Quy 1 chương 109, Thiêu thượng Thiên trách phong. Lăng Phạm song quyền tức giận nắm chặt lại với nhau, hai mắt đỏ bừng, mặc cho ai nấy đều thấy được hắn hiện tại rất tức giận, Chu Bản Tử vẫn là lần đầu tiên thấy Lăng Phạm bộ dạng này biểu tình, hắn biết Hỏa Sơn muốn bạo phát. Lăng Phạm mặc dù không có ở Ngọa Long Phong đãi bao lâu, thế nhưng dù sao đã gia nhập Ngọa Long Phong, hơn nữa hắn cũng thật thưởng thức Trương thư tính cách, hắn từ lâu đem hắn trở thành Ngọa Long Phong một phần tử. Có thể nói như vậy, tại nội môn, Ngọa Long Phong nhà của hắn, nếu như ngay cả gia đô bị người khác phá hủy rồi, còn không tức giận, kia cũng không phải là một người nam nhân rồi. Hơn nữa từ hai người này đệ tử đó có thể thấy được Ngọa Long Phong người bị Thiên Phách Phong người đánh cho thực tại thê thảm, Ngọa Long Phong bị Thiên Phách Phong trả thù hoàn toàn cũng là bởi vì hắn và Vương Vân đan đoán. Lăng Phàm Tâm Tình bây giờ là ngũ vị pha, Ngọa Long Phong là bởi vì hắn mới đã bị liên lụy, nhìn hai người tàn tật chính là hình thức đệ tử, nội tâm có chút tự trách, nhưng hơn nữa là tức giận, là phẫn nộ. Hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi, hắn cần phải làm là vì những đệ tử này báo thù. Ba người khác thấy tình huống như vậy cũng rất phẫn nộ, đặc biệt Lâm Phong, không chỉ có bởi vì hắn gia nhập Ngọa Long Phong, cũng bởi vì hắn cùng với Trương Thư vốn là bà tốt. Hắn có thể tưởng tượng bạn tốt lúc này là một bước thế nào cảnh tượng, lại có thể nào không cho hắn phẫn nộ. Di chuyển, ngày hôm nay nhất định phải vì những đệ tử này báo thù. Lâm Phong cũng là hai mắt đỏ lên nói. Lang Phạm bốn người cực độ tức giận hướng ngoại Long Phong đệ tử chủ yếu nơi đóng quân đi đến, dọc theo đường đi bọn họ đã nhìn thấy mười mấy bị đánh phải mặt mũi bầm dập, người tàn tật chính là hình thức đệ tử ôm trên thân các chỗ đau quỷ dặm trên mặt đất thống hào. Ha ha, các ngươi những này phế vật, đánh nhau thật sự sảng khoái, ta xem là xương cốt của các ngươi cứng rắn còn là quả đấm của chúng ta cứng rắn. Sắp đi tới chủ sự đường lúc trước, vài đạo kinh miệng thanh âm truyền đến Lang Phạm bốn người trong hai ở trụ sự đường phía trước có mấy người một sao linh sĩ đang cực kỳ tàn ác hành hạ ngọa long phong mười mấy đệ tử. bọn họ thống khoái hướng những đệ tử này thân thể các nơi đã đánh, những đệ tử này trên thân đã tràn đầy máu giấu, tiên huyết không được từ trong miệng phun ra. một ít đệ tử đã bị có trên mặt đất bò đều bỏ bất động, càng có liên thủ cùng chân cũng đã bị đánh phế đi. nói có bao nhiêu thảm thì có đông đào thảm, chỉ bất quá thiên phách phong người độ mạnh yếu nắm giữ rất khá, hơn nữa cũng không còn hướng bộ vị yếu hại đánh, cho nên tuy là bị đánh phải buồn bã tuyệt nhân hoàn, thế nhưng những đệ tử này đều vẫn còn đến hơi thở cuối cùng. Lâm Phong mấy người cũng nhìn không được nữa rồi, quay đầu đối với Lăng Phàm nói, "Lăng Phàm ngươi đi phòng khách nhìn Trương Thư có việc hay không, ở đây ba người chúng ta để giải quyết." Lăng Phàm gật đầu, không có nói thêm cái gì, song quyền tức giận bóp cục một chỗ, sau đó chạy về phía phòng khách. "Trương Thư tiểu tử, ngươi giao không giao ra, chúng ta thiên phách phòng khả năng coi trọng ngọa Long Phong là phúc khí của các ngươi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu." Một cái áo lam đệ tử cả vũ lấp miệng em nói, "Hừ, ngươi đây là đang nằm mơ, ta chết cũng sẽ không đem ngọa Long Phong giao cho các ngươi." Trương Tư lao đi khệ miệng vết máu, giận không kèm được quát. Xem ra các ngươi còn không có bị điều giáo có thể à, đầu khớp xương đến quá cứng rắn, thế nhưng tại nội môn không có thể như vậy so với đầu khớp xương cứng rắn, so với chính là nắm tay. Áo Lam đệ tử ý bảo tính nhu cụ ôm một chút nắm tay, trên nắm tay đốt ngón tay bị lộng ken két rung động, sau đó hừ lạnh nói, để ta xem các ngươi đầu khớp xương có bao nhiêu cứng rắn, ta đây là ở dạy các ngươi, tại nội môn sau đó hay nhất học quy củ một chút. Áo Lam đệ tử nói qua vừa hành chân một đá, hướng Trương Thư trên thân đá bảo. Trương Thư đã bị đánh thành trọng thương đã không có khí lực tránh né áo lam đệ tử một cước này, chỉ có thể dương mắt thấy, trong con ngươi chân ảnh ngược vượt qua phóng càng lớn, áo lam đệ tử chân ly khuôn mặt của mình cũng là càng ngày càng gần. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một người mặc tiên trường bảo màu lam thân ảnh cũng là bất ngờ tới, tay phải bánh liệt hướng lên trên vừa nhất, chờ bàn tay nắm hướng về phía áo lam đệ tử chân, sau đó đột nhiên về phía sau vùng, đem áo lam đệ tử suýt bay vài chục bước tạm rơi ở trên mặt đất. Lang Phạm, thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc, Trương Thư mừng rỡ kêu lên, hắn đã sắp quên ngày hôm nay chính là Lăng Phạm bọn họ xuất hiện tiên vân giới của sống. Lăng Phàm quay đầu nhìn về phía Trương Thư mỉm cười, ngươi bộ dáng này còn chân thật rất chật vật. Trước mắt Trương Thư y phục trên người rách nát, thân thể các nơi khắp nơi đều là vết thương, đông cứng một khối, tây hứ một khối. Trên mặt cũng là bẩn thỉu, khoe miệng còn đang không ngừng tràn ra vết máu. Ha ha, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, không phải là đối thủ a. Trương Thư xấu hổ sờ sơ đầu, bất quá vẫn là thẳng thắn nói, tiểu tử, ngươi là ai? Dáng quản chúng ta thiên phách phong truyện, chán sống có phải không? Áo lam đệ tử thấy bị người dễ dàng như vậy té lăn trên đất, hơn nữa bên cạnh còn đứng mấy người thủ hạ của hắn, mặt mũi nhất thời không chịu đựng nổi, lập tức đứng dậy quát to. Ừ, thiên phách phong chuyện. Ta là ngọa Long Phong người, ngươi nói ta có nên hay không quản. Lăng Phạm cười lạnh nói. ngọa Long Phong người. Làm sao có thể, ngọa Long Phong lúc nào xuất hiện loại cao thủ này nữa? Áo Lam đệ tử cả kinh nói, sau đó hỏi, người tên là gì? Ngọa Long Phong cũng không có ngươi loại cao thủ này. Trước kia là hay không, hiện tại thì có, bản thân đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là các ngươi muốn muốn trả thù Lăng Phạm. Lăng Phạm ánh mắt sắc bén nhìn Áo Lam đệ tử, lạnh lùng nói. Lăng Phạm. Ngươi là Lăng Phạm, không có khả năng. Hai mươi mấy ngày trước ngươi vẫn chỉ là một sao linh sĩ, thực lực bây giờ làm sao có thể nâng cao nhiều như vậy? Áo lam đệ tử kinh thai giật mình con mắt nói, sau đó tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, là rồi, ngươi đang ở đây thiên vân giới tu luyện 2 năm, chỉ là 2 năm thực lực lại đều tăng lên nhiều như vậy. Áo lam đệ tử cũng là một gã ngũ tinh linh sĩ, tự nhiên là nhìn thấu lăng phạm tu vi, hơn nữa đối với lăng phạm lại nhất chiêu đã đem hắn tung bay chuyện, thật sự là không thể tin được. Ở cùng một đẳng cấp, thực lực kém lại đều lớn như vậy, thực sự rất khó làm hắn tiếp thu. Tiểu tử. Ngươi biết rõ Thiên Phách Phong muốn trả thù ngươi, ngươi còn dám ra đây? Đừng tưởng rằng có chút thực lực sẽ không đem Thiên Phách Phong để vào mắt, ngươi chút thực lực ấy ở lão đại của chúng ta trong mắt cái giấm đều không phải là, tuy là kinh hãi, thế nhưng áo lam đệ tử hay là thu nhiếp tâm thần, ngoài mạnh trong yếu hô lớn. Hừ, hiện tại đã không phải là Thiên Phách Phong trả thù ta, mà là ta trả thù Thiên Phách Phong rồi. Lăng Phạm đối với áo lam đệ tử mà nói chút nào không để vào mắt, trái lại phẫn nộ quát. Ngươi ngươi muốn làm gì? Áo lam đệ tử lúc này cũng cho rằng, từ Lang Phạm vừa đích biểu hiện cũng có thể thấy được, hắn cùng với Lang Phạm thực lực có khác nhau một trời một vực. Không làm gì chính là tặng ngươi trở lại." Lăng Phạm lạnh lùng cười, lời nói chưa dứt, thân ảnh đó là chợt xuất hiện ở áo lam đệ tử trước người, sau đó mạnh hướng áo lam đệ tử bụng đá vào. Áo lam đệ tử tuy là nhìn thấy Lăng Phạm xuất hiện ở trước mặt của mình, nhưng là căn bản còn phản ứng không kịp nữa, Lăng Phạm chân cũng đã đá chí rồi, thân thể lập tức như tiễn rời cùng bắn ngực ra, đồng thời đem phía sau hắn mấy người đệ tử ngay tiếp theo chẳng bay ra phòng khách. "Đi nói cho lão đại của các ngươi, bây giờ không phải là hắn tìm ta phiền phức, mà là ta tìm hắn phiền phức." "Cút đi." Lăng Phàm một cước này, một mũi tên mấy điều, tiếp theo đi tới trước đại môn, nhìn miệng đầy trào máu áo lam đệ tử vì thế nghiêm nghị hồ lớn đối với cái này loại người lang phàm cho tới bây giờ đều không biết cấp sắc mặt tốt ngươi tốt lang phàm, mày lì ngươi chờ đó ngươi sẽ vì ngươi hôm nay tự tung tự tác trả giá thật nhiều chúng ta đi áo lam đệ tử giận quá mà cười oán độc nói sau đó giận dữ từ trên mặt đất bò dậy mang theo cái khác mấy người đệ tử chật vật chạy ra loạn long phong ở trụ sự đường phía ngoài mặt khác mấy người thiên phách phong đệ tử cũng bị lâm phong ba người thu thập lúc này thấy người dẫn đầu đều bị đánh ngã cũng chỉ có thể phụ tổn thương đứng lên kẽ chật vật đi theo áo lam đệ tử phía sau nga Chúng ta thắng, chúng ta rốt cục đánh chạy đám kia đồ chó con rồi. Lăng Phàm giỏi nhất này, bị đánh phải người tàn tật chính là hình thức ngọa long phong đệ tử quỳ giáp trên mặt đất. Thấy Lăng Phàm đánh chạy dàn vật người của bọn họ, đều muốn lớn tiếng hô to lên, tiếc rằng bị thương thực sự quá nặng, cũng chỉ có thể quỳ giáp trên mặt đất, khí như tê dại. Lăng Phàm, cảm tạ ngươi. Trương Thư đi tới Lăng Phàm trước người, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì chặn dường như, hai mắt có chút đớt đát, bị nhiều ngày như vậy lăng nụ, ngày hôm nay rốt cục đi ra nhất khẩu ác khí rồi. Ha ha, lão huynh đệ đừng nói là những này. Lăng Phàm vỗ vỗ Trương Thư vai cười nói, "Ân, huynh đệ" Trương Thư trở tay nắm Lang Phàm vỗ vào trên bả vai hắn tay phải, nặng nghề nắm lại với nhau. Hắn bản chính là một hảo sàng nam nhân, tuy là trong lòng cảm động, thế nhưng cũng không hiểu phải nói thêm cái gì, mà hai chữ này cũng đã đủ rồi. Thiên Phách Phong tìm đến bao nhiêu lần phiên phái, từ các ngươi đi rồi sau khi, cơ hội là mỗi ngày đến, lúc bắt đầu vẫn chỉ là miệng nói một chút, phá hư một ít kiến trúc, sau lại lại càng tăng làm tầm trọng thêm, xuất thủ cũng là càng ngày càng nặng. Ngoại Long Phong bởi vì chuyện này đã có mười mấy đệ tử bị sợ chạy. Trương Thư mặc dù nói phải thật bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói nhưng lại tràn đầy thật sâu bất cát dĩ. Phàm nghe nói không nói gì thêm nữa mà là xoay người nhìn quỷ dạp trên mặt đất thống khổ kêu gen đệ tử, quát lớn, các ngươi có nghĩ là báo thủ, chỉ cần còn có thể đi, đều theo ta đi. Lăng Phàm, ngươi đây là? Trương Thương nghi ngờ nói. Báo thủ. Lăng Phàm giản đơn phun ra hai chữ, sau đó đi xuống phòng khách. Chúng ta muốn báo thủ, chúng ta muốn xem đám kia thẳng nhãi con bị đánh đắc tượng chó như nhau, cho dù không thể đi, chúng ta bỏ cũng muốn bỏ đi. Chết những đệ tử này tất cả đều siết chặt nắm tay, cắn răng giọng căm hận nói. Tốt, khả năng đi tới hỗ trợ nâng hạ xuống, ngày hôm nay chúng ta muốn nợ máu trả bằng máu. Lăng Phạm trước đỡ dậy một cái trọng thương đã không thể đi đường đích đệ tử, hướng Ngọa Long Phong phía dưới đi đến. Phía sau đệ tử cũng lục tục hoặc là thọt chân, hoặc là cho nhau nâng đỡ đi theo Lăng Phạm phía sau. Trương Thư Thật sâu liếc nhìn Lăng Phạm, sau đó cũng là nâng lên một người đệ tử, cùng đi theo ở tại phía sau, trực giác nói cho hắn biết, lúc này đây Ngọa Long Phong khả năng rửa sạch trước hổ thẹn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 110, chương 110 là Tàng, lượng chương hợp nhất. Lăng Phạm mang theo Ngọa Long Phong hơn 10 danh vết thương trọng chất, vô cùng thê thảm đệ tử, khập hiễng hướng Thiên Phách Phong đi đến. Bởi vì kia thanh thế lớn, cho nên lăng phàm đoàn người đi trên đường phá lệ làm người khác chú ý, một ít chuyện tốt đệ tử đều xem náo nhiệt loại đi theo phía sau, bọn họ muốn tham một nguyên cớ, muốn biết bọn này bước đi đều thật chân, đi bất ổn đệ tử vì sao còn hùng hổ tựa hồ muốn, muốn tìm ai tính sổ dường như. Náo nhiệt là ai đều thích xem, bình thường những tu luyện này buồn chán đệ tử chợt phát hiện ngày hôm nay có đại nhiệt náo là nhìn, tự nhiên đều là thí điên thí điên theo ở phía sau một bộ xem kịch vui giáng dốc. Phong chủ. không xong, Không xong lúc này áo lam đệ tử đã phụ tổn thương thở hồn hiện chạy trở về thiên phách phong đi tới thiên phách phong chủ sự đường nhìn ngồi ở chủ sự đường thủ tọa một cái mi thanh ngục tú ánh mắt như trụ đang thản nhiên tự dỗi danh đang cầm một cái chén trà uống trà bạch lý liệt nam tử thở không ra hơi tiêu lập tức nói thân là thiên phách phong chấp sự còn bộ dạng này già dấp lâu như vậy chấp sự đều làm không công sao lẽ nào trời sập hạ hay sao lần này tạm tha quá ngươi lần sau nếu như nữa bộ dạng này lẳng sang già dấp chấp sự ngươi cũng đừng làm bạch lý liệt nam tử nhẹ nhấc một miếng trà thơm không hỏi chuyện gì trái lại nhàn nhạt giáo huấn nói tuy là rất nhẹ thế nhưng nghe vào áo lam đệ tử trong thai lại như sấm sét giống nhau, đem hắn lập tức sợ đến té quỵ trên đất. vâng, phong chủ, tiểu tử lần sau cũng không dám nữa. áo lam đệ tử vội vã càng không ngừng dập đầu nhận sai. từ áo lam đệ tử cử động đó có thể thấy được, cái này bạch y lìa nam tử ở thiên phách phong trong hàng đệ tử uy tín là cỡ nào cao. nói đi, là chuyện gì? bạch y lìa nam tử lần thứ hai nhấp một miếng trà thơm, thản nhiên đem chén trà khẽ đặt ở bên cạnh quán vỉa hè trên, khịp lại hai mắt, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi. hồi bẩm phong chủ, lang phảng từ thiên vân giới đi ra, hắn vừa ra tới liền đả thương chúng ta có tuyên bố muốn lên tiên phách phong trả thủ phong chủ đem phong chủ có giống heo như nhau vì ngọa long phong người báo thủ áo lam đệ tử cũng không dám nữa giống trước thở không ra hơi hoảng hốt bộ dáng mà là bình phục thoáng cái tâm tình thêm mắm thêm muối nói hừ hắn thật to gan bạch y lìa nam tử hướng bên cạnh quán vỉa hè nộ phách dựng lên nhất thời toàn bộ quán vỉa hè đều ở đây bạch y lìa nam tử dưới bàn tay biến thành một biển được rồi nếu lang phàm bọn họ đã đi ra vì sao tam đệ còn chưa có trở lại bạch y lìa nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó hắn cho vương vân một túi mê hồn yên bây giờ vương vân không có đi ra, mà lang phàm lại như cũ sống hảo hả mà, chỉ một thoáng, đại não tựa hồ như bị điện giật giống nhau, sợ có thư giống như đều trong nháy mắt lủi ngay cả lại với nhau. bạch y liền nam tử sắc mặt lập tức lại biến, không còn có lúc trước đạm nhiên biểu tình, giận tí mặt, lớn tiếng gầm hét lên, ghe tởm, lang phàm, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. nam tử này chính là đêm đó cấp vương vân mê hồn niên người, thiên phách phong phong chủ, vương vân đại ca vương thiên. phong chủ, không xong, không xong. lúc này một cái hôi đầu thổ kiểm đệ tử té chạy vào, quá sợ hãi nói, nói. Vương Thiên không còn có giáo hấn người đệ tử này tâm tình, trực tiếp phẫn nộ quát. Ngoan ngọa Long Phong người đánh lên đây, Thiên Phách Phong thật nhiều đệ tử đều bị đả thương. Nhìn Vương Thiên kia muốn giết người đích biểu tình, người đệ tử này có chút sợ hãi nói: "Lăng Phạm, ngày hôm nay chính là ngươi trả giá thật nhiều thời điểm." "Đi." Vương Thiên không nghĩ tới Lăng Phạm lại vẫn dám chủ động tìm phiền phức của hắn, chỉ một thoáng, thái độ kinh khủng khiến áo lam đệ tử trái tim cũng nhịn không được co quắp xuống. "Đem các ngươi phong chủ gọi ra, ta hôm nay muốn máu nhuộm Thiên Phách Phong." Lăng Phàm một cước đá bay một cái ngăn tại phía trước bốn sao linh sĩ, quá to. Lăng Phàm chúng ta phong chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sống đời. Cái kia bị đá bay đệ tử quỷ giáp trên mặt đất, sát một chút vết máu ở khóe miệng, Hoa Ngọc nói: "Hừ, chờ các ngươi phong chủ đi ra rồi hãy nói, để ta xem các ngươi phong chủ chính là một cháu con rùa, lâu như vậy cũng còn có đầu rút cổ ở bên trong không dám ra." Lăng Phạm nhướng mày một cái, trầm giọng nói: "Lăng Phạm đã tự phong ngọn nguồn đánh tới ngừng phát triển rồi, dọc theo đường đi ngăn cản hắn thiên phách phong đệ tử tất cả đều bị hắn giết thất bại, những đệ tử kia thực lực mạnh nhất cũng là ngũ tinh linh sĩ, cho nên căn bản cũng không khả năng đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Thế nhưng lâu như vậy phong chủ còn chưa có đi ra." cũng khó trách Lang Phạm như vậy phung thứ Thiên Phách Phong ngừng phát triển là một cái đại sân rộng nơi này tất cả đều là dùng kim cương nhang đánh tạo nên một khối vây quanh một khối chặt chẽ tương liên rất là đồ sộ cùng đi theo xem náo nhiệt đệ tử không nghĩ tới nhóm người này bệnh tàn đệ tử hùng hổ dĩ nhiên là tìm Thiên Phách Phong phiền phức lúc vừa mới bắt đầu còn theo ở phía sau chỉ trỏ vẻ mặt châm trọng hình dạng thế nhưng đến phía sau nhìn Lang Phạm trực tiếp một đường đánh tới đỉnh núi bọn họ lại tiếp tục không cởi được không có người nào còn dám trâm trọng Lang Phạm cho bọn hắn ấn tượng thực sự quá khắc sâu dọc theo đường đi hết thảy ngăn trở đệ tử hầu như đều bị Nhất Chiêu giải quyết loại Nay thị giác trùng kích hung hăng chấn động nội tâm của bọn hắn. Lăng Phàm, như ngươi mong muốn ta tới rồi. Lúc này bỗng nhiên thân ảnh chợt lóe, một người mặc bạch y yển nam tử xuất hiện ở Lăng Phàm trước người. Ngươi chính là Tiên phách phong phong chủ? Lăng Phàm nhìn trước mắt cái này mỹ thanh mục tú, anh tuấn còn giống nữ nhân một loại bạch y yển nam tử hỏi. Không sai, trừ lần đó ra, ta còn là Vương Vân đại ca Vương Thiên. Đem ngươi sẽ ngươi làm sự trả giá thật nhiều. Vương Thiên đạm mạc nhìn Lăng Phàm, lạnh lùng nói. Giá phải trả? Muốn giết người của ta ta hẳn trừ chi. Mỗi người đều là như thế này, ngươi có năng lực là có thể để cho ta trả giá thật nhiều không có năng lực ngày hôm nay nên cho ngươi tự tùng tự tác trả giá thật nhiều. Lăng Phạm không sợ chút nào, mắt lạnh nhìn Vương Thiên. Ha ha tốt tốt. Ngày hôm nay liền xem xem ta có năng lực này hay không. Vương Thiên giận quá mà cười. Sau đó đối với vây ở chung quanh đệ tử hô lớn, Thiên Phách Phong đệ tử tất cả lui ra. Theo Vương Thiên tiếng quát hạ xuống, Thiên Phách Phong các đệ tử đều tự rắc lui về phía sau hơn trăm thước xa. Bọn họ biết Vương Thiên muốn đích thân ra tay rồi, ngày hôm nay phong chủ là thật nổi giận. Các ngươi cũng thối một chút đi. Lang Phạm đem rắc rỉu lấy bị trọng thương đệ tử rời đến Trương Thư trên thân, đồng thời đối với Trương Thư nói. Lang Phạm. Ngươi cẩn thận một chút, ta biết ngươi thực lực chân thật xa so với của ngươi mặt ngoài thực lực mạnh, thế nhưng Vương Thiên tại nội môn đều là bài thượng hào nhân vật, nghe nói đã là 8 sao linh sĩ rồi, người này không đơn giản, ngươi nhất định phải chú ý một điểm. Hiện nay đã đến mọi việc đều đã quyết, Trương thư cũng không có ý định khuyên nữa Lang Phàm rồi, ngày hôm nay chuyện này hay không một kết quả là dẹp loạn không xuống, cho nên hắn trực tiếp đem Vương Thiên đại thể tình huống nói một chút. "Ân, yên tâm đi." Lang Phàm nhìn tất cả mọi người lo lắng đang nhìn mình, cho mọi người một cái yên tâm nhãn thần, trong lòng nhưng lại cười lạnh nói, "Bắt tinh linh giả sao? Nay một ít thực lực nhưng còn chưa đủ." Chu bản tử ba người cũng thối lui đến phía sau, bọn họ chưa từng nói thêm cái gì, ngay tại lúc này đã không cần hấn nói thêm cái gì, bọn họ đối với Lăng Phàm một cách tự tin. Chỉ chốc lát sau Lăng Phàm cùng Vương Thiên Chu vi đã trống ra mấy trăm mét không gian, tất cả mọi người xa xa đứng qua một bên quan vọng. Thiên Phách Phong đệ tử đều hy vọng thấy Lăng Phàm bị đánh phải răng rơi đầy đất bộ dạng, lấy xuất hiện bọn họ hôm nay đây miệng ác khí. Ngọa Long Phong nguyên một đám trọng thương đệ tử đều xa xa cho nhau nâng đỡ cùng một chỗ, thân thể suy nhược nhìn Lăng Phàm, có lo lắng cũng có hy vọng, lo lắng Lăng Phàm đánh không lại Vương Thiên mà bởi vậy chịu trọng thương. Nhưng đồng thời lại hy vọng lang Phàm có thể đánh thắng Vương Tiên, vì bọn họ báo 24 ngày qua khuất đục chi thủ. Cho nên lúc này những đệ tử này trong lòng đều giống như đầu ngũ vị bình, tâm tình rất là phức tạp. Này xem kịch vui đệ tử cần làm một bộ việc không liên quan đến mình rằng, rấp, bọn họ người xem náo nhiệt độ đúng là chơi thật khá, ai thắng ai thua đối với bọn họ chưa từng ảnh hưởng, bọn họ vốn là đến xem trò vui. Vương Tiên tại nội môn đều có thể có thể xếp tiến trước 20 người, tiểu tử này cũng là Ngũ Tinh Linh Sĩ, tuy là rất mạnh, thế nhưng còn hơn Vương Tiên đến chả kém xa, lúc này đây có trò hay để nhìn. Hát xem náo nhiệt trong hàng đệ tử, một người đệ tử xem kịch vui nhìn chậm chậm lang phạm. Đồng thời những lời này cũng đại biểu cho lúc này đại đa số là người, cho nên cũng không có ai phản bác. Dù sao Vương Thiên danh tiếng tại nội môn đã sớm thâm căn cố đến rồi, mà Lang phạm chỉ là một sơ tiến vào nội môn đệ tử, không có người nào biết hắn. Tiểu tử, ngươi xem những đệ tử kia đều có thể nhìn hầu giống nhau nhìn ngươi. Vương Thiên nhãn thần liếc nhìn này xem kịch vui đệ tử, Triêu tức nói, ngươi đừng quên rồi, độc hầu phải không hí, một người khác hầu tử ngươi nói là ai? Lang Phàm trâm trọng nói, hừ, miệng lưỡi bén ngoạn, ngày hôm nay ta muốn ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Vương Thiên Nộ quát một tiếng, sau đó thân ảnh nhanh như tia chớp hướng Lăng Phàm tập kích đi. Chút tài mọn, so với ta tốc độ, ngươi còn nó lắm. Lăng Phàm không sợ chút nào, đồng thời thân ảnh chợt lóe, cũng là tin nếu buôn lôi cùng Vương Thiên Kiêu đánh lại với nhau. Chỉ một thoáng, trên quảng trường tàn ảnh tung bay, khắp nơi đều là Lăng Phàm cùng Vương Thiên giao thủ tàn ảnh, hai đạo thân ảnh tốc độ đều là tấn ngược lôi điện, nhìn những người hiện diện hoa cả mắt, một hồi ở phía trên, một hồi ở dưới mặt, bọn họ căn bản còn phản ứng không kịp nữa, Lăng Phàm cùng Vương Thiên thân ảnh liền đã đến bên kia rồi. Ánh mắt của bọn họ đã theo không kịp hai tốc độ của con người rồi. Đặc biệt một ít ngũ tinh linh sĩ, nhìn cùng là ngũ tinh linh sĩ Lăng Phàm tốc độ đã vậy còn quá nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn đều là hơi chịu đả kích, có thể đi vào nội môn vốn là nói rõ thiên phú của bọn họ đủ để ngạo thị cùng tuổi người, thế nhưng cùng Lăng Phàm vừa so sánh với so sánh, mới phát hiện bọn họ cái dám đều không phải là. anh? Lúc này, hai người đều tự đối ban một trường, sau đó hai thân thể của con người cấp tốc rút lui, đều tự lui về phía sau vài chục bước đây mới dừng lại thân hình. Lăng Phàm tiểu tử, tốc độ của ngươi quả nhiên như nhị đệ theo như lời danh bất hư truyền, lấy ngũ tinh linh giả thực lực lại cũng đã so ra mà vượt tốc độ của ta rồi. Thế nhưng bằng vào điểm ấy nhưng còn chưa đủ. Ngưng thân hình, Vương Tiên nhẹ khẽ cười nói, "Là sao? Ngươi nghĩ rằng ta liền điểm ấy tốc độ?" Lăng Phàm đồng dạng nhẹ giọng cười, sau đó thân ảnh đó là chợt chớp lóe, sau một khắc liền là xuất hiện ở Vương Tiên phía sau. Sau đó lấy hoành tạo thiên quân su thế, nhấc chân hướng Vương Tiên đích lưng mặt đá vào. Nhưng khi đá phải Vương Tiên trên thân, Lăng Phàm mới hoảng sợ phát hiện, ở trước mặt hắn Vương Tiên lại đã chỉ là một đạo tàn ảnh rồi. "Ngươi cho là cũng chỉ có ngươi am hiểu tốc độ?" Vương Tiên thân ảnh từ Lăng Phàm mặt đất không chậm hẳn xuống, khóe môi nhếch lên lạnh lùng dáng tươi cười, "Điện chỉ." Chợt trong lúc đó, Vương Thiên hai tay mười ngón lôi điện quấn, điện quang lói ra, mười đạo thật nhỏ thiểm điện hướng Lang phàm đống nhiên bổ tới. Lang phàm con ngươi bỗng co rụt lại, trong đồng tử thật nhỏ thiểm điện đống nhiên phóng đại. Sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, thân thể liên tục mấy người quấn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Vương Thiên thiểm điện công kích. Thế nhưng không đợi Lang phàm đứng vững gắp chân, Vương Thiên lôi điện quấn mười ngón vừa cấp xạ đi ra thập đạo thiểm điện. Vô anh, vô anh Lang Phạm thân thể lăng không một phen, nhanh như tia chớp không dứt mười mấy bổ nào, mới tránh thoát đây thập đạo thiểm điện. Thiểm điện thất bại, bổ ở trên mặt đất, đem kim cương nhang làm bằng tạo sân rộng ngay cả bổ ra hơn mười đạo thật nhỏ hồ sâu. Kế tiếp Vương Thiên Đích ngón tay vừa liên tục bay vụ xuất hiện thật nhỏ thiểm điện, làm cho Lăng Phạm chỉ có thể liên tục né tránh. Tuy là những này thiểm điện thật rất nhỏ, thế nhưng Lăng Phạm biết những này tia chớp uy lực đều không thể coi thường được, từ có thể đánh bại kim cương nham cũng có thể thấy được những này tia chớp bất phàm uy lực. Gây tạm, như vậy vẫn né tránh tiếp tục cũng không phải biện pháp, có binh khí có thể ngăn pháng cái thì tốt rồi. Lăng Phạm tâm thần khẽ động, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên hai tay, vũ trượng chống giống mà hiện, xuất hiện ở Lăng Phạm trên tay. Bởi vì vẫn đào móc không ngoài vũ trụ bí mật, cho nên Lăng Phàm ở thiên vân giới lúc tu luyện trên cơ bản chưa từng chạm qua vũ trụ mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách nhất thời lại chưa từng nhớ tới vũ trượng, xong đây nắm lấy vũ trượng, lăng phàm chợt nhớ tới tại ngoại cửa cùng triệu chấn giao chiến ở chỉ mảnh treo chung thời khắc, vũ trượng đột ngột nỡ rộ một đạo kim quang, cũng chính là đạo kim quang kia mới để cho hắn thay đổi triệu chấn giao chiến cục diện. Sự kiện kia lần thứ hai ấn chứng lăng phàm ý nghĩ trong lòng, vũ trượng tuyệt đối bất phàm, đối phó loại này tiểu thiểm điện không nói chơi. Lăng phàm tay cầm vũ trượng ung múa, đem mỗi một đạo hướng hắn kéo tới thiểm điện đều bắn ra đến một bên, bắt đầu do lúc ban đầu tránh né từ từ chuyển thành phản công. Vương Thiên thấy Lăng Phạm lấy ra binh khí đưa hắn bắn ra thiểm điện đều đạn đánh đến một bên, thiểm điện đối với hắn đã không có tác dụng. Thế nhưng Vương Thiên nhưng lại trái lại lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy Vương Thiên hai tay tùy ý phất một cái, trên lòng bàn tay cuốn thiểm điện lập tức tiêu tan thành mây khói, về để hư vô. Lăng Phạm không hiểu nhìn Vương Thiên, hắn không rõ Vương Thiên vì sao không hề dùng một chiêu này. Tuy là những này thiểm điện đã không thể đối với hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng, nhưng là lại có thể tạo được kiểm chế tác dụng của hắn. Vương Thiên kẹo miệng như trước treo nụ cười quỷ dị, không nói thêm gì, trên tay phải hào quang trận lóe, một đạo tự kiếm phi kiếm. Tử đao phi đao binh khí chống rông xuất hiện ở tại Vương Tiên trên tay. Chỉ thấy thanh binh khí này quanh thân hiện lên ngân sắc, hai bên vô phòng, hậu ma đột, lóe nhàn nhạt ngân sắc sáng bóng, đứng đầu đội triều một chỗ mà câu, móc, Hàn Mang bắn ra bốn phía, càng là bằng thêm một cổ giày đặc ý. Bao vây trong hàng đệ tử có chút có mắt thấy đệ tử nhìn Vương Tiên trên tay binh khí tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức lộ ra hoang sợ thần sắc. Vương Tiên trên tay có đúng hay không trong truyền thuyết là tàng? Một người đệ tử kinh tiếng nói. "Đích thật là là tàng, ta trước đây gặp qua Vương Tiên sử dụng cái chuôi này là tàng." Không nghĩ tới hôm nay còn có thể lần thứ hai thấy. Ngày hôm nay tuần vui này quả nhiên không có huống phí nhìn. Bên cạnh đệ tử cũng là kinh hô. Không nghĩ tới vương thiên ngay cả lạc tặng đều lấy ra nữa rồi. Xem ra cái kia ngũ tinh linh sĩ đã khiến cho hắn coi trọng. Tấm tắc, một cái ngũ tinh linh sĩ có thể làm cho vương thiên xuất ra lạng tặng, cho dù bại sau đó thanh danh của hắn chỉ sợ cũng phải tại nội môn khai hòa rồi. Lời mới vừa nói đệ tử thở dài nói. Trên trận, lang phàm nhìn vương thiên trên tay hàn mang bắn ra bốn phía binh khí, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bất tường cảm giác, thế nhưng hắn lại nghĩ không ra một nguyên cớ, này cổ không rõ cảm giác hoàn toàn là không khỏi. Ta trước giới thiệu hạ xuống, thanh binh khí này gọi là Tàng, ngươi có thể làm ta xuất ra hắn để đối phó ngươi, có thể nói từ khác phương diện mà nói ngươi đã thắng, có thể làm cho ta lấy xuất hiện Lạc Tàng nhưng không, có mấy người, mà ngươi vẫn là thứ nhất tu vi ở của ta ở dưới người. Vương Thiên vô cùng thân thiết vuốt ve thoáng cái trong tay là Tàng, đã không có lúc trước vẻ giận dữ, trên mặt trái lại còn treo móc nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ thấy Lạc Tàng hắn cũng đã nhìn thấy Lăng Phàm đợi lát nữa bất kham thân ảnh rồi. Kỳ thực Vương Thiên nhất bắt đầu vốn không có dùng Lạc Tàng dự định, chỉ là ở liên tiếp giao thủ, càng lớn càng kinh ngạc, Lăng Phàm mặc dù chỉ là ngũ tinh linh sĩ Nhưng là thực lực chân thật nhưng lại hoàn toàn không ở hắn dưới, cho nên hắn mới thu hồi ngay từ đầu lòng kinh thị, bắt đầu coi trọng hơn đối thủ trước mắt. Nhìn Vương Thiên khẽ miệng nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, lang phàm trong lòng vẻ này không rõ cảm giác cũng là càng thêm đặc hơn lên, giống như một mảnh mây đen lượn lờ tại trong lòng, lại đi không được, khiến tâm của hắn ngăn phải sợ. Hắn không biết đây là vì sao, nhưng là lại âm thầm suy tư nổi lên ứng đối kế sách. "Hừ, ngươi đừng tưởng rằng xuất ra một trôi binh khí là có thể thắng ta, ngày hôm nay ta lại muốn nhìn làm sao ngươi dùng của ngươi lạc tạng đối phó ta." Lang phàm tuy là kinh hãi, tự hỏi đối sách đồng thời bảng có nói, trên mặt không có một chút kinh sợ đích biểu tình. Hắc Hắc, tiểu tử, đừng nóng vội, ngươi lập tức sẽ biết. Vương Thiên Cầu thả cười, sau đó thân ảnh lập tức tiêu thất, sau một khắc liền là xuất hiện ở Lang Phàm trước người, cước trong tay lạc tảng cùng Lang Phàm hiểu rõ Vu Trưởng cựu đánh lại với nhau. Lang Phàm bắt đầu còn cảnh giác dự phòng Vương Thiên trên tay đạo tảng, thế nhưng hợp lại đánh vài lần hợp về sau, phát hiện lạc tảng cũng không có gì kỳ quái địa phương, tuy là không rõ vì sao Vương trời như vậy tự tin, nhưng vẫn là chậm rãi yên tâm lại, thi triển Ra Thần Hành Thuật, lại một lần nữa cùng Vương Thiên thân ảnh đổ vào lại với nhau. Trên quảng trường, thân ảnh liên tục trao đổi. Hai tốc độ của con người đều là phi thường cấp tốc, sân rộng các nơi tràn đầy hai người tàn ảnh. Binh khí tương đánh trên trăm hiệp sau khi, hai người đồng loạt đều tự chạm nhau một trường, bay ngược hơn 10 thước xa, mới dừng người. Ta xem ngươi Lạc Tàng cũng bất quá như thế, tựa hồ thuộc về trong khá mà không dùng được loại hình. Giao chiến trên trăm hiệp, Lăng Phàm cũng không phát hiện chỗ đặc thù gì, cũng yên tâm lại, xa xa nhìn Vương Thiên, châm chọc nói: "Hắc hắc, đừng nóng đôi a, ngươi lập tức sẽ biết." Vương Thiên đối với Lăng Phàm châm chọc mày may không thèm để ý, như trước một bộ vân đạm phong khinh bộ dạng. Lăng Phàm nhìn Vương Thiên vui mừng đích biểu tình, vẻ này bất tưởng cảm giác lại lần nữa bay lên không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, lúc này Vương Thiên cũng là bỗng đại uống giấu Và anh Lăng Phàm con ngươi trợn phóng đại, bất khả tư nghị nhìn trước mắt chuyện phát sinh, chỉ thấy trong một sát na Lăng Phàm song tay nắm lấy Vu Trượng trọng lượng đột nhiên bỗng tăng trưởng hơn một nghìn lần, như núi lớn giống nhau trầm trọng vô cùng trống rơi xuống đất. Lăng Phàm căn bản còn chưa kịp phản ứng, cả người liền theo Vu Trượng ngã xuống mặt đất, hai tay đều bị đặt tại Vu Trượng dưới, chỉ cảm thấy Vu Trượng trọng lượng như núi giống nhau áp chế chính hắn thở không nổi, thân thể căn bản cũng không khả năng nuốt ních chút nào. Ngươi biết ta vì sao bằng vào 8 Sao Linh sĩ thực lực là có thể đưa thân ở tại nội môn trước 20 hàng ngũ sao? Nhìn Lăng Phạm vẻ mặt kinh hãi không dám tin biểu tình, Vương Tiên bỗng nhiên tới tâm tình, khóe môi nhếch lên vẻ nghiền ngẫm dáng tươi cười, chỉ vì trong tay ta đạo tàng, năng lực của hắn chính là khiến vật thể trọng lượng hiện lên tăng trưởng gấp bội. Chỉ cần bị Lạc Tàng đụng tới vật thể, vật thể trọng lượng sẽ tăng trưởng 10 lần, bính một lần sẽ gia tăng 10 lần, bính hai lần sẽ gia tăng nhị 10 lần mà trong tay ngươi pháp trượng vừa đã bị Lạc Tàng đụng phải hơn 100 lần, nói cách khác chuôi này pháp trượng trọng lượng lúc này là lúc trước hơn 1000 lần. Lăng Phạm kinh hãi nghe Vương Tiên nhàn nhạt tự thuật, Sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong đồng tử Vương Thiên thân ảnh chợt phóng đại vô số lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 111, chương 111 nguy cơ, lượng chương hợp nhất. Phúc. Vương Thiên nói còn bên hai, thân ảnh liền đã là trợn xuất hiện ở lang phạm trước người, hướng phía lang phạm cầm hoành chân một đá, nhất thời lang phạm thân thể trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã độ cong, máu đỏ tươi phun ở trong không khí. Vương Thiên cũng không có ngừng thân hình, mà là đem tốc độ phát huy đến cực hạn từng đạo tàn ảnh sen lẫn nhau xuất hiện ở vô lực bay ngược ở trong không khí lang phàm bên người, hắn cực nhanh cơ trong tay là tảng, ảnh hóa hàng vạn hàng nghìn, một đạo đạo khí ảnh ở lang phàm bốn phía sẽ qua. với anh. cuối cùng, bay ngược ở trong không khí ưu nhã đường vòng cung kết nhiên như chỉ, lang phàm toàn bộ sơn thể giống như núi cao nặng nề đập vào mặt đất, mặt đất kim cương nham đủ lõm xuống mấy mười phân sâu, lang phàm thân thể hoàn mỹ vây quanh ở tại lõm xuống người hình chữ trong hầm, không thể nhúc nhích mảy may. đại, lang phàm, gặp tình hình này, ngọa long phong người đều hô to lên, lo lắng nhìn rơi vào trên mặt đất lang phàm, tuy là lo lắng lang phàm an nguy thế nhưng lúc này thì bọn hắn nhưng lại bất lực, lực lượng tổng số lượng trên lệnh quá mức cách xa, cho dù ngọa long phong mọi người cùng tiến lên cũng xa xa không phải kia đối thủ. Chúng chi lúc này ngọa long phong đệ tử nguyên một đám đều là trọng thương, ngay cả con đường đều đi bất ổn rồi. Cho nên lúc này thì bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng nhìn trên trận tình huống, cái loại này vô lực cảm giác bị thất bại để cho bọn họ mỗi người đều bội cảm khó chịu. Thiên phách phong đệ tử còn lại là vẻ mặt treo tức nhìn rơi vào trên mặt đất không thể động đậy lang phàm, lang phàm đả thương bọn họ quá nhiều đệ tử, nghiêm trọng khiêu khích thiên phách phong uy nghiêm của. Bây giờ nhìn lang phàm bị đánh phải thảm như vậy, trong lòng tự nhiên là vui mừng phải không thể rồi xem náo nhiệt đệ tử còn lại là lấp đầu thở dài nhanh như vậy sẽ kết thúc sao lạc tàng vừa ra tiểu tử kia đúng thật là không hề có lực hoàn thủ a hắc hắc tiểu tử hiện tại nên ngươi hoàn lại giá phải trả thời điểm rồi trên trận vương thiên nện bước cước bộ chậm rãi từng bước một hướng lang phàm đi đến tốc độ rất chậm hắn mặt chứa ý cười phi thường lưu nhã từng bước một đi hướng lang phàm lúc này trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh một cây châm hạ xuống thanh âm đều có thể nghe cho nên vương thiên kia chậm rãi cước bộ rơi trên mặt đất thì có vẻ phá lệ văng rội mỗi một bước chân rơi xuống đất thanh âm đều hung hăng đụng chạm lấy lang phàm tâm linh Nhìn như ưu nhã động tác nhưng lại mang theo cực kỳ cường đại khí tràng, một cổ áp lực kinh khủng bầu không khí quanh quần ở trong lòng của mỗi người. Một bước, hai bước, ba bước càng ngày càng gần, lúc này tâm tình của mọi người đều bị mang vào trận này quái dị trong không khí, đều chăm chú nhìn chăm chú vào Vương Thiên từng cái cước bộ. Lăng Phàm lúc này cái chán không tự kiềm hãm được nổi lên một tầng lại một tầng tinh mịn mồ hôi hột, thế nhưng thế nhưng hắn lại chỉ có thể cạn trừng trong mắt nhìn Vương Thiên càng ngày càng tiếp cận chính mình, hắn lúc này thân thể cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, vỏ đều đỏ bất động. Vương Thiên ở một cước đá bay Lăng Phàm đạo thời gian, cũng đồng thời cầm lên lạc tàng ở thân thể hắn mặt ngoài trên y phục liên tục bính vô số lần hướng nhật phi thường nhẹ thích thiên trường bảo màu lam lúc này lại như một tòa núi lớn loại trầm trọng đã ép tới hắn không thở nổi hắc hắc tiểu tử thỏa thích sợ hãi đi ta sẽ từ từ dàn vật của ngươi gần càng lúc càng gần vương thiên khoe miệng bắt đầu lộ ra vẻ nụ cười tàn nhẫn hắn muốn ở trên tâm lý đánh tan lang phàm ở trên tâm lý cho hắn áp lực ở trên tâm lý làm hắn sợ hãi có đôi khi dàn vật một một lòng người so với dàn vật thân thể hắn hơn kích thích càng thêm thú vui cho nên vương thiên đi rất chậm rất chậm mỗi một bước đều tựa hồ là tận lực nặng nghề đạp trên mặt đất Hám đang tận lực nhổm đấm bầu không khí, Lang phàm trái tim cũng theo Vương Thiên bước đến đủ đủ khiêu động. Vương Thiên đi một bước, Lang phàm tâm cũng theo khẩn trương, như kiểu tiếng sấm rền mẻ lên. Mười thước, tám mét, sáu mét Vương Thiên nụ cười trên mặt càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đắc ý, cũng càng ngày càng giữ tợn. Lúc này mọi người vây xem đều ngưng thở, đại khí cũng không dám ra ngoài một cái, một số người cũng nhìn không được nữa, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt trong lòng trong lặng lẽ cầu khẩn. Lang phàm, ngươi nhất định được, ngươi nhất định cũng được. Có lẽ cầu nguyện của bọn hắn có tác dụng. Đống nhiên ngay Vương Thiên đắc ý càng thêm tiếp cận Lang Phạm thời điểm. Vốn có vẻ mặt khẩn trương, đầu đầy mồ hôi lang Phàm lúc này khẽ miệng lại đột ngột lộ ra vẻ nụ cười quỷ dị, Vương Thiên nhìn cái nụ cười này trong lòng cả kinh, đột nhiên sinh lòng một cỗ bất tường cảm giác, hắn không rõ vì sao lúc này lang Phàm còn có thể cười được. lang Phàm không có để ý Vương Thiên ngạc nhiên nhăn thần, hắn hợp lại sức lực toàn lực, gian nan giơ lên hai tay, song thủ lớn nhớ một kết, phản phất là đến tự viễn, cổ phản sướng, ngâm khẽ vang dội đứng lên, thiên tứ quan mang, đất dung thần trụ, tới từ địa ngục lao lung, thủ. Lục Trượng quang lao. Trong một sát na, cảnh tượng lại biến, vô cùng lộng lẫy kim quang chợt tới. Vương Thiên hai mắt mảnh liệt tí, trên mặt vừa lộ ra vẻ kinh hãi, thân ảnh trong nháy mắt đó là bao phủ ở tại kim sắt trong hải dương. Sau đó Vương Viên hơn trăm thước nội mặt đất cấp tốc chấn động lên, giống như động đất đã tới giống nhau, rung liên tục, từng khối từng khối kim cương nham làm bằng tạo bạch gạch đều bị đều bị chấn đắc 4/8 lứt ra, đất rung núi chuyển, trong lúc nhất thời răng rắc không ngừng bên tai. Từ kim quang sở bao phủ địa phương bắt đầu, mặt đất bắt đầu nổ mà bung ra, từng đạo hang sâu bắt đầu xuất hiện, ngay sau đó từ trong rãnh sâu ủ ủ dâng lên từng cây một kỳ thiên trụ lớn, những cây cột này đều là kim sắt, thật lớn vô cùng, tổng cộng có 24 căn, phân liệt tứ phương hiện lên tứ phương xu thế, chỉ là trong nháy mắt đó là bao vây kim quang. Loằng xoằng, những cây cột này tựa hồ như chất ở căn cơ giống nhau, đột nhiên trong lúc đó phát sinh một tiếng đua tiếng, bất ngờ dựng ở kim quang tứ phương. Chỉ một thoáng toàn bộ mên ngông những người hiện diện đều há hốc miệng, biểu tình vẻ mặt chất phác, trong chốc nhoáng này tình thế nghịch chuyển để cho bọn họ không thể tin được đây là thật, rõ ràng Vương Thiên đã là thắng lợi trong tầm mắt, thế nhưng không nghĩ tới bỗng nhiên trong lúc đó đến tình thế đại nghịch chuyển trong khoảng thời gian ngắn thật sự là không tiếp thu được sự thật trước mắt. Cho nên lúc này mọi người giải ra khoa trương đích biểu tình có vẻ có chút ho khê. Thân thể ngắn cứng ngắc lại 3 4 giây sau, Ngoã Long Phong nhất phương người lập tức vui mừng kêu lớn lên, bọn họ không nghĩ tới lăng phàm lần này lần thứ hai sáng lập kỳ tích. Tôi không thể tin được, khó nhất tiếp thu chính là Thiên Phách Phong người rồi, bọn họ không thể tin được bọn họ trong suy nghĩ chi cao vô thượng tồn tại cứ như vậy bị đánh bại. Đúng, không có khả năng, Phong chủ không có khả năng dễ dàng như vậy thua, Phong chủ làm sao có thể thua ở một cái ngũ tinh linh sĩ, Phong chủ nhất định có thể từ kim quang đi ra. Thiên Phách Phong đệ tử không muốn tin tưởng trước mắt là thực sự, bọn họ ở cho mình kiếm cớ Lăng Phạm rơi vào trên mặt đất đánh cho thân thể chậm rãi khẽ nhăn một cái, toàn bộ thân hình chỉ cảm thấy bỗng nhiên chậm nhẹ, giống như núi cao trọng lượng bỗng nhiên trở nên dường như như phong vậy nhẹ nhàng, chỉ một thoáng thân thể còn khó tiếp thụ loại này tương phản to lớn. Lạc tàng hiệu lực đã không có, xem ra Vương Thiên dường như hồ đã không có lực lượng đang thúc giục động lạc tàng năng lực. Lăng Phạm chống thủ chậm rãi đứng lên, thân thể một mảnh dễ dàng, với y phục trọng lượng thật sự là làm hắn bất kham gánh nặng, thiếu chút nữa đã bị ép tới không có tức giận, hay là khinh phiêu phiêu cảm giác tốt. May mà ta lần này sớm có chuẩn bị, bằng không thật đúng là thua bởi trong tay hắn rồi. Lăng Phạm Vũ vỗ trên y phục bụi, may mắn nói, khi hắn thấy Vương Tiên trên tay là tàng, trong lòng cũng đã tức giận một cổ bất tường cảm giác, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không không còn sớm làm chuẩn bị, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ tới Lục Trượng Quang Lao, cho nên hắn sau lại đang cùng Vương Tiên giao chiến thì cũng đã bắt đầu ở dẫn động đây một mảnh địa thế, dựa theo Lục Trượng Quang Lao lộ tuyến bố trí ra trận. Cũng may mà hắn đem Lục Trượng Quang Lao tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, khả năng thần không biết quỷ không hay ở Vương Tiên không có phát hiện dưới tình huống bày ra Lục Trượng Quang Lao. Kế tiếp liền là vừa rồi mọi người tận mắt nhìn thấy một màn rồi, ở Vương Tiên đi vào Lục Trượng Quang Lao hữu hiệu trong phạm vi, Lăng Phàm rút dây động dừng dẫn động lục trượng quang lao. Lăng Phàm run rẩy di chuyển bước chân đi tới vũ trượng bên cạnh, nhặt lên vũ trượng, vũ trượng đã hoàn toàn lõm xuống ở tại trong đất, bất quá cũng may vũ trượng đã khôi phục thường ngày trọng lượng, cho nên Lăng Phàm cũng không có phí nhiều sức lực liền nhặt lên vũ trượng. Nhìn dưới mặt đất đủ lõm xuống có mấy mười phân sâu đích trượng hình cái rảnh dài, Lăng Phàm trong lòng không khỏi lần thứ hai may mắn lên, có thể nói hắn lần này thật là thắng được hiểm lại càng hiểm, nếu như đi ra nửa một chút lầm lỗi, lần này người thua liền tuyệt đối là hắn. Nếu như Vương Thiên không có đem hắn đá bay, Lăng Phạm hai tay sẽ vẫn bị đặt tại vô trượng dưới, nếu như Vương Thiên ở đó thì ra tay vào gắt, như vậy ngày hôm nay người thua liền nhất định là hắn. Bởi vì hai tay của hắn bị đặt tại vô trượng dưới, căn bản cũng không khả năng nhúc nhích chút nào, hai tay không thể động, thì không thể kết ấn, không thể kết ấn cũng thì không thể dẫn động lục trượng quang lao. Bất quá cái này thế gian hay không nếu như bán, chuyện phát sinh, chuyện quá khứ cũng đã thành trước chuyện thực, không có khả năng thay đổi, nếu như chỉ là hối hận người lừa gạt mình một loại huyết tưởng, một loại mỹ lệ mình lừa dối, cường giả chân chính trong lòng chưa từng. có nếu như hai chữ, bởi vì bọn họ sẽ không đi ước mơ ở tại này. Trước đây không thể thay đổi chuyện thực, bọn họ chỉ biết đi thay đổi tương lai. Bọn họ cần phải làm là hoàn toàn ở trong lòng tiêu diệt nếu như hai chữ. đáng tiếc, hay không nếu như, ngày hôm nay ngươi bại ở trong tay ta đã trở nên sự thực, sự thực phải không nhưng thay đổi. Lăng phàm tay cầm vũ trượng run rẩy đi tới kim sắc quang trụ trước, may mà thân thể hắn ở băng hỏa song cực trì nội tẩy thủy phạt quá, thân thể lực lượng cùng thể chất vượt xa thường nhân, cho nên hai tay của hắn mới không có ở vũ trượng cường đại như vậy trọng lượng dưỡi bị áp chế phế. Nếu như đổi lại phổ thông ngũ tinh linh sĩ. Tại loại này như núi lớn một loại trọng lượng, hai tay đã sớm bất kham gánh nặng bị áp chế tàn phế. Chuyển. Lăng Phàm hai tay mười ngón đứng lên, cái khác ngón tay bốn lượn tổ hợp, thủ pháp tấn quyết, nhìn lên trước mặt kim quang bao phủ 24 căn quang trụ quắc khẽ. Theo Lăng Phàm quát nhẹ chi âm hạ xuống, trong sát na 24 căn quang trụ bắt đầu ùng vòng quanh kim quang chuyển động, mỗi căn khổng lồ cây cột động hạ xuống, hầu như toàn bộ sân rộng đều sẽ cùng theo run một lần, 24 cây cột đồng thời chuyển động, cái loại này tràn diện, có thể nghĩ, toàn bộ sân rộng giống như lại nhớ tới địa chấn trong, lay động lợi hại. 24 cây cột bắt đầu chuyển động vô cùng phong thả. Theo thời điểm trôi qua, chuyển động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nếu như bắt đầu tốc độ là rùa ở bò, lúc này cũng đã là ngựa hoang quần cuộn rồi. Theo chuyển động tốc độ nhanh hơn, 24 cây cột cũng bắt đầu từ trong đất trừ tận gốc lên, cuối cùng hoàn toàn ly khai mặt đất, phiêu du tại liệu không trung. Lúc này cây cột đã là nhanh như thiểm điện xoay tròn, đã nhanh chóng thấy không rõ quang trụ thân ảnh rồi, nhìn qua chỉ là một đạo đạo quang tản ảnh, tốc độ đã sắp đạt được điểm tới hạn rồi. Với anh, ngay đạt được điểm tới hạn trong mấy mắt, 24 quang trụ đột nhiên đồng thời trong nháy mắt sinh ra kịch liệt nổ tung. Từng đạo lộng lấy kim sắc quang hoa trong nháy mắt lỡ rộ ra, ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn phải trên trận tất cả mọi người mở mắt không ra. Điều kiện tính vươn cánh tay che chắn trước mắt. Đạo này lộng lấy quang hoa trận trong lúc đó đạt được điểm tới hạn, vô cùng ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn trong sát na lại ảm đạm rồi xuống tới. Tiếp theo này kim sắc quang mang bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng triệt để tiêu thất ở tại trên quảng trường. Sân rộng lại biến trở về nguyên dạng, vừa tất cả làm cho người ta bừng tỉnh đặt mình trong cảnh trong mơ giống nhau. Thế nhưng trên quảng trường này hét cự và cùng với lúc này đã hấp hối quỳ dạm trên mặt đất vương thiên chứng minh vừa tất cả đều là thật sự rõ ràng phát sinh trôi qua. Phong chủ. Thiên Phách Phong đệ tử nhìn quỳ dạp trên mặt đất, quần áo rách nát, đã hấp hối Vương Thiên lập tức cả kinh hét to lên. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, ở trong lòng bọn họ phảng phất thần minh một loại phong chủ lại thất bại, hơn nữa còn là thua ở một cái ngũ tinh linh sĩ trên tay, trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu? Bọn họ ngoại trừ không tin còn là không tin, thế nhưng cho dù không thể tin được thì phải làm thế nào đây? Sự thực đã bày tại trước mặt, cho dù muốn lừa mình dối người cũng không có ngần cớ. Vương Thiên thất bại, Vương Thiên lại thất bại, nay xem náo nhiệt đệ tử lại tiếp tục cưỡng chế không được trong lòng tâm tình, tất cả đều dao động. Một bộ bất khả tư nghị biểu tình cho nhau trứng mắt. Nội môn nổi danh cao thủ, xếp hạng trước 20 danh chính là nhân vật lại thất bại. Hơn nữa còn là thua ở một cái không có danh tiếng gì ngũ tinh linh sĩ trong tay, nếu là đặt ở trước đây bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng đây là chê cười, nhưng là hôm nay bọn họ biết chê cười cũng có biến thành chân thực có thể. Từ hôm nay trở đi, lang phàm tiên tuổi sẽ bị mỗi cái nội môn đệ tử nhớ kỹ, bởi vì những đệ tử này lại tiếp tục không kháng cự được, tất cả đều kích động chạy xuống thiên phách phòng, bọn họ là hôm nay toàn bộ hành trình mắt thấy dạ, bọn họ muốn ở người khác ánh mắt hâm mộ hạ đem chuyện này nói khoác một bả, mặc kệ thế nào bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy dạ có đôi khi trắng trợn đàm luận người khác quang huy sự tích những này dối danh nhất cả chứng giám đệ tử cũng sẽ mọc lên một cột tự hào cảm rất thỏa mãn giống như người khác sùng bái chính là bọn họ những này kể chuyện xưa người đương nhiên cao hứng nhất hay là ngọa long phong người bọn họ tất cả đều ở nơi nào lớn tiếng trầm trồ khen ngợi lúc này bọn họ thấy vương thiên kia phó trận vật răng rớp trong lòng được kêu là một thoải mái a mấy ngày qua hết thảy trồng chất ở trong lòng tích tụ đều tan thành mây khói ánh dương quang lại lần nữa hất tới bọn hắn trong lòng lăng phàm đi lại tập tém đi tới vương thiên trước mặt nhìn quần áo rách nát mồm miệng máu chảy không ngừng, lúc này đã hấp hối Vương Tiên, nhìn thẳng Vương Tiên hai mắt, Lang Phạm quang quang hữu lực cắn răng từng chữ từng chữ phun ra, lớn ta ngọa Long Phong giả, ta hẳn mười lần hoa lại. Sau đó Lang Phạm không quan tâm trận vật quỳ dạm trên mặt đất Vương Tiên, nện bước chậm rãi cước bộ từng bước một hướng ngọa Long Phong đệ tử đi đến, nhìn Lang Phạm tiệm hành tiệm viện bóng lưng, Vương Tiên lập tức âm trầm xuống, song quyền chăm chú bóp lại với nhau, sắc bén móng tay đã cắm vào thịt phong, tiên huyết theo khe chảy xuống ra, hai mắt dày đặc đáng sợ. Cũng, Lão đại thắng, ha ha, Lang Phạm thắng, chúng ta ngoạ Long Phong thắng, Lang Phạm là anh hùng. Lăng Phạm là chúng ta ngoại Long Phong anh hùng. Lăng Phạm, Lăng Phạm, nhìn đến gần Lăng Phạm, ngoại Long Phong đệ tử lại tiếp tục cưỡng chế không được trong lòng kích động cảm xúc, tất cả đều hoan hô nhảy nhót, giống như trên thân trọng thương đều biến nhẹ không ít. Lang Phạm nhìn lúc này say mê cùng nhiệt đệ tử, cũng là hiểu ý cười, ngoại Long Phong thủ cuối cùng là báo, tại nội môn ngoại Long Phong chính là của hắn ra, ai cũng không thể khi dễ. Hắn kết thúc hắn thân là ngoại Long Phong một phần tử trách nhiệm. Bất quá Nhược Tuyết nhìn Lang Phạm dáng tươi cười, cũng là lơ lững phát hiện nụ cười của hắn lúc này có điểm miết gượng, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng cũng không còn hỏi nhiều chỉ là yên lặng đi theo vây quanh Lang Phàm người đoàn phía sau cái gì cũng không còn nhiều lời Ngoại Long Phong đệ tử tất cả đều vây quanh Lang Phàm kinh qua trận chiến này Lang Phàm đã trở thành bọn họ trong suy nghĩ anh hùng địa vị của hắn lúc này ở những đệ tử này trong suy nghĩ thậm thậm chí đã vượt qua Liêu Thân là phong chủ chương thư Thiên Phách Phong đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngoại Long Phong người đi xuống sân phòng tuy là bọn họ trong lòng không cam lòng, nhưng là lại không có người nào dám ra tay ngăn cản bởi vì Lang Phàm còn em đẹp đứng ở nơi đó hay không người nào không có mắt dám nữa đi treo chọc Lang Phàm dọc theo đường đi những này bị trọng thương đệ tử giống như đều khá hơn nguyên một đám tất cả đều náo nhiệt đi theo Lang Phàm phía sau, hành diện cảm giác chính là thoải mái, nhìn Vương Thiên cái kia chật vật dạng, thắt lưng không đau, chân không băng rồi, đùi cũng rất phải thẳng, bước đi gạch thẳng đánh dấu đấy. Lang Phàm chỉ là mặt chứa ý cười nghe những đệ tử này tán thán, khích lệ quá khen ngợi chi tử, cái gì cũng không nói, chỉ là thân thể run rẩy thong thả đi tới. khi hắn thấy ngoại Long Phong núi ảnh, giống như thở dài một hơi giống nhau, sau đó biết hầu ngon ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra, tiếp theo chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, ánh mắt hoa lên, đúng là tế diệu, lão đại, Lang Phàm. Lăng Phạm ở ngất đi thời điểm chỉ nghe được hai câu này lo lắng tiếng gào, sau đó không còn có tri giác. Vương Thiên một cước kia cũng không có bất đá, hơn nữa lạc tạng thực tại lợi hại, bị núi lớn đè nặng cảm giác cũng không hơn gì, hơn nữa y phục là mặc lên người, hắn khi đó toàn thân cao thấp đều cảm giác bị ép tới khó chịu, tuy là thể chất của hắn xa không có người thường có thể sánh bằng, thế nhưng vẻ này áp lực quá mức khổng lồ, cuối cùng là suy giảm tới nội tạng. Lúc trước hắn vẫn cố nén, kỳ thực hắn đã sớm đầu mắt mờ rồi, chỉ là đến ngọa long phong thời điểm mới bộc phát ra. Thời điểm như thời gian qua nhanh giống nhau, phi khoái chơi qua, trong nháy mắt đã là trên ánh trăng đầu cảnh rồi. Ở một cái trong hành lang, ba đạo giả đua thân ảnh ở mờ nhạt dưới ánh trăng chập chờn liên tục. Nương mờ nhạt ánh trăng có thể thấy rõ, đây ba người lão giả trong đó hai rõ ràng là Thiên Vân tông ngoại môn phó trưởng môn Vân Kiển cùng tam trưởng lao Vân Không, mà một người khác lão giả so sánh dưới so với hai người còn muốn có vẻ dàn mùa, tóc trắng xóa, trên khuôn mặt dàn mùa tràn đầy nếp hún, gần đất xa trời, gần đất xa trời. Nhưng là từ ba người chỗ ngồi đó có thể thấy được, lão giả này thân phận của còn tại Vân Không hai người trên. Chỉ nghe ngồi ở thủ tọa lão giả nói, hỏa trùng đã càng thêm thành thục, không được bao lâu liền hoàn toàn thành thục. Ngày hôm nay thân là ngũ tinh linh sĩ lăng phàm đánh bại thực lực bài tại nội môn trước 20 mươi vương thiên, chuyện này muốn nhanh chóng giải quyết, không thể kéo dài được nữa. Ngôi ở phải tọa vân không nói, ta ngày gần đây nhận được tin tức, lục hình ở đại chu đế quốc tây bắc địa vực là càng ngày càng lớn lối, đã có thật nhiều cái thế lực đều bị hắn khống chế được, có thể bước tiếp theo hắn sẽ phải thủ khống chế thiên linh môn rồi. Chỗ này của ta cũng có đầu tin tức, lục hình gần mấy tháng động tác càng lúc càng lớn, tựa hồ phía sau chiếm được các lực lượng thần bí ủng hộ, không phải lấy lục hình linh vương thực lực không có khả năng có lớn như vậy can đảm. Vân Kiền thuyết đạo. Lăng Phàm làm lại đúng ở phía sau lấy lục hình cựu nhân thân phận của tiến nhập chúng ta Thiên Vân Tông, trong chuyện này kỳ quặc đúng vậy tỉ mỉ suy nghĩ một chút a. Thủ tọa lão giả trầm ngâm nói, hiện tại tất phải muốn một biện pháp xác định Lăng phạm có đúng hay không gian tế mới được, hỏa chủng việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như bị có khắc giáp tâm người cắt đoạn, đối với chúng ta Thiên Vân Tông cũng là một tổn thất lớn à. Vân Kiền than thở, ta muốn một cái biện pháp, các ngươi nghe một chút, không biết có thể hay không đi. Thủ tọa lão giả nói, nhìn hai người khẽ gật đầu hậu tiếp tục nói, từ hôm nay chuyện này, đó có thể thấy được Lăng Phàm là một có cựu đoán tất báo người. Lục Hình nếu là cựu nhân của hắn, chúng ta có thể gọi hắn đi giết Lục Hình, hơn nữa chúng ta còn sẽ phái người giúp hắn. Nếu như hắn đồng ý, đã nói lên hắn thật là Lục Hình cựu nhân, nếu quả như thật có cựu án, báo thù nhất định là không từ thủ đoạn nào, hắn có thể nhẫn lâu như vậy là bởi vì hắn thực lực không đủ, chúng ta cho hắn ngoại lực, thật sự có thù hắn liền nhất định sẽ đồng ý nếu như hắn không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn là gian tế, nếu như hắn nói muốn bằng vào bản lĩnh thật sự giết Lục Hình không cần mượn ngoại lực những lời này, thì càng gia tăng nói rõ hắn là gian tế. Ba người chúng ta cũng đã có cự nhân, minh bạch cái loại này tâm lý, lời như thế đều là nói thừa. Tuyệt đối là không, có có cựu hận ở bên trong. Nếu quả như thật có cựu án, chỉ cần chúng ta phái người giúp hắn, tuyệt đối sẽ đáp ứng, báo thủ người chưa bao giờ quan tâm quá trình cùng thủ đoạn, quan tâm chỉ là kết quả. Các ngươi nghĩ biện pháp này được hay không? Được không hai người đồng thời khẽ gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 112, gia tin tưởng hắn. Lão đại, ngươi đã tỉnh. Nhìn nằm ở trên giường mê man lang phàm rốt cục mở hai mắt ra, Chu Bản tử lập tức vui mừng kêu lớn lên, lúc đó thực sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Lăng Phàm lướt lướt có chút ngất đi ánh mắt, đánh giá bốn phía một cái, phát hiện đang là gian phòng của mình. Lúc này đầu như bột nhão loại mơ mơ màng màng, dùng sức lắc đầu, lúc này mới thanh tỉnh không ít. Nhìn Chu Bàn Tử vẻ mặt vui mừng, nhớ lại lần trước hôn mê 10 ngày Chu Bàn Tử đều vẫn thủ hộ ở bên cạnh mình, lăng Phàm trong lòng ấm áp, nu cu ôm một chút huyệt thái dương hỏi, ta hôn mê đã bao lâu? Đều nhanh 3 ngày 3 đêm, may mà có kinh nghiệm lần trước, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại nữa. Chu Bàn Tử nói, đều lâu như vậy. Lang Phàm đầu tiên là thở dài, không nghĩ tới đã biết lần lại tổn thương nặng như vậy, sau đó lại hỏi, bọn họ thế nào? bọn họ tự nhiên chỉ là ngọa long phong đệ tử kinh qua ba ngày tĩnh dưỡng tất cả mọi người được rồi hơn phân nửa rồi chỉ là một những tay chân bị đánh tàn đệ tử lại không tốt như vậy khôi phục chỉ có thỉnh nội môn trưởng lão hỗ trợ mới được chỉ là trưởng lão cũng không phải dễ dàng như vậy mới được chu bản tử than thở ân yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp nếu như thực sự thỉnh không được trưởng lão lang phàng còn có thể thỉnh phục ma hỗ trợ cho nên cũng không phải lo lắng quá mức hắc hắc lão đại lần này thực sự là thần võ phi phàng à kinh qua trận chiến này thiên phách phong người cũng không dám nữa tới quấy rối ba ngày nay vẫn có đầu rút cổ ở thiên phách phong trên Bọn họ hiện tại cũng không mặt mũi thấy người. Chu Bản Tử thấy Lăng Phàm có biện pháp, cười cười, nói đến vui mừng chuyện này. Vậy là tốt rồi, Vương Thiên Dù sao danh tiếng tại ngoại, hiện tại thua ở một cái ngũ tinh linh sĩ, này thiên phách phong đệ tử trong khoảng thời gian ngắn không tiếp tụ được, đã ở lẽ thường trong. Lão đại, nói lên danh tiếng, ngươi bây giờ đều trở thành nội môn danh nhân rồi. Chu Bản Tử nhìn Lăng Phàm là lạ cười nói, nói phân nửa liền kết nhiên như chỉ, chuyên môn treo lên Lăng Phàm ăn uống. Danh nhân? Lăng Phàm ngạc nhiên nói, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Đó cũng không phải là lão một cái bự ngũ tinh linh sĩ liền có thể đánh thắng vương thiên bực này thiên phú cùng thực lực đã đủ để nạo thị nội môn đệ tử hiện tại hầu như mỗi cái nội môn đệ tử đều biết ngươi đây còn không phải là danh nhân chu bản tử tự đắc ý đầy mãn cười nói lang phàm tốt hắn cái này tiểu đệ cũng theo trên quang tự nhiên cao hứng ha ha lang phàm đối với cái này loại sự cũng không coi trọng cười cười xấu hổ lúc hắn thì thầm nghĩ vì ngoại long phong báo thủ, cũng không nghĩ tới nổi lên phản ứng dây chuyền còn trở thành danh nhân rồi ta nếu tỉnh cũng có thể đi gặp thoáng cái trương thư để tránh hắn lo lắng lang phàm nói sang chuyện khác chu bản tử khẽ vút cầm nói trương thư ở đại sảnh Lăng Phạm cùng Chu Bản Tử đi ra dân phòng, dọc theo đường đi Lăng Phạm cảm giác Ngọa Long Phong tựa hồ so với trước đây náo nhiệt không ít, đệ tử cũng nhiều hơn, nhất thời kinh nghi, quay đầu hỏi, "Ngọa Long Phong thế nào so với trước đây náo nhiệt?" "Hắc hắc, lão đại, hiện tại Ngọa Long Phong thế nhưng náo nhiệt được ngay, người đánh vương Thiên, rất nhiều còn không, có gia nhập thế lực khác đệ tử đều mộ danh mà đến gia nhập Ngọa Long Phong, tính đến hiện nay, Ngọa Long Phong đã có hơn 100 danh đệ tử." Chu Bản Tử cao hứng nói. Lăng Phạm không nói gì thêm nữa, đây đối với Ngọa Long Phong mà nói cũng là chuyện tốt, đệ tử càng nhiều, cái thế lực này khả năng càng tốt kiến thiết bên trong đại sảnh lúc này trương thư đang ngồi ở thủ tọa cùng một người đệ tử trò chuyện với nhau cái gì sơ suất là thương lượng về tân nhập ngọa long phong đệ tử chuyển tình trương thư thấy lang phàm thân ảnh về sau trước hết để cho người đệ tử kia lui xuống sau đó cười to tiêu sái đến lang phàm trước người vô vu lang phàm vai, hảo tiểu tử quả nhiên ngươi được lắm thậm chí ngay cả vương thiên đều đánh bại ngọa long phong lần này nhưng là theo chân ngươi dính không ít quang a ta có thể thắng hắn cũng đúng là may mắn vương thiên cái thanh kia lạc tảng năng lực rất mạnh ta thiếu chút nữa liền thua bởi ở trên tay rồi lang phàm nhíu đầu có chút ngượng ngùng nói hắc hắc tiểu tử ngươi theo ta còn khiêm tốn cái gì Kết quả đã đi ra, ai còn đi quản quá trình kia. Sau đó có người đây cao thủ tòa chấn, ngọa long phong cũng có thể cầm cờ đi trước rồi. Ha ha, trương thư sang sang cười nói, ba ngày nay hắn rất vui vẻ, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử tranh nhau cướp tiến nhập ngọa long phong, tuy là đem hắn loay hoay quá, thế nhưng luy cũng vui sướng. Ha ha, ngọa long phong phát triển, ta cũng vậy cao hứng. Lang phàm nói, lang phàm, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này mà. Trương thư bỗng nhiên thay đổi lúc trước thư hào sản thần sắc, trầm ngâm xuống tới, do dự luôn mãi, tựa hồ hạ một cái đại quyết định, đang muốn ngẩng đầu nói tiếp, phòng khách ra cũng là vội vội vàng vàng vào một người đệ tử. Phong chủ, trưởng lão phong người được phái đến. Người đệ tử này vừa tiến đến liền vội vàng nói, trường thư kinh dị mà hỏi thăm, trưởng lão phong, đây không phải là trưởng lão sơn phong sao? Làm sao có thể sẽ phái người đến chúng ta người này? Là như vậy người đệ tử kia liếc nhìn lang phạm. sau đó dừng một chút nói, người được phái đến nói, trưởng lão muốn gặp lang phạm. trưởng lão muốn gặp ta, ngươi cũng đã biết cái gọi là chuyện gì. Lang phạm trong lòng giật mình, hắn cùng thiên vân tông trưởng lão cũng không có gì giao tình, duy nhất tương đối quen thuộc trưởng lão chính là tam trưởng lão vân không. Hắn nghĩ không ra, trưởng lão vì sao phải thấy hắn? Điều tử này cũng không biết, người được phái đến chỉ nói trưởng lão muốn gặp ngươi, hơn nữa gọi ngươi bây giờ sẽ lên đường. Lăng Phàm, ngươi đi trước đi, có thể là ngươi đánh bại Vương Thiên chuyện tình Nguyên nào quá lớn, cho nên trưởng lão muốn gặp thấy ngươi, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, dù sao ngươi không có giết Vương Thiên, các trưởng lão cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì." Trương Thư nói. "Lão đại, nói không chừng các trưởng lão nghĩ ngươi thiên phú tốt phải điểm tài bồi còn ngươi." Hắc hắc, lão đại chính là lão lớn, ngay cả trưởng lão cũng nhịn không được rồi. Chu Bản Tử ở một bên lẩm nhẩm. Chỉ mong đi Lăng Phàm cũng không như Chu Bản Tử lạc quan như vậy. Hắn nghĩ chuyện này rất kỳ quặc, thế nhưng hắn lại nghĩ không ra một nguyên cớ, hắn tại nội môn cũng không còn phạm chuyện gì, hơn nữa giết Vương Vân thời điểm, cũng không còn lưu lại chứng cứ, các trưởng lão không có khả năng tìm tới hắn, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao trưởng lão muốn gặp hắn? Cuối cùng thực sự không muốn thông, hữu giữ giòn lắc đầu không muốn rồi. Lăng Phàm bái biệt Trương thư cùng Chu bạn tử, theo người đệ tử kia đi ra phòng khách, gặp được trưởng lão phong người được phải đến, người đến là một người mặc khắc bào trung nhân nhân, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Lăng Phàm hầu không có nói thêm cái gì, liền dẫn Lăng Phàm đi xuống ngọa Lăng phòng. Lăng Phàm suy đoán người trung niên này hẳn là Thiên Vân Tông chấp sự, đệ tử không có khả năng già như vậy, trưởng lão cũng không có khả năng tự mình đến tìm hắn. Trung niên nhân dọc theo đường đi đích biểu tình đều rất nghiêm túc, một câu nói cũng không nói, thấy vậy Lăng Phàm cũng không nên hỏi nhiều trưởng lão tìm hắn có chuyện gì, chỉ là không nói được một lời theo đi ở phía sau. Hai người cứ như vậy đi rồi một trận, đi tới một tòa sơn phong lúc trước, trung niên nhân ngừng lại, chỉ là lạnh lùng nói ra hai chữ: đến. Lăng Phàm cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn trước mắt sơn phong, nhất thời bị kia to lớn rung động thật sâu rồi, trước mắt sơn phong tầng tầng, phong cách cổ xưa, lại khí Trên đỉnh núi đứng sừng sững một tòa cổ xưa tháp cao, hạt dựng ở đoàn cây trong lúc đó, nguy nga bắt mắt. Lang Phàm theo trung niên nhân đi tới, trưởng lão phong rất cao rất hùng vĩ, cho nên đi trong chốc lát mới đi đến ngừng phát triển. Ngừng phát triển chỉ có kia tòa cổ xưa tháp, trừ lần đó ra không còn có cái khác kiến trúc. "Vào đi thôi, các trưởng lão ở tháp lý chờ ngươi." Trung niên nhân nói. "Ân." Lang Phàm nhàn nhạt gật đầu, trong lòng có chút thấp thỏm đi tới tháp lý, hắn trung quy cảm giác lần này trưởng lão tìm hắn không có chuyện tốt. "Chít." Đẩy ra cửa tháp, bên trong là sáng sủa đại đường, lúc này đại đường ngồi ba người lão giả, ngồi ở bên cạnh hai cái lão giả hẳn nhất chính là vân không cùng vân kiền ngồi ở thủ tọa lão giả hắn cũng là từ đến chưa thấy qua lang phàm tới vân không thấy lang phàm hậu trước lời đối với hắn vây vây tay sau đó chỉ chỉ thủ tọa lão giả giới thiệu đây là đại trưởng lão vân thương bái kiến đại trưởng lão lang phàm đối với vân thương hai tay thở dài nói vân thương giản môi trước mặt bằng nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình chỉ cần là khẽ bước cằm không biết nay thiên trưởng lão gọi tiểu tử đến có chuyện gì lang phàm nhìn về phía vân thương hỏi vân thương hay không trả lời trái lại bên cạnh vân kiền thản nhiên nói lang phàm ngươi có phải hay không cùng lục hình có cử án phó trưởng môn đây là ý gì Lăng Phạm không hiểu nhìn Vân kiện, đồng thời trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới Thiên Vân Tông lại biết chuyện của hắn, bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ cũng không thấy kỳ quái, Thiên Vân Tông thế lực khổng lồ, mà chuyện của hắn mấy có lẽ đã là huyên náo dư luận xôn xao, phải biết rằng chuyện của hắn tự nhiên rất dễ. Nếu như chúng ta cho ngươi cơ hội làm cho ngươi đi báo thủ ngươi có bằng lòng hay không không? Đồng thời chúng ta Thiên Vân Tông sẽ phái người giúp ngươi. Lúc này Vân Thương thanh âm giản mua chậm rãi truyền đến. Tiểu tử không rõ đại ý của trưởng lão, Lăng Phạm hay là không muốn xuất Vân Thương mà nói là ý gì từ, ngày hôm nay hắn vừa tiến đến cũng cảm giác là lạ, lời của bọn hắn hoàn toàn làm hắn không hiểu rất đơn giản, chúng ta phải người giúp ngươi đi báo thủ, ngươi đánh không lại lục hình, chúng ta có thể để người ta giúp ngươi đánh lục hình, hơn nữa cuối cùng có thể làm cho ngươi tự mình chính tay đâm cửu nhân, ngươi có nguyện ý hay không? Vân không tiếp nhận trọng tâm câu chuyện, tuy là hay là nọ đủ cười, thế nhưng tỉ mỉ nghe lại có thể mơ hồ nhận thấy được thanh âm của hắn trong hơi một tia mong được vẻ. Không muốn. Lang Phạm tuy là không hiểu nổi bọn họ là ý gì, nhưng vẫn là như đinh đóng cổ nói, mơ hồ, không thể phát giác. Ba người đều âm thầm thất vọng lắc đầu, không nghĩ tới tốt như vậy một gốc cây mầm, cứ như vậy phế đi. Ngươi vì sao không muốn? Vân thương hỏi bởi vì ta muốn bằng vào của mình bản lĩnh thật sự đi giết lục hình, không cần để cho người khác hỗ trợ để giết hắn ta nhưng vì nhẫn mại đến ta có thực lực mới thôi. Lăng Phàm nói, nếu như hắn muốn người khác hỗ trợ, hắn đã sớm đem lục hình giết. Bên cạnh hắn phục ma chính là trợ thủ tốt nhất. thế nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn trong lòng có giết lục hình cái này niềm tin, hắn có thể thúc giục chính mình không ngừng để cao thực lực của chính mình. ba người lần thứ hai lắc đầu, đều vẻ mặt thở dài ra dấp. Vân không vẻ mặt nản lòng nhìn Lăng Phàm, sau đó hay không lại để ý sẽ hắn, nhìn về phía Vân thương hỏi, chuyện này nên xử lý như thế nào? trước nốt lại đi, trông chờ, loại. Hỏa trùng chuyện giải quyết rồi hãy nói. Vân Thương than thở. Lăng Phàm lần này cuối cùng là nghe rõ, nguyên trước khi đến nói nhiều như vậy cũng là vì thử hắn, thế nhưng thế nhưng hắn lại không nghĩ ra, hắn cũng không có nói sai cái gì, vì sao còn là kết quả như thế? Ta không biết ba vị trưởng lão là ý gì, thế nhưng đây là ta luôn luôn kiên trì nguyên tắc, lẽ nào như vậy cũng có sai? Ở cưu Hận trước mặt là không có nguyên tắc, bất luận kẻ nào hợp thành một Vân Thương nói. Không, ngươi sai rồi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, đều có nguyên tắc của mình, mặc kệ ở đối đãi chuyện gì trên hợp thành một. Lăng Phàm lớn tiếng chất vấn. Lăng Phàm Ngươi không cần nói nữa, ba người chúng ta đều là người từng trải, cứu hận trước mặt vô nguyên tắc, đây là sự thực, nguyên chỉ là đối với có chút sự. Vân không than thở. Không, đây không phải là mọi người, các ngươi vì sao nhất định phải đem tư tưởng của mình áp đặt đến trên người người khác, lẽ nào các ngươi cho rằng đã rất lý giải ta sao? Tiểu tử, chớ phải nhiều lời, ngươi nói nói ai có thể tin tưởng?" Vân Kiền Đạm mặc nói. Ta tin tưởng hắn. Chí kích chẳng biết lúc nào, cửa tháp lần thứ hai bị mở ra, một cái quần màu lục thiếu nữ đi đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 113, ta là một phần tử. Vân Huên Lăng Phàm nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh, thân thể chấn động, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, kinh ngạc mà hỏi: "Làm sao ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này?" "Ta lẽ nào liền không thể xuất hiện tại nơi này?" Vân huyên dịu dàng cười, sau đó đi tới Lăng Phàm trước người, thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt nhìn thẳng Tam vị lão giả, trầm giọng nói: "Ta tin tưởng Lăng Phàm." Ba người lão giả đồng thời nhíu mày, cho nhau đối với ngắm nhìn, Vân không bất đắc dĩ nói: "Vân huyên, việc này liên quan Thiên Vân tông hỏa chủ việc, không được qua loa, ngươi cùng Lăng Phàm cũng tiếp xúc cũng không sâu, như thế nào lại lý giải hắn?" "Ta lập lại lần nữa, ta tin tưởng Lăng Phàm." "Ta không muốn giải thích." Mặt khác xo xe dưới Ta chí ít so với các ngươi hiểu rõ hơn Lăng Phàm. Vân Huyên từng chữ đều nói oang oang hữu lực, một loại nói không rõ khí thế từ thân thể xuất hiện vô hình quyết tán, vẻ này uy thế thậm chí ngay cả Lăng Phàm đều cảm thấy kinh hãi. Lúc này Vân Huyên giống như thay đổi một người giống nhau, không còn có thiếu nữ ngây thơ mà bát. Nếu như không phải bản thân nàng đứng tại trước mặt, Lăng Phàm tuyệt đối không thể tin được người trước mắt chính là Vân Huyên. Đây lúc này đây ba người Thiên vân Tông đại lão cấp nhân vật, một phát dậm chân toàn bộ Đại Chu Đế quốc đều phải chấn tam chân chính là nhân vật lúc này lại ở nơi này chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ trước mặt có vẻ nhăn nhoát. Ừ, đúng. Chẳng lẽ còn muốn ta lập lại lần nữa sao? ta tin tưởng lăng phạm còn chưa đủ sao? Vân Huyên lần thứ hai nhấn mạnh. Tốt lăng phạm, ngươi đi đi. Sau đó Thiên vân Tông sẽ không khó hơn nữa cho ngươi rồi. Tất cả đều án bình thường tầng tự đến đây đi. Lúc này già nua Vân Thương cả người tựa hồ cũng già rồi vài tuổi, có chút cù hứng phất phất tay, chớp mắt nổi lên hai mắt, không quan tâm lăng phạm. Lăng phạm trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, hắn không nghĩ tới chỉ dựa vào Vân Huyên nói mấy câu Thiên vân Tông đại trưởng lão dĩ nhiên cũng làm bung tha hắn. Lần đầu tiên, hắn đối với Vân Huyên thân phận của sinh ra hiểu kỳ. Đi thôi, còn lo lắng để làm chi? Lúc này, Vân Huyên đẩy còn tại sưng sờ lang phạm buồn cười nhìn của hắn, còn không có kịp phản ứng. Đó Lang Phàm phục hồi tinh thần lại, nét miệng cười, kịp phản ứng, đi thôi. Cứ như vậy, Lang Phàm hai người đi ra cửa tháp, nhìn Lang Phàm cùng Vân Huyên đi ra ngoài, ba người lão giả đều có chút chán trường ngồi ở trên ghế ngồi, ba người hai mặt nhìn nhau, khoe miệng lại đồng loạt treo vẻ bất đắc dĩ. Các ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Vân Thương có chút cụ hứng mà hỏi. Còn có thể làm sao? Tiểu thư đều nhún tay, cũng chỉ có thể lúc đó dừng tay rồi. Vân không bất đắc dĩ than thở, chỉ mong tiên tiểu tử kia đúng như tiểu thư theo như lời không phải lục hình phái tôi a, bằng không vì thực lực của hắn hỏa chủng còn thật sự có khả năng bị cướp đi." Vân Tiền than thở. So sánh dưới ta kỳ thực lo lắng hơn là vì Hà tiểu thư sẽ cùng Lăng Phàm đi được gần như vậy, nhưng lại nơi trốn che chở hắn, ta sợ tiểu thư đã thích tên tiểu tử kia rồi." Vân không nói. "Ân, chuyện này là phải suy nghĩ sâu xa hạ xuống, bất quá chúng ta cũng không quyền hỏi đến, đem chuyện này bẩm báo cấp mặt trên đi, do mặt trên định đoạn. Vân Thương trầm rãi nói. Đi ra cửa tháp, hai người đều lâm vào ngắn chờ mặc, dưới tình huống như vậy gặp nhau, là Lăng Phàm tư liệu lịch sử chưa kịp, hắn thực sự không biết nên nói cái gì đi xuống trưởng lão phong, giữa lúc lang phàm thực sự nhịn không được cũng muốn hỏi xuất hiện nghi ngờ trong lòng hết sức, vân huyên cũng là đoạn trước nói, ngươi cái gì cũng không cần vấn, hỏi ta cũng sẽ không nói, ngươi chỉ cần minh bạch, ta còn là vân huyên là được. ưn, lang phàm gật đầu, đúng vậy à, chỉ cần nàng hay là cái kia vân huyên là được, cần gì phải đi quản thân phận của nàng, nàng chính là vân huyên, ta nhận thức phải cái kia vân huyên. lang phàm nghĩ thầm đến, cho nên không hề dự định vấn thân phận của nàng, mà là ngược lại hỏi, ngươi là làm sao biết ta ở trưởng lão phong hay sao? dựa theo di vang ví dụ mà nói, giống nhau đi ra đón ngoại môn đệ tử đều là vân không ngày hôm nay cũng là khác trưởng lão, sau lại ta vừa hỏi, mới biết được ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên ta vừa tiến vào nội môn, tựu vội vàng chạy tới trưởng lão ngọn núi. Vân Huyên hồi đáp, kế tiếp hai người lại rơi vào trầm mặc, bầu không khí có vẻ có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Lăng Phàm nhìn Vân Huyên thân ảnh, tuy là không hề dự định vấn thân phận của nàng, thế nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được đoán nghĩ tới. Vân Huyên hôm nay lên sân khấu thực sự quá làm cho hắn rung động, nói ba sạo liền thoát khỏi hắn nguy cơ. Hơn nữa hắn nhìn ra được, ba vị trưởng lão hoàn toàn là không dám cãi nghịch Vân Huyên mà nói, Thiên Vận Tông trưởng lão đều họ Vân. Vân Huyên cũng họ Vân, lẽ nào Vân Huyên là Thiên Vân Tông người? Lang Phạm suy đoán nói, thế nhưng sau đó lại lắc đầu, nếu là Thiên Vân Tông người, cho dù là con gái của Tông chủ cũng không có có thể làm cho ba vị trưởng lão như vậy e ngại. Nghĩ tới đây, Lang Phạm không khỏi nữa nhìn nhiều mắt Vân Huyên, lần đầu tiên hắn đối với trước mắt nữ tử sinh ra một cổ xa lạ cảm giác. Bất quá này cổ xa lạ cảm giác đảo mắt rồi biến mất, mặc kệ thế nào nàng hay là hắn biết Vân Huyên là được. Hai người cứ như vậy trầm mặc đi lại, không bao lâu đi tới ngoại long phòng, Lang Phạm đối với Vân Huyên giới thiệu, đây là ngoại long phòng, là ta gia nhập thế lực, cũng là ta tại nội môn cư trú chỗ. Ân vân huyên điểm nhẹ đạt đến thủ, sau đó nhẹ giọng nói, lên đi. Không biết mã cường tiến nhập nội môn có hay không. Đi ở trên ngọn núi, lang phang hỏi. Theo ta cùng nhau tiến vào nội môn, hơn nữa ta cũng vậy khiến cái kia trưởng lao hỗ trợ đem mã cường dẫn tới ngọa long phong. Được rồi, ngươi có thể hay không hỗ trợ gọi nội môn trưởng lao trị liệu thoáng cái ngọa long phong bị trọng thương đệ tử. Lang phang tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, không thành vấn đề. Kế tiếp hai người tiếp tục chầm mặc. Lão đại, tiểu cương tới, chúng ta tam minh đệ rốt cục lại đoàn tụ. xa xa chu bản tử đã nhìn thấy lang phang thân ảnh, vội vàng hô to lên, gì? Vân Huyên thế nào đã ở. Hai người kia sẽ không phải là bí mật hẹn hò đi đi. Chu Bản Tử âm thầm ý râm nói. Lăng Phạm tự nhiên không biết Chu Bản Tử đang suy nghĩ gì, cười cười, phát hiện Mã Cường đang đứng ở Chu Bản Tử bên cạnh nhìn mình. Hoang nên tiến nhập nội môn, huynh đệ. Lăng Phạm đi tới Mã Cường bên người, dùng sức vô vỗ Mã Cường vai, giản đơn mấy chữ đã bao hàm quá nhiều tâm tình. Ân. Mã Cường cũng là nặng nề gật đầu, trở tay vô Lăng Phạm vai. Hắc hắc, hai người các ngươi đại nam nhân cũng đừng nét một rồi, trước đến đại sảnh đi thôi. Chu Bản Tử ở bên cạnh chơi bựa. Lăng Phạm bốn người đi tới phòng khách, Trương Thư cùng Lâm Phong đều ở đây, mấy người đang phòng khách hàn huyên bài câu, biết nhau một chút, sau đó Trương Thư đó là đem Lăng Phạm kéo sang một bên, Lăng Phạm bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là cùng tới. Trương Thư do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghiêm túc đối với Lăng Phạm nói, "Lăng Phạm, ta lo lắng luôn mãi, ta cảm thấy phải hiện tại Ngọa Long Phong phong chủ do ngươi đi làm tương đối hợp." "Ngươi đây là ý gì?" Lăng Phạm ngạc nhiên nói. "Ngọa Long Phong cần một cái người có năng lực đến lãnh đạo, mà ta chỉ là một tam tinh linh sĩ, rõ ràng đã không đủ tư cách, chỉ có ngươi đi làm Ngọa Long Phong phong chủ mới thích hợp nhất." hiện tại rất nhiều gia nhập ngọa long phong đệ tử đều là bởi vì ngươi mới đến, ngươi bây giờ uy tín đã rất xa vượt qua ta, ta đã không có tư cách đến lãnh đạo ngọa long phong rồi, cho nên phong chủ tối hẳn là do ngươi đi làm. Lăng Phàm biến sắc, ánh mắt chăm chú nhìn Trương Thư, gàn từng chữ nói, huynh đệ, ta hy vọng ngươi sau đó đừng nói lời như vậy nữa, ngươi đây là đem ta làm ngoại nhân sao? Ta vì ngọa long phong báo thù không phải là bởi vì ta muốn làm phong chủ, mà là bởi vì ta là ngọa long phong một phân tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương một trăm dưỡng. nhớ kỹ, ta là ngọa long phong một phân tử. Ta làm việc này không phải là vì làm phong chủ, ta chỉ là tận trách nhiệm của ta, ta hy vọng sau đó sẽ không nghe nữa thấy lời như thế." Lăng Phàm hai mắt nhìn chằm chằm Chương Thư, lần thứ hai nhắc lại nói: "Ân, không nói, sau đó không bao giờ." Nữa nói, lúc này cái này cao lớn thu kệch đại hán hai mắt đã ướt, luôn luôn thu điên cùng như hắn nghe Lăng Phàm buổi nói chuyện cũng không khỏi cảm động. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn hết sức đem Lăng Phàm coi là huynh đệ, địa vị của nó đã không thua gì Lâm Phong. Người như vậy đã đủ để từ trong lòng làm hắn kính nể, đủ để cho hắn coi là huynh đệ. Hắc, hắc, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta không lo phong chủ không có thể như vậy cho ngươi suy nghĩ, ta là ở vì mình muốn." Lăng Phàm thấy Trương Thư đã muốn nghẹn ngào rơi lệ rồi, tâm tư vừa chuyển, nhìn Trương Thư kinh ngạc ánh mắt, nói tiếp, "Con người của ta nhàn vân giá hạ quen rồi, cũng không muốn bị vật gì vậy chói buộc chặt, tiểu tử ngươi còn muốn đưa cái này cục diện rồi dám ném cho tự ta đi tiêu dao, ta nhưng không có ngu như vậy, tiếp tục làm khổ cho ngươi lập đi, bản thân tiếp tục tiêu dao." Lăng Phàm cười một tiếng dài, hướng nhà của mình đi đến. Trương Thư còn lại là ngạc nhiên nhìn Lăng Phàm bóng lưng, sờ sờ mũi, lập tức khẽ miệng lộ ra vẻ giáng tươi cười, "Tiểu tử này Những ngày kế tiếp Vân Huyên cùng Mã Cường tiến nhập thiên vân giới tu luyện, bởi vì có lăng phàm cái này đại danh nhân tòa chấn, một ít còn tại quan vọng đệ tử đều lý trí lựa chọn ngọa Long Phong. ngọa Long Phong cũng là một ngày một ngày từ từ phát triển lớn mạnh, bắt đầu mấy thiên đệ tử số lượng hiện lên bành trướng tức phát triển, mỗi ngày đều sẽ có hai ba chục người đệ tử gia nhập, loại tốc độ này qua chừng mười ngày liền từ từ phóng chậm lại, ngọa Long Phong đệ tử nhân số cơ bản ổn định ở tại ba chăm danh tà hưu. Nội môn có rất nhiều đệ tử, ngoại môn người muốn đi vào nội môn ngoại trừ mỗi tháng cử hành một lần trâm đối thiên tài đệ tử chọn lựa, mỗi một năm cũng sẽ nhằm vào hết thể ngoại môn đệ tử cử hành một lần đại hình nội môn đệ tử chọn lựa. Vì vậy chọn lựa không có đối với thiên phú yêu cầu, cho nên mỗi một năm cơ bản đều đã có 300 tả hữu người tiến nhập nội môn. Cũng chính là bởi vì nội môn đệ tử số đến khổng lộ, cho nên ngoại long phong mới có thể tân tiến nhiều như vậy đệ tử. Theo đệ tử số lượng gia tăng, ngoại long phong danh tiếng cũng là nước lên thì thuyền lên, kỳ thế lực đã chân chính đưa thân ở tại nội môn hàng đầu. Đây chính là cường giả hiệu ứng, chỉ cần một cái thế lực có cao thủ sẽ không buồn không ai đến tìm nơi nương tựa. Có cường giả chấn giữ thế lực mới có thể làm cho người có cảm giác an toàn, mới sẽ không bị khi dễ. Hơn nữa đại đa số mọi người nhìn thấy Lăng Phàm lớn giá trị, vì Ngũ Tinh Linh sĩ thực lực liền có thể đánh bại vương Tiên, muốn tiếp tục trở nên trưởng đi xuống, trở thành nội môn đệ nhất cao thủ đều không phải là không thể nào, cũng chính là bởi vì điểm này, mới có thể làm cho nhiều đệ tử như vậy đều xua như xua vịt. Từ sự kiện kia sau đó, Trương Thư cũng không còn sẽ tìm Lăng Phàm nói làm hắn làm phong chủ lợi mà nói, Lăng Phàm đối với phong chủ vị trí này vốn là không có hứng thú, đối với ở tại hắn hiện tại mà nói thực lực mới là làm nhất. Nếu như đã làm phong chủ sẽ có rất nhiều quản lý phương diện phiền phức sự, sẽ làm lỡ hắn rất nhiều thời gian tu luyện. Hơn nữa nếu như hắn thực sự đã làm phong chủ, hắn tại nội môn có chừng mấy người bằng hữu đều đã thất vọng đau khổ, sẽ để cho bọn họ nghĩ hắn là bởi vì phong chủ vị trí này mới vì ngọa long phong làm nhiều như vậy. Đây cũng không phải là lang phàm muốn kết quả, đối với lang phàm mà nói bằng hữu xa xa so với phong chủ quan trọng hơn. Cho nên mấy ngày này lang phàm vẫn tu luyện. Chu bản tử bọn người biết lang phàm là tu luyện của nhân, bởi vậy ai cũng không có đi đã quấy rời hắn. Lang phàm cũng rơi đích thanh nhàn, chỉ có ở vân huyên cùng mã cường từ thiên vân giới sau khi trở về. Lăng Phàm mới đi ra một lần, hai người kinh qua ở Thiên Vân giới tu luyện, cũng đã trở thành linh sĩ, Vân huyên là Tam tinh linh sĩ, Mã Cường còn lại là hai sao linh sĩ. Chúc mừng một phen về sau, Lăng Phàm liền lại nhớ tới chỗ ở của mình, bắt đầu tu luyện. Trong ngay mắt, 36 thiên liền đã lặng yên trôi qua, đây 36 thiên lý, Lăng Phàm trên cơ bản đều đang tu luyện, tuy là phía ngoài linh tử mật độ cản không trên Thiên Vân giới, thế nhưng kinh qua ba mươi mấy ngày đích tu luyện, Lăng Phàm coi như là có chút tiến bộ, đã là ngũ tinh linh sĩ đỉnh phong về phần tu luyện mấy môn đạo thuật ngã không nhiều lắm tiến triển hiện tại đây mấy môn đạo thuật đều đã đến bình cảnh kỳ trong khoảng thời gian ngắn không lẽ lớn đột phá Hâu ngồi xếp bằng ở trên giường lăng phàm chậm rãi mở hai mắt ra một cổ dày đặc trọng khí theo mồm miệng thời gian dần qua thổ lộ ra ở trong không khí đánh một toàn đó là bay lên sáp nhập vào trong không khí đứng lên tùy tiện duỗi lưng một cái đả liễu ca á khiếm nhẹ giọng lầm bầm 36 ngày sau thời gian trôi qua thật là nhanh a ta hôm nay dự định tiến nhập thiên vân giới đi tu luyện cho nên mới cùng các ngươi nói một tiếng ta đi rồi sau khi các ngươi chú ý thoáng cái vương thiên cẩn thận hắn đến ngọa long phong quấy rối bên trong đại sảnh, Lăng phàm đối với trương thư, vân huyên, lâm phòng, chu bản tử mấy người nói, ân, Lăng phàm, yên tâm đi thôi, có ta ở đây ở đây, vương thiên không dám tới quấy rối. vân huyên nói, ha ha, có người đang ở đây ta an tâm. Lăng phàm đối với mấy người nói tạm biệt, đó là đi ra phòng khách. có vân huyên ở ngoại lâm phòng, Lăng phàm cũng yên tâm không ít. tuy là vân huyên chỉ là tam tinh linh sĩ, nhưng là thân phận của nàng cũng là làm cho thiên vân tông trưởng lão đều như vậy sợ hãi. tuy nói thiên vân tông bên ngoài sẽ không trong khu vực quản lý cưỡng cắt thế lực ở giữa tranh đấu, thế nhưng bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ, mà vân huyên chính là thiên vân tông ngoại lệ. Tư trưởng Lão Phong ba vị trưởng lão đối với Vân Huyên thái độ cũng có thể thấy được, chỉ cần Vân Huyên nói một tiếng, Thiên vân Tông trưởng lão cho dù nữa không tình nguyện khẳng định cũng sẽ nhún tay. Quy củ là do người định, quy củ cũng là do người phá hư đấy. Lăng Phạm vừa đi ra khỏi phòng khách, phía ngoài đệ tử lập tức đều sôi trào, Lăng Phạm luôn luôn đều là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, cho dù ở ngọa Long Phong đều rất ít thấy Lăng Phạm thân ảnh. Nay mộ danh mà đến đệ tử tuy là rất nhiều đều chưa từng thấy Lăng Phạm, thế nhưng ngọa Long Phong trước đây người cũng là nhận thức, cho nên vừa nhìn thấy bọn họ trong suy nghĩ anh hùng về sau, những đệ tử kia đều kích động đều lớn lên, ngay sau đó toàn bộ tràng diện đều thao động. Tất cả mọi người vẻ mặt sùng bái nhìn Lăng Phàm, đây chính là bọn họ thần tượng trong lòng a, Ngũ Tinh Linh Sĩ liền có thể đánh bại Vương thiên, đây tại nội môn hay là chưa từng có chuyện. Lăng Phàm đâu chịu được đây trận chiến, mặc dù là mỉm cười nhìn mọi người, thế nhưng cấp bộ vẫn không khỏi gia tăng nhanh hơn rất nhiều, đang lúc mọi người sùng bái trong ánh mắt chạy trối chết. Đây là Lăng Phàm sao? Tuy là không đẹp trai, thế nhưng tốt có nam nhân vị a, không hổ là ta thần tượng trong lòng. Một cái mê gái thiếu nữ, mắt bước lên đầu tâm, vẻ mặt xuân sắc nhìn đi xa Lăng Phàm, nhưng mà hộ hình như tựa hồ hạ khát trọng đại quyết định giống nhau. Thanh âm quyết tuyệt nói, ta quyết định, của ta thân xử nữ đời này đều vì hắn mà để lại. Bên cạnh nam đệ tử chợt cảm thấy âm phong siêu siêu thổi qua, thân thể run lên, toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Lăng Phạm tự nhiên không nghe thấy phía sau thiếu nữ nói, không biết mị lực của hắn đã có thể nháy mắt giết mê gái thiếu nữ, không phải trong lòng có thể hắn y y được rồi. Tướng mạo vốn là tầm thường chính hắn ngoại trừ khuôn mặt kiên nghị ở ngoài, cũng không có làm cho người ta đáng giá chú ý địa phương. Thế nhưng ở cái thế giới này, tướng mạo không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là thực lực. Muội nữ nhân đều thích cường đại người chỉ có cường đại nam nhân mới có thể cho nữ nhân cảm giác cá toàn, mới có thể làm cho nữ nhân cảm thấy kiêu ngạo. Lăng Phàm đi xuống ngoại long phòng, khinh sa thủ lộ đi tới giới môn chỗ sân rộng, lúc này trên quảng trường đã là người ta tấp nập, tuy là rất nhiều đệ tử đều vào không được thiên vân giới, thế nhưng không thể nghi ngờ cái chỗ này là nội môn xem náo nhiệt điều kiện tốt nhất chỗ. Nơi này có 6 lôi đài, mỗi ngày đều sẽ có tất cả lớn nhỏ chiến đấu, có chút đệ tử tới nơi này là vì học tập kinh nghiệm chiến đấu, có chút liền là thuần túy xem náo nhiệt, xem vui. Bọn họ hay không thực lực khiêu chiến trên lôi đài người, xuất phát từ lòng ghen tị để ý bọn họ mỗi làm thấy có người ở lôi đài bại hạ trận sau khi đều đã cao hứng la to, bọn họ rất thích xem thấy người khác thảm bại bộ dạng, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ vậy có những bệnh trạng tâm lý mới phải nhận được một chút thoải mái, cho nên bọn họ đối với loại sự tình này vẫn làm không biết mệt. Lăng Phạm Dương mắt nhìn một chút lúc này tiếng người ồn ào sân rộng cùng với sáu cái cự đại hình tròn thạch đài, lúc này đã có hai lôi đài tại chiến đấu rồi, Hắc Sắc Thạch Đài cùng Bạch Sắc Thạch Đài mỗi cái một cái, nhìn mấy cái kia bao vây đệ tử vỗ tay bảo hay, kích động không được. Hắc Sắc Thạch Đài là Ngũ Tinh Linh Sĩ dưới khiêu chiến địa phương, Bạch Sắc Thạch Đài là Ngũ Tinh Linh Sĩ đã ngoài khiêu chiến địa phương. Ta kẹp ở giữa thật đúng là thật khó khăn làm. Lăng Phàm nhìn hai loại nhan sắc thật lớn hình tròn thạch đài trầm tư một lúc lâu, cuối cùng hơi dường như bất đắc dĩ lẩm bẩm, không có biện pháp, dù sao mặc kệ khiêu chiến loại nào thạch đài, sở đạt được hiệu quả đều là như nhau, hay là thiêu giản đơn a. Lăng Phàm chậm rãi đi vào đoàn người, bước lên số 3 hắc sắc lôi đài. Mặc kệ là tại này loại nhan sắc lôi đài, chỉ cần chiến thắng số 3 lôi đài đại chủ 24 ngày ở thiên vân giới tu luyện, Lăng Phàm không có khả năng không có việc gì tìm việc đi đến khiêu chiến Bạch sắc số 3 lôi đại, cái kia đại chủ vừa nhìn đều không phải là người không, Lăng Phàm muốn chiến thắng hắn sợ rằng cũng còn khó khăn. Cho nên Lăng Phạm lựa chọn hát sát số 3 Lôi Đài, tuy là khả năng trở thành số 3 Lôi Đài đại chủ, thực lực khẳng định hơn xa ở tại phổ thông ngũ tinh linh sĩ, thế nhưng cùng Lăng Phạm vừa so sánh với so sánh liền có vẻ thua chỉ kém em rồi. Trên Lôi Đài đang chắp tay đứng vững một cái đại hán áo đen, ánh mắt hắn híp lại nhìn bắt đầu Lăng Phạm, mặt không chút thay đổi nói, tiểu tử, hãy xưng tên ra, ta cũng không đánh vô danh người. Lăng Phàm. Lăng Phàm. y dưới sắc mặt của đại hán bất ngờ biến đổi, không còn có lúc trước phong trăng vẻ, trong mấy ngày này cửa đàm luận tối nhiều người chính là Lăng Phàm rồi, tuy là hắn không có tận mắt nhìn thấy ngày đó tình hình chiến đấu thế nhưng hắn đối với Vương Thiên nhưng lại có một chút lý giải chiến thắng Vương Thiên người tuyệt không tầm thường người Lăng Phạm người kia dĩ nhiên cũng làm là Lăng Phạm lúc này đám người vây xem nhất thời nội hoành, bởi vì lúc trước đại đa số mọi người nhìn chăm chú vào đang ở giao chiến hai lôi đài cho nên cũng không có ai chú ý tới số ba trên lôi đài người chính là Lăng Phạm hiện tại Lăng Phạm tên tuổi bị đại hán áo đen thanh âm một gia tăng chỉ một thoáng một truyền mười mười truyền một trăm hầu như tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Lăng Phạm trên thân người kia chính là Lang Phạm làm sao sẽ vì thực lực của hắn thế nào còn đi khiêu chiến hắc sắc lôi đài Đây không phải rõ ràng khi dễ người chứ sao?" Trong đám người một người đệ tử bất mãn nói. "Đúng vậy à, vì thực lực của hắn khiêu chiến Bạch Sắc số 3 lôi đài đều không quá đáng, chân thật mất hứng." "Ngày hôm nay không có trò hay nhìn." Một người khác đệ tử phụ hòa nói. "Hiện tại có thể bắt đầu rồi sao?" Lăng Phàm nhìn đối diện đại hán áo đen, nhẹ giọng hỏi. "Quên đi, ngươi thắng, cuộc tỷ thí này căn bản cũng không có cần phải bắt đầu, ta bỏ quyền." Ngoài Lăng Phàm dự liệu, đại hán áo đen lại chủ động lựa chọn buông tha. Hơn nữa thanh âm trầm ổn, không có một chút lỗ mãng cũng không cam lòng ý, lại khôi phục trước đích biểu tình, vẻ mặt thông giọng nói: Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 115, tái tiến tiên vân giới. Cái gì? đại chủ lại chủ động bỏ cuộc. Nghe được đại hán áo đen mà nói về sau, trong khoảng thời gian ngắn, trên trận một mảnh xôn xao, tất cả đều há hốc miệng không thể tin được. Bất kể thế nào nói dầu gì cũng là số ba lôi đài đại chủ, thực lực cho dù so với một loại sáu thất tinh linh sĩ cũng là không kém chút nào, không nghĩ tới thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh. Liền chủ động bỏ qua, đây tại nội môn hay là chưa từng có chuyện ngay cả đương sự Đăng Phàm nghe được Đại Hán áo đen mà nói đều có chút ngạc nhiên, bất quá sau đó cũng là nhịn không được đông đảo nhìn mấy lần Đại Hán áo đen, người này lông mày rậm mắt to, khí vu hiên ngang, lúc này vẻ mặt đạm nhiên, dưới trận thảo luận cùng khiển trách không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đăng Phàm lần đầu tiên nhìn thẳng vào nổi lên người trước mắt, người này cử động không thể không khiến hắn vài phần kính trọng. Phải biết rằng thân là một người đại chủ, nếu như chủ động bung tha tỉ thí đây phải cần lớn bực nào dung khí, hơn nữa còn là số ba lôi đài đại chủ, người này khẳng định cũng là danh tiếng tại ngoại, tại nội môn có một chút danh khí người. Dưới tình huống như vậy cho dù biết rõ không địch lại cũng có thể liều mạng, cho dù thất bại cũng sẽ không có đông đảo tổn thất lớn, thế nhưng thế nhưng hắn lại chủ động lựa chọn buông tha, lúc này thậm chí ngay cả lang Phàm đều có điểm xem không hiểu người trước mắt rồi. Ngươi lại tuyển chọn bỏ quyền? Lang Phàm có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi hắn tại sao phải làm như vậy. Ha ha, rất đơn giản, ta không bao giờ ở ngoài sáng thông báo bại dưới tình huống còn tuyển chọn chiến đấu, con người của ta lâu như vậy còn chưa từng có bị bại, ta vì trong lòng ta vinh quang lựa chọn buông tha, ta cho dù muốn bại cũng muốn thua ở không biết dưới tình huống. Nếu ta đã xác định ta sẽ thua rồi, cần gì phải nữa làm điều thừa lãng phí thời gian." Đại Hán áo đen nhẹ giọng cười, nhìn Tấu Lăng Phàm nghi vấn trong lòng, hồi đáp: "Vinh quang, người chủ động bỏ quyền, ngay cả hợp lại tinh thần cũng không có, sợ rằng vinh quang của ngươi đã bị mọi người ở đây vứt bỏ rồi." "Trong lòng ta vinh quang cùng ngoại nhân có quan hệ gì đâu? Vinh hạnh của ta chỉ có ta khả năng quyết định." "Tốt, nói cho cùng, ngươi những lời này nhắm thẳng vào bản tâm, tại hạ bội phục." Tuy là Hắc Ilya đại hán chủ động lựa chọn buông tha, Thế nhưng Lăng Phạm nhưng lại thật sâu bội phục lên người trước mắt, từ những lời này cũng có thể thấy được, Đại Hán áo đen sau đó thành tựu tuyệt đối phi phàm. "Có ngươi những lời này là đủ rồi, ngươi cũng nên cho ta bội phục." Đại Hán áo đen nói. Hai người cho nhau nhìn đối phương, đồng nhiên đồng thời ha ha phá lên cười, nhìn dưới trận người đều bất minh sở dĩ, thầm nghĩ hai người này đầu chẳng lẽ đồng thời phá hủy. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu, Lăng Phạm hướng về phía Đại Hán áo đen ôm quyền từ biệt, đi xuống thềm đài. Hắn cũng không có vấn Đại Hán áo đen tên tuổi. Nhân sinh con đường dài rằng rằng, trong quá trình này có thể sẽ gặp phải rất nhiều cho người bội phục người, thế nhưng những người này có thể cuối cùng cũng chỉ là nhân sinh trên đường một cái khách qua đường. Đồng dạng, Lăng Phàm tại Nội Môn cũng đãi không được bao lâu, đại hán áo đen đối với hắn mà nói có lẽ chính là nhân sinh trên đường khách qua đường, cùng xuất hiện chỉ ở sáng nay, sau này có lẽ lại sẽ trở lại đường thẳng song song. Chỉ là Lăng Phàm trong lòng nhiều hơn một một làm hắn bội phục người mà thôi. Lăng Phàm đi tới giới môn trước, ở giới môn bên cạnh đứng ở một vị lão giả, lão giả kia Lăng Phàm nhận thức, chính là ngũ trưởng lão Vân Mặc. Lăng Phàm đi tới Vân Mặc trước người, đối với Vân Mặc cấp tỉ lệ Ngũ trưởng lão tốt, ân, vân mặc nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền từ trong nạp giới lấy ra một cái trong suốt thủy tinh cầu, bắt tay đưa đến thủy tinh cầu trên. Lăng phong biết, đây là đang chắc thì hắn từ thiên vân giới đi ra có thời gian dài bao lâu, hắn không nói thêm gì, theo lời mà đi đem tay phải đặt ở thủy tinh cầu trên. Lúc này dị biến sinh ra, trong suốt thủy tinh cầu đột nhiên tách ra một đạo lóe sáng quang hoa, sau đó đây đạo quang hoa cấp tốc tiêu thất, tiếp theo thủy tinh cầu biến thành hoàng sắc, cuối cùng hoàng sắc rằng con nửa thời gian uống cạn chồn trà liền hoàn toàn tiêu thất ở tại thủy tinh cầu trên. Ân, đi qua. Thủy tinh cầu biến thành hoàng sắc đại biểu lang Phàm xuất hiện Thiên Vân giới đã vượt qua 36 ngày, nếu như thủy tinh cầu biến thành hồng sắc, cần biểu thị còn tại 36 thiên trong vòng. Vân Mặc đem thủy tinh cầu nhận được trong nạp giới, sau đó bắt đầu với cùng lúc trước Vân không mở giới môn thì động tác, theo Vân Mặc trong miệng từ xưa chú ngữ hạ xuống, giới môn mang theo không gì sánh kịp rất nặng cảm giác từ từ mở ra. Bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, cho nên lang Phàm cũng không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là đang lặng lặng cùng đợi, cùng đợi giới môn trong vòng quang hoa bộ ra. Người có thể ở Thiên Vân giới tu luyện 2 năm, 2 năm sau khi phải đi ra, trên tay ta thủy tinh cầu đã ghi chép xuống tất cả. Cho nên không nên ôm lấy đục nước béo cỏ tìm cách." Vân Mặc nhắc nhở. Lăng Phàm khẽ vươn cằm, sau đó ở chúng đệ tử cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt đi vào kia đạo quang hoa, ở quang hoa chiếu dọi xuống, Lăng Phàm thân ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất ở tại quang hoa, ngay sau đó giới cửa lại mở bắt đầu chậm rãi đóng. Thiên Vân giới, trong rừng rậm, Lăng Phàm chậm rãi ghé qua trong rừng. Lăng Phàm lần này tiến Thiên Vân giới, nhất định sẽ tuyển chọn ở tụ linh phong tu luyện, hiện tại Thiên Vân giới địa phương khác đối với hắn tu luyện giúp đích đã không có lần đầu tiên lúc đi vào lớn như vậy rồi, linh sĩ càng đi về phía sau phải cần linh tử lượng cũng là vượt qua khổng lồ. Cho nên để tiết kiệm nhiều thời gian hơn, Lăng Phạm lần này dự định trực tiếp đến tụ linh phong tầng thứ 3 đi tu luyện. Vì thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không đụng với nội môn top 10 cao thủ, vấn đề cũng không lớn. Lăng Phạm đi tới tụ linh phong trước, đi vào, tầng thứ nhất không phải của hắn mục đích, cho nên cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp đi tới tầng thứ 2, đánh giá thoáng cái tầng thứ 2 về sau, Lăng Phạm đó là đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 chỉ có 3 người thạch thất tu luyện, cho nên tầng thứ 3 trung dàn cũng không có lối đi nhỏ, vừa đi đến tầng thứ 3, đập vào mi mắt đó là ba gian độc lập thạch thất. Lăng Phạm khiến phục ma cảm giác thoáng cái thạch thất nào thế người yếu nhất, ở khả năng đạt được mục đích giống nhau, Lăng Phạm từ trước đến nay đều là thiêu giản đơn. Bất quá lúc này đây kinh qua phục ma dò xét, phát hiện ba người thạch thất người thực lực đều không sai biệt lắm, cho nên Lăng Phạm sẽ theo cơ tuyển một cái thạch thất, mở ra cửa đá đi vào. Gian phòng này thạch thất rất lớn, dài rộng. Ít nhất, có hơn trăm thước, so với tầng thứ nhất thạch thất lớn hơn, ở thạch thất tận cùng bên trong có một giường đá, trên giường đá lúc này đang ngồi xếp bằng một cái tóc đen phi uận, tất phong nhanh nhẹn bạch tí điển nam tử cái này bạch ti lìa nam tử rõ ràng cho thấy cảm thấy có người đi vào thất thất, bất quá hắn cũng không có nổi giận, khoe miệng trái lại còn lộ ra mỉm cười, từ từ mở hai mắt ra, nhìn đứng ở trước cửa đá lang phàm, khẽ cười nói, lâu như vậy, rốt cục có người vào được. Lang phàm đầu tiên là sửng sốt, chợt cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới bạch ti lìa nam tử câu nói đầu tiên lại là như vậy nói, nhưng lại không có chút nào tức giận bộ dạng, thế nhưng một giây sau hắn liền thanh tỉnh lại, hắn hiểu được lần này gặp gỡ đối thủ, người tài giỏi như thế là khó đối phó nhất. Tóm tắt, một cái ngũ tinh linh sĩ dĩ nhiên cũng làm dám đến tầng thứ ba đến, phần này quyết đoán quả thực làm cho người ta bội phục. Không đợi Lăng Phạm nói, Bạch Đế Hiền Nam tử liền giành trước thở dài nói: "Vậy ngươi hẳn là minh bạch ta tới tầng thứ ba mục đích đi." Lăng Phạm đối với Bạch Đế Hiền Nam tử nhìn ra thực lực của hắn cũng không kinh ngạc, nét mặt nhìn không ra chút nào biểu tình, nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại: "Ha ha, đương nhiên minh bạch, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, gian phòng này thạch thất liền là của ngươi rồi." Bạch Đế Hiền Nam tử đứng dậy, đứng ở giường đá bảng, khóe môi nhếch lên vẻ ý vị sâu xa dáng tươi cười, mắt chứa ý cười nhìn Lăng Phạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 116, Phong Hiên. Lăng Phạm tâm trạng cảnh giác, người trước mắt cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác. Lăng Phàm minh bạch, càng là người như thế vượt qua khó đối phó, có thể động thủ không? Thiếu niên áo trắng mỉm cười rất có lễ phép mà hỏi. Có thể. Nếu đối phương như vậy có phong độ, hắn cũng không thể thua ở trên khí thế, cho nên cũng rất có lễ phép gật đầu nói. Lăng Phàm nói vừa rơi xuống, đông nhiên không đợi Lăng Phàm kịp phản ứng, Bạch Đi Nhi nam tử liền đoạt trước một bước thân ảnh chợt lóe, chợt xuất hiện ở Lăng Phàm trước người, hướng Lăng Phàm hành chân bộ tới. Lăng Phàm trong lòng mắng to, nhưng là lại không dám chậm trễ, ở Bạch Đi Việt nam tử hành chân quét tới là lúc, thân thể đó lập dống nhiên xuống phía dưới một tạ. Bạch Di Lìa Nam tử trên núi sức lực phong tướng Lang Phàm Thiên Trường Bảo Màu Lam đều chém gió phải tuân rơi rung động, chỉ là bởi vì Lang Phàm tránh được kịp, cũng không có đả thương đến Lang Phàm. Thế nhưng Bạch Di Lìa Nam tử động tác cũng không chậm, một cước thất bại về sau, cái chân còn lại đột nhiên làm khó dễ, mạnh hướng Lang Phàm tiểu phúc đã vào. Lang Phàm con ngươi bỗng nhiên co du lại, nhưng là lại đã tới không kịp né tránh, chỉ phải nạnh xinh xinh đích đã trúng Bạch Di Lìa Nam tử một cước. Nhất thời, Lang Phàm thân thể bị Bạch Y Lìa Nam tử cường đại sức của đôi bàn chân đá bay hơn mười thước không ngừng, thân hình bay nhanh bắn ngược, cuối cùng Lang Phàm cái chân còn lại đều hung hăng quỵ sấp ở trên mặt đất mới dừng lại thân hình. Nhẹ giơ lên lên tay phải, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Bạch Tỷ Diệp Nam Tử, chậm rãi lau lau rồi thoáng cái khẽ miệng tiên huyết. Lúc này mới đệ nhất hiệp, chính mình lại đã rơi vào hạ phòng, Bạch Tỷ Diệp Nam Tử tâm kế cùng thực lực vượt xa dự liệu của hắn, nếu như không chú ý, lúc này còn thật sự có có thể lật thuyền trong mương. "Ngươi không cần nhìn ta Bạch Tỷ Diệp Nam Tử yêu nhã cười, hai tay một than, có chút cười xấu xa nói, ở thời điểm chiến đấu nói với người khác lễ phép, đây không phải là tự chui đầu vào giỏ sao?" Lăng Phàm trong lòng cả kinh, tựa hồ ngầm trộn nghe đi ra Bạch Tỷ Diệp Nam Tử trong lời nói ý tứ, đây là cố ý cho mình lần trước đường khóa hoặc là cái khác. Lăng Phạm nhất thời nghĩ không rõ lắm, bất quá vẫn là hai quyền nắm chặt nói cảm ơn, đa tạ chỉ giáo. Lăng Phạm lời còn chưa nói hết, Bạch Di lìa Nam tử thân ảnh đống nhiên một đạm, ở Lăng Phạm xứng sở nhưng hết sức, Bạch Di lìa Nam tử đống nhiên xuất hiện ở Lăng Phạm phía sau, sau đó ở Lăng Phạm còn không có kịp phản ứng hết sức, một cước đá vào Lăng Phạm sau lưng eo, lần thứ hai đem Lăng Phạm đá bay mấy chục thước. Ngươi lại sai rồi, ở thời điểm chiến đấu cũng sẽ không có ai chỉ điểm đối thủ nhìn từ trên mặt đất trật vật bò lên Lăng Phạm. Bạch Di Nhiên Nam tử ý vị sâu xa cười nói: Các hạ đúng thật là cao thủ, nói về thực lực cùng tâm kế chí miu. Nội môn trong vòng trì sợ là ít có người sánh vai, ngày hôm nay Mặc Kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì, đều lên cho ta một đường khóa, làm ta được ít lợi không nhỏ, mặc kệ thế nào vẫn phải là cảm tạ xuống. Đối với Bạch Đế Hiền Nam tử hai lần đánh lén, Lăng Phàm không chút nào nổi giận, trái lại thật bình tĩnh còn vẻ mặt cảm kích đối với Bạch Đế Hiền Nam tử nói. Bất quá trong chiến đấu đàm cảm kích, đều là nói xuông tình bỗng nhiên, Lăng Phàm đang nói còn có còn bên hai, thân ảnh liền chợt chớp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Đế Hiền Nam tử phía sau, tay phải chật nắm thành quyền, chờ tay bổ tới. Bạch Y Lệ Nam tử không phải kẻ đầu đường xó chợ, cho nên rất nhanh cũng cảm giác được Lăng Phạm ở trong một sát na bất ngờ xoay người, song trưởng hướng về phía trước vừa đỡ, cùng Lăng Phạm nắm tay đối với lại với nhau. Ngay sau đó một cổ cường đại sức lực khí tự quyển trường trong lúc đó động nhiên bạo phát, trong khoảnh khắc liền đem hai người đồng thời đẩy lui vài chục bước. Hắc hắc, ngươi còn học rất nhanh, bất quá bằng vào như vậy nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Bạch Y Lệ Nam tử vỗ nhẹ nhẹ vài cái bụi bậm trên người, cậu thả nói, ta liền cho không muốn quá bằng điểm ấy liền có thể đánh bại ngươi. Lang Phạm không chút nào khiếp sợ, lạnh nhạt nói, ha ha vậy lần này đã có thể nên ta ra tay rồi bạch tỷ liền nam tử nhẹ nhàng cười sau đó dáng tươi cười vừa thu lại đóng dưng vừa quát thiên ảnh bất huyễn trong sát na bên trong thạch thất cảnh tượng đại biến từng đạo thân ảnh màu trắng từ bạch tỷ liền nam tử trong cơ thể chia liệt ra hiện lên bốn phương tám hướng xu thế đầy dây ở tại toàn bộ thạch thất sau đó tất cả thân ảnh bỗng nhiên đồng thời phô thiên cái địa hướng lang phạm công tới lang phạm không dám chậm trễ khẩn trương nhìn chăm chú vào từng đạo kéo tới thân ảnh màu trắng sau đó mạnh đem thần hình thuật thi triển đến cực hạn lập tức tốc độ thật nhanh đạp nổi lên quỷ dị bộ tư, nhìn như chậm rãi thân ảnh lại có thể mỗi lần ở khẩn yếu quan đầu nhiều lần tránh thoát bạch tỷ tỷ nam tử công kích. thân hình thuật lấy quỷ dị cùng tốc độ chứa danh, lang phàm thân ảnh tuy là nhìn như thong thả, nhưng kỳ thực nhưng lại phi thường cực nhanh, lang phàm lần này đem tốc độ thi triển đến cực hạn. chậm rãi thân ảnh kỳ thực đều là hắn lưu lại từng đạo huyết ảnh, cho nên ở trình độ nhất định trên cấp bạch tỷ tỷ nam tử đã tạo thành một loại hảo giác. hào tiểu tử, quả nhiên có thủ đoạn. nặng nề bóng người, không biết người nào bạch tỷ tỷ thân ảnh quát nhẹ một tiếng tốt, sau đó đang gọi tốt có tiếng hạ xuống về sau, bạch tỷ tỷ nam tử chợt gia tăng thế tiến công thiên ảnh bách nguyên vô ảnh thủ. đương nhiên, hết thảy bạch tỷ liền nam tử hai tay cũng bắt đầu trở nên mê muẫn. nói mê muẫn cũng không phải là bởi vì hai tay tiêu thất, mà là trồng chất. từng cái bạch tỷ li thân ảnh hai tay đều huyễn hóa ra từng đạo huyễn ảnh, những này huyễn ảnh cùng lang phàm thân ảnh thậm chí có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhìn như thông thả, kỳ thực phi thường chi tốc. ở bạch tỷ liền nam tử nặng nề thế tiến công giới, lang phàm bắt đầu rơi vào hạ phong. có nhiều lần lang phàm đều bị bạch tỷ liền nam tử vô ảnh thủ đánh trúng. thật là lợi hại thiên ảnh bách nguyên vô ảnh thủ ở song trọng công kích đến, cho dù là ta đem thần hành thuật thi triển đến mức tận cùng, lại đều là tránh chi bất quá. Lăng Phạm một bên phi khói né tránh, một bên âm thầm thở dài nói, đồng thời tư duy cũng cấp tốc chuyển động, âm thầm nghĩ ngợi ứng đối kế sách. Ngay lăng Phạm suy nghĩ đối sách là lúc, Bạch Diệp Nam tử thế tiến công cũng là kết nhiên như chỉ, song trưởng vung lên, từng đạo bạch sắc bóng dáng tất cả đều bay nhanh xông vào Bạch Diệp Nam tử trong cơ thể, bên trong thạch thất lần thứ hai khôi phục dị vãng bình tĩnh. ở Lang Phạm sững sờ nhưng hết sức, Bạch Diệp Nam tử đã chấp tay đứng ở Lang Phạm đối diện, trên mặt mỉm cười nhìn Lang Phạm, người đây là ý gì? Lăng Phàm có chút không rõ Bạch Đế Diền Nam tử cử động. Một cái ngũ tinh linh sĩ có thể ở của ta Thiên Ảnh bách Uyên hạ chống đỡ lâu như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Bạch Đế Diền Nam tử cũng không có trực tiếp trả lời Lăng Phàm câu hỏi, nhếch miệng cười, hỏi ngược lại, khả năng bằng loại thật lực này ở ta thuộc hạ kiên trì lâu như vậy, ta muốn trừ Lăng Phàm ở ngoài nữa không có người khác đi. Lăng Phàm tâm thần căng thẳng, nhãn thần nghiêm nghị nhìn Bạch Đế Diền Nam tử, làm sao ngươi biết? Ha ha, thử hỏi tại nội môn lại có ai còn không biết ngươi. Bạch Đế Diền Nam tử lơ đễnh, cười to nói, nói như vậy đến ngươi đã sớm biết ta là ai. Đương nhiên, ngũ tinh linh sĩ liền dám đến tầng thứ 3 tới chứ ngươi ra Lang Phạm lại còn ai có lá gan lớn như vậy? Với ngươi so với lâu như vậy chỉ là muốn thử một lần ngươi có phải hay không nói quá sự thật? Sự thực chứng minh ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Bạch Di Nhi Nam Tử nói. vậy ngươi bây giờ là không có ý định dựng lên? không cần dựng lên, tu vi của ta đã đến bình cảnh kỳ. ở chỗ này tu luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bạch Di Nhi Nam Tử nói xong liền không lưu lại nữa, xoay người hướng cửa đá đi đến. người tên là gì? Lang Phạm hỏi. đi tới trước cửa đá Bạch Diệp Nhi Nam Tử thân thể vừa dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại thanh âm thản nhiên nói. Phong Hiên. Phong Hiên. Lăng Phạm túi đầu mặc niệm vài câu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đổi biến. Phong Hiên, Phong Hiên tại Nội Môn có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Cho dù là Lăng Phạm cái này, rất ít tại Nội Môn trà trộn người cũng không chỉ một lần nghe nói qua tên này. Kỳ thực lực tại Nội Môn khả năng tuyệt đối có thể đứng vào ngũ chỉ trong vòng. Lại gặp Nội Môn nhân vật trong truyền thuyết, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Lăng Phạm thở dài nói, vừa đang cùng Phong Hiên trong khi giao chiến, Lăng Phạm hầu như hoàn toàn đang ở hạ phòng, mặc kệ là ở thực lực hay là tâm kế trên, chưa từng chiếm được một chút xíu tiền nghi. Ta bây giờ còn chỉ là ngũ tinh linh sĩ. Tại đẳng cấp ăn hành kém quá xa, chỉ cần đẳng cấp đề cao, thực lực tự nhiên cũng là đuổi kịp rồi. Lăng Phàm cũng không nổi giận, đi tới trên giường đá, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hai mắt nhắm lại, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Tầng thứ ba linh tử quả nhiên so với tầng thứ nhất dày đặc rất nhiều. Vừa tiến vào tu luyện trạng thái, Lăng Phàm liền phát hiện toàn bộ bên trong thạch thất phô thiên cái điệu tất cả đều đầy dãy linh tử, chi chít nhiều đến không xuể. Lăng Phàm phỏng chừng tầng này linh tử độ dày chỉ sợ là tụ linh phong tầng thứ nhất 10 mấy lần. Linh tử độ dày càng cao đối với hắn tu luyện cũng là càng có lợi, linh sĩ càng thêm đến phía sau phải cần linh tử lượng cũng là càng thêm gấp lố ở tầng thứ 3 tu luyện vừa mới dễ dàng bù đắp trên thời gian thiếu thốn. Nói cách khác nếu như ở tầng thứ 3 trên việc tu luyện 2 năm cùng tầng thứ nhất sở đạt được đến hiệu quả sẽ cơ bổn nhất dồn. Bởi vì cái gọi là trong núi vô một giáp, Hàn Tấn không biết năm, những lời này đối với tu luyện mà nói cũng đồng dạng áp dụng. Thời điểm đang tu luyện trung phi khoé trôi qua, trong nháy mắt lang Phàm ở bên trong thạch thất đã tu luyện hơn 1 năm. Ngày này, lang Phàm tâm thần như trước hoàn toàn chìm đắm ở trong khi tu luyện, không có một chút tỉnh lại dấu hiệu, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một việc cũng là đưa hắn từ tu luyện trong trạng thái kéo lại. Một đạo giản mùa vô cùng thanh âm từ hư không vang lên. Tuy là thanh âm không lớn đồng thời rất giàn mơ, nhưng là lại rõ ràng vô cùng truyền vào mỗi người trong hai, Phạm Lục Tinh Linh sĩ lấy người trên, đến đầy đủ sân rộng tập hợp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Quy 1 chương 117, tuyển chọn bắt đầu. Hô đang ở ngồi xếp bằng tu luyện lang Phàm nhất thời từ tu luyện trong trạng thái tỉnh lại qua đây, dây mở hai mắt ra, nhẹ nổ một bãi nước miếng trong khí, khàn khàn vòng khói theo không khí vẫn đi lên xoay quanh bay ra, Lục Tinh Linh sĩ trên đây sao? Lang Phàm đứng lên, tùy tiện duỗi lưng một cái, không lắm lưu ý thì trầm xuống đạo kia thanh âm già mua tuy là rất bình thản, hơn nữa thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại rõ ràng vô cùng truyền vào đang tu luyện lang phạm trong lỗ thay, làm rối loạn tu luyện của hắn, làm hắn từ tu luyện trong trạng thái tỉnh lại. Lang phạm ở tầng thứ 3 đã tu luyện hơn một năm, kinh qua hơn một năm tu luyện, lang phạm thực lực có bay vọt về chất, từ lục tinh linh sĩ nhảy lên trở thành tám sao linh sĩ. xem ra cũng có ta ở đây phần lang phạm chậm rãi bước đi bước chân, đẩy ra cửa đá, đi ra thành thất. cái kia thanh âm già mua nghe rất quen thuộc, tựa hồ là đại trưởng lão vân thương thanh âm, cũng không biết lần này có chuyện gì. rời khỏi tụ linh phong, lang phạm âm thầm suy đoán sự tình nguyên nhân. Lăng Phạm chậm rãi đi tới Thiên Vân giới cửa ra vào, một cái cự đại nâu cổng vòm đổi chiều ở giống như ngay cả thành nhất tấm bạch sắt tấm gạch trung gian, xa xa nhìn lại tươi thắm đồ sộ. Lúc này ở giới môn chu vi đã tụ hợp chừng 20 người đệ tử, những đệ tử này thực lực đều là lục tinh linh sĩ trên đây, Lăng Phạm suy đoán những đệ tử này hẳn là đều cùng hắn, nghe được đại trưởng lão thanh âm. Những này linh sĩ Lăng Phạm cũng không nhận ra, cho nên cũng không còn đi tới cùng ai tiếp lời, chỉ là một mình đứng ở một bên, cùng đợi giới muốn mở. Bất quá tuy là Lăng Phàm không muốn làm cho người chú mục, thế nhưng ở Lăng Phàm đi tới về sau, vẫn có mắt sắc người nhìn thấu Lăng Phàm thực lực, thậm chí đã nhận ra hắn chính là đánh bại Vương Tiên Lăng Phàm. Chỉ một thoáng, ở đây đệ tử đều đưa ánh mắt tụ tập ở tại Lăng Phàm trên thân. Bất quá Lăng Phàm cũng không phải quá để ý, hắn đang suy nghĩ năm đó đông đảo tới tiến bộ. Kinh qua hơn một năm tu luyện, Lăng Phàm tiến bộ lớn nhất tự nhiên là huyền cấp trung giai đạo thuật tịch diệt chỉ rồi, hiện tại đã tu luyện chí viên mãn cảnh giới, viên mãn đại biểu cho cái gì? Viên mãn nếu không có lỗ thủng, thập phần cho vẹn, hay không chỗ thiếu hụt. Viên mãn ý nghĩa tịch diệt chỉ đã chân chính tu luyện thành công, có thể phát huy xuất hiện uy lực sẽ là trước đây mấy 10 lần. Thứ nhì đó là huyền cấp cao giai đạo thuật chân hỏa viêm bạo, Lăng Phạm hiện tại đã đem chân hỏa viêm bạo tu luyện đến đại thành rồi, uy lực cùng trước đây so sánh với cũng là không thể so sánh nổi, khả năng đốt cháy linh hồn của con người, tư tưởng, tinh thần vân vân hư vô gì đó, đối thủ một cái không chú ý, nếu như bị chân hỏa viêm bạo bị thương, nói không chừng liền trở thành hoạt tử nhân hoặc là kẻ ngu si rồi. Về phần cái khác mấy môn đạo thuật, chỉ có thể nói là có chút tiến bộ, cũng không có lấy đột phá tính tiến triển. Lăng Phàm tin tưởng, nếu như bây giờ đối với trên phong hiên, tuyệt đối sẽ không như hơn 1 năm trước vậy, hoàn toàn chỗ vì hoàn cảnh xấu địa vị. Phong Hiên không cần nghĩ cũng biết chắc là cựu tinh linh sĩ. Lúc đó Lăng Phàm cùng cấp bậc của hắn trinh lệnh quá lớn, hiện tại lại bất động, bằng vào đạo thuật của hắn cùng tốc độ, hiệu chết về tay ai liền nói không chừng. Đạo thuật uy lực cũng sẽ theo tu vi đẳng cấp để cao mà để cao. Giữa lúc Lăng Phàm nghĩ điều này thời gian, giới môn bỗng nhiên phát ra một tiếng vô cùng rất nặng ông minh chi thành. Ngay sau đó giới môn bắt đầu mang theo một cỗ cường đại trầm trọng cảm giác chậm rãi mở lên. Lăng Phàm đã có quá vài lần trải qua, cho nên cũng không kinh ngạc, bình tĩnh cùng đợi. Kinh Sa thục lộ cùng đệ tử khác đi ra giới môn. Lúc này trên quảng trường. Người ta tập lập khắp nơi đều chật ních đệ tử, nguyên một đám châu đầu ghé thai, đều có chút hăng hái bản về cái gì. Hiển nhiên, đại trưởng lão thanh âm truyền vào mỗi người đệ tử trong lộ thai, cho dù là thực lực không đạt tiêu chuẩn đệ tử cũng đồng dạng tò mò chạy tới sân rộng, có thể làm cho đại trưởng lão ở toàn bộ nội môn chuyên âm, đây ở trước đây còn cho tới bây giờ không có phát sinh quá. Cho nên bọn họ đều rất hiếu kỳ, đại trưởng lão gọi lục tinh linh sĩ trên đây đệ tử đến sân rộng rốt cuộc có chuyện gì muốn làm. Ở một mảnh ánh mắt nhìn soi mói, giới môn tử từ, từ mở ra, lang phàm cùng đệ tử khác xuất hiện ở giới môn phía dưới này đến xem náo nhiệt đệ tử không nghĩ tới ngay cả thiên vân giới đều bị đại trưởng lao truyền đấm rồi. Lang Phạm đứng ở giới môn phía dưới cũng không có bỏ đi. Không phải hắn không muốn đi, thật sự là hắn không biết thế nào khả năng bài trừ đây tấm dòng người nhiều như nghĩ địa phương, cho nên hắn tiệu giữ dòn đứng ở giới môn phía dưới, cùng đợi chuyện kế tiếp. Không bao lâu, số 3 bạch sắc trên thạch đài bỗng nhiên thân ảnh chật lõe, một đạo già nua vô cùng thân ảnh câu lũ thân thể gần đất xa trời đứng ở trên bệ đá. Lão giả này không là người khác, chính là đại trưởng lao Vân Thương. Vân Thương vừa xuất hiện ở trên thạch đài, nhất thời hết thảy tranh cãi ở mỹ người đều tự giác ngậm miệng lại. Hai mắt hơi sợ hãi nhìn chằm chằm trên đài lão giả, vốn có viên náo không ngừng sân rộng dũng nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng an tĩnh, giống như liên tâm khiêu thanh âm đều có thể nghe giống nhau. Do tiếng người ồn nào dũng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, loại này biến hóa cực lớn, ngã được sừng tụng quỷ dị. Lăng Phàm trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nữa thích đứng không đến loại này khổng lộ mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển, thầm nghĩ đại trưởng lão uy tín quả nhiên đã tại nội môn đệ tử thâm căn cố đế rồi. Vân Thương nhìn dưới trận phản ứng hài lòng gật đầu, tùy ý ở trong đám người quét mắt vài lần, sau đó như trước bình thản đồng thời thanh âm giản mua chậm rãi từ trong miệng truyền ra. Hết thề đứng ở sáu tòa hình tròn thạch đài trung gian đệ tử tất cả đều lui ra ngoài. Theo vân thương nôn nứa hạ xuống, đứng ở sáu tòa hình tròn thạch đài chống đi thông đạo đệ tử không dám có bất kỳ dị nghị gì, tất cả đều tự giác bắt đầu hướng thạch đài ra tối lui. Ma này đứng ở bên ngoài đệ tử cũng bắt đầu đi phía sau hoạt động, tuy là dòng người như biển, thế nhưng mỗi người đều trật tự tỉnh nhiên sau này chân, nhưng lại không có người nào dám sinh lòng bất mãn. Lăng Phạm do vì đứng ở giới môn phía dưới cũng nằm ở vân thương theo lời trong phạm vi, cho nên Lang Phạm cũng theo dòng người thời gian dần qua lui ra ngoài. Tất cả mọi người trật tự tỉnh nhiên lui về phía sau, chỉ chốc lát sau. Sáu tòa thạch đài trên ánh sáng dài đất đốn thời không lay động lên, cùng người chạy vì hoạn sân rộng có vẻ không hợp nhau. Lúc này Vân Thương thân thể bỗng hướng về phía trước nhảy lên, chân đạp hư không, Lăng Không Phiêu Du tại sáu tòa hình tròn thạch đài đích chính giữa. Toàn trường đệ tử đều vẻ mặt sùng bái nhìn Lăng Không hư độ đại trưởng lão, Lăng Không phập nền, chân đạp hư không, thì không gian bị nền, như giống trên đất bằng, đây chính là linh vương tiêu trì à Tuy là linh sĩ cũng có thể bay, kỳ thực kia cũng chỉ là nói được dễ nghe, kia tối đa chỉ có thể gọi là nhảy, ngay cả bay đều gọi không hơn, càng đừng nói ở trên hư không dừng lại bực này chuyện. Tuy là sùng bái thế nhưng những đệ tử này đều hiểu bọn họ cách linh vương còn kém một quốc gia đại sự, linh vương không phải dễ dàng như vậy là có thể tu luyện thành. hơn nữa bọn họ cũng minh bạch đại thực lực của trưởng lão cũng sớm đã vượt qua linh vương, là thiên vân tông vì số không nhiều mấy người linh hoàng một trong. vân thương chân đạp hư không, nếp nhăn mọc lan tràn trên khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, hắn quét mắt liếc mắt phía dưới sáu hình tròn thanh đài, sau đó bỗng nhiên hai tay hợp lại lại với nhau, thủ khát tấn quyết, thanh âm giàn mua từ từ ngâm xuống dược lên, thâm lao địa mạch, nhịn đập đại địa, chậm rãi núp đi đi, di linh hoàn, chuyển. theo vân thương tiếng ngâm xuống chậm rãi hạ xuống sáu tòa hình tròn thạch đài đung nhiên kịch liệt chấn động lên, hình tròn thạch đài rung động thì là hiện lên chỉnh thể xu thế rung động, cũng không phải từ bên trong tán loạn rung động, dường như muốn sụp cái loại này. Thạch đài rung động vô cùng có quy luật, hơn nữa rất có khí thế. sáu tòa cự đại thạch đài đồng thời rung động, loại tình huống đó có thể nghĩ chỉ một thoáng khổng lồ nổ vang không ngừng bên hai. Hình tròn thạch đài đang chấn động đồng thời chợt bắt đầu sinh ra biến hình, đang lúc mọi người kinh ngạc phải cười toe toét dưới ánh mắt, sáu tòa cự đại hình tròn thạch đài lại biến thành hình tứ phương. Hơn nữa sáu tòa thạch đài không có một chút tổn hại dấu hiệu sau đó những này rung động thạch đài bắt đầu trong chiều trên chậm rãi nhuyễn động hoàn toàn là hiện lên chỉnh thể su thế nhúc đít không có một chút mệch giãn rời dấu hiệu với rốt cục ba tòa hắc sắc to lớn thạch đài cùng ba tòa bạch sắc to lớn thạch đài đụng vào nhau một cổ nồng đậm bụi mù tràn ngập mà bung ra khói đặc tán đi sáu tòa hắc bạch to lớn thạch đài hoàn mỹ vây quanh lại với nhau tạo thành một tòa siêu cấp khổng lồ hắc bạch to lớn tứ phương đài tại đây tòa khổng lồ hắc bạch thạch đài chính giữa nâu giới muôn đổ sộ đến beo bỡi này trên chỉnh thể nhìn lại khiến người ta đã tạo thành một loại mãnh liệt thị giác chấn động vân thương lại lần nữa chậm rãi đắp xuống hắc bạch trên thạch đài Hơi có vẻ câu lũ thân thể giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân, hơi gió thổi qua sẽ gặp về đất giống nhau, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng không cho nhau tin vừa tất cả đều là như vậy lão nhân gây nên. Vân Thương Khô quắc môi mỉm cười nói đường, thanh âm giản mùa chậm rãi chuyển vào mỗi người trong hai, lần này cho đòi lục tinh linh sĩ trên đây đệ tử đến, là vì tuyển ra 10 người mạnh nhất đệ tử, sau đó đây thập người đệ tử nữa cạnh tranh linh hỏa ở giữa nhất hiếm thấy kỳ lạ hòa chủng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 118, đại hỗn chiến, thượng. Cái gì? Linh hỏa. Hỏa chủng. Theo Vân Thương bình thản lời nói chậm rãi hạ xuống, trong khoảng thời gian ngắn toàn trường ồ lên, bao vây đệ tử lại tiếp tục kực chế không được trong lòng kích động cảm xúc, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn hắc bạch trên thạch đài Vân Thương, kích động thanh âm liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. Linh hỏa, hơn nữa còn là hỏa chủng, làm sao có thể? Thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin tức này? Một người đệ tử khiếp sợ nói, xem ra Thiên Vân Tông nhất định là nghiêm ngặt bảo thủ bí mật này, dù sao cũng là hỏa thuộc tính chi linh linh dược a, hơn nữa còn là trong đó hiếm hiếm thấy hỏa chủng, nếu như tin tức này bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ đưa tới một đại băng người cấp giận chỉ là không nghĩ tới tông môn thế nhưng lại nắm lửa loại chuyển cho trong tông đệ tử thiên vân tông đúng thật là đại tông có khí phách một người khác đệ tử thở dài nói ôi chỉ là đáng tiếc không có chúng ta những người này phần nếu như ta cũng vậy tham nộ gia tăng thì tốt rồi tiểu tử ngươi liền đừng có năn nọ cho dù cho ngươi tham gia ngươi cũng không còn vậy có thể lực nhận được hỏa chủng, hay không vài cái bàn trải cho dù cho ngươi cơ hội ngươi cũng đoạt không được bất quá mặc kệ thế nào ngày hôm nay cũng có một hồi trò hay nhìn sân khấu không phải bọn chúng những này phổ thông đệ tử biểu diễn địa phương thế nhưng sân khấu phía dưới nhưng lại là bọn hắn xem kịch địa phương Dưới trận phong phú thảo luận bên thai không dứt, Vân Thương không nói thêm gì, chỉ là hiếp lại hai mắt nhàn nhạt quét một vòng mắt, sau đó thanh âm giản mua tiếp tục chậm rãi truyền ra, "An tĩnh, hết thảy lục tinh linh sĩ trên đệ tử tất cả đều đến trên thạch đài đến." Không thể không nói Vân Thương ở những đệ tử này bên trong đích uy tín đích thật là cao đáng sợ, thanh âm của hắn tuy là rất bình thản rất giản mua nghe không ngoài một tia uy nghiêm ý, thế nhưng dưới trận đệ tử vừa nghe thấy lời của hắn, cơ hồ là một giây không được, tất cả đều tự giác ngậm miệng lại, cho dù có rất nhiều lời muốn nói, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích nghẹn quay về trong bụng sau đó thực lực ở lục tinh linh sĩ trên đệ tử cũng bắt đầu từ trong đám người thời gian dần qua để lên thực lực không đủ đệ tử đều rất tự giác nhường ra một con đường dù sao thực lực so với người khác thấp bọn họ cũng chỉ có thể quái đản tránh ra một con đường quá trình này đại khái rằng có một nén nhang công phu khổng lồ hắc bạch trên thạch đài lúc này đã đứng lên hơn 100 danh đệ tử tuy là nhân số rất nhiều thế nhưng cùng hắc bạch thạch đài trước mặt tích khi xuất cũng chỉ là chín châu mất sợi lông cho nên từ xa nhìn lại những đệ tử này đứng đều tương đối linh tinh lang phàm lúc này đã ở trên thạch đài Hắn tùy ý ở trong những người này quét mắt vài lần, còn phát hiện mấy người quen, một người trong đó rõ ràng là Vương Thiên. Lăng Phàm cảm giác hạ xuống, phát hiện Vương Thiên khí tức so với hơn một tháng trước mạnh mẽ không ít, phòng trường đã trở thành cựu Tinh Linh Sĩ rồi. Vương Thiên tự hồ cũng cảm thấy Lăng Phàm ánh mắt, nhất thời nhãn thần bất tiện thẳng nhìn chằm chằm Lăng Phàm. Lăng Phàm tâm trạng thầm than, xem ra hôm nay không thể thiếu phiền toái. Một người khác người quen còn lại là ở tụ linh phong tầng thứ nhất tìm hắn phiền toái Chương Lôi, Chương Lôi lúc này đã là Thất Tinh Linh Sĩ. Bất quá Lăng Phàm cũng không có để ở trong lòng, Thất Tinh Linh Sĩ cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp còn có một người rõ ràng là ở tầng thứ 3 đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ phong hiên phong hiên cũng nhìn thấy lang phàng lúc này hắn đang vẽ mặt nụ cười nhìn lang phàng thấy vậy lang phàng cũng tiện ý cười hắn cùng phong hiên cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn mặc dù đang tầng thứ 3 hắn bị phong hiên đánh cho rất thảm thế nhưng hắn cũng sẽ bởi vì chính mình tài nghệ không bằng người bị đánh bại liền hắn cứu hận một người tương phản tới một mức độ nào đó mà nói hắn còn rất bội phục phong hiên người này để cho lang phàng kinh ngạc dạng hắn đang trên thạch đài lại nhìn thấy nhược tuyết nếu như hắn nhớ không lầm hắn và nhược tuyết đi ra thiên vân giới thời điểm nhược tuyết hay là bốn sao linh sĩ mà nàng bây giờ lại đã trở thành thất tinh linh sĩ Hơn nữa Lăng Phạm cũng không có ở tụ Linh Phong tầng thứ 3 cảm giác được quá nhược Tuyết khí tức, nghĩ tới những thứ này, Lăng Phạm lần thứ 2 bị Nhược Tuyết tốc độ tu luyện rung động. Cho dù là Lăng Phạm tới tương tương đối, ở tốc độ tu luyện trên cũng là kém hơn một bậc. Suy nghĩ một chút, Lăng Phạm hay là kiên trì hướng Nhược Tuyết đi tới, dù sao kế tiếp không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, mà ở trong đó mặt hắn quen thuộc nhất cũng là Nhược Tuyết rồi, mặc kệ thế nào, lên tiếng kêu gọi, như thế này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhược Tuyết, trùng hợp như thế a, ở chỗ này cũng có thể làm ngươi. Lăng Phạm lời vừa ra khỏi miệng liền tối hận Hắn mỗi lần thấy lãnh lực băng xương Nhược Tuyết đều đã có không buông ra tay chân, cho nên trực tiếp dẫn đến hắn chỉ số thông minh giảm thành số âm, không phải cũng sẽ không ngay cả chào hỏi đều có như thế mục nát. Nhược Tuyết kinh bị nhìn Lang phạm, Gia Thị Thi đấu tuyết trước mặt bảng như trước như tuyết giống nhau băng lãnh, cũng không có lên có nhiều biến hóa, chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Ách ta là muốn nói, như thế này không biết sẽ chuyện gì phát sinh, hai chúng ta đều là người quen, có thể chiếu ứng lẫn nhau xuống. Lang phạm biết cùng Nhược Tuyết quanh coi lòng vòng chính là cho mình tìm mất mặt, cho nên cũng không nữa nhăn nhó, trực tiếp dứt khoát nói. Ân. Nhược Tuyết đạt đến thủ điểm nhẹ, sau đó liền không còn có phản ứng. Thấy vậy Lang Phàm cũng chỉ có nhức đầu, xấu hổ đứng ở bên cạnh, không biết nên nói cái gì. Ha ha, Lang Phàm, một cách tự tin tiến top 10 không vậy? Lúc này một thân bạch y Phong Hiên treo nhàn nhạt mỉm cười đã đi tới. Có ngươi đang ở đây, ta đâu còn có hy vọng tiến top 10. Lang Phàm khẽ miệng dâng lên vẻ khó có thể sáng tỏ mỉm cười. Cũng không thể nói như vậy, tuy là ta với ngươi tiếp xúc ít hơn, nhưng ta xem ngươi từ trước đến nay rất chuẩn, ngươi chí ít đáng giá tín nhiệm. Nữa quyết xuất hiện top 10 danh mạch thì chúng ta trước tiên có thể hợp tác, top 10 danh mạch đi ra về sau, giữa chúng ta hợp tác liền trở thành phế thải, ngươi xem thế nào? Phong Hiên cười nói. Vậy ngươi làm sao có thể để cho ta tin tưởng ngươi sẽ không lựa phía sau đâm ta một đao?" Lăng Phàm nhẹ nhàng sửa sửa quần áo nếp nhún, nhãn thần không hiểu nhìn Phong Hiên. "Ta tin tưởng ngươi trong lòng đã có đáp án đi." Phong Hiên không rơi vào thế hạ phòng, nhìn như nghi vấn chính là lời nói cũng đã khả năng từ trong giọng nói tìm ra đáp án. "Ha ha tốt, quả nhiên không hổ là Phong Hiên." Lăng Phàm cùng Phong Hiên nhìn nhỏ cười, đồng thời phá lên cười. Đứng ở bên kia Vương Tiên khẽ nhíu mày nhìn Phong Hiên cùng Lăng Phàm hai người, Vương Tiên tự nhiên là nhận thức Phong Hiên, hắn không nghĩ tới Lăng Phàm lại cùng Phong Hiên xả ở cùng một chỗ, điều này thực ra ngoài dự liệu. Ngay hắn nhíu mày thời điểm, Trương Lôi cũng là đi tới bên cạnh hắn, ta xem ngươi cùng Vương Thiên ân đoán ngày hôm nay phải có một kết quả. Phong Hiên đứng ở Lăng Phạm bên cạnh cười nhẹ nhàng nhìn Lăng Phạm. Ân, bất quá bây giờ ta đã xưa đâu bằng này, tuy là Vương Thiên cũng có tiến bộ, thế nhưng đối với hiện tại ta đã không thể tạo thành nhiều uy hiếp. Lăng Phạm nói, ngươi cùng Trương Lôi cũng có ân đoán. Phong Hiên nhìn lúc này đang theo Vương Thiên trò chuyện với nhau thật vui Trương Lôi, hơi nghiêng đầu hỏi, Ân, từng có xung đột, Trương Lôi thực lực cũng sẽ không đối với ta tạo thành uy hiếp, cho dù hắn cùng Vương Thiên hợp tác cũng không có gì. Trương Lôi là uy hiếp không được ngươi, thế nhưng hắn còn có một Kaka. Kaka. Trương Lôi Kaka thật không đơn giản, lần này xem ra có phiền toái, bất quá ngươi yên tâm, nếu như Kaka hắn tìm làm phiền ngươi, ta sẽ trước thay ngươi chống đỡ, ngươi trước đem Vương Tiên giải quyết rồi hay nói." Phong Hiên nói. "Kaka hắn tên gọi là gì?" Lăng phảng hỏi. Trương tiểu Bạch Phong Hiên nhẹ nhàng nói. "Trương tiểu Bạch." Lăng phàm cả người chấn động, không thể tin được nhìn Phong Hiên, kinh tiếng nói. "Trương tiểu Bạch tại nội môn cũng là ai ai cũng biết vai, một thân tu vi tại nội môn tuyệt đối là xếp hạng trước mấy, kia danh vọng cùng thực lực tuyệt đối không ở Phong Yên dưới, hơn nữa Trương tiểu Bạch tại nội môn vẫn vì tán nhận danh hiệu, mọi việc đắc tội quá người của hắn cũng không có quá kết cục tốt." Người đã cơ bản đến đông đủ, hiện tại ta trước tuyên bố thoáng cái quy tắc. Lúc này, trầm mặc một lúc lâu Vân Thương rốt cục lần thứ hai chậm rãi mở miệng. Vân Thương quét mắt liếc mắt trên đài dưới đài mọi người, lúc này tất cả đệ tử đều vẻ mặt to mò nhìn hắn, Vân Thương dừng một chút, thanh âm như trước giàn mua vô cùng thản nhiên nói, lần này chọn lựa, chọn dùng hôn chiến chế, mọi người cùng tiến lên, trên thạch đài cuối cùng còn giữ lại nhưng lại như trước đứng mười người đó là người thắng. Hôn chiến. Tất cả mọi người kinh hô lên, có chờ mong, có hứng phấn, có kích động đương nhiên kích động nhất đừng quá mức xem náo nhiệt đệ tử vừa nghĩ tới hết thảy nội môn tinh anh đệ tử hôn chiến chẳng diện nội tâm đều ức chế không được hưng phấn kích động loại này đại loạn run nhưng là phi thường khó gặp à? bất quá có khác với dưới trận đệ tử hưng phấn kích động trên thạch đài đệ tử vừa nghe đến hôn chiến hai chữ cả người một cái giật mình lập tức đề phòng lên tất cả đều tràn ngập ý cảnh giác nhìn người bên cạnh không được phép bọn họ không cẩn thận dưới tình huống như vậy không nghĩ qua là phía sau có thể đã bị người nuốt dù sao hỏa trùng là ai đều dự đoán được lúc này mọi người trong lúc đó đều là đối với thủ cho nên ngay tại lúc này bất luận kẻ nào đều đã nghĩ hết biện pháp giải quyết đối thủ một chút một người liền nhiều một phần thắng lợi tỷ lệ. Tốt, cuối cùng cường điệu một chút, tuy là chiến đấu vô tình, thế nhưng đừng quên nội môn cơ bản nhất quy định. Vân thương tràn ngập uy nghiêm quét mắt liếc mắt trên trận đệ tử, nhìn thấy các đệ tử đều gật đầu sau khi thân ảnh trận lóe, nảy trí giữa không trung thanh âm bỗng vừa quát hôn chiến bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 119, đại hôn chiến. Hạ Lăng Phàm ba người chúng ta trước hợp tác, trước đem một vài thực lực thấp đệ tử giải quyết rồi hay nói. Vân thương nói vừa rơi xuống, Phong Hiên liền đối với Lang Phàm cùng Nhược Tuyết nói. Lang Phàm gật đầu, tự nhiên là không nhiều lắm ý kiến. Nhược Tuyết thấy Lang phàm đồng ý, cũng không còn nói thêm cái gì, điểm nhẹ đạt đến thủ, biểu thị cùng Lang phàm như nhau. Cùng lúc đó, Hát Bạch trên Thạch Đài đệ tử cũng không có trước vội vã đầu thủ, đều đều tự cùng tương đối quen thuộc người tổ hợp lại với nhau. Ngay tại lúc này, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt, Độc Hành Hiệp chỉ biết trước hết bị khu trục đi ra ngoài, làm nhưng lúc này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ở một người đệ tử dẫn đầu công kích về sau, lập tức như đạo hỏa tác giống nhau dẫn bạo liêu toàn bộ vòng chiến, mọi người trong khoảnh khắc đều đại chiến. Lang Phạm trước công kích là tương đối dưới thực lực yếu nhược tiểu nhân đệ tử, vì Lang Phạm thực lực bây giờ cơ hội là giết bại những đệ tử này. Từng chiêu từng thức trên là có thể đánh nằm út sắp một người đệ tử. Cho nên ở Lăng Phàm mạnh mẽ công kích đến, có mấy cái đệ tử đều còn chưa kịp phản ứng đã bị đá bay trình diện hạ, thậm chí trực tiếp bị Lăng Phàm đánh ngất xỉu ở tại trên thạch đài. Lăng Phàm đang công kích những đệ tử này đồng thời, cũng thuận tiện liếc một cái Vương Thiên tình huống, phát hiện hắn cũng trước vội vàng đang mở quyết thực lực yếu nhược tiểu nhân đệ tử. Xem ra ở trên điểm này, hết thể thực lực tương đối mạnh hầu như đều là không như mà hợp, trước tiên đem yếu đích giải quyết xong, rõ ràng thoáng cái bãi, không thể để cho thực lực yếu đích nhặt được tiền nghi. Tại nhiều cường giả thanh lý một chút bãi về sau, Cũng không lâu lắm khổng lồ hắc bạch trên thạch đài cũng chỉ còn lại có 6 7 chục người đệ tử rồi, những này còn dư lại đệ tử thực lực cũng không yếu, tại nội môn đều là thuộc về hàng đầu tồn tại. Kinh qua một phen dọn bãi, còn dư lại đệ tử đều đều tự đứng vững lại, cũng không có vội vã động thủ, nhân vị bọn họ cũng đều biết, kế tiếp mới là chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, khổ chiến đã là không thể tránh được rồi. Một ít lẫn nhau tương tương đối quen thuộc đệ tử đều đứng lại với nhau, không được cuối cùng trước mắt bọn họ là sẽ không cho nhau vạch mặt lên nội chiến. Mọi người ở đây đều khẩn trương cho nhau nhìn nhau, không biết là đệ tử nào trước chịu không nổi cái này bầu không khí đầu tiên đối với bên cạnh một người phát khởi công kích, đây một công đánh lập tức rút dây động rừng trong nháy mắt kiếp nổ toàn trường, trong sát na đợt thứ 2 ra run vừa lửa nóng bắt đầu diễn, trận này đại hôn chiến nhìn dưới trận người trầm trồ khen ngợi liên tục, tất cả đều vỗ tay khen hay không ngừng hét lớn, đều tự vì đồng nhất thế lực hoặc là sùng bái thần tượng đấm lực hò hét, đem bú sữa lực đều làm đi ra, xương hô phải mặt đỏ tới mang hai, nhưng là lại như trước không có đình chỉ, bọn họ lúc này cũng theo trên trận chiến đấu hướng vấn lên. Một đạo thân xuyên hắc y rì, tóc dài tung bay tuấn lãng nam tử thân ảnh trận lóe, đột ngột xuất hiện ở lăng phàm mặt đất phương, sau đó một cước đánh xuống. Lăng Phạm nhất thời cảnh giác, trong sát na thân thể vội vàng hướng ra phía ngoài một tạ, tránh thoát Hắc Y nam tử một cước. Hắc Y nam tử cũng không lúc đó dừng tay, dừng người, trong khoảnh khắc hướng Lăng Phạm chợ bàn tay bộ tới. Lăng Phạm một cái xoay người, cánh tay phải khẽ cong, đã ngăn được Hắc Y nam tử một trường, Hắc Y nam tử phản ứng đến cũng cấp tốc, tay kia tạo thành quyền lập tức hướng Lăng Phạm tiểu phúc quanh khứ. Lăng Phạm như thế nào lại khiến Hắc Y nam tử dễ dàng như vậy thực hiện được, bật người giơ lên chân phải, chắn tiểu phúc phía trước, đỡ Hắc Y nam tử một quyền. Nhất thời Hắc Y nam tử quyền đỉnh đem Lăng Phạm liên tục đẩy lui mấy thước mới dừng lại thân hình, bất quá Lăng Phạm vừa mới ngừng thân hình Hắc Y Nam tử công kích vừa tiếp theo tới, huỳnh chân một cước hướng Lăng Phạm đã tới. Lăng Phạm đang muốn trợ tay tương ngăn cản, Phong Hiên cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước người của mình, một chưởng đối với ở tại Hắc Y Nam tử trên chân, hai người nhất thời đồng thời ngã lui lại mấy bước. Trương Triệu Bạch, hai người chúng ta thế nhưng đã lâu chưa từng luận bàn một chút rồi, cũng không biết lâu như vậy ta ngươi hai người còn khả năng phân ra thắng bại không? Phong Hiên ngừng thân hình, vẻ mặt nụ cười nhìn đối diện Hắc Y Nam tử. Trương Triệu Bạch, nguyên lai like người này chính là Trương Triệu Bạch, thực lực quả nhiên bất phàm. Nghe được Phong Hiên lời mà nói, Lăng Phàm cuối cùng cũng đã biết người trước mắt thân phận. Hừ, Phong Hiên Tiểu tử này đã thương đệ đệ của ta, ngươi biết tính cách của ta, chẳng lẽ còn muốn nhúng tay hay sao? Ta khuyên ngươi hay nhất đừng chuyến đây xem bảo." Mạnh thiếu Bạch hừ nói. "Ha ha, Trương tiểu Bạch, vậy ngươi cũng nên biết tính cách của ta, ta muốn quản chuyện nhưng còn không có người có thể ngăn cản." Phong Hiên tuy là trên mặt dáng tươi cười, nhưng là lại không có một chút thoái hiệu ý. "Nói như vậy ngươi hôm nay cứng rắn nhúng tay." Trương tiểu Bạch hơi giận nói. Phong Hiên cũng không có trực tiếp trả lời Trương tiểu Bạch, mà là nghiêng đầu đối với lang Văn nói, "Ta trước khiên chế trụ Trương tiểu Bạch, Vương tiên liền từ ngươi để giải quyết. Ta lại muốn nhìn ngươi Trương tiểu Bạch tiến bộ nhiều đến bao nhiêu." thấy Lang Phạm sau khi gật đầu, Phong Hiên bất ngờ quay đầu, nhìn Trương Tiểu Bạch, khí thế bỗng vừa để xuống, sau đó thân ảnh chật lóe, sau một khắc liền là xuất hiện ở Trương Tiểu Bạch trước người, hai người lập tức kêu đánh lại với nhau. Bên kia, Vương Thiên thấy Trương Tiểu Bạch cùng Phong Hiên kêu đánh lại với nhau, hắn thân ảnh chật lóe, liền là xuất hiện ở Lang Phạm trước mặt, nhìn Lang Phạm, cười lạnh nói, Lang Phạm, lần này là nên hào hào thanh toán nợ cũ thời điểm rồi, không thể nói là lần trước ta có thể thắng ngươi, lúc này đây đồng dạng có thể thắng ngươi. Lang Phạm không thể nói là nhún nhuy vai, chút nào không đem Vương Thiên để vào mắt, ha ha. Thật quân vọng khẩu khí, ngươi nghĩ rằng ta còn là một cái Nguyệt Đông Đảo trước Vương Thiên sao? Ngày hôm nay ta nhất định phải rửa sạch trước hồ thẹn." Vương Thiên giận quá mà cười, sau đó thân ảnh chợt nhanh hơn, trực tiếp lấy ra là tảng, hướng lang Phàm bổ tới. Thế nhưng một giây sau hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện hắn bổ chúng cũng chỉ là lang Phàm tản ảnh, mà chân chính lang Phàm đã sớm xuất hiện ở mười thước ở ngoài. Không có khả năng, làm sao sẽ, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Ta vừa mới mới tốc độ đã nhanh chóng thi triển đến mức tận cùng rồi, làm sao có thể còn bị hắn dễ dàng như vậy tránh thoát? Không, không có khả năng. Vương Tiên không thể tin được thì thảo tự nói: "Ngươi cho là cũng chỉ có ngươi có tiến bộ sao? Đừng quên Ngũ Tinh Linh Sĩ ta cùng tốc độ của ngươi cũng đã ngang hàng rồi, tám Sao Linh Sĩ ta đây, tốc độ còn có thể với ngươi như nhau." Lăng Phàm mảy may không thèm để ý nhìn giống như phong điên Vương Tiên, thanh âm thản như nói, nói còn không rơi xuống, thân ảnh đó là chợt xuất hiện ở Vương Tiên phía sau. Từ trong nạp giới lấy ra vũ trượng, hướng Vương Tiên cái hốt mạnh ném tới. Vương Tiên cũng không phải tên xoàn sĩnh, mặc dù đối với Lăng Phàm tốc độ cảm thấy khiếp sợ, thế cho nên khó có thể tiếp thu, thế nhưng dù sao tâm tính hơn xa ở tại thường nhân, cho nên lập tức liền phản ứng qua đây. Hai tay mạnh giơ lên Lạc Tạng sau này xoay tròn, khó khăn lắm chặn Lăng Phàm một trượng. Lăng Phàm tay cầm vũ trượng, trở tay vừa bổ, bổ về phía Vương Thiên Ngọc, Vương Thiên tự nhiên sẽ không để cho Lăng Phàm thực hiện được, đầu cấp tóc xuống phía dưới nghiêng một cái, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lăng Phàm một kích. Sau đó Vương Thiên lại đem lên Lạc Tạng trở tay bổ về phía Lăng Phàm vũ trượng. Vương Thiên khẽ miệng lộ ra vẻ ngoan lệ dáng tươi cười, tay cầm Lạc Tạng liên tục cùng Lăng Phàm vũ trượng bổ lại với nhau. Lăng Phàm nét mặt lo lắng, cái trán đã buốc lên một tầng dịn mồ hôi, dường như có lẽ đã lâm vào bị động cục diện, bị ép cùng Vương Thiên Lạc Tạng đối với bổ. Kỳ thực Lăng Phàm tâm lý căn bản sẽ không lưu ý, đây hoàn tất cả đều là hắn giả vờ, vì chính là Ma Túy Vương Thiên thần kinh. Các ngươi nhìn, Lăng Phàm cùng Vương Thiên vậy đối với cựu nhân lại đánh nhau. Dưới trận, một người đệ tử ngón tay giao chiến hai người, thanh âm lão đại quát. Lần này không biết ai sẽ là người thắng, hai người ra vẻ đều có tiến bộ a. Ta xem Lăng Phàm hiện tại dường như có lẽ đã rơi vào hạ phong rồi, trên tay pháp trưởng bị ép buộc cùng Vương Thiên lạc tảng đối với đánh lại với nhau, ở tiếp tục như vậy đối với Lăng Phàm thế cục cũng không hay a. Hắc hắc, ta nhìn không thấy phải, Lăng Phàm người này thật không đơn giản, còn là đừng sớm, có kết luận Dưới trận đệ tử nói chuyện với nhau tự nhiên là không có ảnh hưởng đến giao chiến hai người. Lúc này Lăng Phạm còn tại bị ép cầm vũ Trượng chống đối Vương Thiên Lạc Tàng. Mười lần, mười một lần, mười hai lần, mười ba lần, hai mươi lần. Lăng Phạm ở trong lòng nhẹ nhàng đếm vũ Trượng bị lạc tàng đụng tới số lần, ở đếm tới hai mươi lần thời điểm trên tay Thế Tiến Công Đống Nhiên gia tăng, trong khoảnh khắc vũ Trượng liền cùng lạc tàng đối với đụng vào nhau. Tiểu tử, của ngươi pháp trượng đã bị lạc tàng đụng tới nhiều lần như vậy rồi, ta muốn trong cơ thể của ngươi cũng là dần dần chống đỡ hết nội rồi hả? Vương Thiên cầm lạc tàng cùng Lang Phạm trên tay Vu Trượng đối với đụng vào nhau. Hai người đồng thời dùng ra cậy mạnh cầm binh khí đối với áp chế lại với nhau. "Tiểu tử, của ngươi pháp trượng trọng lượng đã bình thường 200 lần, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng trọng lượng của nó đến phản ngăn ch ta?" Vương Thiên nhìn Lăng Phạm cười lạnh nói. "Vương Thiên, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi." Lăng Phạm đồng dạng lạnh lùng cười, sau đó ở Vương Thiên ánh mắt khiếp sợ trung đống vừa quát, "Chân hỏa viêm bạo! Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy một chương 120, liên tục đả bại." Theo Lăng Phàm tiếng nói vừa dứt, ở Vương Thiên hoàng sợ trong ánh mắt, trong khoảnh khắc một đạo khủng lỗ hữu lục sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ vũ trụ dâng lên, lên ra, chỉ là ở một phần ngàn mô sát na. Không lỗ lục sắc hỏa diễm liền trong nháy mắt đem kinh hãi gần chết Vương Thiên Bát phủ, ngay cả gầm rú đều còn chưa kịp phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Dưới trận đệ tử hiện lên vẻ kinh sợ, lúc trước vẫn luôn là Vương Thiên nằm ở thượng phòng, thế nhưng không nghĩ tới chỉ là một trong nháy mắt đã tới rồi một cái đại lạ bản. Một ít có mắt thấy người nhìn trên trận lúc này lăng phàm khoe miệng dáng tươi cười, trong óc mạnh như xẹt qua một đạo thiểm địa loại, tất cả nghi vấn trong nháy mắt xuyến ngay cả lại với nhau, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nội đích biểu tình, nguyên trước khi đến tất cả đều là lăng phàm ở lăng phàm tính toán trong vòng. Nghĩ tới những thứ này, khuôn mặt của bọn hắn càng là lộ ra hoàng sợ thần sắc. Bực này tâm kế không thể không khiến bọn họ cảm thấy ma cốt tùng nhiên. Ú U Lục Sát Hỏa Diễm hoàn toàn đem Vương Thiên bao phủ ở tại bên trong, Vương Thiên hiểu rõ thân thể còn đang liều mạng dãy rủa, nhưng là bất kể hắn thế nào dãy rủa, đều trốn không ly khai bao phủ hắn hỏa diễm. Hơn nữa Vương Thiên dãy rủa càng lợi hại, Ú U Lục Sát Hỏa Diễm cũng thiêu đốt vượt qua chần đấy, thường hực liệt hỏa thiêu đốt Vương Thiên toàn bộ thân hình. Lúc này Vương Thiên chính là một hỏa nhân, hắn khẽ trên mặt đất liều mạng dãy rủa lăn lộn thân thể, trên mặt hiện đầy thống khổ, hai tay hắn bao cái đầu liều mạng cầm lấy, đánh, bộ mặt cơ thể càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng dữ tợn, hắn muốn lớn tiếng gầm rú muốn dùng thanh âm đem thống khổ phát phát tiết ra ngoài, thế nhưng hắn chỉ là miệng mở rộng, tiết hầu như là ách giống nhau, phát không ngoài một chút xíu thanh âm. lúc này, thường hực thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu có yếu bất su thế, không phải hỏa diễm bốn phía khuếch tán, mà là hướng vương thiên thân thể nội tụ, tụ tập. lúc này vương thiên tựa như một cái đại lò luyện, hấp thu bên ngoài cơ thể hỏa diễm, bên ngoài thân da ưu lục sát hỏa diễm tất cả đều hướng hắn đích thân nội tụ, tụ tập, xuyên thấu qua thân thể người mũi, ánh mắt, mồm miệng, cái lỗ thay, từng cái lỗ chân lông một tia một tia hướng trong cơ thể hắn thẩm đấu, sau đó ở bên trong thân thể lan tràn, hỏa diễm càng lúc càng nhỏ. Vương Thiên Dã rễ rủa cũng càng lúc càng yếu đi, hỏa diễm do bắt đầu tràn đầy biến thành hình lửa, vương thiên do bắt đầu liều mạng rễ rủa biến thành hơi nhúc nhích, tay chân động nhìn qua càng giống là điều kiện phản ứng loại nhúc nhích, giải ra, đờ đẫn, không có có một tí tức giận. Cuối cùng, ngũ lục sắc hỏa diễm hoàn toàn thẩm thấu vào vương thiên thân thể, bên ngoài thân ở ngoài đang không có mảy may hỏa diễm, cho dù là một chút tàn tình cũng không phát hiện. Hơn nữa vương thiên bên ngoài thân không có có một tí tổn thương, y phục như trước hoàn hảo vô huyết, không có lưu lại một cái mền lửa cháy trôi qua dấu vết. Khuôn mặt cũng như trước hồng ngượng, không có có một tí vết bẩn, chỉ là lúc này biểu tình cũng đã thừa người ra. Làm sao có thể? Vương Thiên toàn thân đều bị u lục sắc hỏa diễm thiêu đốt quá, hiện tại thế nào một chút xíu tổn thương cũng không có. Dưới trận đệ tử nhìn Vương Thiên tình huống nhất thời kinh hô lên, khuôn mặt không tin, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình, bị hỏa diễm thiêu đốt trôi qua nhân thể bề ngoài không có khả năng ngay cả điểm tổn thương cũng không có. Thế thì không nhất định, các ngươi nhìn Vương Thiên đích biểu tình. Một cái mắt sắc đệ tử nói, giải ra. Không, đây không phải là giải ra, đó là đó là làm sao sẽ, một người bình thường làm sao sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này, đây là nội môn kiêu hùng nhân vật Vương Thiên sao? Này theo tiếng nhìn lại đệ tử, nhìn Vương Thiên lúc này biểu tình, càng là kinh hãi, trong lòng như phiên giang đảo hải giống nhau, nhấc lên cổng lồ con sóng, bọn họ khó mà tin được ngày xưa uy phong lấm lấm, khi chấn nhất phương Vương Vương Thiên thế nhưng lại xuất hiện loại vẻ mặt này. Lăng Phàm lắc đầu, khẽ thở dài, "Vương Thiên, đây là ngươi kết cục tốt nhất rồi, kỳ thực như vậy cũng rất tốt, chí ít không có phiền não, không có cửu hận." Sau đó đầu bất ngờ vừa chuyển, nhãn thần sắc bén nhìn về phía nơi xa trường lôi, trường lôi tựa hồ cũng cảm thấy Lăng Phàm ánh mắt, có chút sợ hãi lui lui đầu. Hắn hiện tại tính là chân chính thấy được Lang Phàm lợi hại, hắn cùng với Lang Phàm căn bản cũng không phải là một cái phương diện, Lang Phàm tuyệt đối là nhất chiêu là có thể đánh bại hắn. Lang Phàm song chân vừa đạp, thân thể mạnh nảy lên, hướng trương lôi nhảy tới. Thế nhưng ngay Lang Phàm tiếp cận trương lôi thời điểm, một đại hán đột nhiên hoành thân chắn trương lôi trước người, sau đó chân sau phát lực, cơi trong tay một thanh đại chùy, hướng Lang Phàm ầm ầm ném tới. Lang Phàm lập tức thi triển ra thần hành thuật, thân thể ngắt một cái, vì quỷ dị bộ tư tránh thoát đại hán một đóa. Hừ, không nghĩ tới còn có cao thủ bảo hộ, nhưng này còn chưa đủ Lang Phàm lạnh lùng cười, chợt tăng thêm tốc độ, hướng đại hán hoành chân quét tới. Đại Hán cầm lấy trong tay đại chùy, dựng thẳng ở tại trước người, chặn lăng phàm một cước, bất quá hắn bản thân cũng bị lăng phàm trên đuổi truyền đến sức lực lực làm cho ngay cả ngay cả lui về phía sau mấy bước. Lăng phàm động tác cũng không có ngừng nghỉ, thân ảnh quỷ dị chợt lóe, sau một khắc liền là xuất hiện ở đại Hán trước người, lăng phàm cũng không có vội vã công kích, ở đại Hán ánh mắt nghi hoặc hạ mỉm cười, đại Hán trượng nhị hòa thượng không hiểu, hắn không biết dưới tình huống như vậy lăng phàm vì sao còn có thể đối với hắn cười. Thế nhưng không đợi hắn tới kịp nghĩ thông suốt, lăng phàm khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng mà thanh âm chậm rãi truyền ra, tình tự trị sau đó ở đại hán hoảng sợ trong ánh mắt, theo lang phàm đang nói hạ xuống, trước người hắn không gian chợt vặn vẹo, như một đạo vòng xoáy, vặn vẹo tâm điểm thời gian dần qua nổi lên một đạo dấu tay. đại hán dù sao cũng là cao thủ, lập tức phản ứng qua đây, trong nháy mắt giơ tay lên bên trong đích đại chùy, dùng hết toàn lực hướng phía vặn vẹo không gian đập xuống. hắc hắc, mục tiêu của ngươi nhưng nhìn lầm rồi nha. nhìn đại hán nện xuống đại chùy, lang phàm không khẩn trương chút nào thần sắc, trái lại còn lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, vẻ mặt thư giãn thích đại hán đầu tiên là sửng sốt, sau đó như là đống nhiên cảm giác được cái gì, thế nhưng một lần đã muộn, chỉ thấy ở đại hán mặt đất không. Bình tĩnh như nước không gian bỗng nhiên tạo nên một tầng cuộn sóng, sau đó một đạo dấu tay từ cuộn sóng trung tâm chậm rãi lộ ra, tiếp theo dấu tay bỗng nhiên phát lực, trong một sát na ở đại hán kinh hai trong ánh mắt trực tiếp vanh ở tại trên người của hắn. Vanh, mặt đất như tạc nổi lên một đạo mây hình nấm giống nhau, dường lên nồng đậm bụi mù, khiến người thấy không rõ tình huống bên trong. Đãi bụi mù chậm rãi phiu tán, mọi người mới có thể thấy rõ, mới vừa rồi còn khí thế phi phàm đại hán, lúc này đã hấp hối nằm trên đất, tiên huyết đem đen kịt sắc mặt đất nhuộn phải dị thường đỏ tươi. Lang phàm không quan tâm thế trên mặt đất đại hán mà là quay đầu nhìn về phía Chương Lôi, Chương Lôi vừa tiếp xúc với Lăng Phàm sắc bén ánh mắt, cả người run một cái, điều kiện phản ứng loại hướng lui về phía sau mấy bước. Sau nhưng chỉ có người Lăng Phàm không có để ý Chương Lôi đích biểu tình, nện bước cước bộ từ từ hướng Chương Lôi tới gần. Bên kia, Chương Thiểu Bạch cũng phát giác được Chương Lôi nguy hiểm, vội vã xoay người nhảy lên, cấp tốc hướng Lăng Phàm lao đi. Thế nhưng còn sao chờ hắn nhảy ra rất xa, một đạo thân ảnh màu trắng đó là chắn trước người của hắn, Chương Thiểu Bạch, ngươi nhưng đừng quên đối thủ của ngươi là ta. Phong Hiên, ngươi hôm nay là cứng rắn muốn cùng ta lại được sao? Chương Thiểu Bạch tức giận nói, ta cũng không ngại. Phong Hiên hai tay một vớt, không thể nói là cười nói, Trương Tiểu Bạch, ngươi cũng đừng quá để ca mình, một mình ngươi tiến nhập tốt mười là được, rồi, ngươi chẳng lẽ còn có năng lực cho ngươi phế vật đệ đệ cũng tiến nhập tốt mười? Ngươi cũng quá nhìn lên mình. Tốt, ngươi đã thành tâm muốn đánh, ta hôm nay liền xem xem chúng ta lượng rốt cuộc ai càng tốt hơn. Trương Tiểu Bạch giận quá mà cười, sau đó liền dẫn đầu đã phát động ra thế tiến công, hai người lại lần nữa đánh lại với nhau. Đừng xem, nữa nhìn ngươi thế nào, ca cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn Trương Lôi thường thường nhìn phía bên kia, Lang Phẩm cười nói, Lang Phẩm, ngươi đừng tới đây, ngươi nếu như động ta anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Lôi Kinh sợ nhìn càng lúc càng tiếp cận của mình Lang Phàm. Ở đây, vốn cũng không phải là người yếu sân khấu Lang Phàm lắc đầu thở dài, sau đó thân ảnh trận chớp lóe, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Trương Lôi trước người, ngay sau đó đá mạnh một cước hướng về phía Trương Lôi Tiểu Phúc. Phanh! Trương Lôi thân thể lập tức như như diều đứt dây, bay ngược cấp xạ hơn 10m, cuối cùng vô lực rơi vào dưới bệ đá. Thấy Trương Lôi đã rơi vào dưới bệ đá, Lang Phàm cũng không để ý tới nữa hắn, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa nhu tuyết. Phát hiện cùng đối thủ giao chiến ngược tuyết cũng không có lộ ra khó khăn thần tình, tâm trạng cũng thoáng phóng buông lòng không ít. Sau đó thân thể vừa chuyển, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn cùng Phong Hiên đối chiến trương tiểu bạch, kế tiếp đó là ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 121, tạm biệt. Vô ảnh thủ, Phong Hiên khẽ quát một tiếng, vốn có mạnh mẽ công kích hai tay nhất thời trở nên mềm mại mênh mẫn, từng chiêu từng thức, hai tay để lại vô số đạo huyễn ảnh, làm cho người ta thấy hoa cả mắt, nhãn thần đều mê li lên, phân không rõ người nào là chân thật người nào là giả. Phong Hiên hai tay mỗi động thoáng cái đều lộ ra vô cùng quý dị. Có lúc giống như mỗi đạo ảo ảnh đều là thật, bởi vì từng cái bàn tay đều đã thật thật tại tại đánh vào trên thân người, có đôi khi lại giống như từng cái bàn tay đều là hư ảnh, bởi vì nay những bàn tay tuy là thấy được lại không có bất luận cái gì xúc cảm. Cho nên Phong Hiên vô ảnh thủ vẫn là vì quỷ dị chứ danh, hơn nữa vô ảnh thủ uy lực cũng không đủ, nếu như bị đánh trúng rồi, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Phong Hiên tu luyện là tổ hợp thức đạo thuật, Thiên ảnh bách Huyễn cùng vô ảnh thủ là độc lập đạo thuật đồng thời cũng là tổ hợp hình đạo thuật, vừa có thể xa nhau sử dụng, cũng có thể cùng nhau sử dụng. Đương nhiên đồng thời sử dụng khẳng định uy lực lớn nhất, không phải ở tụ linh phong tầng thứ 3 thời điểm. Lăng phảng cũng sẽ không nữa. Thiên ảnh bách vãn vô ảnh thủ hạ không hề chống nỗ lực. Tuy là vô ảnh thủ không kịp thiên ảnh bách vãn vô ảnh thủ, nhưng bản thân uy lực cũng là không tầm thường. Hơn nữa lại rất quỷ dị, cho nên lúc này giao chiến hai người phong hiên cũng từ từ chiếm thượng phong. đương nhiên, trương tiểu bạch nếu có thể cùng phong hiên nổi danh, khẳng định cũng không phải ngồi không chủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Chỉ thấy giao thủ không được thập hiệp về sau, thân thể hắn chợt gia tốc, cấp tốc tránh né phong hiên vô ảnh thủ đồng thời mạnh cắn nát ngón tay của mình, nhất thời tiên huyết theo vết thương chảy ra. Huyết chú, trương tiểu bạch hét lớn một tiếng. Đưa ngón tay trên tiên huyết mạnh hướng phong hiên một sái, chỉ một thoáng vô số thật nhỏ giọt máu vẩy vào liêu không ở bên trong, sau đó những mảnh sái trên không trung tiểu giọt máu như là có cái gì uy lực giống nhau, giọt giọt máu ở trong không khí bỗng nhiên nở rộ, nở rộ thành một đóa đóa yêu dị huyết sắc liên hoa. Những mảnh huyết sắc liên hoa rất nhỏ, chỉ có mấy cm lớn, tổng cộng có 6 tấm lá, mỗi một tấm diệp tử đều là hồng sắc, hồng tiên diễm, hồng xinh đẹp. Chương điệu bạch sái ra tới mỗi một giọt máu tươi đều nở rộ thành đây một đóa đóa thật nhỏ máu liên hoa, những mảnh huyết sắc liên hoa ở trong không khí chậm rãi phát phối, hạ xuống, mỗi một đóa huyết sắc liên hoa đều mang theo một cổ yêu nha ý. Như mùi hoa chỉ có nhảy múa hồ điệp, nhìn qua dị thường mỹ lệ phiêu dật. Thế nhưng Phong Hiên thấy những này ở trong không khí ưu nhã phất phới máu liên hoa về sau, sắc mặt cũng lặng lột biến đổi, không có một chút thưởng thức ý tứ ham xúc. Hắn cùng với Trương Thiệu Bạch coi như là lao đối thủ, đối với đạo thuật của hắn tự nhiên là tương đối quen thuộc, những này huyết sắc liên hoa xa không giống bề ngoài nhìn trên mặt đơn giản như vậy, mỗi một đóa mỹ lệ huyết sắc liên hoa phía sau đều cất giữ kỳ độc. Máu liên hoa kịch độc không giống bình thường, chỉ cần người bị máu liên hoa dính vào, kia đóa máu liên hoa sẽ đang bị dính vào mạnh đất kia phương sinh quặng mầm mỏ, sẽ ma túy thân thể một ít khối cơ thể thần kinh đồng thời này máu liên hoa còn có thể chịu trương tiểu bạch không chế hắn tùy thời cũng có thể làm cho tại trên thân thể mọc dễ nảy mầm máu liên hoa tự bạo phong hiên rất rõ ràng những này máu liên hoa huy lực cho nên không dám chậm trễ tại đây máu liên hoa hướng hắn bay tới thời điểm hắn đã đem tốc độ thi triển đến cực hạn rất nhanh tránh né lên hắc hắc muốn tránh né cũng không dễ dàng như vậy trương tiểu bạch lạnh lùng cười đống nhiên thủ khấp nổi lên ấn quyết nắm nổi lên thủ thế miệng lẩm bẩm lên tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì coi hắn như muốn thành công thi triển lúc đi ra lang phảng cũng là đống nhiên mạnh công kích qua đây. Trương Tiểu Bạch vốn có đang ở một lòng một dạ chuẩn bị đạo thuật, sao có thể nghĩ đến Lăng Phàm sẽ bỗng nhiên công kích qua đây, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị Lăng Phàm đánh vừa vặn, một cước đá vào trên lưng của hắn, không chỉ có cắt đứt hắn chuẩn bị đạo thuật, đồng thời đưa hắn đá ngay cả ngay cả lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. "Hừ, tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lên ta, ta không tha cho ngươi." Trương Tiểu Bạch thấy mình không chỉ có đạo thuật không có thi triển ra, còn bị Lăng Phàm đá vừa vặn, lúc này giận dữ, ngay hắn muốn công kích Lăng Phàm thời điểm, Vân Thương thanh âm giản mô cũng là đột nhiên trầm dãi rơi xuống. Toàn bộ dừng tay, mười người danh nghịch đã đi ra, không cần phải nữa đánh đây là gần đất xa trời vân thương người còn lưng chậm rãi rơi vào trên bệ đá khi hắn quát nhẹ dưới trên trận những người còn lại tất cả đều dừng tay lại không có người nào nữa dám động thủ cho dù là giận dữ trương tiểu bạch nghe được vân thương quát nhẹ về sau cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng đích tức giận không dám động thủ dù sao vân thương địa vị ở thiên vân tông gần với trưởng môn hơn nữa bản thân hắn chính là linh hoàng cường giả kia uy tín tại đây nội môn đệ tử trung đã thâm căn cố đế rồi ở cương quyết bướng mình đệ tử đối với vân thương đều có được ba phần ý sợ hãi vân thương đứng ở trên thạch đài nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua còn dư lại mười tên đệ tử nói tiếp cấp ba người các ngươi canh giờ Ba canh giờ hậu tất cả đều đến Trường Lao Phong. Dạ, còn giữ lại 10 tên đệ tử trong lòng tuy có không giải thích được, nhưng vẫn là cùng kính nói. Vân Thương mặt không chút thay đổi gật đầu, sau đó thân ảnh chợt lóe, trên bệ đá liền không còn có tung ảnh của hắn. Vân Thương vừa đi, lang Phàm cùng Trương Thiệu Bạch ở giữa bầu không khí lần thứ hai trở nên khẩn trương lên, hai người đều cho nhau rằng co, bất quá ai cũng không có dẫn xuất thủ trước, bọn họ đều không phải người ngu, hiện tại 10 người danh ngạch cũng đã đã xác định xuống tới, bọn họ lúc này đánh nhau, cũng chỉ sẽ tiện nghi người khác. Cho nên tuy là bầu không khí khẩn trương, nhưng thủy chung không ai xuất thủ. Lúc này Phong Hiên cũng đã đi tới. Trương Tiểu Bạch bị lang phàm phân thần, hắn mấy cái kia máu liên hoa tự nhiên cũng thì không thể đối với Phong Hiên tạo thành nguy hiếp. Trương Tiểu Bạch, ngươi còn không nhìn tới đệ đệ ngươi. Hiện tại thế nhưng có rất nhiều người đều ngóng nhìn hai người các ngươi đánh nhau, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho những người đó bạch kiếm tiện nghi hay sao? Phong Hiên đi tới nói. Hừ, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, trông chờ, loại, cấp giật hỏa trùng thời điểm, ta sẽ tìm ngươi thanh toán bút chứng này. Trương Tiểu Bạch cũng là người thông minh, tự nhiên Minh Bạch Phong Hiên ý tứ trong lời nói, cho nên hừ lạnh một câu, liền dẫn đầu đi xuống thành đại. Cái khác mấy người đệ tử thấy Dương Cung bạc Kiếm hai người đều cho rằng sẽ đánh nhau, thế nhưng không nghĩ tới lần này ngay cả Trương Tiểu Bạch người như thế lại đều đã nhịn. Nhìn thấy cuối cùng Thủy Trung không có thể đánh nhau hai người, cũng không khỏi phải thất vọng lắc đầu. Ha ha, Lang Phàm, ta hai người hợp tác lúc này đã trở thành phế thải, ba canh giờ hậu đã có thể cắt bằng bổn sự. Phong Hiên hai mắt nhìn trầm trầm Lang Phàm, cười nói: Chỉ mong hai chúng ta đừng ngay từ đầu liền bị loại bỏ rồi. Lang Phàm cũng cười nói: Ta đi trước một bước, ba canh giờ hậu trưởng lão Phong gặp mặt. Phong Hiên nói: Lang Phàm gật đầu sau đó phong hiên đó là ở lang phàm dưới ánh mắt đi xuống thạch đài nhìn ly khai phong hiên lang phàm chợt nhớ tới cái gì vội vàng ở trên bệ đá quét mắt lên mắt đây mới phát hiện bạch di như tuyết trong tuyết tiên tử vẫn như cũ lãnh lược băng dương đứng ở trên bệ đá lang phàm thấy vậy tâm trạng thở phào nhẹ nhõm mừng rỡ đồng thời cũng kinh ngạc lên không nghĩ tới nhược tuyết lại bằng vào kia thất tinh linh sĩ thực lực dĩ nhiên cũng làm chen vào top 10 rồi bậc này thực lực không thể không khiến hắn bội phục lang phàm đi tới nhược tuyết trước người lúc này nhược tuyết bên người còn có mấy cái đệ tử đều bị đóng băng nhìn những này băng phong lang phàm không khỏi nhớ lại trong sơn động chuyện hắn cũng là tự mình trải qua. Những này băng phong tuy là hàn sức lực không mạnh, thế nhưng khi thì Lăng Phàm nếu không ở phục ma dưới sự trợ giúp, cũng không thể lực chấn nữa. Nghĩ đến đây, Lăng Phàm không khỏi âm thầm chán nư, Nhược Tuyết công với vẹn vẹn ở trên tính cách cùng băng tuyết tiếp cận, cho dù là ở trên năng lực, cũng là am hiểu băng tuyết. Nhược Tuyết, chúng ta tới trước ngọa Long Phong cùng những đồng bạn đến cá biệt nơi trưởng lão phong đi." Lăng Phàm nói. Nhược Tuyết nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì, thấy vậy Lăng Phàm cũng không nói thêm lời, trước bước đi cất bộ. Nhược Tuyết theo ở phía sau, nhìn Lăng Phàm bóng lưng, trong ánh mắt lại hiếm thấy đã hiện lên một tia phức tạp thân sắc. Ngọa Long Phong trên, tất cả mọi người đã biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhìn Lăng Phạm cùng Nguyệt Tuyết, toàn bộ đều ở một bên chúc mừng chúc, cao hứng nhất đích đương nhiên đừng quá mức nhất phong đứng đầu trương thư rồi, hắn nhìn hai người, sang sàng phá lên cười, ha ha, không nghĩ tới, chúng ta Ngọa Long Phong lần này thậm chí có hai người tiến nhập top 10, không nghĩ tới à, trước đây chúng ta Ngọa Long Phong một cao thủ cũng không có, thế nhưng mới đảo mắt hai ba tháng, lại đều xuất hiện. Hai nội môn top 10 cao thủ. Đúng vậy à, Ngọa Long Phong đây nhất mạch cuối cùng cũng muốn hưng thịnh bắt đi. Mã Cường cũng thở dài nói, lão đại, ta cầu chúc ngươi lần này mã đáo thành công, tin tưởng ngươi nhất định có thể có được hỏa chủng. Chu Bản Tử cười hì hì nói, thế nhưng vừa nói ra khỏi miệng lại cảm giác không đúng, nhược tuyết còn ở bên cạnh, đây không phải rõ ràng không đem nhược tuyết làm một sự việc sao? cho nên hắn vội vã sửa lời nói, hắc hắc, đương nhiên, đồng thời cũng chúc nếu tuyết cô nương có thể được đến hỏa trùng, loại sự tình này có khả năng giả cư chi, ai thực lực mạnh, người đó chính là cuối cùng người thắng. nhược tuyết như trước một bộ dáng vẻ lạnh như băng, khuôn mặt đích biểu tình không có lên bất luận cái gì biến hóa. thấy vậy chu bàn tử cũng chỉ có thể xấu hổ nhất đầu. lang phàm, cẩn thận một chút, có thể đi vào tốt người đều không phải là người tầm thường, nếu như đoạt không được hỏa trùng cũng không cần vậy mạnh, dù sao hỏa trùng tuy là hiếm thấy nhưng cũng chỉ là thuộc tính chi linh trong đó một loại, cho nên nghìn vạn lần chớ vì loại sự tình này đem mệnh cấp bồi lên. Cùng Chu Bàn Tử tương phản, Vân Huyên cũng không có cổ vũ Lang Phàm, trái lại lo lắng Lang Phàm an nguy, khiến Lang Phàm chớ đem hỏa trùng chuyện coi trọng lắm. Ân, yên tâm, ta không có việc gì. Lang Phàm cho Vân Huyên một cái yên tâm nhãn thần. Chúng ta đây đi trước. Lang Phàm lần thứ hai nhìn thoáng qua mọi người, cuối cùng cùng Trương Thư, Lâm Phong, Mã Cường trông chờ, loại, chờ một chút nói lời từ biệt về sau. Lang Phàm cùng Nhược Tuyết liền hướng trưởng lao phong đi đến. Vân Huyên nhìn Lang Phàm dần dần đi xa bóng lưng. Đồng nhiên trong lòng không biết thế nào dâng lên một cỗ phiền muộn, trong lòng không rõ ràng ngăn phải khó chịu, thế nhưng nàng lại tìm không ra nguyên lý do, nàng trung quy cảm giác chuyện lần này không có đơn giản như vậy, hơn nữa nàng mơ hồ còn có loại cảm giác kỳ quái, lần này lang phàm đi tựa hồ cũng sẽ không rồi trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 122, truyền tống. Tang Thương, phong cách cổ xưa, đại khí trưởng lão trên đỉnh núi, đứng vững vàng một tòa cổ xưa tháp cao, đây là một tòa đỉnh nhọn thức cổ tháp, cao chừng 100m, tổng cộng chia làm tầng năm, dưới cùng cái kia tầng rộng nhất, giống nhau là trưởng lão nghị sự địa phương, sau đó càng thêm đi lên tầng trên cũng là càng ngặt trượt. Lúc này chính trực buổi trưa, ánh dương quang xuyên tấu qua cổ tháp khe, một tia một chút sai hướng về phía bên trong tháp, đem hát ám cổ tháp so sánh như ban ngày giống nhau sáng sủa. Cổ tháp tầng thứ hai, lúc này đã có mấy người đệ tử chờ ở tại nơi nào, còn có hai vị trưởng lão cũng đứng ở tầng thứ hai, rõ ràng là vân thương cùng vân không. Đây mấy người đệ tử đều là thông qua top 10 đệ tử, bọn họ vừa đi đến trưởng lão phong, liền bị thủ hộ ở trưởng lão phong chấp sự dẫn tới tầng thứ hai. Còn có bốn cái không tới sao? Vân không nhìn sang đứng ở tầng thứ hai sáu người đệ tử cúi đầu lờ nói nhỏ nhẹ một chút. Vân không nói còn không có rơi. Một thân hắc y đi trương Thiệu bạch liền từ tầng thứ nhất chậm rãi bước đi lên, thấy Vân không cùng Vân thương về sau, nói tốt, liền một mình đứng thẳng qua một bên đi. Vân không trên mặt dáng tươi cười gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về tầng thứ hai cửa thang lầu, không có đợi bao lâu, một thân bạch y đi phong hiên cũng tắc phong nhanh nhẹn đi lên. Đối với Vân thương cùng Vân không ấp thi lễ về sau, mắt đi cầu vị khó hiểu đưa ánh mắt rời đến trương Thiệu bạch trên thân, lúc này trương Thiệu bạch băng bó một mặt, cũng chưa cho phong hiên sát mặt tốt nhìn. Phong hiên cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ nhàng mà đi tới một bên, an tĩnh cùng đợi có thể đi vào nội môn tốt 10 người đều không phải là tên soàn xính, hơn nữa tính cách đại đồ kiêu ngạo quái gở hàng người, giống nhau đều không thích sống chung, cho nên những người này trên cơ bản đều là đều tự đứng ở một bên, có rất ít người nói. còn chưa tới sao? đã nhanh đến 3 canh giờ rồi, nếu không đến, thời gian có thể đã muộn. Vân không nhìn cửa thang lầu, trông chờ, loại, trong chốc lát gặp mặt Lang Phạm hai người còn không có bắt đầu, thấp giọng lẩm bẩm. nếu như đến thời gian Lang Phạm còn chưa tới, liền trực tiếp đấu loại tư cách của hắn đi. bên cạnh Vân Thương Thản như nói. thế nhưng nếu như làm như vậy, Vân Huyên bên kia sợ rằng bất hảo giao cho ôi cũng chỉ có thể như vậy, nếu như ngay cả cơ bản nhất quý củ cũng đều không hiểu, loại này đệ tử muốn lên cũng vô dụng. Xem trước một chút đi, ba canh giờ còn chưa tới, trông chờ, loại, đã đến giờ rồi hãy nói. Vân thương than thở, thấy vậy Vân không cũng không nói thêm gì nữa, hai người lại rơi vào trầm mặc. Hai người đối thoại đều rất nhỏ thanh âm, tận lực không cho đệ tử khác nghe. Hai người đều là linh hoàng cường giả, nói muốn khiến những đệ tử này nghe không được là rất chuyện dễ dàng. Thời gian ở vắng vẻ trung lặng lẻ trốn, tuy là đứng mười người, thế nhưng những người này đều không có lời gì có thể nói, cho nên tầng thứ hai cũng an tĩnh. May mà Lăng Phàm cũng không phải tự đại người, Vân Thương nếu quy định 3 canh giờ, hắn 3 canh giờ nội liền nhất định sẽ đến, chỉ là ở Ngọa Long Phong cùng chúng nhân nói lúc làm trễ một thời gian, cho nên mới tới trễ nhất. Bất quá Lăng Phàm cùng Nhược Tuyết hay là vượt qua thời gian, sau cùng trước mắt đi lên tầng thứ 2. Thấy vậy Vân không cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm, dù sao 3 canh giờ là đại trưởng lão mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu, nếu như Lăng Phàm cùng Nhược Tuyết muộn, liền ý nghĩa không nhìn Vân Thương lời mà nói, nếu như không đúng bị trễ Lăng Phàm hai người ra dĩ trừng phạt, ĩu sẽ khiến đại trưởng lão uy tín ở những đệ tử này chung vô hình yếu bớt, thế nhưng nếu như trừng phạt, Vân Huyên bên kia cũng không nên khai báo cho nên mà Lấy Vân không thân phận của, nhìn thấy Lang Phàm đến đúng giờ về sau, cũng không khỏi yên tâm bên trong đích tảng đá lớn. Được rồi, nếu người đã đến đông đủ, ta đây liền nói thoáng cái liên quan công việc. Vân Thương dù sao cũng là đại trưởng lão, mặc kệ là thân phận thực lực hay là tâm lý năng lực đều ở đây Vân Không trên, cho nên cũng không giống Vân Không như vậy, có cái gì áp lực tâm lý. Gặp người đều đến đông đủ về sau, nhàn nhạt quét mọi người lên mắt, thanh âm giản mua chậm rãi nói. Tất cả mọi người đồng thời gật đầu, biểu tình chăm chú nhìn Vân Thương. Hỏa chủng cũng không ở Thiên Vân Tông, cũng không ở Thiên Vân Sơn mạch, hỏa chủng ở lân cận Thiên Vân Sơn mạch Tường Vũ Sơn mạch, Tường Vũ Sơn mạch cũng không lớn, chỉ là một tòa núi nhỏ mạch. Hỏa chủng ngay tòa dạng núi này chết đi trong đàm, lúc đó hỏa chủng còn tại lớn ở bên trong, khí tức rất yếu, cho nên ở Tường Vũ Sơn mạch cũng không có bị người nào phát hiện, chúng ta Thiên Vân Tông có thể ở chết trong đàm phát hiện hỏa chủng cũng chỉ do ngẫu nhiên. Vân Thương dừng một chút, lại nói tiếp, tuy là Tường Vũ Sơn mạch lẫn cận Thiên Vân Sơn mạch, nhưng là từ nội môn đến chết đầm cũng có hơn ngàn dặm lộ trình, cho nên bọn chúng ta một chút sẽ dùng truyền tống trận đem các ngươi truyền tống đến Tường Vũ Sơn mạch. Các ngươi sẽ bị xa nhau truyền tống đến tường vũ sơn mạch công với cùng địa điểm, đến tường vũ sơn mạch hậu tiểu xem các ngươi mình. Ai tới trước đạt chết đầm, ai liền có khả năng nhất nhận được hỏa trùng. Tường vũ sơn mạch cũng không có bao nhiêu cao cấp ma thú, cho nên liền coi như các ngươi gặp được, ta tin tưởng cũng có thể có năng lực chạy trốn. Cuối cùng ta đang cảnh cáo một chút, không chính xác giết cánh mạng người. Nói đến đây, vân thương khí thế bỗng vừa để xuống, linh hoàng khí tức phô thiên cái địa hướng bọn họ mang tất cả mà cường đại uy áp hiện lên bãi sơn đảo hải su thế áp chế chính hắn những này tiền tri tiêu tử mồ hôi lạnh ứa ra, đại khí cũng không dám thở gấp một cái, đồng loạt không tự chủ gật đầu. Dù sao những thứ này đều là thiên vân tông tinh anh trong tinh anh, nếu như cứ như vậy không công tổn thất, đối với thiên vân tông cũng không còn chỗ tốt. Cho nên vân thương mới có thể như thế chăm chú dùng linh hoàng khí thế uy hiếp bọn họ hạ xuống, cũng là đối với bọn họ một loại cảnh cáo. Được rồi, đều đứng ở bắt quái đổi lên đi. Vân thương thấy mình uy áp đã lấy được hiệu quả, khí thế vừa thu lại, cũng không ở khó khăn vì bọn họ. Nhất thời tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, linh hoàng uy áp quá cường đại, ở đó cổ cường đại uy áp, bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng tâm đều sinh không dại nổi, bọn họ tin tưởng nếu như vân thương muốn giết bọn hắn tuyệt đối chỉ dựa vào vẻ này uy áp là có thể đưa bọn họ không tốn sức chút nào giết chết theo vân thương khổng lồ uy áp chậm rãi hạ xuống lang phàm quanh thân áp lực nhất thời giống như thủy triều rất nhanh tối lui trong lòng nặng nề thở phào nhẹ nhõm vân thương vừa cái kia cổ uy áp quá cường đại áp chế chính hắn liền hô hấp cũng không dám thở gấp xuống lang phàm méo méo lòng bàn tay lúc này bất ngờ đã là hiện đầy mồ hôi lạnh lưng càng là lạnh cả người quay đầu nhìn một chút những người khác phát hiện phản ứng trên cơ bản đều cùng hắn linh sĩ cùng linh hoàng trong lúc đó đúng thật là cách một đạo không thể vượt qua hừng cầu linh hoàng muốn giết linh sĩ tựa như giết chết một con kiến đơn giản như vậy Lăng Phàm cùng đệ tử khác theo lợi mà đi, đi tới bát quái đồ trên. Bát quái đồ ở chính giữa phòng, Lăng Phàm đám người đứng ở trung gian âm dương thái cực đồ trên, quanh thân áng cản, khôn, trấn, tuấn, khảm, ly, cấn, đối chia làm vu bát phương. Vân Thương thấy là mọi người đứng lên trên, tiểu tụy hai tay cũng bắt đầu chậm rãi kết nối lên thủ ấn, khô cắt môi cũng nhẹ nhàng niệm lên từ xưa trúc chắc chú ngữ, âm dương đại đạo, cản khôn bắt quái, tam tài ngũ hành, thiên địa xã lệnh, không gian quy chuyển. Nói đến cuối cùng, Vân Thương bỗng vượt quá, trên tay các tuấn động tác cũng bỗng nhiên biến nhanh chóng, cuối cùng hai tay hữu lực hợp lại với nhau. Theo Vân Thương kết hoàn ấn quyết, lăng phàm 10 người trô đứng bắt quái đồ trận chuyển động, lúc mới bắt đầu chuyển vô cùng mã, giống như thiên địa âm dương sinh ra nghịch chuyển giống nhau, mang theo không gì sánh kịp cản khôn xu thế, bất quá lúc này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bắt quái đồ chuyển động tốc độ mà bắt đầu biến nhanh. Thế nhưng đứng ở bắt quái đồ trên lăng phàm 10 người lại không chịu ảnh hưởng, giống như bắt quái đồ độc lập rồi. A, bắt quái đồ càng chuyển càng cấp tốc, hầu như nhanh đến ngay cả bóng dáng đều đã thấy không rõ, cuối cùng làm bắt quái đồ chuyển động tốc độ đạt được điểm tới hạn. Lăng phạm mười người trô đứng thái cực đồ trên bất ngờ mở một đạo đen kịt sắc lỗ hổng lớn, ngay sau đó ở mười người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đồng thời tiến vào cái này sâu thẳm giống như hác động lỗ hổng lớn. Lăng phạm mười người ngã xuống về sau, đen kịt lỗ hổng lại hợp lại đến cùng nhau, biến thành thái cực đồ. Đồng thời xoay tròn bắt quái đồ tốc độ cũng bắt đầu chậm lại xuống tới, cuối cùng lại bắt đầu biến trở về lúc ban đầu giáng dấp. 16. Quy 1 chương 123, Phệ huyết nhĩ Ở một cái cỏ cây tươi tốt. Màu xanh hoa còn như đệm trong rừng rậm, một người mặc thiên trường bào màu lam thân ảnh đang cẩn thận từng ly từng tí trong rừng bước chậm đi tới, hắn đi rất chậm, thường thường quay đầu nhìn bốn phía một cái, một bộ cảnh giác răng rớp. Tay hắn cầm vũ trượng, tướng mạo tuy là phổ thông, nhưng là lại lộ ra một cổ hiếm thấy vẻ kiên nghị, giống như bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì thất bại đều không biết đánh tan sự tin tưởng của hắn giống nhau. Đó là một loại ý chí bất khuất, vẻ này ý chí hoàn mỹ lưu lộ đến kiên nghị trên mặt. Người này không là người khác, chính là Lãng Phàm. Lãng Phàm bị bắt qué đổ hẻ cái tia đạo đen kịt sắc lỗ hồng thôn về sau, cũng không lâu lắm hắn liền rơi xuống, vào Đây xuất hiện trong rừng rậm, hơn nữa hắn phát hiện hắn và những người khác đã thất tán rồi, không, chính xác mà nói hẳn là ra đi. Vân Thương ở cổ tháp thảo luận rất rõ ràng, bọn họ sẽ bị chuyển tống đến tường Vũ Sơn Mạch bất đồng địa điểm, cho nên loại sự tình này vốn là Vân Thương tận lực hơi bị, chỉ có thể nói là xa nhau, không thể xưng là thất tán. Lăng phạm từ rơi xuống chỗ này rừng rậm đến bây giờ đã mau qua tới một canh giờ rồi, hắn nghe Vân Thương nói tường Vũ Sơn Mạch cũng không có gì cao cấp ma thú, cho nên này trong đó hắn vẫn trong rừng rậm tán loạn. Thế nhưng tưởng Vũ Sơn mạch mặc dù không có cao cấp ma thú, thế nhưng cấp thấp ma thú cũng không một chút. Chính là bởi vì Lang Phàm ở trong rừng rậm tán loạn, cho nên dẫn đến hắn đang ngắn ngủi trong vòng một canh giờ đã lọt vào vài gậy ma thú tập kích. Tuy là những này ma thú cũng chỉ là ma thú bậc một, đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì, nhưng là lại cho hắn đã tạo thành không ít phiền toái nhỏ. Ma Tước tuy là tiểu đầy đủ ngũ tạng, đồng dạng mặc dù chỉ là cấp thấp ma thú, thế nhưng một khi những này cấp thấp ma thú hơn, đối với Lang Phàm đồng dạng sẽ mang đến không ít phiền phức. Cho nên hiện tại Lang Phàm mới có thể trở nên như vậy cẩn thận từng li từng tý, cũng không dám. Nữa giống trước như vậy tùy tiện, không chút nào đem tường Vũ Sơn mạch để vào mắt rồi. Lăng Phàm Tiểu Tâm cẩn thận trong rừng đi tới, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, tùy tiện chớ tức liêu hạ xuống, trong miệng chợt cảm thấy cay đắng, vội vã phi một tiếng, đem cỏ đuôi chó phun ra. Đại trưởng lão cũng quá không chịu trách nhiệm, chí ít cũng cấp một tấm bản đồ đi, Tường Vũ Sơn mạch tuy là không lớn, nhưng ít nói cũng có trên trăm dặm trước mặt tích. Ta lại không biết chết đầm trước mặt tích, đặc thủ, hình dạng vân vân, cho dù có linh thức, cũng lấy không được tác dụng gì, cứ như thế tìm tiếp tục, muốn tại như vậy lớn một khối địa phương tìm ra chết đầm, nói dễ vậy sao? Hộp ra cỏ đuôi chó. Lăng Phàm Tạo nói: "Hắc hắc, tiểu tử, đây cũng là khảo nghiệm người địa phương, nếu như ngươi vận khí bất hảo, hướng chết đầm tường phản phương hướng đi, vậy thì tuyệt đối không có khả năng nhận được hỏa chuẩn rồi. Cho nên Tiên Vân Tông làm như vậy, ngoại trừ khảo nghiệm đệ tử thực lực năng lực ở ngoài, còn tại khảo nghiệm đệ tử vận khí, khí vận cũng là tu đạo một người trong rất trọng yếu nhân tố." Phục Ma mà nói ở Lăng Phạm trong lòng vang lên. "Ngươi nói cũng có để ý, kia so sánh ngươi nói như vậy, ngươi không có ý định giúp ta rồi, để cho ta khảo vận khí của mình đi tìm." Lăng Phàm hỏi: "Hắc hắc, ngươi đây đã có thể sai rồi." Vận khí vật này nhưng phức tạp rất, cũng tỷ như ở một kiện sự này trên, ngươi có ta sẽ là của ngươi vật khí, mặc dù là ta đang giúp giúp ngươi muốn chết đầm, thế nhưng đây cảm giác không phải là vận khí của ngươi. Đối với những người khác mà nói cũng không vận tốt như vậy. Phục Ma nói, nghe ngươi vừa nói như thế ra vẻ thật đúng là như thế một sự việc mà. Lăng Phàm lộ ra bừng tỉnh đại nộ đích biểu tình, thẩm nghĩ khí vận loại này hư vô mở miệng gì đó quả nhiên đúng vậy, ngươi kinh nghiệm lao đạo, kia mau giúp ta cảm giác thoáng cái chết đầm vị trí. Hắc hắc, chớ vội, loại sự tình này không gấp được. Phục Ma không chút nào xuất ruột, dừng một chút nói tiếp, vẫn hướng đông nam phương hướng đi. Lăng Phạm tìm tìm phương vị, theo lời mà đi, bắt đầu bước đi cước bộ hướng đông nam phương hướng đi đến. Thế nhưng còn chưa đi bao lâu, bỗng nhiên phát rác bụi cỏ dại sinh bốn phía tất tiếng sột soạt tốt vang lên một ít quái dị thanh âm, Lăng Phạm nhất thời cảnh giác lên, linh thức đại phóng, tra xét lên bốn phía tình huống. Bỗng nhiên đi qua linh tử tặng lại đến đầu góc hắn cảnh tượng lập tức làm hắn chấn động, chỉ thấy ở chung quanh hắn tạp tùng lúc này bò đầy mỏ lửa đỏ con kiến, những này con kiến lớn nhỏ không đều, lớn có 5-6 cm, nhỏ nhất cũng có hơn 10 cm, con kiến râu rất dài, cùng với nói là râu, còn không bằng nói là cái kìm tới thực sự. Những này cái kìm là đỏ như máu. Lăng Phạm suy đoán những này cái kìm phải là con kiến công kích người vũ khí. Hiện tại chung quanh hắn đều chật ních loại này con kiến, nói cách khác hắn hiện tại đã bị những này con kiến bao vây. Những thứ này là phệ huyết nghi, nhất cấp ma thú, thực lực tuy là không mạnh, thế nhưng số lượng cũng là khổng lồ đáng sợ, hơn nữa những này phệ huyết nghi thích nhất đông tây chính là tiên huyết, chúng nó cái càng ngoại trừ là công kích của bọn nó thủ đoạn ra, đồng thời cũng là mút vào tiên huyết gì đó. Ở tiên huyết chung chúng nó thích nhất liền là nhân loại tiên huyết, cho nên phệ huyết nghi chỉ cần cảm thấy người khí tức, đều đã bất chấp tất cả công kích nhân loại. Hắc hắc, tiểu tử xem ra ngươi phải thiêu thêm hương bái thần mới đi vài bước dĩ nhiên cũng làm gặp loại này khó dây dưa cấp thấp ma thú đây vận khí quả chân thật không phải bình thường thật là tốt ta phục ma đến cuối cùng vẫn không quên cỡ trách thoáng cái lang phảng phục ma ngươi cũng đừng bỏ đá xuống giếng rồi vẫn là đem phệ huyết nghĩ giải quyết rồi hay nói đối với phục ma tính tình lang phảng cũng rất bất đắc dĩ chỉ phải cười khổ nói lang phảng vừa mới cười khổ này vây quanh ở chúng quanh hắn phệ huyết nghĩ đều dương nhanh múa vớt cơ chúng nó cái càng leo đi ra trong ngay mắt lang phảng chu vi chi chít chất đầy vẽ huyết nghĩ hống áp chế áp chế một mảnh nhìn không thấy đầu cùng lang phảng ra đầu tê dại ta bảo không phải số lượng này cũng quá kinh khủng, mà lấy Lang Phàm định lực nhìn thấy nhiều như vậy phệ huyết Nghĩ cũng trải qua không ngừng đại mắng lên, bất quá mắng thì mắng, hắn hay là kiên trì đem Vu Trượng thả lại nạp giới, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra thanh phong kiếm, thanh phong kiếm mặc dù chỉ là phong kiếm, thế nhưng nó thắng ở chém sắc như chém bùn, khả năng suy mau độn phát giết những này phệ huyết Nghĩ vừa vận hợp, Lang Phàm xuất ra thanh phong kiếm về sau cũng không đình lại, đầu tiên vọt vào phệ Huết Nghĩ đoàn, này Vệ Huết Nghĩ cũng đồng thời huy động chúng nó cái cẳng hướng Lang Phàm công kích trước đây, chỉ một thoáng Lang Phàm cùng Vệ Huết Nghĩ nhất thời chém giết lại với nhau, Lang Phàm vọt vào Vệ Huết Nghĩ đoàn. Cơ hội là một kiếm một cái, tay nâng kiếm rơi, một cái phệ huyết nghi liền bị chém thành hai đoạn. Lăng Phạm ở phệ huyết nghi đoàn cầu thả chém giết, hắn hiện tại đã là 8 sao linh sĩ rồi, muốn giết những này nhất cấp ma thú dễ như trở bàn tay, cho nên cuộc chiến đấu này hầu như chính là đan phương diện tàn sát, phệ huyết nghi căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thế nhưng phệ huyết nghi số lượng quá mức khổng lồ, Lăng Phạm chém giết trong chốc lát, án hắn tính ra chí ít cũng đã giết hơn 1000 chỉ cần phệ huyết nghi rồi, thế nhưng làm hắn kinh hai chính là những này phệ huyết nghi không chỉ có chút nào không có giảm thiểu, số lượng trái lại còn tại tăng trưởng. Lăng Phạm lập tức ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, dù sao nhân lực hữu hạn, nếu như không để cho hắn khôi phục thời gian, lực lượng của hắn cũng hữu dụng tận thời điểm. Tại như vậy rông dài, cho dù lực lượng dùng bất tận, cũng phải tôi sống đem hắn mà chết, tu đạo sĩ cũng không phải người sát, hơn nữa hắn bây giờ còn chỉ là linh sĩ, không có khả năng vượt qua gánh vác thời gian dài tranh đấu, thời gian tha phải càng lâu chỉ biết đối với hắn càng bất lợi. Phù ma, phệ huyết nghĩ số lượng quá khổng lồ, cơ hội là vô cùng vô tận, giết đều giết không xong, ở tiếp tục như vậy cần phải đem ta hao tổn không chết được, có biện pháp nào có thể nhanh chóng giết chết những này phệ huyết nghĩ Lăng Phàm một bên chém giết Phệ Huế Nghĩ, một bên ở trong lòng hỏi. Án theo lẽ thường mà nói, Phệ Huế Nghĩ tuy là số lượng to lớn lớn, thế nhưng nếu như tử thương nhiều lắm chúng nó giống nhau đều sẽ chủ động rút đi, không có khả năng không chỉ có không lùi còn như thế liên tục không ngừng công kích. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, rất có thể bọn này Phệ Huế Nghĩ đã tiến hóa đi ra một đám kiến về sau, kiến phía sau ở sau lưng điều khiển bọn này Phệ Huế Nghĩ, chỉ cần ngươi giết kiến về sau, bọn này Phệ Huế Nghĩ liền sẽ tự động tán loạn rồi. Lăng Phàm nghe vậy bắt đầu quan sát, một bên chém Vệ Huế Nghĩ một bên dùng linh thức cảm giác tình huống xung quanh, đột nhiên một tổ linh tử tặng lại đến trong đầu tin tức làm hắn phát giác được cái gì, thân thể lập tức bắt đầu nhắm hướng đông mặt di động. Lăng Phàm di động khoảng chừng hơn trăm thước về sau, phía trước đúng thật là xuất hiện rồi một cái không quen vẻ huyết nghi, cái này vẻ huyết nghi có ít nhất hơn một thước lớn, đỏ như máu cái cẳng có dài hơn một thước, lúc này ở phía sau của nó đang có vô số vẻ huyết nghi từ dưới nền đất bò ra. Cái này kiến phía sau thấy Lăng Phàm về sau, lập tức đem nó giữ tận cái cẳng hướng phía Lăng Phàm dương nhanh múa vút vung động, giống như ở thị uy giống nhau. Lăng Phàm cũng mặc kệ nó có đúng hay không ở thị uy. Hắn chỉ biết là phải giết chết kiến phía sau mới có thể làm cho những này vô cùng vô tận vệ huyết nghị tán loạn, cho nên ở nhìn thấy kiến phía sau sau khi hắn không chút lựa chọn vùng thanh phong kiếm, thi triển ra thần hành thuật, trong nháy mắt hướng kiến sau đích đốt đâm tới. Lăng phàm thực lực bây giờ mấy có lẽ đã là linh sĩ trung đứng đầu tồn tại, cho dù là chống lại phổ thông linh sư cũng không thấy át hẳn sẽ rơi hạ phòng, cho nên tuy là kiến phía sau là thuộc về tương đối hiếm thấy nhị cấp ma thú, nhưng vẫn là bị lăng phàm một kiếm kết liễu tính mạng của nó. Một kiếm giết kiến phía sau về sau quả thực như phục mà theo như lời này phệ huyết nghị cũng bắt đầu giống như thủy triều sau này tuôn ra tối, nói như vậy chỉ cần muốn chết hơn 1.000 một, một phệ huyết nghị về sau, những này phệ huyết nghị liền sẽ chủ động lui về sau, chỉ là hôm nay có kiến sau đích mệnh lệnh, cho nên chúng nó mới đang liều mạng công kích lang phàm. Lang phàm cầm thanh phong kiếm mở ra kiến sau đích đầu, đáng mừng chính là kiến sau đích trong ốc thật là có một viên ma hạch, thấy vậy lang phàm không chút lựa chọn cầm lên ma hạch, thầm nghĩ lần này chí ít còn không tính bạch làm lỡ công phu, còn có chút bồi thường. Kiến sau đích ma hạch ở ma thú bậc hai ma hạch trung tuyệt đối xem như là giới cách cao quý nhất rồi, cho dù một loại ma thú bậc ba ma hạch đều không bằng được kiến sau đích ma hạch bởi vì kiến sau đích ma hạch có một đặc thù hiệu quả chính là chỉ cần nhân loại cầm kiến sau đích ma hạch gặp phải phệ huyết nghị về sau phệ huyết nghị sẽ tưởng gặp phải kiến về sau do đó có thể chỉ huy phệ huyết nghị loại này đặc hiệu đối với một ít mạo hiểm giả mà nói nhưng là có thêm phi thường lớn lực hấp dẫn hơn nữa kiến sau đích rất thưa thớt cho nên khiến cho kiến phía sau ma hạch giá trị tăng vọt rất nhiều lần Lăng phàm đánh ra thoáng cái ma hạch sau đó đã đem ma hạch bỏ vào trong nạp giới, giữa lúc tiếp tục nhích người thời điểm một đạo quen thuộc đồng thời lại không hài hòa thanh âm cũng là vang lên tiểu tử thật đúng là sảo không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ ngươi lần này là nên thanh toán nợ cũ thời điểm rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 124, trăm giao thủ trương tiểu bạch nghe phía sau trầm dãi truyền đến quen thuộc thanh âm lang phàm biến sắc bất ngờ xoay người chỉ thấy ở phía xa trên một cây đại thụ một cái hắc y nam tử đang tà tựa tại trên những cây nhãn thần lạnh lùng theo dõi hắn ha ha không muốn quả là hoan giang ngó hẹp xem ra ngươi đã đợi hậu đã lâu đi nhìn thấy trương tiểu bạch về sau lang phàm sắc mặt cũng do lúc đầu kinh ngạc bắt đầu bằng phản xuống tới khoe miệng quải thượng vẻ nghiền ngẫm dáng tươi cười ngươi sai rồi Ta không phải sẽ không nói chuyện chờ ngươi. Có đây rồi danh công phu ta liền cho đi tìm tử đằng rồi. Dù sao hỏa chủng thế nhưng ai cũng dự đoán được. Ta chẳng qua là vừa mới mới cảm giác được khí tức của ngươi mới tới được. Trương Tiểu Bạch trả lời ngoài Lang Phàm đắc ý liệu chăm sóc. Lang Phàm đầu tiên là biến sắc. Bọn họ ở nói chuyện với nhau thời điểm vô hình trung cũng đã đối mặt. Bọn họ hiện tại liều đích là một cổ khí thế. Nếu như Trương Tiểu Bạch trả lời ở Lang Phàm trong dự liệu lời mà nói, vô hình trung Lang Phàm sẽ ở trên khí thế ngăn chặn Trương Tiểu Bạch. Bởi vì nếu như ngay cả đối thoại nội dung đều nắm giữ lời mà nói, trước đây trên phi cơ cũng đã thắng một bậc. Đó là một loại tràn đầy tự tin. Vân Đạm Phong Thanh thấy do hết thể khí thế. thế nhưng chương thiểu bạch trả lời cũng là ngoài lang phàm đáp ý liệu chăm sóc, không thể nghi ngờ làm rối loạn lang phàm cái loại này tự tin khí thế. lúc này lang phàm trước đây trên phi cơ đã thua một bậc. bất quá dù sao lang phàm tâm tính hơn xa ở tại thường nhân, rất nhanh liền khôi phục lại, tâm tính lại như bắt đầu vậy trở nên bình thản, tự tin đích biểu tình lại lần nữa rào rạt ở trên mặt. a, không nghĩ tới ngươi còn rất thành thực, vậy ngươi bây giờ qua đây vốn định vì đệ đệ ngươi báo thủ. lang phàm khoe miệng một lần nữa quải thượng liêu vẻ dáng tươi cười, nhìn lang phàm nhanh như vậy liền khôi phục lại, trương tiểu bạch tâm trạng cũng là cả kinh. Hắn muốn tưởng rằng vừa trả lời sẽ làm phải giống như nắm giữ tất cả, tự đắc ý đầy mãn lăng phàm một tấc vương đại loạn, thế nhưng không nghĩ tới lăng phàm chỉ là biến một chút sắc mặt, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thông dong đích biểu tình, cho dù là cao ngạo như Trương Thiệu Bạch cũng vì lăng phàm tâm tính âm thầm tàn thán lên. "Ân, ta không ngại đánh bại ngươi sau lại đi tìm Từ Đàm, ta tin tưởng cho dù những người đó tìm được trước Từ Đàm, cũng không có khả năng rất nhanh luyện hóa hỏa trùng. Trương Thiệu Bạch không thèm để ý chút nào nói, một bộ nắm chắc phần thắng đích biểu tình, giống như đánh bại lăng phàm với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. "Ngươi rất có tự tin nha, nhưng kết quả cũng không phải ngươi chắc hẳn phải vậy." Lăng Phạm ở trên khí thế không chút nào thua ở Trương Tiểu Bạch, biểu tình hay không bởi vì Trương Tiểu Bạch mà nói lên chút nào gợn sóng, cũng là chẳng hề để ý nói, ngữ điệu lại có cường đại tự tin. Chắc hẳn phải vậy. Lời nói của ta chính là kết quả, ta muốn đúng là kết quả, chưa bao giờ là chắc hẳn phải vậy. Hai người lúc này cũng không nghĩ tại trên khí thế thua ở đối phương, cho nên đối với nói thời điểm ngữ khí là không chút nào khiến. Đã như vậy, vậy thì nắm quyền thực đến nghiệm chứng ai đúng ai sai đi. Lăng Phạm nhìn lướt qua Trương Tiểu Bạch, thản nhiên nói. Không nội, ngươi vừa cùng phệ huyết nghĩ đại chiến một hồi, chờ ngươi khôi phục lại rồi hay nói, ta không phải là dậu độ bỉm leo hạng người. Trương Tiểu Bạch mà nói lần thứ hai khiến Lăng Phàm đại suất dự liệu, lúc này đây Lăng Phàm không khỏi nghiêm túc nhìn mấy lần Trương Tiểu Bạch, những lời này làm hắn đối với Trương Tiểu Bạch tựa hồ có mới đích nhận thức. "Hắc hắc, nhưng đừng như vậy xem ta, ta chỉ là muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ta Trương Tiểu Bạch có cửu đoán tất báo, thế nhưng ta nhất định phải làm cho người kia thua không có nghi ngờ, muốn cho hắn từ trong lòng chịu thua, từ trong xương cốt chịu thua." Trương Tiểu Bạch gặp mặt Lăng Phàm kinh dị nhìn của hắn, hai tay ngăn, tuy là biểu tình chẳng hề để ý, thế nhưng thanh âm nhưng lại tràn đầy mãnh liệt tự tin, là như thế hăng hái. Trương Tiểu Bạch lời nói này lần thứ hai khiến Lăng Phàm vài phần kính trọng. Mặc dù là đối thủ, thế nhưng hắn hiện tại có thể khẳng định một chút chính là, Trương Thiểu Bạch tuyệt đối không phải Vương Thiên Chí Lưu, loại người này tìm tới chính mình chuẩn tắc, có chuẩn tắc tu đạo sĩ tâm tính xa so với phổ thông tu đạo sĩ cường đại, người tài giỏi như thế là dáng sợ nhất. Chuẩn tắc từ loại nào phương diện mà nói cũng có thể xưng là trong lòng nói, Trương Thiểu Bạch còn trẻ như vậy liền tìm được rồi hướng bên trong đích chuẩn tắc, cho dù là lang Phàm cũng không khỏi rất đúng hắn bội phục. Tuy là âm thầm bội phục, thế nhưng Lăng Phàm cũng không có biểu lộ ra, thanh âm như trước đã mặt nói, không cần, đối phó ngươi là đủ. Ha ha, hảo tiểu tử có thể đi cuồng, lần đầu tiên gặp phải dám nói chuyện với ta như vậy người đã như vậy, Tiết tiểu nhìn ngươi có như thế điên cuồng từ chất vốn không có. Trương Tiểu Bạch nghe Lang Phàm gục ngạo lời mà nói, lớn tiếng cười, sau đó thân ảnh trận trận lóe, một đạo hắc ảnh đó là bỗng nhiên hướng Lang Phàm kéo tới. Lang Phàm tay mắt lanh lẹ, ở Trương Tiểu Bạch kéo tới hết sức, thân ảnh mạnh vừa chuyển, tránh thoát Trương Tiểu Bạch một kích. Trương Tiểu Bạch công kích thất bại, thế nhưng cũng không có giảm tốc độ, mà là song trưởng trực tiếp vỗ vào mặt đất, sau đó thân thể mượn lực phản chấn thả người nhảy lên, lại trở bàn tay hướng Lang Phàm đánh. Lang Phàm tự nhiên là sẽ không dễ dàng bị Trương Tiểu Bạch ban chúng, cho nên ở Trương Tiểu Bạch quay người công tới thời điểm, liền thi triển ra thần hành thuật, cấp tốc tránh né lên. Trương Tiểu Bạch tốc độ cũng không yếu, cho nên rất nhanh liền đuổi theo Lang Phàm, cùng Lang Phàm cự đánh nhau. Lang Phàm thần hành thuật rất quỷ dị, mỗi lần ở Trương Tiểu Bạch trận đánh chung hắn thời điểm, hắn liền lấy cực kỳ quỷ dị tư thế tránh khỏi. Sau đó liền ở Trương Tiểu Bạch trong nháy mắt sững sờ hết sức, cấp Trương Tiểu Bạch tới một hắc hồ đào tâm, mạnh lấy tay hướng Trương Tiểu Bạch trái tim trộm tới. Trương Tiểu Bạch lại làm sao có thể sẽ làm Lang Phàm thực hiện được? Hắn dù sao cũng là nội môn xếp hạng trước mấy đệ tử, đại não phản ứng tự nhiên là không nói chơi, cho nên ở Lang Phàm hướng trái tim của hắn trộm tới trong nháy mắt, Trương Tiểu Bạch liền mạnh phản ứng qua đây, động tác cũng đuổi kịp phản ứng tốc độ thân thể xuống phía dưới nghiêng một cái, phản chân hướng Lang Phàm Tiểu Phúc đá vào. Lang Phàm hai chân mạnh hướng mặt đất một cái đạp, cả người trở nên nhảy lên, tránh thoát Trương Tiểu Bạch một cước, Cùng một thời gian, Lang Phàm nhảy sau khi đứng lên, hai tay phát lực, hướng Trương Tiểu Bạch đầu đánh. Trương Tiểu Bạch phản ứng cũng cấp tốc, hai tay cùng thì đi lên đỉnh đầu, cùng Lang Phàm song trưởng đối vanh lại với nhau. với anh. Song trưởng chạm vào nhau, cường đại sức lực khí tự bản tay trong lúc đó mạnh toé phát ra, đem vương viên trăm mét trong vòng cây cối đồng loạt chặn ngang các đoạn, nhất thời cây cối ngã một mảng lớn. Lung tung, rất có một cổ theo lưu ý. Đồng thời cường đại sức lực khí cũng đem hai người đồng thời đẩy lui, lăng phạm bởi vì là ở trên không, cho nên trực tiếp bị đánh bay hơn 10 thước mới rơi trên mặt đất. tiểu tử, thực lực còn rất mạnh, tám sao linh sĩ dĩ nhiên cũng làm dám theo ta đối chiến, quả nhiên có thể đến cùng. trương tiểu bạch liếm liếm môi, trong ánh mắt lộ ra vẻ khát máu ý, nhìn tình huống trương tiểu bạch cũng là phần tử hiểu chiến, càng thêm run càng thêm dũng cái chủng loại kia. loại hình, chiêu này ta xem ngươi còn có thể không tiếp được. trương tiểu bạch cười lạnh một tiếng, cắn nát tứ ngón tay, sau đó đống hét lớn, huyết chú. trương tiểu bạch tay phải mạnh hướng lăng phạm vung lên. Nhất thời bị cắn phá đích ngón tay tiên huyết đều bị rơi đi ra ngoài, giọt giọt máu đỏ tươi tích rơi tại trong giữa không trung. Một cổ máu tanh chi vị ở trong không khí tràn ngập, mỗi một giọt máu tươi ở ở trong không khí đều có vẻ dị thường kỳ dị. Sau đó này tràn ngập ở trong không khí giọt giọt máu giống như bị cái gì có thể lượng khu xử giống nhau, mỗi một lấy máu dịch đều cùng một thời gian bỗng nhiên nỡ rộ thành một đóa đóa huyết sắc liên hoa. Nhìn những này huyết sắc liên hoa, Lang Phạm nhất thời cảnh giác, tuy là hắn không biết những này máu liên hoa có năng lực gì, thế nhưng Phong Hiên gặp phải những này máu liên hoa thì cũng chỉ có thể tránh né, cho nên Lang Phạm tự nhiên sẽ không theo những này máu liên hoa lại bính trực tiếp thi triển ra thần hình thuật tránh né nổi lên hướng hắn bay xuống máu liên hoa hừ muốn tránh né cũng không dễ dàng như vậy trương tiểu bạch nhìn rất nhanh tránh né lăng phàm hừ lạnh một tiếng sau đó thủ khác quyết đống vừa quát nỡ dội đi máu liên hoa phanh phanh bỗng nhiên theo trương tiểu bạch tiếng quát vừa rơi xuống này phất phới máu liên hoa bỗng nhiên lại tách ra một đóa một đóa máu liên hoa chỉ một thoáng trong không khí nở đầy một đóa đóa đặc biệt xinh đẹp huyết sắc liên hoa bốn phía một mảnh nở đầy máu liên hoa lăng phàm muốn tránh lại phát hiện lúc này đã không cách nào có thể trốn máu liên hoa thực sự nhiều lắm phương viên hơn mười em ở nội khắp nơi đều phất phới máu liên hoa. Hơn nữa mỗi một đóa máu liên hoa còn đang không ngừng sinh sôi nảy nở, càng không ngừng nở rộ, hắn muốn tránh cũng căn bản không có địa phương làm hắn trốn. Đột nhiên, một đóa máu làn điệu hoa sen rụng ở tại Lăng Phàm trên vai, nhất thời kia trốn máu liên hoa như là cắm rễ giống nhau, nở rộ ở tại Lăng Phàm trên vai. Đồng thời Lăng Phàm vai cảm giác tê dần, hắn kinh hãi phát hiện, máu liên hoa sở cắm rễ cái kia một khối cơ thể lại trở nên chết lặng không có cảm giác nào rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 125, Từ Đàm. Tại sao có thể như vậy? Lăng Phàm quá sợ hãi chính mình vai một ít khối cơ thể lại không có bất kỳ chi giác, hoàn toàn chết lặng, không có có mảy may xúc cảm, giống như đây khối cơ thể cùng thân thể hắn đã cách ly giống nhau. loại cảm giác này quá kinh khủng, hắn không có nghĩ tới những thứ này huyết sắc liên hoa lại có loại năng lực này. nếu như thân thể tiếp tục bị huyết liên hoa đụng tới, hậu quả kia có thật không không thể tưởng tượng. ngẫm lại đô đầu ra tê dại, làm sao bây giờ, tất phải muốn một biện pháp, tại như vậy tiếp tục, ta lần này đã có thể nhất định rồi. lang phàm đem thần hành thuật thi triển đến cực hạn, một bên vì quỷ dị bộ tư ẩn nút huyết liên hoa, một bên tự hỏi ứng đối kế sách. Trong không khí phất phới huyết liên hoa quá dày đặc rồi, cho dù lang Phàm đem thần hành thuật thi triển đến cực hạn, lúc này thân thể cũng có vài chỗ bị huyết liên hoa đụng phải, huyết liên hoa lập tức mọc rễ vào trên thân thể của hắn, nở đầy kiểu diễm. Lang Phàm thấy vậy, bình tĩnh tâm cũng bắt đầu bối rối, lúc này đã đến khẩn yếu con đầu, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, nói không chừng thật đúng là phải lật thuyền trong mương rồi. Ngay lòng hắn tiêu hết sức, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ đích biểu tình. Đại Phong Ma ấn, cấm không Lăng Phàm trên tay ngũ chỉ liên tục cuốn, thủ pháp tấn quyết, sau đó hai tay bỗng nhiên mạnh mẽ đánh tới cùng nhau, đống hết lớn. Trong sát na, theo Lăng Phàm tiếng quát vừa rơi xuống, tự phía chân trời bỗng nhiên hạ xuống rồi một đạo trăm mét khổng lồ hư huyễn thủ ấn, kia một thủ ấn trực tiếp vênh xuống dưới, xuyên thấu qua một đóa đóa huyết liên hoa, bao trùm ở tất cả huyết liên hoa. Cũng đúng lúc này, này huyết liên hoa lại bị độc lại, đúng, hoàn toàn bị độc lại ở không khí ở bên trong, không còn có phiêu động mảy may, giống như tất cả đều cầm giống nhau. Tuy là Lăng Phàm cũng thân ở ở thủ ấn bao trùm trong phạm vi, thế nhưng bản thân hắn lại không đã bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì Này chiêu vốn là hắn sử xuất, cho nên phản đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá trương tiểu bạch nhưng không có vận tốt như vậy, ở khổng lồ hư huyễn thủ ấn tự thiên cơ anh xuống tới là lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người liền trong nháy mắt ngưng lại rồi, toàn bộ biểu tình đều động lại ở tại trong nháy mắt đó. kinh ngạc, khiếp sợ, trương tiểu bạch lúc này trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, khiếp sợ thần sắc, bởi vì trong nháy mắt đó căn bản là còn chưa kịp hắn nghĩ thông suốt nguyên nhân, cho nên vẻ mặt của hắn cũng như ngừng lại trong nháy mắt đó. lăng phàm nhìn trương tiểu bạch vài lần, phát hiện vẻ mặt của hắn tuy là ngưng lại rồi. Thế nhưng hai mắt còn có thần, nói cách khác tư tưởng của hắn còn tại, đại não còn có thể muốn sự. Thứ hai mắt của hắn có thể đọc lên hai chữ, kinh hãi. Trương Tiểu Bạch, đây là sự thực, sự thực thắng ở tại hung biện, lần này ngươi cũng chắc hẳn phải vậy một lần rồi. Lăng Phạm tận lực cường điệu chắc hẳn phải vậy ba chữ, thế nhưng lúc này nghe vào Trương Tiểu Bạch trong thai, nhưng lại dị thường trói thai, nhưng là lại không có bất kỳ phản ứng, bởi vì cả người hắn đều bị không gian đọc lại. Bất quá nói thật, của ngươi một chiêu này cũng rất lợi hại, ta thiếu chút nữa liền thua bởi ở trong tay ngươi rồi. Đồng thời Lăng Phạm cũng ăn ngay nói thật nói, "Lăng Phạm nếu không ở thời khắc mấu chốt nhớ tới Đại Phong Ma Ấn đã tu luyện tới trung thành, có cấm không năng lực, hắn cũng không có có thể ở tối khẩn yếu quan đầu thi triển ra Đại Phong Ma Ấn, nếu như hắn không có thi triển ra Đại Phong Ma Ấn, lần này thua chính là hắn Lăng Phạm rồi." Trương Thiệu Bạch, ta đi trước một bước, cái này phong ấn một lúc lâu sau sẽ tự động tỏa ra, để hỏa trùng cũng chỉ có thể trước đem ngươi phong ở chỗ này rồi." Lăng Phạm đối với Trương Thiệu Bạch nói, sau đó ở Trương Thiệu Bạch không cam lòng trong ánh mắt, hướng phục ma theo lời tử đạm hướng đi đến. Trương Thiệu Bạch thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này đây chính mình thế nhưng lại bại hơn nữa còn là thua ở một cái tám sao linh sĩ trên tay, bị bại thảm như vậy, bị bại liền thân thể đều bị giam cầm ở, chỉ còn lại có tư duy còn có thể động, cho dù là muốn nói chuyện mồm miệng cũng đã đưa không ra. Loại kết quả này, là lúc trước hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Lăng Phàm không có ở quản Trương Tiểu Bạch, hắn cũng không tính giết hắn, cũng không phải là bởi vì đại trưởng lão rõ ràng cầm đo quá, mà là Trương Tiểu Bạch trước nói kia một phen làm hắn đối với Trương Tiểu Bạch có mới đích nhận thức, đối với cái này loại người, gia tăng chi cũng không có thâm cũ lại hận, cho nên Lăng Phàm mới không có động thủ giết hắn nếu là có thâm cứu lại hận, cho dù lăng phàm nữa kính nể cũng sẽ giết, bởi vì loại người như vậy càng lợi hại đối với hắn uy hiếp cũng lại càng lớn. Lăng phàm đi ra thật lớn hư huyễn thủ lớn bao trùm và vì cũng không có tiếp tục đi trước, bởi vì hắn phải đem ở trên người mình tắm dễ nảy mầm huyết liên hoa giải quyết dụng. Lang phàm trên thân lúc này có 4 cái địa phương dài ra huyết liên hoa, phân biệt là tạ vai phải cùng tạ hữu hai ngực tứ đóa huyết liên hoa nở rộ tại đây 4 cái địa phương, từ xa nhìn lại cũng cùng lang phàm hòa lẫn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trả lại cho lang phàm gia tăng rồi một cổ khắc phong thái. Bất quá lang phàm nhưng không tâm tình quản những này, hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực hai đóa huyết liên hoa chầm tư hạ xuống, sau đó trầm ngâm nói, tuy là trương tiểu bạch bị không gian cầm giữ rồi, thế nhưng những này huyết liên hoa năng lực còn tại, bị huyết liên hoa cắm dễ cơ thể còn là không có cảm giác nào, xem ra tất phải đem huyết liên hoa từ trong thân thể rút mới được. Lăng phạm sau khi nói xong không hề do dự, trực tiếp đem tay phải đặt ở trước ngực trái, một trường nắm chặt ở tại huyết liên hoa hệ dễ, sau đó bàn tay mạnh vừa dùng lực, huyết liên hoa nhất thời từ trong cơ thể từng điểm từng điểm rút ra. a, lang phạm cắn chặt đôi môi, chịu nhịn mảnh liệt đau lớn, không chút nào nương tay tiếp tục ra bên ngoài rút huyết liên hoa. huyết liên hoa nay đã ở lang phạm trên thân thể mọc dễ nảy mầm cùng cơ thể chặt chẽ khúc mắc hợp lại với nhau, làm huyết liên hoa rễ cây chậm rãi từ trong cơ thể rút, lang phàm lực trái cũng cảm giác giống như cơ thể muốn nổ bể ra giống nhau, cõi lòng tan nát thống khổ. Tuy là thống khổ, thế nhưng lang phàm biết huyết liên hoa phải từ trong thân thể rút, chỉ có như vậy mới có thể làm cho đã chết lặng thần kinh một lần nữa sinh động, khiến cơ thể một lần nữa trở nên có cảm giác. Lang phàm cứ như vậy chịu đựng kịch liệt thống khổ đem huyết liên hoa một đó một đó từ trong thân thể rút ra, huyết liên hoa bị rút về sau, lang phàm hoạt động một chút vai, vướt vướt hai vai, chẳng được bao lâu hai vai cùng tả hữu hai ngực lại bắt đầu trở nên có cảm giác rồi. Đối với lần này Lăng Phàm cũng yên tâm lại, tiếp tục bắt đầu hướng về phía trước đi. Lăng Phàm dựa theo phục ma sở bày ra lộ tuyến, lần thứ hai được rồi sau nửa canh giờ, vượt qua một cái độc mục thành rừng đại thụ, trước mắt thị rắc nhất thời rộng mở trong sáng, đang không có chiếc suôn xuê rừng rậm, có chỉ là một tấm tĩnh mịch tiểu tùy nơi. Đây mảnh đất phương linh linh tán tán đứng thẳng mấy cây khô vàng cây cối, vốn nên là màu xanh hoa cỏ như đại mặt đất, nhưng bây giờ tràn đầy ố vàng đứng thẳng kéo cái đầu cỏ khô. Lang Phàm suy đoán nơi này trước đây hẳn là cùng rừng rậm ngay cả thành nhất tấm, chỉ là không biết tại sao phải biến thành như thế một bộ thê lương cảnh tượng bất quá cũng đang vì vậy nguyên nhân, tâm nhìn cũng trở nên trống trải không ít, Lăng phàm hướng xa xa vừa nhìn, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, sau đó bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nhìn xuất hiện trước mặt một cái đầm nước ao, Lăng phàm bình tĩnh tâm tình rốt cuộc cực chế không được kích động, đây đầm nước ao tổng thể hiện lên hình tròn, không lưu động, hoàn toàn giống như là một cái gương, hay không lên bất luận cái gì sóng gợn, hơn nữa mặt đầm tựa hồ còn mạo hiểm nhẹ nhẹ hàn khí, khiến người ta một loại tĩnh mịch cảm giác, không có bất kỳ nước hẳn là có sinh mệnh lực cảm giác. Đây đầm nước ao không giống những thứ khác nước sẽ lưu động, hơn nữa có mảnh liệt tĩnh mịch cảm giác, cái này chỉ đầm nhất định là cái gọi là tử đàm cũng chỉ có như vậy nước ao mới làm được với tử đảm tiên tuổi. Lang Phạm nhìn đây đầm nước ao lầm bầm, sau đó lại hưng phấn lên, ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là ta người thứ nhất tìm tới nơi này, thực sự là vận may. Lần này hỏa trùng thị phi ta mạc chút liễu. Lang Phạm cười to nói, thế nhưng không có cười bao lâu, tiếng cười của hắn liền im bặt, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện một cái bạch di như tuyết thân ảnh chậm rãi đã đi tới, kia thân ảnh toàn thân đều lộ ra một cổ cảm giác mát, tuy có khuynh quốc khinh thành dung nhan, nhưng là lại thủy trung như tuyết giống nhau băng lãnh, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai ố, dường như bầu trời sinh ra được là băng tuyết giống nhau. Nhược tuyết. Lăng Phạm thế nào cũng không nghĩ tới người thứ hai tìm được Tử Đàm người dĩ nhiên là Nhược Tuyết, hắn cảm giác Lao Thiên cùng hắn mở một cái thiên đại vui lùa, làm hắn người thứ nhất tìm được Tử Đàm, khiến người thứ hai tìm được người là Nhược Tuyết, nếu là những người khác hoàn hảo làm, thế nhưng người được phái đến lại cứ nhưng là theo hắn phát sinh quá quan hệ mập mờ Nhược Tuyết. Dù sao hỏa chủng là tối hiếm thấy linh hỏa, chỉ cần là cá nhân đều đã động tâm, hắn còn thật không biết như thế này nếu như cùng Nhược Tuyết đoạt bắt đi nên làm cái gì bây giờ, trong đáy mắt, Lăng Phạm lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nhược Tuyết, Lăng Phàm lần thứ 2 gọi một tiếng, hắn đem quyết định chắc chắn, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 126, dị biến. Ngươi bị thương. Nhược Tuyết trắng non như tuyết khuôn mặt bằng như trước lãnh lược băng sương, nàng như tuyết trung tiên tử giống nhau chỉ có đi tới, khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lăng Phàm nhuộm đầy tiên huyết thân thể, câu hỏi đầu tiên của nàng không hỏi khác, mà là vấn Lăng Phàm thương thế. "Ân, cùng chương tiểu Bạch giao chiến thời điểm bị thương, bất quá bây giờ không sao, ngươi xem ta lại khỏe như vâm rồi." Lăng Phàm nói xong, còn thả người nhảy lên, chùy đánh một cái lồng ngực của mình, biểu thị thương thế của mình đã tốt hơn, không để cho nàng muốn lo lắng bất quá khi nhìn nhược tuyết đạm mạc đích biểu tình cũng là cười cười xấu hổ hắn cảm giác mình lại tự cho là thông minh rồi Nhược tuyết liếc nhìn xấu hổ gãi đầu lang phàm sau đó đó là vẻ mặt đạm mạc quay người sang đích thân nhãn thần bình tĩnh nhìn phía trước tử đàm nói cái gì cũng không nói trắng non khuôn mặt bảng cũng nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình nàng chỉ là bình tĩnh chữ đứng ở chỗ này lặng lặng nhìn tử đàm không ai biết nàng lúc này đang suy nghĩ gì lang phàm gặp mặt nhựa tuyết chỉ là đứng ở tử đàm bên cạnh cái gì cũng không nói lặng lặng nhìn tử đàm lang phàm cũng theo đứng ở bên cạnh nàng nhìn tử đàm cái gì cũng không nói đây là một loại gian nan tuyển chọn một bên là hắn tất phải đến hòa chủng, một bên là theo hắn từng có quan hệ mập mờ đồng thời đã ở trong lòng hắn mai phục cảm giác kỳ quái nhược tuyết. Lăng Phàm hiện tại hoàn toàn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, nếu như xuất thủ đoạt hòa chủng, hai người rất có thể sẽ trở mặt thành thù. Đây là hắn tối không muốn nhìn thấy khúc mắc quả, thế nhưng nếu như cứ như vậy nắm lửa loại tặng cho nhược tuyết, Lăng Phàm đồng dạng không muốn. Tuy là hắn đối với nhược tuyết có một loại cảm giác kỳ diệu, thế nhưng một cảm giác vẫn còn mông lung kỳ, bằng vào điểm ấy còn chưa đủ để vì khiến cho hắn chủ động nắm lửa loại tặng cho nhược tuyết. Dù sao hòa trùng đối với hắn quá trọng yếu chiếm được hỏa chủng có thể làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước, cũng có thể đề cao hắn sau đó tốc độ tu luyện. Chỉ có như vậy, hắn có thể khao năng lực của mình giết chết lục hình. Cho nên lúc này lăng Phạm ở trên tâm lý bị thụ dày vò, hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Hắn lúc này cũng đồng dạng chỉ có thể tuyển chọn chờ mặc. Một lúc lâu, Nhược Tuyết bình tĩnh như trước nhìn từ đàm, nàng cũng không có nhìn lăng Phạm. hơi gió thổi qua, tạo nên nàng bạch y thi đấu tuyết tuyết bạch y liễu. Thổi lên của nàng ba búi tóc đen, ở trong gió nhẹ, lúc này Nhược Tuyết lại như thế phong hoa tuyệt đại, như thế mê người. Ngươi rất cần hỏa trùng sao? lúc này, nhược tuyết nhàn nhạt lại hơi thanh âm êm ái chuyển vào lang phàm trong thay, ân, lang phàm không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, một cái ân chữ cũng đã hoàn hảo biểu lộ hắn mùi lửa loại tình thế bắt buộc. trầm mặc, hai người lại rơi vào trầm mặc, có đôi khi trầm mặc cũng là tránh né một loại biện pháp tốt. ngươi cũng rất cần hòa trung sao? lần này là lang phàm cắt đứt trầm mặc bầu không khí, mở miệng nhẹ nhàng mà hỏi, ân, đồng dạng, nhược tuyết cũng không còn nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu lộ tâm ý của hắn. kế tiếp hai người liền vừa rơi vào trầm mặc, bầu không khí có vẻ có chút khẩn trương, muốn ra tay rồi sao? Cuối cùng rốt cục vẫn phải muốn đánh nhau sao? Lăng Phạm ở trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn còn có nhàn nhạt bi thương, hắn không nghĩ tới lần này cướp giật hỏa trùng khúc mắc quả dĩ nhiên là như vậy. Địch nhân của hắn lại biến thành nhũ tuyết. Bất quá hắn cũng không vãi nhũ tuyết, hỏa trùng là linh hỏa, hơn nữa còn là tối hiêm thấy, có vô hạn lớn lực linh hỏa, mỗi cái tu đạo sĩ đều đã đối với loại này thiên địa dị vật động thông. Chỉ là có một chút hắn nghĩ không ra, đối với linh hỏa, có khuynh hướng băng thuộc tính, tu luyện băng thuộc tính đạo thuật người giống nhau đều là không cần, dù sao băng hỏa không liên quan, mạnh mẽ luyện hóa, cuối cùng còn rất có thể bị phản phệ. Nàng không nghĩ ra Nhược Tuyết tại sao lại như thế, chấp nhất ở tại hỏa Trùng. Ngươi rất cần Hoa Trùng sao? Ngay Lang Phàm cho rằng Nhược Tuyết muốn động thủ thời điểm. Bất ngờ, Nhược Tuyết lần thứ hai lập lại vừa câu hỏi, chỉ cần bất quá lần này nữ khí không hề bình thản, có một tia hỏi nữ khí, có một tia nhàn nhạt cảm tình màu sắc. Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, như mặt nước con ngươi nhìn trầm trầm Lang Phàm. Tuy là hai tròng mắt như trước băng lãnh, thế nhưng Lang Phàm cũng đang đây đôi mắt cảm giác kỳ quái đến một tia ấm áp, tia tia ấm áp rất nhạt rất nhạt, giống như giấu ở con ngươi chỗ sâu nhất, hoàn toàn bị băng lãnh sở che giấu. Ân, cần. Lang Phàm nghiêm túc gật đầu ở cần hai chữ trên cố ý tăng thêm giọng mũi. Vậy được rồi, Nhược Tuyết quay đầu lần thứ hai nhìn một cái Tử Đàm, trong tròng mắt tựa hồ ở dùng rằng cái gì, chỉ là kia kia dãy rủa rất nhạt, chỉ là trong con ngươi chớp mắt mà qua, cho nên lang Phàm cũng không có phát hiện Nhược Tuyết trong nháy mắt đó không thích hợp. Nhược Tuyết không hề đưa ánh mắt dừng lại ở Tử Đàm trên, xinh săn thân thể mỉm cười nói chuyện, ở lang Phàm sững sờ, nhưng đích trong ánh mắt hướng dừng dần chậm rãi đi đến. Ngươi là người thứ nhất đến người tới chỗ này, cho nên hỏa chủng hẳn là của ngươi. Nhược Tuyết kia như trước thanh âm lạnh như băng chậm rãi ở trong không khí phiêu dãng, chỉ bất quá nghe vào Lăng Phàm trong tai, nhưng lại có một tia ấm áp lãng phàm, không nghĩ tới chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. nhược tuyết còn đi không bao xa, tắc phong nhanh nhẹn phong hiên cũng là tự trong rừng rầm đi ra. nhìn bỗng nhiên xuất hiện phong hiên, nhược tuyết cũng là dừng lại cướp bộ, chỉ bất quá nàng cũng không nói chuyện. lăng phàm tâm trạng thở dài, xem ra hôm nay không có khả năng rất dễ dàng nhận được hỏa chủ rồi. nhìn thân ảnh từ từ rõ ràng phong hiên, lăng phàm nghe răng cười, than thở, đúng vậy à, không nghĩ tới hai chúng ta nhanh như vậy liền do hợp tác quan hệ trở nên làm đối thủ rồi. không biết lúc này đây hai người chúng ta lại sẽ ai thắng ai thua đâu này. phong hiên đồng dạng cười nói. Ai biết, chỉ cần có kết quả mới có thể nói rõ tất cả." Lăng Phạm ý vị sâu xa nói, nói xong lại đưa ánh mắt nhìn về phía Nhược Tuyết. "Đừng xem ta, hỏa chủng chi tranh giành ta đã rời khỏi, chuyện kế tiếp cùng ta không có bất kỳ căn hệ." Nhược Tuyết đạm mạc nói. Lăng Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, Nhược Tuyết tính tình hắn cuối cùng là lần thứ hai linh giao đến. "Lăng Phạm, kia hai chúng ta liền đều dựa vào bộ sự, người thua liền tự động buông tha." Phong Hiên nghe vậy đối với Lăng Phạm nói. Lăng Phạm khẽ hừ cảm, sau đó cũng không đang cùng Phong Hiên lời vô ích, trực tiếp công tới. Phong Hiên cũng không đơn giản, cùng một thời gian, cũng nên đoán, cùng Lăng Phạm đối với đánh lại với nhau hai người ngươi tới ta đi, cũng không tỏ ra yếu kém, dùng trực tiếp nhất phương thức đối chiến, hoàn toàn hợp lại đúng là lực lượng. hai người tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi mười mấy hô hấp trên liền đã giao thủ hai mươi mấy hiệp, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ nỗi ngại, đều tự đều bị bất đồng mức độ tổn thương, bất quá tổn thương cũng không dai tầng. thiên ảnh bách nguyên vô ảnh thủ. lúc này phong hiên cũng không sẽ cùng lang phàm dây dưa, bỗng hét lớn một tiếng, theo phong hiên tiếng quát hạ xuống, phong hiên thân thể mạnh tách ra tới từng đạo thân ảnh màu trắng, những này bạch sắc bóng dáng phát triển phi thường cấp tốc, trong nháy mắt lang phàm chu vi cũng đã vây lên trên trăm đạo thân ảnh, sau đó những này thân ảnh hướng lang phàm nảy lên. Đồng thời thi triển ra vô ảnh thủ, mỗi người hai tay trong nháy mắt cũng bắt đầu trở nên mênh huyễn, trống chết, làm cho người ta phân không rõ chân giả. Lăng Phạm bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, nhớ rõ ở tụ linh phong tầng thứ 3 cùng Phong Hiên giao thủ thì trật vật hoàn tất cả đều là bại chiêu này ban tặng, cho nên Lăng Phạm không dám chậm trễ. Ở Phong Hiên thi triển xuất hiện thiên ảnh bách huyễn vô ảnh thủ đồng thời, liền đem thần hành thuật thi triển đến cực hạn, nhanh như tiểm điện tránh né Phong Hiên công kích. Tuy là bây giờ Lăng phạm cùng ở Tụ Linh Phong thì Lăng phạm thần hành thuật cũng là lớn trở nên, bất quá khi đó Lăng phạm chỉ là Ngũ tinh linh sĩ, mà bây giờ Lăng phạm đã là Bát sao linh sĩ rồi, đạo thuật uy lực cũng sẽ theo tu vi đề cao mà đề cao, cho nên bây giờ Lăng phạm thi triển ra thần hành thuật cùng lúc đó quả thực chính là không thể so sánh nổi. Cho nên Lăng phạm hiện tại cũng không giống như nữa lúc trước như vậy bất ham, đem thần hành thuật thi triển đến mức tận cùng cũng miễn cưỡng khả năng tránh thoát phong hiên công kích. Bất quá ngay hai người giao thủ đến gay cấn giai đoạn, hai người đột nhiên đồng loạt thu tay, nhất thời hai người đã sắp giao chiến nhị bản. Hai người đột nhiên đình chỉ giao thủ không phải là bởi vì khác mà là bọn hắn giao thủ đến then chốt, bất ngờ phát hiện Trương Thiệu Bạch cùng những thứ khác vài tên đệ tử từ, từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Lăng Phạm, tuy là chúng ta thắng bại chưa phân, thế nhưng ta không thể không thừa nhận, bây giờ ta muốn đánh bại ngươi sợ rằng rất khó. Kinh qua cùng Lăng Phạm giao thủ, Phong Hiên đã ước chừng lấy ra Lăng Phạm thực lực đại khái, may là hắn không muốn tin tưởng, cũng không thể tin tưởng suy đoán của hắn là thật. Tấp tắc, Phong Hiên không nghĩ tới các ngươi đối với lên, cảm giác như thế nào đây? Trương Thiệu Bạch từ trong rừng rậm đi ra, nhìn phía xa thân ảnh quân thuộc, cười nói: "Ha ha, còn không có cảm giác xuất hiện cái gì đến, đã bị các ngươi làm rối loạn." Phong Hiên trả lời, Lăng Phạm nhìn đột nhiên xuất hiện mấy người đệ tử, tâm trạng chậm xuống, hắn biết ngày hôm nay không trải qua một phen đại chiến chỉ sợ là rất khó cướp được hòa chủ rồi. "Lăng Phạm, tuy là chúng ta là đối thủ, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất lợi hại, bước này Thiên Phu cùng thực lực tại nội môn tuyệt đối là đứng đầu được rồi." Trương Thiểu Bạch quay đầu đối với Lăng Phạm nói, "Lẽ nào các ngươi đã đã giao thủ nữa?" Nghe Trương Thiểu Bạch lời mà nói, Phong Hiên nghi ngờ hỏi, "Bất tại, ta đã thua ở Lăng Phàm trong tay rồi." Trương Thiểu Bạch cũng không che che giấu giấu, trái lại rất hào phóng thừa nhận nói, nghe trương tiểu bạch trả lời, lang phàm trong lòng càng thêm bội phục. trương tiểu bạch đúng thật là cầm được thì cũng buông được người, thắng lợi chính là thắng lợi, thất bại chính là thất bại, tuyệt không nhăn nhăn nho nhỏ. từ vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí có thể đoán được, lần này thất bại cũng không có ở trong lòng của hắn mai phục bóng ma mờ mõng. phong hiên cũng là âm thầm không thể phát giác ở đầu, thật cũng không trong nhiều vấn cái gì. ngươi lần này là tiếp tục dự định theo ta đoạt hỏa chúng nữa. lang phàm trước tiên mở miệng hỏi, ta có tự mình hiểu lấy, như là đã bại trong tay ngươi trên, cũng không muốn lần thứ hai beo xấu, bất quá bọn hắn nhưng lại muốn thử một lần ngươi có phải hay không như ta nói lợi hại như vậy. Trương Tiễu Bạch chỉ chỉ phía sau mấy người đệ tử, nói: Tốt, nếu muốn thử, ta đây hay dùng sự thực đến để cho bọn họ tâm phục khẩu phục đi. Lăng Phạm nhìn lướt qua phía sau mấy người đệ tử, những đệ tử này đều là bài tại nội môn tốt mười người, thực lực tự nhiên không kém. Hơn nữa liền là vừa rồi nhàn nhạt đó qua, hắn lại phát hiện vài đạo có thể so với Phong Hiên cùng Trương Tiễu Bạch khí tức, thậm chí có một lượng đạo mịt mở khí tức so với hai người này mạnh hơn một bậc. Ngay Lăng Phạm chuẩn bị tiến hành một cuộc cát chiến thời điểm, trên bầu trời cũng là đung nhiên đột ngột truyền đến một đạo đắc ý tiếng cười to, ha ha, rốt cuộc tìm được hỏa chủ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy mô chương 127, đại chiến đã đến. Phía dưới đệ tử đống nhiên cả kinh, lúc này tiến nhập top 10 đệ tử đều đã đến ở đây, theo lý thuyết không có khả năng còn có người muốn tìm hóa trùng. hơn nữa thanh âm này hay là từ bầu trời chuyển xuống tới, những đệ tử này đều không phải người ngu, rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, nhất thời, tất cả mọi người sinh ra một cổ cảm giác khôn ổn. Mọi người ngẩng đầu đi lên không nhìn lại, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh bất ngờ lập ở tại giữa không trung, lưỡng đạo thân mặc hắc bào người ảnh cùng một người mặc áo bào xanh người ảnh. Linh Vương, mọi người trong lòng lúc này có thể nói là lật ra kinh đảo Hải Lãng. Nhìn phía trên ba người phủ phiếm giữa không trung bên trong đích bóng người, tất cả đều vẻ mặt vẻ hoảng sợ, hư không dừng lại, đây chính là linh vương tiêu trì à. Bọn họ không nghĩ tới, ngay tại lúc này lại nửa đường sát xuất trình giáo kim, hơn nữa còn là thực lực ít nhất là linh vương cao thủ, sự xuất hiện của bọn hắn hoàn toàn làm rối loạn lần này quy tắc trò chơi. Linh vương đối với bọn hắn mà nói chỉ có thể ngư vọng, đối với linh vương mà nói chỉ cần khêu khêu ngón tay đầu là có thể dễ dàng đất diệt rất tại chàng bất cứ người nào. Làm sao sẽ? Ở đây làm sao có thể xuất hiện loại cao thủ này? Phong Hiên Kinh tiếng nói, dù là vì tâm tính của hắn, thấy ba người hư không vấp phải bóng người về sau, cũng không khỏi phải thay đổi sắc mặt, kinh hãi lên. Giây lát, ba đạo nhân ảnh từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, bình ổn rơi vào trên cỏ. Lăng Phạm Dương mắt nhìn lên, phát hiện trong ba người này, mặc áo bào xanh người là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, về phần cái khác hai một người mặc hắc bào, một người mặc áo bào trắng, nhìn qua còn lại là hai mươi mấy tuổi thanh niên, da trắng nõn, diện mạo tuấn tú, nhìn qua dị thường yêu dị. Ba người này rơi trên mặt đất về sau, thấy không nhìn những đệ tử này, trực tiếp không coi ai ra gì hướng tử đàm đi đến. Những đệ tử này cũng chỉ có thể cạn trước mắt, cái gì cũng không dám nói, tuy là bọn họ là nội môn tinh anh trong tinh anh thế nhưng cùng trước mặt ba người khi xuất cái giấm đều không phải là người khác một đầu ngón tay có thể trong nháy mắt diệt bọn hắn, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể thức thời ngơ miệng. Bình hô hấp, khẩn trương nhìn chăm chú vào ba người. Có thể nói bọn hắn bây giờ mệnh cũng đã nắm giữ ở ba người này trong tay, ba người tùy thời đều có thể giết chết bọn họ, cho nên không được phép bọn họ không cẩn trương. Lăng Phạm cũng đồng dạng là đại khí cũng không dám thở gấp đơn nhất nhìn ba người, hắn không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại đột phát loại tình huống này, hắn không biết ba người này là thế nào xuất hiện tại nơi này, thế nhưng hắn biết ba người này tuyệt đối là hướng về phía tử đản hỏa trùng tới. Lang Phạm chăm chú nhìn chăm chăm ba người. Ba người này vẫn là không coi ai ra gì hướng tử đạm đi, cho tới bây giờ chưa có xem qua bọn họ liếc mắt, có thể nghĩ ba người đã đem bọn họ không nhìn đến trình độ nào. Ba người cách tử đạm càng ngày càng gần, lăng phàm bàn tay cũng không tự chủ thời gian dần qua bóp lại với nhau, hắn là tuyệt đối không thể để cho người khác nhận được hòa trùng, cho dù ba người này thực lực ít nhất là linh vương, hắn cũng tuyệt đối không cho phép. Nếu quả thật đến cuối cùng trước mắt, hắn còn có phục ma, cho nên hắn tuy là không có hệ răng, thế nhưng cũng không có ý nghĩa hắn cứ như vậy không công bỏ qua hỏa trùng. Kia đệ tử của hắn cũng đều là khẩn trương nhìn chằm chằm ba người cướp bộ, ba người mỗi đi một bước. Trái tim của bọn hắn cũng sẽ cùng theo có tiết tấu nhảy lên một lần, tại loại này mặt người trước, bọn họ ngay cả phản kháng tâm đều thẳng không dậy nổi. Lúc này thì bọn hắn là hoàn toàn bỏ qua cấp giật hỏa chủ ý niệm trong đầu, bọn hắn bây giờ ngay cả mệnh bảo vệ không giữ được đều là một vấn đề, không có người nào còn có lòng thanh thản đi quản hỏa chủ chuyện. Dù sao hỏa chủng cho dù tốt cũng là vật ngoài thân, vật gì vậy cũng không có tính mệnh trọng yếu. Thanh hư, không nghĩ tới vẫn bị ngươi tìm được rồi. Lúc này một đạo giản mua rồi lại thanh âm quen thuộc cũng là từ phía chân trời chậm rãi truyền đến, nghe đạo này thanh âm giản mua, tất cả đệ tử đều là trong lòng rung động trong lòng giật cái kia viên tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. bọn họ không tự chủ xoa xoa mồ hôi chán, lúc này mới phát hiện trên chán sớm đã là mồ hôi lạnh rầm rầm. cái kia áo bảo xanh láo giả ngẩng đầu hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn tự phía chân trời trầm rãi phiêu ở dưới thương láo thân ảnh, áo bảo xanh láo giả cười lạnh nói, vân thương láo đầu, các ngươi thật đúng là sẽ ẩn giấu hỏa trùng địa điểm, nếu không vừa che đậy hỏa trùng hơi thở kết giới bị mở ra, ta nhưng khả năng đến bây giờ đều còn không biết hỏa trùng địa điểm. bất quá không như mong muốn, cuối cùng các ngươi nhọc lòng vẫn bị ta phát hiện, sở đi tất cả chẳng phải là đều thất bại trong gan tâm nữa. áo bảo xanh láo giả cuối cùng chăm trọng nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ở đây cách Thiên Vân Tông cũng không xa, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng ba người các ngươi người là có thể ở ta Thiên Vân Tông trước cấp đi hòa chủng." Vân Thương đồng dạng cười lạnh nói. Nghe Vân Thương cùng áo bào xanh lão giả đối thoại, chúng đệ tử càng thêm rõ ràng áo bào xanh lão giả thực lực, từ trong lúc nói chuyện với nhau không khó nhìn ra, áo bào xanh lão giả cùng Vân Thương là cùng một cái phương diện người. Đại trưởng lão Linh Mất Hoàng, nói cách khác áo bào xanh lão giả cũng là linh hoàng. Nghĩ tới những thứ này, những đệ tử này hít sâu một hơi, không nghĩ tới hôm nay thứ nhất dĩ nhiên cũng làm tới linh hoàng cường giả. Không sai. Ở đây cách Thiên Vân Tông ít nói cũng có hơn ngàn dặm lộ trình, chúng ta cho dù động tĩnh huyên nào lớn hơn nữa, các ngươi Thiên Vân Tông người cũng không có có thể phát ra hiện. Thanh hư nói đến phần sau đắc ý phá lên cười. "Hừ, Thanh hư, các ngươi đừng ép người quá đáng, ngươi lẽ nào thực sự muốn khơi mào Thanh Thiên Các cùng Thiên Vân Tông đại chiến ma?" Vân thương biến sắc, tức giận nói: "Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta Thanh Thiên Các sẽ sợ các ngươi Thiên Vân Tông? Ta Thanh Thiên Các cùng ngươi Thiên Vân Tông vẫn là đại lục nam bực nổi danh thế lực, ta lại muốn nhìn, là ta Thanh Thiên Các lợi hại cũng là ngươi Thiên Vân Tông lợi hại." Thanh Ngư không sợ chút nào nói: Thiên Vân Tông mặc dù là đại lục tối nam đoan cường thế nhất lực, thế nhưng phóng nhan đến đại lục toàn bộ nam vực, cũng chỉ có thể xem như là đứng đầu thế lực, ở đại lục nam vực cùng Thiên Vân Tông nội danh thế lực có mấy cái. Mà Thanh Thiên Các chính là một người trong đó, hơn nữa Thanh Thiên Các cùng Thiên Vân Tông từ trước đến nay bất hòa, tất cả lớn nhỏ tranh chấp đã xảy ra không dưới hơn trăm lần, cho nên Thanh Thiên Các đối với Thiên Vân Tông chuyện vẫn tương đối để bụng. Thanh Thiên Các đã sớm dò thăm Thiên Vân Tông có hỏa trùng tin tức, chỉ là một thằng không rõ sợ hỏa loại vị trí, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể vẫn giấu kín ở Thiên Vân Tông ra đợi được thời cơ. Cũng là ngày hôm nay, Vẫn gia đợi ba người ở trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy hỏa trùng khí tức, bất quá sau lại liền lập tức tiêu thất, cho nên bọn họ cũng chỉ là dựa vào lúc ban đầu cảm giác bắt đầu tìm kiếm, cho nên đến bây giờ mới tìm tới nơi này. Tốt, tốt. Tiêu ngươi hôm nay là quyết tâm muốn cướp hỏa trùng nữa. Vân Thương giận quá mà cười, liền nói hai tiếng tốt. Hừ, hỏa trùng loại này thiên địa dị vật hay không dự đoán được. Ngày hôm nay ngươi chẳng lẽ còn đã cho ta chỉ là đến du sơn ngọn thủy? Thanh Hư gừ lạnh nói. Vẫn Thương, lần này xem ra Ngạnh Chiến muốn đánh rồi, bất quá nói cái gì cũng không thể khiến Thanh Thiên các người nhận được hỏa trùng, cho dù là nỗ lực nữa chầm thông giá phải trả cũng không được. Vân Thương trầm giọng nói: "Ân, yên tâm đi Thương Lao Đầu, cho dù chết cũng muốn kéo hai đệ lưng." Vân không nặng nghề gật đầu nói: "Không, ta sẽ chờ mà nghĩ biện pháp ngăn chặn ba người này, ngươi đến Tiên Vân Tông đi việc binh." Vân Thương lắc đầu nói: "Thương Lao Đầu, ngươi đây là, chớ phải nhiều lời, so sánh lời nói của ta đi làm là được." Vân Thương khoát tay áo, cắt đứt Vân không mà nói. Thanh hư rõ ràng nghe thấy được hai người đối thoại, nghe được Vân Thương mà nói phía sau cười to nói: "Vân Thương Lao Đầu, với ngươi nói rõ đi, bên cạnh ta hai người này thân phận nhưng không giống nhau, không có thể như vậy ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi còn muốn gọi người trở lại việc binh?" Ngươi đừng có nằm động, chúng ta nơi này có 3 người, ngươi cho là dựa vào một mình ngươi là có thể ngăn lại 3 người chúng ta, ngươi cũng quá để cao chính ngươi. Ngươi sai rồi, hơn nữa ta, đồng dạng có 3 người lúc này, vẫn không nói lời gì Lăng Phàm nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 128, cương thi. Nghe Lăng Phàm không rời đầu ngôn ngữ, Phong Hiên cùng Chương Thiệu Bạch đám người đầu tiên là sử sốt, sau đó một trận kinh ngạc, Lăng Phàm cùng thực lực bọn hắn sắp xỉ, bọn họ mặc dù là thiên tài, thế nhưng thực lực hữu hạn, chỉ cần là nho nhỏ một cái linh sĩ, đối với đại trưởng lão loại này phương diện chuyện, bọn họ liền hỏi tư chất cách cũng không có. Thế nhưng không nghĩ tới, Lăng Phạm đã vậy còn quá tự đại, nho nhỏ linh sĩ còn dám nhúng tay linh hoàng ở giữa sự, Phong Hiên, Trương Thiệu Bạch cùng Nhược Tuyết hoàn hảo, bọn họ chỉ là đối với Lăng Phạm chính là lời nói cảm thấy khiếp sợ, bất quá cái khác vài tên đệ tử ngoại trừ khiếp sợ ra, nhiều hơn cần là một bộ xem kịch vui răng róc. Thanh hư vẻ mặt miệt thị nhìn Lăng Phạm, cười khẩy nói, "Ha ha, Vân Thương láo đầu, các ngươi Thiên Vân Tông đúng thật là xuất hiện nhân tài à, giúp khí khả gia, giúp khí khả gia à. Thanh hư nói đến phần sau, tùy ý phá lên cười. Vân Thương nhìn Lăng Phạm, nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi nói, "Lăng Phạm, ở đây không có chuyện của ngươi." không nên thể hiện, loại sự tình này không phải ngươi có thể nhúng tay. Bất quá lang Phàm nhưng lại là không để ý đến Vân Thương lời mà nói, phối hợp phải đi tới Vân Thương bên người, vẻ mặt đạm mạc nhìn Thanh hư, lạnh lùng nói, ta lập lại lần nữa, tính cả ta, chính là ba người. Ha ha, Vân thương, đây là Thiên Vân Tông cái gọi là tinh anh đệ tử sao? Ngươi có thể tự tin, nhưng không thể mù quáng tự tin. Ngay cả tối thiểu thế cục cùng mình nhận thức đều thấy không rõ lắm, ta hiện tại cuối cùng là lĩnh giáo đến Thiên Vân Tông cái gọi là thiên tài. Thanh hư cũng không có quản Lăng Phàm lời mà nói, Lăng Phàm mà nói nghe vào lỗ tai hắn chính là một trêu cợt hay không người nào linh hoàng sẽ đi coi trọng linh sĩ, dù cho cái kia linh sĩ nói chuyện biểu tình rất nghiêm túc chăm chú, bởi vì này chính là một cường giả bẩm sinh ngạo khí, cường thịnh trở lại linh sĩ ở trong tay bọn họ cũng trở mình không ngoài cảnh hoa mà đến, cho nên hắn nghe được lăng phàm mà nói phía sau chỉ có cười nạo cùng chăm trọng, căn bản cũng không có chăm chú đối đãi quá. Lăng phàm, mau lui xuống đi. Ngươi lẽ nào ngay cả lời của ta cũng không nghe sao? Vân thương sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngựa khí cũng hàm chứa một tia giận dỗi vẻ. Lang phàm của không chỉ có là của mình mặt, còn quan hệ thiên vân tông khuôn mặt mặt, dù sao lang phàm là thiên vân tông hàng đầu đệ tử nếu như ở đối phương trong mắt Lang Phạm thành một cái nói mạnh miệng người bị tổn thương không chỉ có là Lang Phạm bản người có tên dự, còn có toàn bộ Thiên vân Tông danh tiếng. hắn là Thiên vân Tông đại đại trưởng lão, dù cho hiện tại tình thế đối với hắn bất lợi, hắn cũng không thể khiến Thiên vân Tông danh tiếng đã bị chút nào tổn thương. Lúc này bao vây trong hàng đệ tử ngoại trừ Nhược Tuyết ba người ra, biểu tình đều trở nên trêu tức, nhìn về phía Lang Phạm nhãn thần vẻ này trào Phúng Chi vị càng đầm bại phần. bọn họ cùng Lang Phạm muốn cũng không có cái gì cùng xuất hiện, bất quá Lang Phạm gần nhất danh tiếng Thái Thịnh, ngay cả Trương Thiệu Bạch cùng Phong Hiên đều lực mạnh tôn sùng hắn, bọn họ trong lòng tự nhiên là khước phục. Đúng chi Lăng Phàm còn là một cái mới vừa gia nhập nội môn 2, 3 tháng người mới, nghĩ đến những thứ này, bọn họ những này thế hệ trước đệ tử trong lòng thì càng gia tăng không thoải mái, cho nên bọn họ tự nhiên là muốn nhìn Lăng Phàm chê cười. Chỉ có Nhược Tuyết ba người vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lăng Phàm, bọn họ đều rõ ràng, Lăng Phàm tuyệt đối không phải xung động hạng người lỗ mãng, tương phản, bọn họ cũng đều biết, Lăng Phàm vẫn là một cái mưu tính sâu xa, tiểu tâm cẩn thận người, tuyệt đối sẽ không vô cớ tối tha, mặc dù biết Lăng Phàm tính cách, nhưng là đối với Lăng Phàm cử động hay là cảm thấy không giải thích được. Đại trưởng lão nhưng tin tưởng ta không? Đối với mọi người trêu tức cùng cười nhạo, Lăng Phạm mẩy may không thèm để ý, quay đầu vẻ mặt chăm chú nhìn Vân Thương, trầm giọng nói: "Lăng Phạm, ngươi chẳng lẽ còn không có nhận rõ tình thế? Đây là linh hoàng ở giữa chiến đấu, ngươi để cho ta thế nào tin tưởng?" Vân Thương một đôi láo mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Phạm, đồng dạng trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi là ta người thứ nhất nhìn thấy to gan như vậy người, nho nhỏ linh sĩ cũng dám đúng tay linh hoàng trong lúc đó sự. Nói dễ nghe là dũng cảm, nói khó nghe một chút chính là mù quáng tự đại hay không đầu óc người." Đối diện Thanh Hư cười khẩy nói: "Đến khi hắn bên cạnh Hắc Bảo thanh niên cùng áo bảo trắng thanh niên, từ đầu chí trung đều không nói nói chuyện." vẫn lánh một mặt, cho dù là Lăng Phàm chủ động đứng lúc đi ra, cũng không có quá chút nào tâm tình ba động, dị thường lãnh khốc. "Lập tức ngươi cần phải hiểu ta là không phải là người không có đầu óc rồi." Lăng Phàm nhìn Thanh Hư cười lạnh nói, "Phu ma, kế tiếp hãy nhìn người đó." Lăng Phàm ở trong lòng nói, Hắc hắc, yên tâm đi tiểu tử, vì hỏa chúng ta sẽ ngoại lệ giúp cho ngươi." "Ha ha, tiểu tử, ở trước mặt ta nói lời như thế, ngươi còn chưa đủ tư cách." Thanh Hư cười to nói, sau đó sắc mặt đống trở nên sắc bén, hai chữ cuối cùng nói dị thường bén nhọn. "Tư cách? Hiện tại đủ chưa?" Lăng Phàm hừ lạnh nói sau đó lăng phàm đó là nhắm hai mắt lại, hai tay nên không phấp phối, vẻ mặt thư giãn thích gì ôm ấp hoài báo không khí. sau đó và táo hơi phiêu động, một thân thiên trường bảo mậu làm không gió mà bay, thổi chúng tuôn rơi rung động. tiếp theo lăng phàm cả người cũng bắt đầu thời gian dần qua lăng không phủ phiếm, như trước nhắm hai mắt, như trước dương dương tự đắc ôm ấp hoài báo bầu trời, khoe miệng trong lúc lơ đảng rơi đi ra vẻ tươi cười quái dị. sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, lăng phàm khí tức đông tăng vọt. cựu tinh linh sĩ, linh sư cảm giác được khí tức tăng vọt lăng phàm. Ngay cả Thanh Hư cùng Vân Thương cũng không khỏi phải kinh ngạc lên, bất quá bọn hắn lúc này vẫn chỉ là cho rằng Lăng Phàm là thi triển bí pháp nào đó, cho nên cũng không để ở trong lòng. Tam tinh linh sư, ngũ tinh linh sư, tám sao linh sư. Thế nhưng Lăng Phàm khí tức cũng không có dừng lại, còn tại hiện lên tốc độ ánh sáng loại tăng vọt. Lúc này đây chúng đệ tử tất cả đều kinh hãi nhìn khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi Lăng Phàm, bọn họ không thể tin được, đây là ngắn ngủi mấy hơi thở, Lăng Phàm thực lực đã sắp để cho bọn họ ngớ vọng Trong khoảng thời gian ngắn cơ hội là tất cả mọi người không tiếp thụ được sự thần này, cho dù là Phong Hiên cùng Trương Tiểu Bạch hai người cũng cũng giống như thế. Thực lực tăng vọt điên cuồng như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Thế nhưng Lăng phàm khí tức như trước ở đống nhiên mà tăng mạnh rồi, không có một chút dừng lại dấu hiệu. Tam Tinh Linh Vương, Lục Tinh Linh Vương, Cửu Tinh Linh Vương, mọi người trợn tròn mắt, cằm đều phải rớt xuống, tất cả mọi người không còn có lúc trước vẻ trào phúng, tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn phù phiếm ở giữa không trung Lăng phàm. Trong lòng quả thực là lật ra cơn sóng gió động trời, Lăng phàm thực lực tăng vọt tốc độ quá yêu nghiệt rồi, lúc này thì bọn hắn ngoại trừ kinh hãi hay là kinh hãi, hầu như tất cả đều vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lăng Phạm, nhãn thần ngoại trừ giải ra hay là giải ra khuôn mặt không còn có lộ ra vẻ gì khác, kia kinh hãi trong nháy mắt giống như đều động lại ở trên mặt. Lúc này đây liền liên vân thương cùng thanh hư đều rung động, như vậy lịch thiên thực lực tốc độ tăng, bọn họ quả thực chính là nghe thấy điều chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, bọn họ chưa từng nghe nói qua, loại nào bí pháp có thể đem người tu đạo thực lực trong nháy mắt đề cao nhiều như vậy? Thế nhưng lăng phàm như trước thế như trẻ tre tăng vọa khí tức, ở linh vương đỉnh phong thời điểm, vẻ này bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi khí tức chỉ là chậm rãi ngừng, sau đó đó là bỗng nhiên đột phá, linh hoàng lúc này đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngay cả biểu tình chưa từng có lên quá biến hóa hắc bảo thanh niên cùng áo bảo trắng thanh niên lúc này cũng là kinh ngạc, từ linh dị si đến linh hoàng, trong lúc có khoảng cách cực lớn, thế nhưng lăng phạm hầu như chỉ tốn thập một thời gian hô hấp, đã đột phá tầng này hùng câu. lúc này tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh ngay cả châm hạ xuống thanh âm đều có thể nghe. vân thương cùng thanh hư đây hai lão quái vật lúc này đều bị khiếp sợ đại nao trong nháy mắt từ người ra ba giây. lúc này phù phiếm giữa không trung bên trong đích lang phàm đống nhiên mà tăng mạnh rồi khí tức rốt cục chậm lại xuống tới, hai mắt của hắn cũng chậm rãi mở, kim quang trợn lóe, trong nháy mắt đó song đồng tử trong giống như bắn ra một đạo vô cùng lộng lẫy quang hoa, bất quá này đôi tuổi còn trẻ con ngươi, lúc này đúng là hiếm thấy xuất hiện rồi một tia tang thương vẻ. Lăng Phàm đang lúc mọi người giải ra trong ánh mắt, lại lần nữa đáp xuống trên cỏ, nhìn thanh hương, khoe miệng treo lên vẻ quỷ dị độ cùng. hiện tại có thể từ cắt đi. Lăng Phàm một câu nói kia mặc dù nói rất nhẹ, nhưng là lại giống như đất bằng phẳng tiếng sấm, thức tình hết thể rơi vào giải ra người. làm sao có thể? đây cũng quá yêu nghiệt rồi. lẽ nào hắn lúc trước vẫn che giấu thực lực, lúc này tất cả đệ tử tựa hồ đều quên lúc này không khí khẩn trương, tất cả đều mồm năm miệng mười kinh hô lên. đông dạng. Thanh Hư tâm tình lúc này lại tiếp tục bình tĩnh không được. Vốn có bọn họ đây Nhất Phương chiếm rất mạnh ưu thế, thế nhưng Lang Phàm cái này quái thai bỗng nhiên xuất hiện cũng là làm rối loạn bọn họ kế hoạch ban đầu. Lúc này Lang Phàm đã đủ để khiến cho bọn họ coi trọng. Tới tương phản, Vân Thương trong lòng cũng là âm thầm mừng thầm. Tuy là hắn không biết Lang Phàm thực lực là làm sao tăng vọt nhiều như vậy, bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tình quản những này. Hắn chỉ biết là bọn họ Phương này lại thêm một cái mạnh mẽ trợ thủ. Thanh Hư vẻ mặt háng giọng nhìn Lang Phàm, giọng căm hận nói: Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Bất quá đường tưởng rằng trở thành linh hoàng liền đúng quy cách rồi, đây còn chưa đủ. Có đủ hay không, thử sẽ biết." Lăng Phạm cười nhạt nói, nụ cười tự tin treo trên mặt, may may không thèm để ý. "Lăng Phạm, tuy là ta không biết ngươi là thế nào trong lúc bất chợt thực lực tăng vọt vì linh hoàng, thế nhưng ta biết cổ lực lượng này ngươi khẳng định duy trì không được bao lâu, ngươi yên Tâm, tuy là không thể gọi người quay về Thiên Vân Tông, thế nhưng ta còn có biện pháp thông chi Thiên Vân Tông người, chỉ bất quá sẽ làm lỡ một chút thời gian, chỉ cần kiên trì đến Thiên Vân Tông cứu viện là được." Vân Thương nói. "Ân, yên tâm đi đại trưởng lão, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không biến trở về nguyên hình." Thanh Hư, ngươi trăm phương ngàn kế dự đoán được họa chủng, thế nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa lúc này đây chỉ sợ sẽ không như người mong muốn rồi. Vân Thương quay đầu nhìn về phía Thanh Hư, Hư lạnh nói, Hư, Vân Thương, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ta lần này mời tới không có thể như vậy người bình thường. Thanh Hư liếc nhìn bên cạnh hai gã lanh khốc thanh niên sau đó cười lạnh nói, hãy bất sáng luôn đi. Thanh Hư liền để ta làm đối phó, hai người khác liền từ ngươi để đối phó. Vân Thương phân phối xong nhiệm vụ, tốt. mấy năm nay ta xem ngươi tiến triển bao nhiêu. Thanh Hư cười lớn một tiếng, sau đó đó là dẫn xuất thủ trước cùng Vân Thương đánh lại với nhau, hai người đồng thời nhảy chí giữa không trung, thân ảnh càng đánh càng xa nhất thời rằng có người liền biến thành vân không, lang phàm cùng hai lanh khốc thanh niên, hèn bọn nhân loại, mặc kệ thực lực ngươi thế nào tăng vọt, của ngươi trong xương cốt như trước dòng nước chảy ti tiện nhân loại máu. lúc này vẫn trầm mặc ít lời hai người trong đó hắc bảo thanh niên dẫn trước tiên nói về rồi, há một ngậm miệng nhân loại, ngươi lẽ nào cũng không phải là người, lang phàm châm trọng trả lời. ha ha, ta tại sao có thể là các ngươi ti tiện nhân loại có khả năng so với được? hắc bảo thanh niên cười lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng manh thu loại gầm rú, hai viên bén nhọn hàm răng từ một miệng hiện ra. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một trăm hai mươi chín đối chiến hắc huyền cường thi nghe hắc bảo thanh niên giã thú một loại gầm rú nhìn hắc bảo thanh niên lộ ra hai viên hàm răng bé nhọn nhất thời tất cả mọi người lộ ra kinh hãi đích biểu tình không dám tin nhìn hắc bảo thanh niên bọn họ không nghĩ tới hắc bảo thanh niên dĩ nhiên là cường thi ha ha tiểu tử hiện tại biết thân phận của ta rồi hả ta có cao quý chính là huyết thống khởi là các ngươi loại này hèn mọn nhân loại có thể so sánh với đấy hắc bảo thanh niên tùy ý phá lên cười sau đó song đồng tử mạnh vừa mở một cổ khiến người ta sợ hãi uy thế tự trong con người toát phát ra thời ngũ đại chân thương Lăng Phàm Kinh tiếng nói, chỉ thấy lúc này Hắc Bảo thanh niên con người đã không còn như là nhân loại bình thường hắc sắc, lúc này hắn song đồng tử biến thành dị thường yêu dị, ngân bạch sắc. Đây là đời thứ 5 chân cương tiêu chí, tương đương với linh hoàng tồn tại. Hắc Bảo thanh niên song đồng tử bắn ra uy thế đối với Lăng Phàm cùng Vân không tự nhiên là không có tạo thành nhiều ảnh hưởng, thế nhưng đệ tử khác sẽ không có Lăng Phàm vậy may mắn, tất cả đệ tử ở đó của uy thế hạ thân đích thân cũng bắt đầu run rẩy lên, bọn họ rất muốn khắc chế chính mình run thân thể, thế nhưng lúc này thân thể của bọn họ giống như không bị tư tưởng của bọn họ đã khống chế giống nhau, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì nghĩ như thế nào thân thể như trước dừng lại, không ngừng run rẩy, càng có một hai cái thực lực yếu nhược đệ tử bị này của uy thế trực tiếp trấn đắc sụt lơ ở trên mặt đất, cái chán hiện đầy sợ hãi mồ hôi hột. trong đó đáng nhắc tới đúng là Ngọc Tuyết, thân thể của hắn tuy là cũng đang run rẩy, bất quá biên độ lại rất nhỏ, hơn nữa thần tình cũng không giống đệ tử khác vậy sợ hãi, khuôn mặt của nàng như trước thật bình tĩnh, không có có một tí thần sắc sợ hãi. vẫn không thấy những đệ tử này bị hắc bảo thanh niên hai mắt bắn ra uy thế trấn như vậy chật vật, tự nhiên sẽ không ngồi yên không li đến, chỉ thấy hắn hướng về phía những đệ tử kia tay áo bào vung lên, nhất thời một cổ mềm nhẹ sức lực khí bọc lại bọn họ. Sau đó những đệ tử này run thân thể cũng rốt cục dần dần đình chỉ xuống tới, chỉ bất quá khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh còn vẫn như cũ lưu lại ở trên mặt. Không nghĩ tới, thanh thiên các hiện tại thực sự là càng ngày càng xa đoạn rồi, thảo nào thanh hư như vậy một cách tự tin, lại cùng người tu đạo địch nhân cương thi đều liên hợp đến đến rồi. Vân không giơ giơ tay náo bảo, từ lệnh nói: "Ha ha địch nhân." Nói trắng ra là chính là các ngươi tu đạo sĩ đỏ mắt chúng ta không trải qua tu luyện là có thể có cường đại năng lực cùng không này lão bất tử sinh mệnh, các ngươi không có nhìn, cho nên muốn giết. Hơn nữa thế giới này vĩnh viễn là lợi ích làm đầu còn hắn khỉ gió có đúng hay không được nhân, chỉ cần cùng lợi ích quải thượng liêu phát thảo, cái gì đều có thể phao. Hắc Bảo Thanh Niên cười to nói. Vân Không cũng không để ý Hắc Bảo Thanh Niên lời mà nói, mà là nghiêng đầu đối với Lang Phàm nói. Lang Phàm, Cương Thi cùng Tu Đạo Sĩ so sánh với Tiên tiên giữ lấy ưu thế, mặc kệ thân thể cường độ cùng tốc độ đều so với ngang cấp Tu Đạo Sĩ cường hãn, bất quá Cương Thi trời sinh không thể tu luyện đạo thuật, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể áp dụng tối Nguyên Thủy phương thức chiến đấu, ở trên điểm này liền so với chúng ta Tu Đạo Sĩ kém rất nhiều. Đợi lát nữa chúng ta một người một cái, mấu chốt là phải ngăn chặn bọn họ. Chông chờ, loại, Thiên Vận Tông cứu viện tới coi như hoàn thành nhiệm vụ, ân yên tâm, không thành vấn đề. Lang Phàm biết Vân không là lo lắng cho mình chi sanh không được bao lâu, dù sao tử linh sĩ trực tiếp vượt qua đến linh hoàng đích thủ đoạn thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ. Linh sĩ cùng linh hoàng ở giữa hồng câu rất lớn, cho dù khả năng trong nháy mắt vượt qua đạo này hồng câu, thế nhưng ở Vân không cùng Vân Thương trong lòng, Lang Phàm cũng khẳng định kiên trì không được bao lâu. Giống ngay Vân không cùng Lang Phàm nói chuyện hết sức, áo bào trắng thanh niên đột nhiên phát ra một tiếng mảnh thu loại gầm rú, sau đó một miệng lộ ra hai viên bén nhọn hàm răng, con ngươi không còn là hắc sắc, mà là ngân bạch sắc, nhìn qua dị thường yêu dị. lên lúc này vân không cùng lang phàm cũng không do dự nữa vân không hừ lạnh một tiếng dẫn xuất thủ trước cùng áo bào trắng thanh niên tại trong hư không đại chiến lúc này trên trận cũng chỉ còn lại có hắc bảo thanh niên cùng lang phàm hai người rồi hắc bảo thanh niên nhìn lang phàm, yêu dị nở nụ cười tiểu tử nói thật biểu hiện của ngươi thực sự để cho ta rất giật mình không biết ngươi ngươi thi triển bí pháp gì trong thời gian ngắn là có thể tăng vọt nhiều như vậy thực lực ngay cả ta cũng nhịn không được đối với bí pháp của ngươi cảm thấy hứng thú kia tiểu nhìn ngươi có hay không thủ đoạn chiếm được lang phạm lạnh lùng nói ha <hà> ha hèn mọn nhân loại, ngươi còn chưa có tư cách cùng bản cương nói như vậy. Nhớ kỹ tên của ta, Hắc Huyền, không đã tới rồi địa ngục còn không biết là ai lấy tính mệnh của ngươi. Hắc Huyền giống như nghe cái gì rất buồn cười chê cười giống nhau. Đầu tiên là không kiêng nhĩ gì cả phá lên cười, sau đó thanh âm lại bỗng biến thành sắc bén, bóng đen trận lóe, đó là dẫn đầu động thủ. Hừ, cương thi cũng là do người biến thành, ngày hôm nay ta liền cho giáo ngươi đừng quên tổ tông. Lang phàm đồng dạng hừ lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh trận lóe, đón đánh đi tới. Phanh, phanh. Trong nháy, thân ảnh của hai người đó là tân nếu tia chớp ngươi một quyền ta một trường giao đánh nhau hai người tốc độ thật nhanh, ngay lập tức hơn trăm thước, phía dưới đệ tử mấy có lẽ đã thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể nghe lúc chiến đấu phát ra tiếng va chạm. mọi người hai mặt nhìn nhau, không lâu lang phàm theo chân bọn họ hay là cùng một cái phương diện người, nhưng là bây giờ cũng đã đủ để cho bọn họ nỗi vọng, không thể bảo là không phải là bị đả kích phải thương tích đời mình. bọn họ vốn là thiên vân tông thiên tài trong thiên tài, mỗi người đều là ngạo khí mười phần người, nhưng là hôm nay nhìn thấy lang phàm về sau, bọn họ cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên rồi. Lăng Phạm cũng không rỗi danh để ý tới đệ tử khác lúc này tâm tình, hắn hiện tại nằm ở một loại rất kỳ diệu trạng thái, lúc trước hắn nói chuyện thời điểm còn là suy nghĩ của hắn ở chủ đạo thân thể hắn, tuy là khi đó trong cơ thể hắn đã có phục ma tồn tại. Nhưng khi hắn và Hạ Huyền Giao lên thủ đến về sau, cổ thân thể này liền không hề do suy nghĩ của hắn chủ đạo, hắn hiện tại giống như là một cái những người đứng xem, tuy là khả năng thật sự rõ ràng cảm giác được thân thể mỗi một cái động tác. Bất quá hắn cũng chỉ có thể cảm giác, suy nghĩ của hắn còn ở trong đầu, hay là đang vì ánh mắt của hắn đối đãi sự vật, hết thảy tất cả đều cùng suy nghĩ của mình chủ đạo thân thể không sai biệt lắm chỉ có một chút bất động, thân thể không hề do suy nghĩ của hắn khống chế. cho nên tuy là hiện tại chủ đạo thân thể hắn chính là phù ma, thế nhưng hắn vẫn có thể thật sự rõ ràng cảm giác được giao chiến thì từng cái chi tiết, như phản phất là hắn đang động thủ giống nhau. sự thực quả nhiên như vân không theo như lời, cương thi tại thân thể cường độ cùng tốc độ trên tiên tiên giữ lấy ưu thế. hắn đi qua phù ma tư duy biết hắc huyền kỳ thực cũng là thuộc về yếu nhất thời ngũ đại chân cường, lang phàm thực lực bây giờ là hai sao linh hoàng tả hưu, thế nhưng cùng hắc huyền khí xuất, ở tốc độ trên hay là kém một bậc. phanh, hai người mạnh mẽ rất đúng liều mạng một trường. Sau đó tại trong hư không thân thể đều tự rút lui hơn 10 thước, đầu ngón chân như giấm trên đất bằng loại hung hăng giấm lên ở trên hư không trên, đầu ngón chân xẹt qua chỗ lại vẫn tạo nên một tầng không gian khí lãng, liền giống như mặt đất cắt đuổi giống nhau. Lưng thân hình về sau, Hắc Huyền hư lạnh nói: "Tiểu tử, quả nhiên có thủ đoạn, bất quá phía dưới một chiêu này ta xem ngươi còn có thể không tiếp được." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 130, hóa đá. "Giống." Hắc Huyền nói xong, bỗng một giống, sau đó song quyền giao nhau, kích sâu một hơi, song quyền mạnh hướng lăng phàm vung lên. Tiếp theo một cổ cường đại vô cùng sức lực khí đó là mang theo nuốt sói nhiếp hổ lực, như bài sơn đảo hải giống nhau, một lớp sóng một lớp sóng chấn động đánh tới. Nay cổ kinh khí hình dáng chắc quyết, nhưng là lại có hơn mười thước thật lớn, khí thế ngập trời, tốc độ không thể nói rõ nhanh chóng, nhưng cũng không thể nói rõ mạn, như một bà liêm đao, nơi đi qua nguyệt nhà hai bên sẽ đem không khí đều cắt đứt xuất hiện một đạo đen kịt cái khe. Lăng Phàm trong lòng biết đạo này kinh khí uy lực không tầm thường, khẳng định không thể bị đánh trúng, không phải khẳng định không dễ chịu. Đương nhiên, lúc này thao túng cổ thân thể này chính là phu ma, cho nên cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không thể làm ra thực chất tính hành động bất quá phục ma tựa hồ cũng cùng lang phàm nghĩ đến một chỗ đi, cho nên khi đạo kia mạnh mẽ vô cùng sức lực khí kéo tới, phục ma quả quyết lựa chọn tránh né, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, tin nếu buôn lôi tại trong hư không tránh né. thế nhưng đạo này hình trăng lưới liềm sức lực khí giống như sinh ra linh trí giống nhau, lại tốc độ không giảm đi theo lang phàm phía sau, lang phàm chuyển biến, kình khí cũng theo chuyển biến, lang phàm đi lên, kình khí cũng đi lên, có một cổ chưa tới phút cuối chưa thôi, không chẳng lang phàm khí bất diệt như thế, kỳ thực cũng không phải kình khí sinh linh trí, mà là hắc huyền ở sau lưng điều khiển, tu vi đến linh hoàng cũng đã có thể giản đơn thao túng một ít không gian lực lượng, bất quá cũng chỉ là thô thiển đọc lực qua. đối với không gian điều khiển cũng không sâu. thế nhưng đây đã đầy đủ rồi. hắc huyền chính là vận dụng không gian lực lượng mới có thể khiến kình khí theo đuổi không bỏ giống như ở lang phàm phía sau. đương nhiên, cái này nói lên dễ làm lên khó khăn. như loại này có thể sử dụng không gian chi lực điều khiển như thế lực lượng cường đại, ở linh hoàng trong cũng không nhiều gặp mặt. lang phàm ném một trận, tựa hồ xuất hiện rồi vẻ mệt mỏi, làm nhưng cái này thần sắc không phải lang phàm tư duy điều khiển, không nhịn được hẳn là phục ma mới đúng. thưa Lão tử thật vất vả có trốn miêu miêu tầm tư, ngươi cái này cường thi không biết phân biệt, không thân tự động thủ, dĩ nhiên thẳng đến điều khiển kình khí theo đội ta. Cho ngươi cơ hội ngươi không nên, đây nhưng thì không thể trách ta. Một bên ẩn nút Lang Phạm một bên hừ lạnh nói, bất quá cái thanh em này cũng không giống trước Lang Phạm trước cái kia loại tràn ngập thanh niên nhân sức sống, tương phản cái thanh em này có một kia khàn khàn, có một kia tăng thương. Lang Phạm nói vừa rơi xuống, bất ngờ đình dừng lại thân thể, sau đó mãnh liệt xoay người, thân thể như Thái Sơn loại trầm ổn đứng ở trên hư không trên, mắt lạnh nhìn kéo tới khí thế ngập trời sức lực khí. Nhìn thấy Lang Phạm đột nhiên dừng lại thân thể về sau. Hát huyền đầu tiên là sửu suốt, sau đó khoẹt miệng đó là treo lên vẻ cười nhạt. Khi hắn nghĩ đến lang phàm là bởi vì trốn tiền, không muốn né, mới dừng lại tới. Đạo này kinh khí là hắn phát ra, kinh khí uy lực hắn so với ai khác đều rõ ràng, đủ để sụp đổ núi nước ra hải, không thể nghi ngờ hiện tại gương thân hình lang phàm trong mắt hắn hay là tại muốn chết. Bất quá sau một khắc hắn liền sợ ngây người, yêu dị con ngươi tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn không thể tin được hắn nhìn thấy là thật, hắn tình nguyện đây là ảo giác cũng không muốn tin tưởng hiện tại ánh mắt châu đã thấy. Thế nhưng hắn biết, ánh mắt của hắn sẽ không xuất hiện ảo giác, hắn hiện tại mới biết được hắn vừa tìm cách sai đông đảo này lợi hại, mười phần sai sai thái quá, chỉ thấy ngay dài đến hơn 10 thước, khổng lồ sức lực khí kéo tới, Lang Phàm trầm ổn đứng ở trên hư không trên, mắt lạnh nhìn đạo kia kinh khí, không sợ chút nào. Sau đó ở hắc huyền khiếp sợ tột đỉnh dưới ánh mắt, Lang Phàm tay phải khẽ nâng, tay không không quyền đổ nhi tay nắm chặt này đạo khí thế kinh người kinh khí, mà lúc này Lang Phàm như trước sừng sững vào hư không trên, nguy nga bất động. Đạo kia kinh khí ở tiếp xúc được Lang Phàm bàn tay thời điểm, chỉ là chấn động một cái, một cổ cự lực xuyên thấu qua Lang Phàm bàn tay, hướng phía trong cơ thể hắn tập kích đi. Nhưng quá vẻ này kinh khí tiến nhập Lang Phàm trong cơ thể về sau, giống như châu đất xuống biển giống nhau phản đối lăng phàm tạo thành ảnh hưởng chút nào, thân thể động chưa từng động hạ xuống, sau đó đạo kia kình khí đó là an tĩnh ngừng lại, tùy ý lăng phàm nắm trong tay. Bởi vì lăng phàm cùng những đệ tử này như nhau, đều là nội môn đệ tử, cho nên so sánh dưới, bọn họ hơn quan tâm lăng phàm cùng hắc bảo cường thi chiến đấu. phía dưới đệ tử cũng là tinh tường nhìn thấy một màn này, đối với đạo kia kình khí uy lực, tuy là bọn họ không hiểu nhiều lắm, nhưng là từ kia có thể đem không gian mở ra một vết thương sẽ không xấu xí xuất hiện, uy lực của nó tuyệt đối không tầm thường. nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lăng phàm đã vậy còn quá dễ dàng liền đón số dưới, nhất thời đều há to miệng, bất khả tương nghị nhìn đây hết thảy trả lại cho ngươi. Sau đó Lăng phàm lại đang trúng đệ tử ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, hừ lạnh một tiếng, tay cầm kình khí, ra sức hướng Hắc Huyền ném đi, đạo kia kình khí nhất thời phản chiến hướng, hướng Hắc Huyền đánh tới. Đạo này kình khí dù sao cũng là do Hắc Huyền phát ra, cho nên tuy là hắn không dám đọ đỡ, thế nhưng thích hợp tức giận nguyên tố cấu tạo hay là nhất thanh nhị sở, ngay kình khí muốn đụng vào thân thể hắn, hắn mạnh trận lóe, sau đó hai tay tựa hồi nhanh như thiểm điện khúc mắc một một thủ ấn, tiếp theo đạo kia khí thế như cầu đồng sức lực khí đó là lao xuống thẳng xuống, dưới, nặng nề đập vào mặt đất. Oanh mặt đất khói đặc nổi lên bốn phía, đùi mù tràn ngập, che mọi người tầm nhìn, tầm nhìn cũng bắt đầu biến thành bắt đầu mơ hồ. Đại yên vụ tán đi, chúng đệ tử đây mới nhìn rõ bị nện trung mảnh đất chống kia tình huống, nhất thời mọi người hít sâu một hơi, chỉ thấy lúc này mặt đất mở một đạo hơn trăm thước chiều rộng, sâu vài chục thước đại chiến hào. Bên trong tối như mực, dường như đêm tối giống nhau thâm thúy. Hừ, tiểu tử, ta trái lại coi thường ngươi, ẩn dấu quả nhiên có thể sâu. Hát Huyền cũng không có quản phía dưới chuyện, mà lăng ngẩng đầu mắt lạnh nhìn Lang Phàm, thử nói: Ta nói rồi, ta muốn dạy ngươi nhận thức tổ tông, không dùng vì biến thành cương thi liền khó lường rồi, ngươi đừng quên rồi. Ngươi cũng là từ người biến thành cương thi đấy. Lần này là Lăng Phàm Thanh Âm. Lăng Phàm cùng phục ma vốn là ở vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh, lúc nào do ai nói, lúc nào thân thể do ai không chế, có thể nói đều là ngầm hiểu, chỉ cần động động ý niệm trong đầu là được. Ha ha người, ta đã sớm quên ta lúc nào là nhân loại rồi, ngươi bất quá là một cái tự xưng là là cao cấp động vật TV sinh vật, đâu so ra mà vượt cương thi, không láo bất tử, khả năng lực cường đại. Thế giới này, cương thi mới là vương giả, mặc kệ là tu đạo sĩ hay là kia cánh mạng hắn cũng phải khuất phục ở cương thi dưới chân. Hắc Huyền Điên cười cười nói, xem ra ngươi làm cương thi đã mê muội rồi. Làm cương thi làm được loại người như ngươi điên cuồng mức độ cũng thật là thất bại. Ai biết Lăng phạm đối với Hắc Huyền mà nói không chút phật lòng, trái lại còn lắc đầu than thở, một bộ ti thương thần sắc. Hừ, tiểu tử, một chút ở chỗ này tự cho là thông minh, ngày hôm nay ta liền cho khiến ngươi xem cái gì mới là cương thi hự lực. Hắc Huyền thấy Lăng phạm thần sắc phía sau giận tí mặt, hắn dám đối với hắn làm làm ra một bộ bi ai đáng tiếc thần sắc, loại vẻ mặt này là hắn không cho cho phép, là đối với nàng cực đại khiêu khích, cho nên hắn nổi giận. Không quyền. Hắc Huyền bỗng nhiên hai tay chặt nắm thành quyền, sau đó hướng về phía không khí cách không ánh hư. Đúng. Hắc Huyền cũng không có hướng về phía Lang Phàm nguyên Quyền, mà là thuần túy đối với không khí hoành. Hơn nữa hắn mỗi lần anh phương hướng cũng không cùng. Trên dưới tả hữu, bốn phương tám hướng mỗi cái địa phương hắn đều đánh ra một đạo quyền tình. Trong đầu Lang Phàm nhìn buồn bực, hắn không nghĩ ra Hắc Huyền đây là muốn loại này đấu pháp hắn hay là lần đầu thấy được, không đem hướng hướng định nhân, mà là trung quanh mạn không mục đích loạn hoành. Giống nhau làm loại sự tình này người đều là ở trong chiến đấu chịu kích thích quá lớn đã sắp rơi vào điên cuồng, thậm chí đã không rõ người. Thế nhưng Lang Phàm nhìn Hắc Huyền trên mặt cũng không có điên vì cái gì điên cuồng thần sắc, trái lại thật bình tĩnh, tựa hồ là có mục đích là ở làm loại sự tình này. đương nhiên. Còn không có ở Lăng Phàm nghĩ ra đáp án thời điểm đáp án cũng đã đi ra. Chỉ thấy lúc này Lăng Phàm Chu Vi không gian bỗng nhiên một trận rung chuyển, sau đó từng đạo nhỏ hẹp đen kịt cái khe đó là tại trong hư không giật lại, ngay sau đó từng đạo quyền kình rồi đột nhiên từ đen kịt trong cái khe đánh ra. Những này quyền kình chính là mới vừa rồi Hắc Huyền huynh mấy cái kia. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phàm kinh hãi đồng thời, phục ma đã thao túng Lăng Phàm thân thể bay nhanh tránh né lên những này quyền kình. Không phải nói cương thi là không thể học tập đạo thuật đấy sao? Làm sao có thể còn có thể loại này cao thâm công kích phương pháp? Lăng Phàm ở trong lòng khiếp sợ nói: Cương Thi là không thể tu tập đạo thuật, bất quá Hắc Huyền sử dụng chiêu này cũng không phải đạo thuật, mà là Cương Thi độc hữu chính là năng lực, không quyền là đại đa số chân cương đều có năng lực, loại năng lực này chỉ có Cương Thi mới có. Năng lực này ở Cương Thi trung ấy có lẽ đã hệ thống hóa, bất quá Hắc Huyền cũng chỉ là đem loại năng lực này tu luyện tới giai lông, cho nên cũng sẽ không đối với ta tạo thành uy hiếp gì, cho nên không cần lăng sang." Phục Ma giải thích. Thì ra là thế trong đầu Lăng Phàm thoải mái nói. Phục Ma lúc này đã đem tâm thần một lần nữa thu trở về, rất nhanh lóe thân ảnh chính nãy, không quyền tuy là lợi hại, thế nhưng đối với hắn còn không tạo được uy hiếp bất quá nhưng cung cấp phục ma mang đến phiền toái không nhỏ bởi vì hắn cũng chỉ có thể tránh né tuy là nếu như bị này quyền kình cũng sẽ không khiến cho hắn bị thương nặng thế nhưng thân thể cũng sẽ không dễ chịu một bên ẩn nút phục ma một bên tự hỏi ứng đối kế sách giả như vậy trốn ở đó cũng không phải biện pháp động nhiên lang phàm mắt tù ngục vừa chuyện đương nhiên thao túng hắn động tác chính là phục ma hắn nhìn thấy mấy trăm mét có hơn hắc huyền còn đang không ngừng địa đối với không khí anh quyền kình phục ma tâm trạng khẽ động muốn cho không quyền dừng lại chỉ cần quay giày đương sự hành động là được nghĩ đến liền làm trục ma thao túng lăng phàm thân thể thân hình vô cùng độ quý dị tư thế tránh né từ trong không khí anh tới quyền kình đồng thời đã ở trục bộ hướng hắc huyền tới gần. Vô hình. Ngay còn cách hắc huyền chỉ có hơn 10 em mở thời điểm, lăng phàm đống nhiên chợt làm khó dễ, thân ảnh mạnh xuất hiện ở hắc huyền trước người, hướng hắc huyền quét năng đi. Hắc huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lăng phàm một cước đá vừa vặn. Phải biết rằng lăng phàm đây một cước bị đá cũng không nhẹ, thế nhưng hắc huyền chỉ là bị đá bay hơn 10 thước xa, trừ lần đó ra, trên thân nhìn không ra bất luận cái gì tổn thương, không có có một tý bị thương rằng rấp. Cương thi thân thể cường độ quả nhiên không giống bình thường. Lang phàm thầm thở dài nói hắn có thể cảm giác được phục ma vừa cái kia một cước có bao nhiêu giai tầng nếu là đá vào hắn lang phàm trên thân trăm lang phàm đều chịu đựng không ngừng đây đương nhiên là chỉ tám sao linh sĩ trạng thái ở dưới lang phàm của ngươi không quyền còn không có luyện đến vị đối với ta lấy không được tác dụng lang phàm miệt thị nói Hừ, tiểu tử ta thật coi thường thực lực của ngươi xem ra không thi triển ra bản lĩnh xuất chúng thì không được rồi hắc huyền cười nhạt sau đó hắn ngân bạch sắc con ngươi bỗng nhiên mạnh thẳng tắp chăm chú vào lang phàm trên thân yêu dị xong đồng tử trung loại ra quỷ dị hắc mũi nhọn trong đầu lang phàm bỗng nhiên sinh lòng một cổ cảm giác không ổn bởi vì Này phút chốc hắn cảm thấy một cổ trước này chưa có nguy hiểm khí tức. Xem ta chủ năng lực, bị mắt, hóa đá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 131, bị thương nặng. Hát Huyền lạnh lùng vừa quát, một đôi yêu dị con ngươi đã hiện lên một đạo quỷ dị hắc mang, đạo kia hắc mang lóe nhàn nhạt hắc sắc qua câu, sau đó dừng lại ở con ngươi trung tâm, càng lạ vì Hắc Huyền song đồng tử dựa vào thêm một cổ quỷ dị dày đặc vẻ. Hắc Huyền hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Phàm, hoàn toàn đem ánh mắt đặt ở Lăng Phàm trên thân, hắn con người ẩn chứa một loại quỷ dị lực lượng. Cổ lực lượng này trực tiếp truyền tới trên con mắt, sau đó đi qua ánh mắt, đem cổ lực lượng này phóng đến lang phàm trên thân. Lang phàm đã sớm đã nhận ra không thích hợp, bất quá thân thể không khỏi hắn khống chế, hắn cũng chỉ có thể cảm động lấy lo lắng xung. Đương nhiên, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là từng trải, phục ma đều hơn xa ở tại lang phàm, lang phàm đều có thể phát hiện không thích hợp, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Bất quá ngay Hắc Huyền ánh mắt đặt ở trên người hắn thời điểm, hắn muốn tránh né nhưng lại hoảng sợ phát hiện thân thể không nhúc nhích được rồi. Hơn nữa Hắc Huyền hai mắt đã hoàn toàn tập trung ở tại trên người hắn, hắn cho dù mạnh mẽ đem Hắc Huyền thêm tại trên người hắn giằng buộc phá vỡ cũng không có chỗ có thể trốn. hắn có lý do tin tưởng. Hát Huyền nếu am hiểu đồng tử thuật, ánh mắt phản ứng tuyệt đối phi thường cực nhanh, cho dù tốc độ của hắn ở nhanh chóng, cũng có thể lần thứ hai bị Hát Huyền ánh mắt tập trung. cho nên phục ma hay không phản kháng, hắn muốn nhìn một chút Hát Huyền chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hát Huyền song đồng tử bên trong đích cổ lực lượng kia càng ngày càng lớn mạnh, lang phàm áp lực cũng là càng ngày càng nặng. hắn tuy là không có thể khống chế thân thể của mình, thế nhưng thân thể truyền đến là bất luận cái cái gì cảm giác hắn đều có thể tinh tưởng cảm giác được. lúc này Hát Huyền ánh mắt như thâm thúy vũ trụ giống nhau có lực lượng vô cùng, trong mắt tẩn chứa lực lượng như thủy triều đi qua ánh mắt bài sơn đảo hải loại đặt ở lăng phàm trên thân, lăng phàm đại khí cũng không dám ra ngoài một cái. Lúc này cái chán đã đổ đầy mồ hôi. Vẽ này áp lực quá cường đại, lực rút núi này khí cái thế, có lực bạt sơn hà, khi áp hà sơn, thế không thể đỡ khí thế bằng bạc. Hơn nữa bởi vì ánh mắt hay không hướng cực hạn tính, cho nên vẽ này áp lực hoàn toàn là từ bốn phương tám hướng kéo dài không dứt đè ép đến lăng phàm trên thân. Lăng phàm thân thể không có thể nuốt ních chút nào, dường như muốn đem lăng phàm nạnh sinh sinh đít đẩy dẹp giống nhau. Cổ lực lượng này quá kinh khủng. Lăng Phàm ở cổ lực lượng này, hạ thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều sinh không dậy nổi, cổ lực lượng này tuyệt đối là lăng Phàm qua nhiều năm như vậy sở tiếp xúc được tối lực lượng kinh khủng, người ở cổ lực lượng này trước mặt là vậy nhỏ bé, giống như con kiến hôi một loại tồn tại, căn bản là không sinh ra chút nào lòng phản kháng. Lúc này, Hắc Huyền song đồng tử bên trong đích Hắc Mang đông phong đại, trong sát na chính là Hắc Quang trăm mét, căn bản còn không kịp lăng Phàm phản ứng, chỉ là một trong nháy mắt đó là chiếu vào lăng Phàm trong cơ thể, vẻ này Hắc Mang giống như xuyên qua lăng Phàm thân thể, nhắm thẳng vào lăng Phàm linh hồn. Trong đầu ý thức, tư tưởng, tinh thần Linh hồn những này vân vân hư vô gì đó lúc này đều chấn động lên. Hắc Mang hoàn toàn nhắm thẳng vào thân thể căn bản nhất, có tuyệt cường hư vô kinh sợ lực. Làm sao lại như vậy? Này cổ Hắc Mang sao làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, ngay cả linh hồn của ta đều có chút chấn động lên. Thân thể trong đầu Lăng Phàm tư duy hoàng hốt nói, Lăng Phàm cảm thấy một cổ cường đại uy hiếp, nếu như tiếp tục tùy ý vẻ này Hắc Mang ăn mòn linh hồn cùng với các bản chất, Lăng Phàm tuyệt đối sẽ gặp lớn nhất từ trước tới nay bị thương nặng, linh hồn là người thần bí nhất cũng là yếu ớt nhất gì đó, hắn chính là người đầu mối chỗ, một khi bị hao tổn, người tất cả khung máy móc tổ chức Mặc kệ là vô hình vẫn có hình đều đã lọt vào bị thương nặng, do đó trực tiếp dẫn đến thực lực rút lui hoặc là cũng đã không thể tu luyện, hoặc là biến thành kẻ ngu si vân vân, đây hết thảy cũng có thể phát sinh. Lúc này may là tâm tính cứng cỏi như Lăng Phàm đều có chút sợ lên, hắn không dám tưởng tượng, mặc kệ là loại nào hậu quả, đều là hắn khó có thể tiếp nhận. Cho nên hắn liều mạng phản kháng, nhưng là vô ích, linh hồn của hắn lực ở cổ lực lượng này trước mặt quá nhỏ bé, căn bản cũng không giá trị nhắc tới, không có bất kỳ phản kháng dư âm. Ngay nguy cấp nhất thời khắc, Đột nhiên lại có một bàng bạc hư không có sức mạnh truyền vào Lăng Phạm trong ốc, cổ lực lượng kia vừa tiến đến liền cùng Hắc Mang đấu lại với nhau, ở nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc giải cứu Lăng Phạm. Lăng Phạm lúc này mới lặng lẽ nhả ra khí, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống, hắn biết này cổ đột nhiên xông vào lực lượng nhất định là phục ma gây nên, bởi vì cũng chỉ có phục ma mới có thể cảm giác được phát sinh ở Lăng Phạm trong ốc nguy hiểm. Phục ma lực lượng cùng vẻ này Hắc Mang chiến đấu trong chốc lát về sau, vẻ này Hắc Mang đột nhiên mạnh mẽ ra mãnh liệt hư bạo, sau đó cổ lực lượng kia lập tức 4 phần 8 rút ra, tán rơi xuống, vào, Lăng Phạm toàn thân căng nơi. Ngay sau đó, Lăng Phàm đích đồng hồ mặt bắt đầu nổi lên biến hóa, biến hóa này từ chân bắt đầu, chỉ thấy lúc này Lăng Phàm đại thối từ gót chân bắt đầu lại thời gian dần qua ngưng kết đi ra một tầng đá giáp, tầng này đá giáp rất mỏng, nhưng lại ở trong chứa một cổ lực lượng cường đại, sau đó tầng này đá giáp bắt đầu thời gian dần qua hướng Lăng Phàm thân thể mặt ngoài đi lên kéo dài, bao trùm, từng điểm từng điểm ngưng kết Lăng Phàm thân thể. Đây là hắc huyền mỹ mắt, hóa đá trung cực lực lượng chỗ. Hắn sẽ bắt đầu đem thân thể của con người mặt ngoài hóa đá, sau đó cổ lực lượng này đang từ từ xâm nhập người nội tạng, cuối cùng người này sẽ hoàn chỉnh trương thành nhất một không hơn không kém thạch đầu người hơn nữa bởi vì cổ lực lượng này quá mức cường đại cung cấp thủ cho nên chỉ cần trung chiêu còn sống tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ chớ nói chi là bài trừ một chiêu này rồi làm sao có thể cái này cương thi làm sao có thể có cường hành như vậy lực lượng ở tiếp tục như vậy ta lần này thật có thể muốn tới địa ngục đi báo cáo Lăng phạm rõ ràng cảm thấy thân thể biến hóa không nghĩ tới vừa mới tránh thoát một kiếp hiện tại lớn hơn nữa nguy nan liền lại tiếp theo tới đây là cái này cương thi biến dị ra tới năng lực từ thứ 6 đại chân cương bắt đầu ngoại trừ có cương thi đặc biệt có năng lực ở ngoài nói thí dụ như không quyền Còn có chút ít cương thi sẽ có được chính mình đặc biệt năng lực, mà một hát huyền rõ ràng cho thấy đây một số ít cương thi bên trong đích người may mắn, biến dị đi ra năng lực của mình. Phục Ma đối với Lăng Phàm giải thích: "Vậy ngươi có biện pháp phá hắn năng lực này không vậy? Tình huống bây giờ đối với chúng ta phi thường bất lợi, nửa án cái này thế phát triển tiếp, cơ thể của ta thì xong rồi." Lăng Phàm lo lắng nói. Hiện tại Lăng Phàm cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tại Phục Ma trên thân, dù sao linh hoàng ở giữa chiến đấu không phải hắn một cái nho nhỏ linh sĩ là có thể nhúng tay. Lăng Phàm hiện tại cảm giác mình là như thế vô lực, như thế mờ mịt bất lực, loại này hoàn toàn dựa vào người khác vô lực thất bại cảm giác thật sâu đau nhói hắn, nội tâm của hắn đối với thực lực khác cầu lần thứ hai bước bứt lên. Chính mình mạnh mẽ, mới là thật mạnh mẽ. Muốn bài trừ hắn chiêu này trái lại không thành vấn đề, chỉ bất quá ta cũng vậy phải nỗ lực một chút giá phải trả. Phục Ma trầm ngâm nửa ngày, sau đó thanh âm ở Lăng Phàm trong óc vang lên. Lúc này Lăng Phàm thân thể mặt ngoài đã có hơn phân nửa bộ phận bị bao trùm ở đá giáp, Lăng Phàm cả người đều cứng ngắc ở tại nơi nào, từ xa nhìn lại giống như thực sự trở thành một cái người đá giống nhau. Lúc này Hạ Huyền nhìn thân thể đã bị hóa đá hơn phân nửa bộ phận Lăng Phạm, khóe miệng cũng là lộ ra một chút tiêu ý, trong mắt hắn lúc này Lăng Phạm đã bước lên con đường cuối cùng, trở mình không ngoài cái gì cảnh hoa mà rồi. Thế nhưng ngay hắn vừa mới cười ra tiếng thời điểm, sắc mặt cũng là mạnh biến đổi, sau đó vẻ mặt hoảng sợ không dám tin nhìn Lăng Phạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 132, Thối địch. Hạ Huyền sợ ngây người, hắn không thể tin được, trước mắt hắn sở kiến đến chính là sự thực, hắn tình nguyện đây chỉ là một trò lảo giác, hắn nhìn qua đều là giả dối, đều là ảo giác. Thế nhưng sự thực còn tại đó, cho dù hắn muốn lừa mình dối người cũng tìm không được mực cớ, chỉ thấy thân thể mặt ngoài đã sắp bị đá giáp bao trùng xong, đã sắp hoàn toàn hóa đá lang phàm lúc này khí tức đột nhiên trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt đứng lên, tam tinh linh hoàng, bốn sao linh hoàng, ngũ tinh linh hoàng, kia một cổ mạnh mẽ khí thế phô thiên cái địa của tới, khí thế cường đại thậm chí làm cho chu vi không gian đều mơ hồ chấn động lên. Lang phàm thực lực tăng vọt cực nhanh, làm cho người ta hoảng sợ nghe nói. Phải biết rằng linh hoàng cũng không so với linh sĩ, linh sư, linh hoàng mỗi một tinh trong lúc đó đều có được trên lệ thật lớn, một sao trên lệ thậm chí so với linh sĩ cả cái giai đoạn trên lệ đều có lớn. Hơn nữa đến linh hoàng mỗi một tinh trong lúc đó cần có linh lực đều là khổng lồ nâng cao một sao thực lực một loại linh hoàng thậm chí cần mười mấy hai mươi năm mới có thể đột phá thiên phú yếu đích, phải cần thời gian hơn dài dằng dặc thế nhưng lăng phàm cũng chỉ là trong nháy mắt liền đỗn nhiên để cao tam tinh thực lực trực tiếp trở thành ngũ tinh linh hoàng loại thực lực này tăng vọt tốc độ không thể không khiến người nghẹn họng nhìn chân chối ở phía xa giao chiến vân không rõ ràng cảm thấy lăng phàm bên này phát sinh dị biến bởi vì lăng phàm cho tới bây giờ chưa từng che giấu quá cổ khí thế kia cho nên vân không cảm giác được là chuyện rất bình thường lúc này giao chiến vân không cùng áo bào trắng cương thi cũng không khỏi phải ngừng lại đều nước mắt nhìn lăng phàm Lăng Phàm ngày hôm nay cho bọn hắn đắc ý ra thật sự là nhiều lắm, trực tiếp từ linh sĩ trở thành linh hoàng, cũng đã sắp đánh vỡ tâm lý của bọn hắn thừa nhận cực hạng, vốn tưởng rằng Lăng Phàm thực lực đã vững chắc ở tại hai sao linh hoàng, không còn có nâng cao không gian. Thế nhưng không nghĩ tới, Lăng Phàm lại lại đang trong nháy mắt tròn đề cao tạm tinh thực lực. Giật mình, tuyệt đối giật mình. Đã sớm đánh cho đã không có hình bóng đại trưởng lão cùng Thanh Hư hai người cũng cảm thấy kia trong lúc bất chợt tăng vọt khí tức, hai người cũng không khỏi phải đồng thời biến sắc, đều tự đối ban một trường, sau đó dừng lại thân hình. Hai người lúc này biểu tình đều không đồng nhất, Vân Thương là mừng, Dữ Hắn tự nhiên có thể cảm giác được kia cổ hơi thở là lang Phàm bộc lại, tuy là trong lòng cũng thật bất ngờ, thế nhưng lúc này lại không có có tâm tư muốn nguyên nhân, dù sao lang Phàm càng mạnh, đối với bọn họ đây nhất phương trợ giúp cũng lại càng lớn. So sánh dưới, thanh hư sắc mặt còn lại là khó coi rất nhiều, hắn không nghĩ tới lang Phàm thực lực lại trong nháy mắt lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tăng tinh, thực lực đều nhanh cùng hắn ngang hàng rồi. Đây đối với bọn họ hôm nay hành động thế nhưng biến thành cực kỳ bất lợi. Mặt đất chúng đệ tử, khuôn mặt cần tiếp tục lầm vào dại ra, bọn họ tuy là không biết Lăng Phàm thực lực tăng lên bao nhiêu nhưng là lại biết Lang Phàm tu vi tuyệt đối để cao công với thấp, bọn họ từ cổ khí thế kia là có thể cảm giác được. Lang Phàm cho bọn hắn chấn động thực sự nhiều lắm, nhiều đích bọn họ nhất thời cũng đã gần tiêu hóa không được. Hiện tại Lang Phàm khỏe mạnh lực đã trực tiếp vượt qua Hắc Huyền, hơn nữa cũng bởi vì Lang Phàm linh áp trong nháy mắt tăng vọt, dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh đích ở Hắc Huyền dưới ánh mắt từng điểm từng điểm đem bao trùm ở Lang Phàm thân thể mặt ngoài đá giáp thời gian dần qua đánh rách tạ rơi rồi. Tầng kia đá giáp từ Lang Phàm bụng nhỏ bắt đầu nứt ra rồi một đạo khe hẹp, sau đó đạo kia khe hẹp từ từ bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, chỉ chốc lát sau toàn bộ đá giáp liền như giống như mạng nện ra nẹm mà bung ra. Phanh. Lang phảng mạnh vừa quát, thân thể mặt ngoài hễ đá giáp rốt cục chợt bạo liệt mà bung ra, trong nháy mắt biến thành từng cục mảnh nhỏ. Nay thật nhỏ mảnh nhỏ ở không gian cấp tốc phiêu đãng, trung quanh thưa tớt, lại giống như thủy tinh giống nhau phát ra mấy tiếng thanh thúi minh thanh. Sau đó không biết là người nào thật nhỏ mảnh nhỏ phát ra một tiếng mạnh mẽ tranh minh có tiếng, kỳ thực cái thanh âm kia cũng không lớn, nhưng là lại dị thường quỷ dị, trực tiếp xuyên tấu đến người trong thai trong lòng, ở trong lòng vẻ này tranh minh dị thường bén nhọn. Tại cái đó bén nhọn thanh âm ở trong lòng vang lên đồng thời. Không biết là người nào thật nhỏ mảnh nhỏ ông một tiếng đột ngột xuất hiện ở Hách Huyền bên cạnh, sau đó mảnh nhỏ ở Hách Huyền trong con ngươi cấp tốc phóng đại, cuối cùng mạnh đâm vào mắt phải của hắn. Bất quá mảnh nhỏ một đâm vào Hách Huyền mắt phải phía sau liền tiêu thất ở tại trong con mắt, thế nhưng Hách Huyền cả người thân thể cũng là chấn động mạnh một cái, thân thể ngay cả ngay cả lui về phía sau mấy bước, máu tươi từ trong miệng phun ra. Không đợi Hách Huyền thở gấp quá khí, một cổ cường đại linh áp đống nhiên lại từ bốn phương tám hướng thế không thể đỡ phô thiên cái điệu kéo tới, trong nháy mắt bao phủ ở tại toàn thân của hắn, Hách Huyền thân thể lần thứ hai chấn động, hắn chỉ cảm giác kiệt hầu mà ngọ, một ngụm nhân hồng tiên huyết mạnh từ trong miệng phun ra thân thể ở trên hư không trên liên tục rút lui hơn 10 bộ đầu ngón chân liều mạng dẫm lên ở trên hư không trên vẽ lên từng đạo rung động bừng tỉnh xương mù đuổi giống nhau lúc này ánh mắt của hắn cũng có vẻ có chút để ngoài không còn có lúc trước kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ lúc này chính là thời cơ tốt lang phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nên không đợi hắc huyền đứng vững gốc chân lang phàm thân ảnh đó là trực tiếp vọt tới lúc này hắc huyền đã bị trọng thương căn bản cũng không có thực lực cùng lang phàm đánh kháng, cho nên cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn lang phàm cách mình càng ngày càng gần ngay lăng phàm cách hắc huyền chỉ cần có một em ở xa mắt thấy sẽ công kích được hắc huyền một đạo bóng trắng cũng là đột nhiên hiện lên ngăn tại hắc huyền trước người cùng lăng phàm đối chiến một trường vang song trưởng chạm vào nhau một cổ mạnh mẽ vô cùng sức lực khí tự song trưởng trong vòng đống nhiên bạo phát kình khí chấm dứt mạnh mẽ su thế quét ngang hư không tạo nên một tầng mảnh liệt kình khí rung động dường như cuộn trào mảnh liệt ba đảo giống nhau điên cùng. cùng một thời gian áo bào trắng cương thi cũng là đống nhiên lui về phía sau vài chục bước mà lăng phàm như trước không chút sức mạnh đứng ở đằng xa đây là ngũ tinh linh hoàng thực lực sao vớt vớt nhức mỏi bàn tay áo bào trắng cương thi than thở. Hắn mặc dù là thời ngũ đại chân cương, tương đương với linh hoàng tồn tại, thế nhưng mỗi một cấp bậc cương thi đồng dạng có thực lực sai biệt. Hắn và Hắc Huyền bàn về khỏe mạnh lực ở thời ngũ đại chân cương trung chỉ có thể coi là là giống nhau, cho nên từ khỏe mạnh lực mà nói hắn cùng với ngũ tinh linh hoàng vẫn có không nhỏ trên lệnh. Dương Diệu, ngươi tại sao cũng tới? Lao đầu kia giải quyết sao? Hắc Huyền có chút suy yếu nhìn áo bào trắng cương thi cũng là trong miệng hắn Dương Diệu. Nào có dễ dàng như vậy, lao đầu kia thực lực không kém, ta cùng hắn đánh lâu như vậy cũng chỉ có thể xem như là bình thủ. Ta xem ngươi gặp nguy hiểm, cho nên liền thoát khỏi hắn chạy tới. Được rồi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Dương Diệu nói: Năng lực của ta bị phá, thân thể bị lực phản chấn. Hơn nữa tiểu tử kia đột nhiên đánh lén, ta bây giờ là vết thương cũ thêm tân tổn thương, tổn thương càng thêm tổn thương. Hắc Huyền chứng ký hứ nói: Vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng hạ xuống, ở đây để ta làm ứng phó. Dương Diệu nói: Hắc Hắc, cũng đừng quên đối thủ của ngươi là ta. Ở trong chiến đấu đột nhiên chạy mất, thế nhưng đối với đối thủ rất không tôn trọng đích biểu hiện. Thân ảnh chợt lóe, Giá Mua Vân không đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệu đối diện, ngoài miệng treo vẻ nhàn nhạt, dáng tươi cười. Dương Diệu biến sắc một mình hắn đối phó lang Phàm cũng rất cố hết sức, hiện tại lại xuất hiện một cái thực lực không thua gì với hắn Vân Không, mà lúc này Hắc Huyền đã bị trọng thương, dù lực giảm đi, Căn Tiểu Ly bắt đầu hướng Thiên Vân Tông nhất phương nghiêng, tình thế đối với bọn họ thập phần bất lợi. Ngay hai phe dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng hết sức, đột nhiên một đạo thanh ảnh hiện lên, thanh hư mạnh xuất hiện ở Dương Diệu bên cạnh. "Đi mau, Thiên Vân Tông cứu viện nhân mã đã chạy tới, hiện tại tình thế đối với chúng ta phi thường bất lợi, phải mau nhanh ly khai." Vừa xuất hiện ở Dương Diệu bên người, thanh hư liền gấp giọng nói, "Nhanh chóng ngăn cản hắn." lúc này vân thương thân ảnh mạnh xuất hiện ở ngoài trăm thước chỉ thấy hắn vội vã quát to một tiếng gọi lang phàm hai người ngăn cản thanh hư phục ma là lão thành tinh chính là nhân vật nhìn thấy thanh hư phía sau cũng đã nghị thông suốt mấu chốt trong đó cho nên vân thương lời còn chưa nói hết liền khống chế được lang phàm thân thể đối với thanh hư anh tới Hừ, muốn ngăn ta không có dễ dàng như vậy thanh hư hừ lạnh một tiếng hắn không muốn làm trễ lại thời gian cho nên trực tiếp tay háo bào vung lên sau đó một cổ cường đại tấm lụa tự tay háo bào trong vòng bạo suất này cổ tấm lụa uy lực rất cường đại cho nên lang phàm không dám chậm trễ chỉ có thể lắc mình một chốn mà thanh hư còn lại là cười lạnh một tiếng thừa dịp cái này lỗ hổng lấy ra không gian ngọc giản sau đó mạnh nắm chặt cường đại đích tay sức lực đem không gian ngọc giản tạo thành mà nhỏ ngay sau đó thanh hư phía sau không gian đột ngột xé mở một đạo đen kịt lỗ hổng lớn nhìn tránh thoát tấm lụa đang muốn công khi đi tới lang phàm thanh hư cười lạnh nói chậm nói xong khoẹt miệng đó là treo vẻ nụ cười quỷ dị nhảy vào đen kịt trong cái khe ngày hôm nay vũ trướng này ta nhớ kỹ tương lai ổn thỏa mười lần xin trả đứng ở đen kịt trong cái khe thanh hư giọng căm hận nói cùng một thời gian dương diệu cũng nhảy vào vết nứt không gian hắc huyền nhìn lang phàm hung ác tiếng nói tiểu tử lần sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi sau đó liền hướng vết nước không gian đi đến ngay Hắc Huyền cũng muốn nhảy vào vết nước không gian hết sức Lăng Phàm cũng là đột nhiên quát lên một tiếng lớn còn muốn chạy không ở lại một chút vật cũng không dễ dàng như vậy vạn tượng tiền khôn kính chỉ thấy lăng Phàm mạnh một quyền cách không hướng đang muốn kích động tiến lên vết nước không gian Hắc Huyền đánh một quyền này khí thôn sơn hà tiếng gây thiên địa khí thế như bằng bạc giống như núi cao tuy là vô quyền kính nhưng lại tự có một cổ khí thế cường đại Lăng Phàm một quyền này đánh đúng là khí thế bằng bạc cường đại linh áp nay cổ khí thôn sơn hà khí thế nhất thời phô thiên cái địa toàn bộ đánh tới Hắc Huyền trên thân cổ khí thế này quá khổng lồ quá cường hãn mà lúc này cổ khí thế này đã hoàn toàn đánh vào hắc huyền thân thể, chỉ ở trong nháy mắt liền phá hủy hắc huyền toàn thân khung máy móc tổ chức, thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé phân tử, hắc huyền còn phản ứng không kịp nữa. Đó là ở không cam lòng cùng phi thường trong ánh mắt trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đây một loạt chuyện tình có thể nói chỉ là không được hai một thời gian hô hấp, đứng ở vết nứt không gian hai người căn bản cũng còn không có kịp phản ứng, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Từ trước đến nay di thân đích thân cường độ chứ danh cương thi lại cái chết ngay cả cha đều không thừa, loại sự tình này quả thực đều không thể tin được, nhưng lại chỉ là trong chớp mắt chuyện phát sinh, vẻ như thế nào không có khả năng lưu lại trệ. Bất quá hai người dù sao không phải thường nhân, rất nhanh liền phản ứng qua đây, sau đó Dương Diệu nhìn làng phạm giận dữ nói, tiểu tử, ngươi chờ đó, đem ngươi sẽ ngươi hôm nay tự tung tự tác nỗ lực thảm thống giá phải trả. Sau đó vết nứt không gian đó là trở đóng, cuối cùng biến thành một cái đen kịt mảnh tiểu quan điểm, tiêu thất ở không khí chung. Nhìn lần này cường địch cứ như vậy bị đánh thối, mọi người đông nhiên đều có loại không thực tế cảm giác, phía dưới đệ tử vẻ mặt đờ đẫn nhìn hư không trên làng phàm, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Ngày hôm nay chuyện phát sinh đối với bọn họ mà nói so với bọn hắn di vãng nhìn thấy là bất luận cái cái gì sự đều phải tới chấn động, bọn họ có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác, cảm giác đây như là đang nằm mơ. Đúng lúc này, trong hư không đỗng nhiên truyền đến vài đạo tiếng xé gió, Thiên Vân Tông vài tên trưởng lão cùng phó trưởng môn Vân Kiền đều chạy tới. Vân Kiền tại trong hư không đạp bước chân đi tới Vân Thương trước người hỏi, "Đều giải quyết sao?" Vân Vân Thương nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó trong lúc lơ đảng đó là đưa ánh mắt rời đến lăng phàm trên thân chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tảng Tư viện. Quy 1 chương 133, người thắng cuối cùng Lăng Phàm rõ ràng cảm thấy vân thương ánh mắt, hắn hôm nay biểu hiện thật sự là thật là làm cho người ta rung động, cho tới bây giờ không có người có thể ở mấy hơi thở trên là có thể đem tu vi từ linh sĩ bỗng nhiên thăng chí linh hoàng, nếu như không để cho xuất hiện một cái giải thích hợp lý, ngày hôm nay khẳng định không thể thiếu một phen phiền phước. Hắc hắc, tiểu tử, ta trước rút lui, kế tiếp sẽ là của ngươi chuyện. Phục Ma hơi treo chọc thanh âm ở lăng Phàm trong lòng vang lên, sau đó lăng Phàm chỉ cảm thấy thân thể lực lượng khổng lồ giống như thủy chiều thối lui, không được mấy hơi thở, kia cỗ cường đại linh áp liền là hoàn toàn thối lui ra khỏi thân thể hắn, sau đó thân thể hắn chợt cảm thấy chợt nhẹ, mạnh ngã rơi xuống. Linh sĩ hay không hư không trôi năng lực, cho nên phục ma năng lực từ Lang Phạm trong cơ thể rút khỏi về sau. Lang Phạm tự nhiên là thân thể đỗng nhiên không trọng, sau đó một cái lảo đảo. A, Lang Phạm trong lòng thầm mắng, phục ma rõ ràng cho thấy muốn nhìn hắn chế cười, nói ly khai thân thể hắn liền rời đi. căn bản là còn không có cấp hắn chuẩn bị tâm lý, thân thể đó là thẳng tắp từ không trung hạ xuống, phát sinh một tiếng giết lợn dường như kêu thảm thiết. Lang Phạm dù sao cũng là tám sao linh sĩ, tuy là không thể bay, thế nhưng đơn giản một chút đạn đánh, khiêu nhẹ tự nhiên là thi triển như thường. Hơn nữa hắn có khổng lồ linh tử lượng làm hậu thuẫn. Cho nên Lăng Phạm nữa cách mặt đất mười mấy thước thời gian, lập tức câu thông linh tử ở dưới chân của hắn chuyển hóa làm một cổ lực lượng, Lăng Phạm mượn cổ lực lượng này trên thân hướng về phía trước bắn ra, cho hắn một cái ngắn giảm tốc thời gian, sau đó Lăng Phạm thân thể liên tục ở giữa không trung trở mình nhảy, cuối cùng mới vững vàng rơi vào mặt đất, tuy nhiên có chút chật vật, nhưng khẳng định so với trực tiếp nằm rơi trên mặt đất tốt hơn rất nhiều. Hừ, muốn cho ta xấu mặt, cũng không dễ dàng như vậy. Lăng Phạm đứng vững vàng thân thể, trong lòng cười đắc ý nói, Phục Ma đột nhiên đến chiều thứ ấy, rõ ràng cho thấy nhớ hắn xấu mặt, Lăng Phạm tự nhiên sẽ không để cho Phục Ma bài chủ ý thực hiện được, cho nên mới có vừa một màn. Nhìn đứng trên mặt đất hơi có vẻ trật vật lang phàm, mọi người ánh mắt đều có chút dị dạng, mới vừa rồi còn là bài phong một cõi linh hoàng cường giả, bây giờ lại thăng cái ngay cả hư không pháp vền đều không được, còn thiếu chút nữa trực tiếp không trọng rơi trên mặt đất, đây trước sau trên lệnh cũng quá lớn một chút, chỉ là một trong nháy mắt liền lại bị đánh về nguyên hình, liền giống trước thực lực tăng vọt giống nhau, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá mọi người không ai dám khinh thị lang phàm, lang phàm vừa tuyệt thế phong thái thật sâu khắc ở bọn họ trong óc, vẫn còn nhớ kỹ kia khí thôn sơn hạ chưa từng có từ trước đến nay khí thế bàng bạc vẫn còn nhớ kỹ hơi thở kia trong nháy mắt tăng vọt sợ mang đến chấn động, vẫn còn nhớ kỹ kia tiếng gãy thiên địa một quyền những này đều khắc thật sâu ở trong lòng của bọn họ. Cho nên lúc này mọi người tâm tình có thể nói là độ ngũ vị bình, tâm tình phức tạp, bọn họ cũng không biết nên vì loại điều nào thân phận, loại điều nào tâm tính nhìn Lăng phạm Muốn vị ngang nhau đệ tử thân phận của nhìn Lăng phạm thế nhưng lang Phàm biến thành linh hoàng tuyệt thế phong tư đã khắc ở bọn hắn trong lòng, kia là một cái không tranh giành chuyện thực, bọn họ căn bản là làm không được ngang nhau tâm tính nhìn Lăng Phàm. Thế nhưng nếu như đem Lăng Phàm thị làm một người linh hoàng cường giả, tính nề hắn, rõ ràng lại không được. Hiện tại đứng ở trước mặt bọn họ chính là một tám sao linh sĩ, bọn họ rõ ràng không thể đem một cái tám sao linh sĩ coi là linh hoàng mà đối đãi. Cho nên bọn họ lúc này cũng không biết nên vì loại điều nào tâm tính cùng lăng vào nói, biểu tình cũng biến thành có chút mất tự nhiên, cười cũng không được, khóc cũng không phải, cũng chỉ có thể cạn trừng mắt, không biết nên nói cái gì. Trong chuyện này bao quát Trương Thiểu Bạch cùng Phong Hiền, Trái lại Nhược Tuyết nhìn tương đối mở, nàng trước tiên mở miệng cắt đứt đây trong trầm mặc lại mang một ít xấu hổ bầu không khí. Linh hoàng cường giả cũng tự giữa không trung rơi xuống nữa. Nhược Tuyết thanh âm như trước bình thản, lạnh lùng thế nhưng lúc này lại mơ hồ dẫn theo một loại treo chọc đắc ý vị ha ha lang phàm ngượng ngùng hôn loạn đầu cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ không biết nói cái gì hắc hắc tiểu tử ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng thâm tàng bất lộ thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ nhìn thấy lang phàm cái này biểu tình phong hiên tựa hồ cũng nghĩ thông suốt cái gì lại khôi phục trước răng dấp khoẹt môi nứt lên ý vị sâu xa dáng tươi cười nhìn lang phàm ha ha lang phàm tiếp tục xấu hổ mà cười cười hắn cũng không biết nên như thế giải thích cho nên chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu xem như là vì loại chẩm mặc này tránh né đối với cái này lần đích ngoài ý muốn chúng ta cũng là bất ngờ bất quá cuối cùng là qua, mọi người cũng không nên lo lắng. phía dưới tiếp tục hỏa chúng cướp giận. lúc này vân thương đã đi tới, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lang phàm liếc mắt, sau đó đó là quay đầu nhìn về phía chúng đệ tử nói: đại trưởng lão đã không có hẳn muốn tiếp tục rồi, lần này nếu không có lang phàm, chúng ta có thể cũng đã mệnh tăng cựu tuyển, đâu còn khả năng rõ ràng đứng ở chỗ này. hơn nữa lang phàm thực lực lớn ra cũng là nhìn ở trong mắt, cho nên căn bản cũng không có cần phải sẽ tiếp tục cướp giận. phong hiên trước tiên mở miệng nói, hắn đây cũng không phải là là nói chuyện dở gần, từ trước tình hình không khó nhìn ra, nếu như không có lang phàm đại trưởng lão hai người tuyệt đối không ngăn cản được xâm phạm ba người trong ba người tổng hội chống đi một người nếu như không phải lang phàm đến lúc bạo phát ngăn trở một người bọn họ có thể đã sớm đầu người hai nơi rồi ta cũng vậy tán thành phong hiên ý kiến không nói những thứ khác lang phàm thực lực là rõ ràng còn tại đó cho dù hắn hiện tại lại biến trở về tám sao linh sĩ ta cũng vậy tự nhận không phải là đối thủ của hắn cho nên hoàn toàn tán thành trương tiểu bạch lúc này cũng tiến lên nói phong hiên nghe vậy quá dị nhìn trương tiểu bạch liếc mắt tựa hồ không nghĩ tới từ trước đến nay cùng hắn bất hòa trương tiểu bạch lần này thế nhưng lại cùng hắn đứng ở một bên bất quá đảo mắt hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Lập tức lại khôi phục phong dong thần thái, khóe môi nhếch lên ý tứ hàm súc khó hiểu dáng tươi cười nhìn Trương Triệu Bạch. Đối với lần này Trương Triệu Bạch cũng là đạm đạm nhất thiếu, không có nói thêm cái gì, sau đó liền lui trở lại. Các ngươi đâu này? Vân Thương ngước mắt nhìn cái khác vài tên đệ tử. Nhược Tuyết đứng ở một bên không nói gì, chỉ là điểm nhẹ đạt đối thủ, tuy là mặt như phù băng, thế nhưng đã biểu lộ cõi lòng nàng. Chúng ta cũng đồng ý. Sau đó lục tục, cái khác vài tên đệ tử cũng gật đầu đồng ý nói. Nếu như trước bọn họ còn muốn thử một lần lăng phàm thực lực nói, ở kiến thức lăng phàm vừa kinh khủng năng lực về sau, bọn họ lúc này đã hoàn toàn không có tâm tình cùng lăng phàm đối chiến. Tuy là Lăng Phạm hiện tại chỉ là một danh tám sao linh sĩ, Ân Vân Thương nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ đã sớm biết được kết quả, một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. "Được rồi, ta tuyên bố, lúc này đây hỏa chủng người đoạt giải chính là Lăng Phạm." Vân không bằng phẳng hơi có vẻ thanh âm giàn mua tiếp tục truyền đến. Mọi người tuy là chưa từng dị nghị, nhưng vẫn còn có chút ước ao nhìn Lăng Phạm, dù sao hỏa chủng thế, nhưng người người đều dự đoán được tiên điệu dị vật. Lăng Phạm trong lòng tất nhiên là mừng rỡ, bất quá cũng không cảm thấy bất ngờ, Hán đối với hỏa chủng vốn là ôm một loại nhất định phải chi tâm, cho nên đối với kết quả này cũng không kinh ngạc. Lăng Phạm Đi theo ta một tí, lúc này Vân Thương bỗng nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lăng Phàm, thanh âm thản nhiên nói, sau đó đó là người cổ lưng, giống như tuổi xế chiều lão nhân giống nhau, chiến chiến nguy nguy hướng rừng rậm đi đến. Lăng Phàm đầu tiên là sững sốt, sau đó lập tức phản ứng qua đây, thầm nghị trong lòng không ổn, nhưng vẫn là kiên trì đi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 134, luyện hóa hỏa trùng Tây cối tươi tốt trong rừng rậm, đứng vững hai đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh mặc thiên trường bào màu lam, diện mạo tuy là không thể nói rõ anh tuấn, thế nhưng một cổ vẻ tiên nghị cũng là hoàn hảo từ khuôn mặt toát ra bên cạnh hắn còn lại là đứng một đạo giàn mua thân ảnh, đạo nhân ảnh này râu tóc bạc trắng, thân thể khom, gần đất xa trời dáng dấp, giống như hơi gió thổi qua sẽ gặp cũng dường như. hai người kia chính là Lang Phạm cùng Vân Thương, Lang Phạm theo Vân Thương đi vào rừng dầm về sau, Vân Thương vẫn đưa lưng về phía Lang Phạm đứng ở nơi đó, giống như ở nghĩ ngợi cái gì, nói cái gì cũng không nói. Lang Phạm thấy vậy, cũng chỉ tốt không một lời cổ họng đứng ở phía sau, hắn tin tưởng Vân Thương gọi hắn đến tuyệt đối có việc muốn nói, cho nên hắn không có vấn, hắn tin tưởng Vân Thương chính mình sẽ nói, cũng không cần hắn hỏi nhiều, bởi vậy hắn chỉ là an tĩnh đứng ở phía sau lúc này, trầm mặc một lúc lâu, vân thương cuối cùng mở miệng, hắn khô quắt môi hơi động một chút, thanh âm già nuôi chậm rãi truyền ra, lang phàm, ta không biết ngươi vì sao thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt nhiều như vậy, thế nhưng ta biết mỗi người đều có của mình tư ẩn, cho nên ta cũng không muốn hỏi nhiều. tiếp theo, vân thương đó là rơi vào trầm mặc, lang phàm không nói gì, hắn biết vân thương gọi hắn đến tuyệt đối không ngừng nói những này. dừng một chút, vân thương mà nói lần thứ hai chậm rãi đi ra, căn cứ ngươi gần đây đích biểu hiện, ta không thể không thừa nhận ngươi là một cái thiên phú phi thường tốt đệ tử, có rất lớn lớn giá trị, cho nên ngươi phải đến hỏa trùng sau khi cũng không cần nữa tiến thiên vân thông, rồi. Thiên Vân Tông không nợ ngươi, ngươi cũng không nợ Thiên Vân Tông, sau đó ngươi cùng Thiên Vân Tông cũng không nữa có bất kỳ căn hệ. Lăng Phàm sử sốt, Vân thương mà nói rõ ràng không phù hợp ăn khớp, nếu Thiên Phú làm tốt gì còn muốn cho hắn đi. Hơn nữa từ lần trước đơn độc bị gọi vào trưởng lão phong sự kiện không khó nhìn ra, Thiên Vân Tông đối với Hỏa chủng coi trọng không giống bình thường, mà bây giờ làm hắn nhận được Hỏa chủng, còn chủ động cùng hắn thoát ly quan hệ, đây đã hoàn toàn trước sau mâu thuẫn. Là bởi vì Vân Huyền sao? Lăng Phàm cũng không đốc, tôi suy nghĩ một chút, chính là muốn thông mấu chốt trong đó chỗ. Xem như thế đi Vân Thương khẽ khẽ thở dài, sau đó ngươi cũng không cần nữa tìm Vân Huyền cũng không cần nữa quay về thiên Vân tông ngươi cùng vân huyên không có khả năng vân thương tuy là cũng coi trọng Lăng phạm tuy là cũng rất muốn trọng điểm bồi dưỡng Lăng phạm thế nhưng một sự tình cũng không phải hắn có thể tả hưu cho dù làm như vậy bằng bạch đem hỏa chủng biếu tặng cấp người bên ngoài nhưng hắn cũng chỉ có thể dựa theo chỉ lệnh làm việc ta nghĩ đại trưởng lão sợ rằng hiểu lầm ta cùng vân huyên chỉ cần là phi thường phải tốt hảo bằng hưu cũng không có giữa nam nữ cảm tình Lăng phạm tuy là nghe được vân thương mà nói sau khi chẳng biết tại sao có chút khó chịu nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói như vậy hay nhất đối với lang phạm trả lời Vân Thương rõ ràng cho thấy sướng sốt, hắn đối với Lăng Phạm đáp trả thực cảm thấy ngoài ý muốn. Hễ nay ra về ngoài ý muốn, thế nhưng hắn hay là chưa quên mục đích của hắn. Đi thôi, bất kể như thế nào, nhận được hỏa trùng sau khi cũng không cần quay về Thiên Vân Tông Vân Thương không thân thể như trước đưa lưng về phía Lăng Phạm, hay không xoay người, thế nhưng bóng lưng cũng là dị thường giàn gua. Ân. Lăng Phạm bái biệt Đại trưởng lão, hắn không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả như thế, vốn tưởng rằng Vân Thương tìm hắn đến chính là vấn Thực lực của hắn tại sao lại trong nháy mắt tăng vọt đến linh hoàng, thế nhưng Vân Thương ở đây phương diện cũng chỉ là một nói quá, không hỏi một tiếng. Lăng Phạm ở trong lòng suy nghĩ thật lâu mượn cớ cũng chỉ có thể thôi. Tuy là hắn nhận được hỏa chủng sau khi vốn là muốn rời đi Thiên Vân Tông, thế nhưng nghe được Vân Thương nói Thiên Vân Tông cùng hắn chủ động thoát ly quan hệ, trong lòng vẫn là có loại lạ lạ cảm giác, đó là một loại khó nói lên lời cảm giác. Cảm giác được Lăng Phạm đi rồi một khoảng cách về sau, Vân Thương lúc này mới run rẩy quay người sang đích thần, khàn khàn lao mắt thấy Lăng Phạm càng lúc càng xa thân ảnh, than thở, "Tôi tiểu thư cũng là đối với ngươi có cảm giác, mầm tuy là tốt, không đủ tư cách, chỉ mong đoạn này mông lung đích tình lúc đó chặt đứt đi." đã nhanh chóng muốn đi ra rừng rậm lăng phạm tự nhiên là không có nghe thấy vân thương lời mà nói, vân thương dầu gì cũng là linh hoàng cường giả, cho dù hắn dùng linh thức cảm ứng cũng không có khả năng cảm ứng được vân thương mà nói, thậm chi lăng phạm cũng sẽ không không có việc gì liền phóng thích linh thức, linh thức cũng chỉ là có cần thời điểm mới dùng, hắn hiện tại hơn nữa là đang suy nghĩ về vân huyền chuyện, vân huyền rốt cuộc là thân phận như thế nào, lần này thậm chí ngay cả đại trưởng lão đều tự mình ra mặt lăng phạm lắc đầu nghĩ đến, đối với vân huyền thân phận của trăm mối vẫn không có cách giải, vân huyền thân phận của ở trong lòng hắn lúc này đã đánh lên thần bí ký hiệu, có thể làm cho đại trưởng lão tự mình đứng ra ngẫm lại đều nghĩ đáng sợ, trong lòng suy nghĩ những này, Lăng Phàm đi ra giường dậm. Đệ tử khác nhìn thấy Lăng Phàm đi tới về sau, đều đưa ánh mắt rời về phía Lăng Phàm, tò mò nhìn hắn, bọn họ đều muốn biết đại trưởng lão đơn độc tìm hắn đều nói gì đó. Bất quá cũng không có người nào tiến lên hỏi, loại chuyện này vốn cũng không phải là bọn họ khả năng hỏi nhiều. Ha ha, Lăng Phàm, chúc mừng chúc mừng, lần này tiểu tử ngươi xem như đại suất danh tiếng rồi, ngay cả đại trưởng lão đều đơn độc tìm ngươi rồi. Phong Hiên đi tới Lăng Phàm trước người trêu nói. Lăng Phàm miễn cưỡng cười, suy nghĩ một chút đối với Phong Hiên nói, Phong Hiên hai người chúng ta tuy là giao tình không sâu, thế nhưng không thể không thừa nhận ngươi là từng bước từng bước giá trị phải tin tưởng người, cũng là khiến ta bội phục người, cho nên ta nghĩ mời giúp ta một việc. May mắn tiểu tử ngươi như vậy để mắt ta, chẳng qua nếu như ngay cả ngươi đều không làm được chuyện, ta liền cho càng không được rồi. Phong Hiên là người, sau đó bất đắc dĩ buông tung thủ, cười dẫn nói. Bất quá phải nhìn nữa lăng phàm chân thành tha thiết nhãn thần về sau, cũng thu hồi nghiền ngẫm dáng tươi cười, biểu tình nghiêm túc nói, tốt, ngươi nói đi, chỉ cần ở năng lực ta trong phạm vi, liền nhất định giúp ngươi khi thực sự tình cũng không khó khăn, ta chỉ là muốn cho ngươi sau đó tại nội môn giúp ta so sánh nhìn một chút ngọa long phong. Nếu như ngọa long phong lọt vào thế lực khác đả kích, khả năng ra tay giúp ngọa long phong. Lăng Phạm sau đó lại tiếp tục quay về không được nội môn. Thế nhưng ngọa long phong là bởi vì hắn mới lớn lên, hắn tuy là không phải ngọa long phong phong chủ, thế nhưng ngẫu nhiên đã trở thành ngọa long phong lãnh tụ tinh thần, là ngọa long phong một mặt cờ sĩ. Nếu như ngọa long phong không có hắn, thực lực nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Tuy là ngọa long phong có Văn Huyền, như Tuyết hai người, thế nhưng hắn hay là không yên lòng, cho nên mới nghĩ đến khiến Phong Hiên hỗ trợ. Vậy con ngươi, có ngươi tại nội môn. Ai còn dám tìm Ngọa Long Phong phiền phức?" Phong Hiên cười nói, "Ta có chuyện cần yếu, có thể trong khoảng thời gian ngắn quay về không được nội môn, cho nên mới mời hỗ trợ." Lăng Phàm cũng không có ăn ngay nói thật, chỉ là mượn cớ kể lại trước đây. Nếu để cho người biết hắn đã cùng Thiên Vân Tông cắt đứt liên hệ, đây nếu như truyền tới nội môn, Ngọa Long Phong đệ tử tuyệt đối sẽ quân tâm tăng giả, trong khoảng thời gian ngắn đã không có hắn, Ngọa Long Phong cũng sẽ không có lực ứng tụ. Bất quá chỉ cần một lúc sau, đợi được Lộ Tuyết, Vân Huyền, Lâm Phong bọn người lớn lên, khi đó cho dù Ngọa Long Phong hay không hắn, cũng sẽ không tái xuất hiện vấn đề lớn. "Tốt, không thành vấn đề, chỉ cần có ta ở." cũng sẽ không khiến ngọa long phong gặp chuyện không may. phong hiên vũ bộ ngực bảo chứng nói, ân, có ngươi những lời này là đủ rồi. sau đó lang phàm không tự kìm hãm được quay đầu đưa ánh mắt đặt ở nhược tuyết trên thân, nhược tuyết tựa hồ cũng cảm thấy lang phàm ánh mắt, tuyết trắng khuôn mặt gò má, biểu tình như trước đã mạc. con ngươi băng lãnh cùng lang phàm ánh mắt giao tiếp lại với nhau, hai người đều nhìn chăm chú vào đối phương, cái gì cũng không nói, từ trong ánh mắt tựa hồ cũng đã đọc lên rất nhiều. tuy là nhược tuyết con ngươi là băng lãnh, ánh mắt của nàng là xương hàn thế nhưng lăng phàm cũng là dị thường cảm thấy một cổ ấm áp, này cổ ấm áp tẩn dấu vô cùng sâu rất sâu, đây là hắn lần thứ hai ở nhược tuyết trong ánh mắt cảm giác được ấm áp, cuối cùng vẫn là lăng phàm bại hạ trong trận, không dám ở cùng nhược tuyết ánh mắt đối diện, ánh mắt trần lóe, nghiêng đầu qua, trong lòng than thở, quên đi, lần này ly khai có thể cũng không có cơ hội nữa gặp mặt, cần gì phải ở đi tự mình đa tình quấy rối cuộc sống của nàng đâu này. lúc này tóc trắng xóa, thân thể không vân thương tử trong rừng rậm đi ra, nhìn trừ lang phàm ngoại trừ đệ tử, thanh âm già nua chậm rãi truyền đến, hỏa trùng cuối cùng người đoạn giải đã tuyên ra, các ngươi đều đã không có hẳn phải ở lại chỗ này đều đi theo ta đi. Chúng đệ tử không có dị nghị, lúc gần đi còn cố ý chúc mừng một tí Lang Phảng, bọn họ cùng Lang Phảng cũng không có thâm cứu đại hận, hơn nữa Lang Phảng thực lực là còn tại đó, khả năng lôi kéo làm quen liền tận lực bộ, đây chính là bọn họ ý nghĩ trong lòng. Nhược Tuyết đi sau cùng, nàng lần thứ hai ngắm nhìn Lang Phảng, lúc này đây ánh mắt không hề dường như trước vậy băng lãnh, khuôn mặt không hề giống trước vậy lãnh ngược băng sương, tuy là như trước đạm mạc nhưng là lại mơ hồ lộ ra một cổ phức tạp. Lang Phảng không dám tiếp xúc Nhược Tuyết ánh mắt, sau đó hắn cùng nàng có thể không còn có cơ hội gặp mặt rồi, cho nên hắn không dám nữa lưu luyến, rứt khoát quay người sang, hướng tử đàng đi đến chẳng biết tại sao, nhược tuyết trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ nạn lòng thần sắc, đây xóa sạch thất vọng, ngay cả nhược tuyết cũng không biết là vì sao xuất hiện. nàng thu hồi ánh mắt, xoay người, không hề lưu luyến theo đoàn người đi vào rừng rậm. Lăng phàm xoay người, nhìn tiêu thất ở trong rừng rậm phương ảnh, lắc đầu thở dài, chẳng biết tại sao trong lòng hắn có một cỗ thương cảm, ôi không muốn, ta còn có quá nhiều sự tình không có giải quyết, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, quản hắn khí gió, sau đó hữu duyên thì sẽ gặp lại, vô duyên cũng là trời đã đi trước. hiện hiện nay điều quan trọng nhất hay là luyện hóa hỏa trùng rồi hay nói, lang phàm lắc đầu, thu hồi trong lòng thương cảm cảm xúc rửa mắt mở lên trước mặt Tử Đàm, Tử Đàm nước bình tĩnh như trước không có có một tí sóng gợn, giống như cố thể, hay không lưu động mảy may, mặt đầm còn mạo hiểm nhẹ nhẹ hả khí. Thực sự là kỳ lạ, hỏa trùng lại lại ở chỗ này mặt, từ xưa sung khát như nước với lửa, thế nhưng hỏa trùng nhưng lại sinh ở Tử Đàm, đúng thật là trong lửa một đóa hoa tuyệt thế. Hắc Hắc, tiểu tử, bằng không hỏa trùng làm sao có thể được xưng tụng kỳ lạ nhất hiếm thấy linh hỏa, hỏa trùng bao dung tính rất mạnh, theo hắn sinh ra địa phương cũng có thể thấy được. Phục Ma dừng một chút nói tiếp, không nên làm lỡ thời gian, ta cùng với Hắc Huyền đánh một trận, tiêu hao ta quá nhiều linh hồn lực lượng, nếu không phải vì chờ ngươi luyện hóa hỏa trùng về sau chuyển cho ngươi một vật, ta đã sớm không chịu nổi. Phục Ma, ngươi bị thương. Tại sao có thể như vậy? Có nghiêm trọng không? Lẽ nào linh hồn của ngươi sẽ tiêu thất? Được nghe lời ấy, Lăng Phạm lo lắng hỏi. Còn chưa chết, chỉ là sẽ ngủ say một đoạn thời gian, khôi phục linh hồn lực lượng. Ta ngủ say thời điểm, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ân, yên tâm đi. Lăng Phạm đây mới yên tâm lại, vừa Phục Ma mà nói thật đúng là dọa hắn kêu to một tiếng. Tuy là hắn thường xuyên cùng Phục Ma đấu võ mồm, Phục Ma cũng bình thường ở thời khắc mấu chốt như xe tuột xích, thế nhưng Phục Ma truyền hắn đại đạo dạy hắn đạo thuật, mấy lần cứu hắn ở tại trong lúc nguy nan hắn cùng phục ma cũng vừa là thầy vừa là bạn, nếu như ngày nào đó phục ma chân thật biến mất rồi, hắn rất khó tưởng tượng, tâm tình của hắn sẽ nằm ở loại nào bạo tẩu sát bên dưới. Lăng phàm dứt bỏ trong lòng tạm niệm, lần thứ hai đưa mắt hội tụ đến Tử Đàm, sau đó thả người nhảy lên, cá chép nhập hải một loại nhảy vào Tử Đàm. Lăng phàm thân thể va chạm vào Tử Đàm, Tử Đàm lại hay không tạo nên một chút rung động, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có phát sinh. Đồng thời, Lăng Phạm thân thể kích động tiến lên Tử Đàm về sau, một cổ hàn khí mạnh truyền vào thân thể hắn. Nhất thời kim lòng không động dùng mình một cái. Bất quá cũng may Lang phàm thể chất khác hẳn với thường nhân, băng hòa song cực chỉ hàn linh hắn đều có thể chịu được. Tử Đàm cùng băng hòa song cực chỉ khi xuất hoàn toàn là gặp sư phụ, cho nên Tử Đàm hàn khí tự nhiên là phản đối Lang phàm tạo thành nhiều ảnh hưởng. Tu Vi đến linh sĩ, người bình thường có thể bế khí mấy canh giờ, nói cách khác mấy canh giờ không hô hấp cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Như Lang phàm loại này cùng thiên địa linh khí có dị thường liên hệ tu đạo sĩ, bế khí thời gian còn lại là hơn lâu dài. Cho nên Lang Phạm đến Tử Đàm về sau cũng không nóng nảy, như con cá ở đáy nước du lịch đồng thời cũng tỉ mỉ quan sát đến bốn phía tình huống. Tử Đàm nước rất trong suốt hơn nữa dưới nước cũng không có cá cùng với các thủy sinh động thực vật cho nên cũng không ảnh hưởng thị giác ở dưới nước lặn một hồi về sau lang phàm rốt cục phát giác được dị thường địa phương chỉ thấy khi hăng phía dưới cũng là nước mặt đất xuất hiện rồi một mảnh chân không giải đất chân không giải đất cũng không lớn phương viên khoảng chừng chỉ có 10 thước phạm vi chân không giải đất bên trong không có nước cũng không phải trong suốt không khí chân không giải đất tất cả đều là bạch sắc bạch không có bất kỳ tì vết nào so với tuyết còn trắng đó là một loại hoàn toàn tìm không được từ ngữ hình dung bạch bạch dị thường bạch chân thực phú ma lẽ nào miếng màu trắng kia chân không giải đất chính là hỏa trùng Lăng Phạm sinh ra do hỏi, hỏa trùng là nguyên hỏa bắt đầu, bạch sắc là vạn vật mới bắt đầu, cũng chỉ có loại địa phương này khả năng dựng dực xuất hiện hỏa trùng. Phục Ma mặc dù không có trực tiếp trả lời, thế nhưng đáp án đã không cần nói cũng biết. Thế nhưng ta vì sao nhìn không ra một chút hỏa diễm vị đạo đến, khó có thể tưởng tượng, thế gian còn có như vậy lửa, hoàn toàn không có một chút lửa rằng dấp. Lăng Phạm than thở, Tiêu ta nên làm thế nào? Lăng Phạm dừng một chút, hỏi tiếp, trực tiếp đi vào, sau đó mở rộng nội tâm ngươi, như tu luyện giống nhau, đi thu nạp ngươi cảm giác được năng lượng. Hỏa trùng không hề giống cái khác linh hỏa vậy cùng bảo. Mặc dù đang thu nạp luyện hóa trong quá trình cũng sẽ có thống khổ, nhưng ta tin tưởng, điểm ấy thống khổ đối với ngươi mà nói cũng chỉ là khai vị ăn sáng. Chỉ mong đúng như, như lời ngươi nói, chỉ là điểm ấy thống khổ đi. Lăng Phàm đảo cặp mắt trắng dã, sau đó cũng không nói thêm lời, rướn thoát nhảy vào bạch sắc chân không dài đất. Bùm bùm Lăng Phàm lúc này đã hoàn toàn bị bạch sắc bao vây, chung quanh hắn một mảnh thuần trắng, trong tầm mắt nữa không có bất kỳ vật gì. Sau đó không đợi hắn tới kịp cảm thán, thân thể hắn liền hướng đột pháo pháo giống nhau, bùm bùm nổ to lên. Bất quá cũng may tuy là trên thân cơ thể cũng truyền đến một trận nhoi nhoi cảm giác, thế nhưng cũng không lớn cho nên Lang Phạm rất nhanh liền thích ứng qua đây. Trên thân thể nổ vang cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền biến mất rồi. Lang Phạm bốn phía đi một chút, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, ngoại trừ bạch sắc hay là bạch sắc, hơn nữa càng làm cho hắn kỳ quái. Thân thể hắn lại không có một chút bị lửa cháy nhoi nhoi cảm giác, ngoại trừ lúc bắt đầu lúc tiến vào thân thể của chính mình như pháo nổ vang về sau, Lang Phạm liền đang không có cảm giác được lửa vị đạo. Giống như hắn tiến nhập đúng là đan tinh khiết trong tinh khiết bạch sắc không gian, cùng lửa không có một chút quan hệ. Lang Phạm cũng có chút không hiểu, tuy là trong lòng nhị hoảng, nhưng vẫn là như phù ma nói, bắt đầu tính hạ tầm lai, ngồi xếp bằng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thoải mái mở lỏng, buông lỏng thân thể, bắt đầu thu nạp cảm giác được năng lượng. Bởi vì đây tấm chân không giải đất hay không trọng lực, cho nên Lang Phàm cũng sẽ không rơi trên mặt đất. Tính Hạ Tâm Lai bắt đầu cảm giác chu vi năng lượng về sau, Lang Phàm lập tức cảm thấy một tia kỳ dị năng lượng. Hắn phát hiện những năng lượng này tất cả đều giấu ở bạch sắc chân không, giống như này năng lượng đã cùng bạch sắc hỏa làm một thể. Lang Phàm giờ mới hiểu được, thảo nào trước không có nhận thấy được cái gì dị thường. Nguyên Lai hỏa trùng năng lượng hiện lên tơ nện giống nhau hoàn toàn dung hợp vào đây tấm bạch sắc không gian, bất dụng tâm đi cảm giác, căn bản cũng không sẽ nhận thấy được những năng lượng này nói là như tơ nhện tan ra tiến bạch sắc không gian là bởi vì lăng phàm nhận thấy được những năng lượng này cũng không phải một cái chính thể mà là một tia như tơ nhện loại thật nhỏ. Lăng phàm cảm giác được năng lượng về sau không do dự nữa bắt đầu hướng trong cơ thể thu nạp. Năng lượng một tia xuyên thấu qua lăng phàm toàn thân lỗ chân lông tiến nhập lăng phàm thân thể. Những năng lượng này đều là hỏa trùng năng lượng cho nên năng lượng đều có chứa một cổ nhiệt này cổ hỏa diễm năng lực tuy là không mạnh thế nhưng xông vào lăng phàm thân thể về sau hay là cấp lăng phàm thân thể mang đến không nhỏ cảm giác đau như vạn trùng phệ rào giấu nhau đau khổ khó nhịn. Bất quá lăng phàm thể chất khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa trước đây so với đây thống khổ 10 lần đau khổ hắn đều trải qua, cho nên đối với điểm ấy thống khổ hắn còn không để vào mắt, tiếp tục chuyên tâm hút vào chu vi hỏa trùng năng lượng. Cứ như vậy, Lang Phàm cố nén thân thể chuyển đến đau khổ cảm, một tia một tia hút vào bốn phía năng lượng, đi qua toàn thân các lỗ chân lông, nhẹ nhẹ lan tràn đến trong cơ thể. Lúc này Lang Phàm toàn thân đã dậy rồi một tầng dịn mồ hôi, trên khuôn mặt càng là mồ hôi rơi như mưa, từng khối mồ hôi hột theo gương mặt rơi xuống. Bất quá những này mồ hôi hột vừa ly khai Lang Phàm thân thể, đã bị lập tức buốt hơi lên vô tung vô ảnh, thu nạp tiến năng lượng trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Những năng lượng này tiến nhập lăng phàm thân thể sau khi ngay lăng phàm trong cơ thể tán loạn, từ chân lẹn đến đầu, từ đầu lẹn đến ngực, cực không ổn định. Bởi vì đây là hỏa thuộc tính năng lượng, cho nên ở lăng phàm trong cơ thể tán loạn thời gian, lăng phàm tuy là cảm giác thống khổ, nhưng là đồng thời cũng giúp lăng phàm rèn luyện một lần thân thể, hơn nữa bởi vì đây là hỏa chủng năng lượng, rèn luyện hiệu quả cũng không giống bình thường. Từ lăng phàm thân thể mặt ngoài cũng có thể thấy được, lúc này lăng phàm quanh thân đã từ trong lỗ chân lông tràn ra một tia khàn khàn dự thể, loại chất lỏng này rất uế, thối ngay cả lăng phàm đều nhíu mày, lăng phàm chân thật hận không thể hiện tại đi ra tử đàm du lịch một phen. Thế nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu như làm như vậy, trước làm tất cả đều kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ rồi. Lăng Phàm cũng chỉ có thể cố nén những này tánh cười, tiếp tục hút vào hỏa chủng năng lượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lăng Phàm cảm giác chu vi năng lượng tựa hồ rất hiếm rất nhiều, đang ở hắn cho rằng những năng lượng này sắp bị hắn hút hoàn hết sức, bỗng nhiên một cổ đặc hơn hỏa năng lượng mạnh xuất hiện ở cảm giác của hắn. Đây là một đóa bạch sắc liên hoa, không lớn, chỉ có một đóa bạch sắc cánh hoa, thế nhưng Lăng Phàm cũng không dám coi khinh đóa hoa này liên hoa, bởi vì hắn cảm giác được liên hoa nội ẩn chứa kinh khủng hỏa năng lượng cổ năng lượng này so với lúc trước hắn thu nạp năng lượng chi cùng đều phải khổng lồ, đều phải cuồng bạo. mà lúc này đóa hoa này bạch sắc liên hoa đang chậm rãi hướng hắn tới gần chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 135, nhị tình lịch ở xưa. Lang Phạm tuy là ánh mắt là nhắm, thế nhưng hắn lúc này cảm quan mở rộng ra, linh thức đại phóng, sở cảm giác được bạch sắc liên hoa so với dùng nhìn bằng mắt thường đến còn muốn rõ ràng, thậm chí nhỏ đến bạch sắc liên hoa đường vân, Lang Phạm đều cảm giác nhất thanh nhị sợ. tuy là đóa hoa này bạch sắc liên hoa chỉ là năng lượng biến ảo mà thành, thế nhưng kia rất thật mức độ đã đến gần vô hạn thực sự liên hoa chính là bởi vì Lang phàm cảm giác được rất rõ ràng, cho nên Lang phàm rõ ràng cảm thấy Bạch Sắc Liên Hoa lúc này đang theo hắn tới gần. Bạch Sắc Liên Hoa hiểu rõ tốc độ rất chậm, hầu như có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung, rõ ràng cách Lang phàm chỉ có 45 mươi cự ly, thế nhưng nhẹ nhàng thời gian một chén trà công phu, hay là không có tung bay đến Lang phàm trước người. Lang phàm lúc này mồ hôi chán càng ngày càng dày, tụ tập hắn có thể có thể cảm giác được Bạch Sắc Liên Hoa ẩn chứa kinh khủng bực nào năng lượng, mà lúc này hắn cũng chỉ có thể không công cảm giác Bạch Sắc Liên Hoa càng thêm hướng hắn tới gần, thân thể hắn không thể nhúc nhích chút nào, bởi vì một khi di động, tất cả khổ cực đều uốn vĩ. Bạch sắc liên hoa giống như cũng sinh linh trí giống nhau, chuyên môn ở trên khí thế cấp lang phàm tạo thành áp lực, cho nên mới phiêu phải chậm như vậy. Gần, càng ngày càng gần, bạch sắc liên hoa cách lang phàm chỉ cần có một em mở xa rồi. Tám mươi phân, tháng sáu năm một không phân, tứ mươi phân. Lang phàm mồ hôi rơi như mưa, thẳng cảm giác lưng lạnh cả người. Đóa hoa này liên hoa cách hắn càng gần, hắn càng khả năng cảm giác được rõ ràng trên của hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hiện tại cho dù cách hắn còn có tứ mươi phân, lang phàm cũng bị kia cổ kinh khủng năng lượng cấp uy hiếp quá. Ông trời của hắn trường bào màu lam như là bắt lửa giống nhau lại bốc lên một cột nhiệt khí, thế mà nếu bốc hơi lên hình dạng. Mặc dù không có trực tiếp thiếu đốt, thế nhưng trường bào ẩn chứa hơi nước tất cả đều bị đều bốc hơi lên, trường bào cũng là càng ngày càng khô quắt héo rút, cuối cùng hoàn toàn mất hết hình dạng, bừng tỉnh thân cốc. Mà Lăng Phàm bên ngoài thân da cũng là hiện đỏ lên, như sơ sáng sớm mặt trời giống nhau, đỏ rực, lại như chính ngọ liệt dương, thiếu đốt Lăng Phàm thân thể mạo hiểm nồng đậm nhiệt khí, nếu như lúc này nhìn thân thể hắn, tâm nhìn tuyệt đối có loại vận vèo cắm đức. Lăng Phàm da cứ như vậy tại lúc đầu sáng sớm mặt trời cùng chính ngọ mặt trời chói chang qua lại hồi hồi, tăng 10 phân, nhĩ 10 phân, 10 phân. Bạch sắc liên hoa phảng phất có mục đích nào đó giống nhau, nó cố ý phiêu vô cùng mạnh, ở trên tâm lý gây cho Lang Phạm rất lớn áp lực, đồng thời, đồng thời phương hướng của nó là hướng phía Lang Phạm tâm cửa, Lang Phạm tự nhiên là cảm thấy Bạch sắc liên hoa mục đích cuối cùng, muốn chi đem hắn cả kinh lưng lạnh cả người. Thế nhưng hắn không có trốn, không dám hoạt động là một phương diện, quan trọng hơn là hắn biết đạo Bạch sắc liên hoa khẳng định mới là hỏa trùng tinh hoa năng lượng chỗ, chỉ có hấp thu Bạch sắc liên hoa mới tính đã luyện hóa được hỏa trùng. Cuối cùng Bạch sắc liên hoa rốt cục đi tới Lang Phạm tâm cửa, sau đó không có bất kỳ trở ngại, lại trực tiếp xuyên qua tâm cửa, một tất một tất xuyên qua chú ý bẩn. Bạch sắc liên hoa vốn có có mấy mười phân lớn nhỏ, ở xuyên qua lang phàm trái tim đồng thời, bạch sắc liên hoa cũng bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Thế nhưng trên của hắn ẩn chứa năng lượng nhưng lại không có một chút yếu bất dấu hiệu, trái lại theo liên hoa áp suất, kia năng lượng càng thêm thuần túy tinh luyện. Ở bạch sắc liên hoa áp suất trở nên chỉ cần bàn tay phải đại lúc nhỏ, bạch sắc liên hoa đã ở cùng thời khắc đó, hoàn toàn xuyên thấu qua lang phàm da, lặn vào lang phàm trái tim. Trong sát na, lang phàm trước thu nạp hết thể năng lượng. Ở thời khắc này tất cả đều sôi trào. Lang phàm có thể cảm rất được, những năng lượng này đớp số lúc này như sung máu giống nhau, rất sinh động, rất hưng phấn. Lăng Phàm không biết hắn tại sao lại có loại cảm giác này, nhưng là bởi vì từng có cùng linh tử câu thông kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không nghĩ ngạc nhiên. Sau đó những năng lượng này không hề ở Lăng Phàm trong cơ thể tán loạn, tất cả đều tựa hồ bị cái gì hiệu triệu giống nhau, bày ra trình thể, mỡ màng béo tốt hướng Lăng Phàm trái tim rời đi. Lăng Phàm mồ hôi lạnh ứa ra, những năng lượng này cứ số nếu như một tia ý thức đều vọt vào trái tim của hắn, hắn ngẫm lại đều nghĩ đáng sợ. Trên đời quả nhiên không có cuộc phí ăn cơm trưa, không lịch sự một fan triệt quốc hàn, đâu phải hoa mai xông vào muối hương. Bất quá đáng được ăn mừng chính là chiếm giữ ở trái tim bạch sắc liên hoa kia thân ẩn chứa kinh khủng năng lượng cũng không có tiết ra ngoài, còn vẫn bao vây ở bản tôn trên. Tuy là như vậy, lang phàm trái tim vẫn bị bạch sắc liên hoa kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt dị thường khó chịu. May là trái tim của hắn ở kim tự tháp từng có một lần sống lại, là dung hợp trái tim, kháng đòn năng lực mạnh mẽ, nếu như đổi lại trước đây trái tim, sợ gặp thống khổ tuyệt đối là bây giờ 10 lần. Quan thân năng lượng ước số thời gian dần qua bắt đầu hướng trái tim hội tụ, này năng lượng ước số vừa đến trái tim đã bị bạch sắc liên hoa hút vào bản thể, do đó khiến cho bạch sắc liên hoa năng lượng càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng khủng lồ. Cuối cùng những năng lượng này hoàn toàn bị hít vào Bạch Sắc Liên Hoa nội, lang phàm thân thể nhất thời có loại giống tuyết cảm giác, dù sao vừa này năng lượng ở trong cơ thể hắn nháo đàng thật lợi hại, đột nhiên không có, tự nhiên có chút không thích ứng. Bất quá lập tức, hắn vì ý nghĩ của hắn hối hận. Bởi vì ngay Bạch Sắc Liên Hoa hút hoàn trong cơ thể hắn hết thảy lúc trước hắn thu nạp năng lượng về sau, đột nhiên ở trái tim của hắn tách ra một đạo lộng lây qua hoa, sau đó trong cơ thể hắn lập tức xảy ra một cỗ không thua gì 18 cấp địa chấn đại chấn lay động, Bạch Sắc Liên Hoa nổ tung. Cùng một thời gian Bạch Sắc Liên Hoa kinh khủng năng lượng như thao thao cơn lũ giống nhau, trong khoảnh khắc liền mang tất cả toàn thân của hắn chế dưới. Lăng Phàm trong sát na như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt đều bớ rối, một khắc kia tới quá đột ngột, hắn căn bản là không có kịp phản ứng, toàn thân tất cả gân cốt, huyết nhục đều bị kia cổ kinh khủng năng lượng tập kích rồi. Khi hắn kịp phản ứng về sau, thân thể lập tức chuyển đến cõi lòng tan nát thống khổ, hắn gân cốt giống như bị cốt châm một tấc một tấc chát thứ một loại, đau ruột gan đứt từng khúc, đau nhức như khoan tim. Máu thịt của hắn giống như từng cây một ngân châm ở huyết nhục trên sen kẽ mai và y phục giống nhau, đau căn đảm muốn nức, lúc này phản phất là vạn trùng đau khổ tập trung vào một thân, thống khổ không chịu nổi. Bất quá cũng may kia tê tâm liệt phế đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh hầu như chỉ là một trong nháy mắt, này năng lượng sở mang cuồng bạo phân tử đều giống như trong nháy mắt tiêu thất, này năng lượng biến thành một cỗ ấm áp dòng nhỏ ở Lang Phàm thân thể quanh thân chảy xuôi. Cũng bởi vì vẻ này đau đớn biến mất quá nhanh, Lang Phàm thiếu chút nữa trước sau trọng tâm mất ổn, ngất trước đây. bất quá ý chí của hắn lực kinh người, dám rất đi qua. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn hiện tại hôn mê, luyện hóa hỏa trùng liền nữa cũng không thể nào, hắn biết hắn bây giờ còn không thành công. đúng lúc này, Lang Phàm trong cơ thể linh tử vòng xoáy đống nhiên truyền đến một trận đại động lây động. Lang Phàm trong lòng khe động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc sau đó tư duy bắt đầu hướng trong đan điền đi lặn trong đan điền giống như một mảnh tiểu vũ trụ giống nhau cũng có thể nói như hất động chỉ bất quá nhan sắc không phải hất sắc mà là màu cam màu cam trong nước xoay có 8 đạo lóe sáng lỗ ống kính tượng trưng cho lang phàm 8 sao linh sĩ thực lực căn cứ lang phàm kinh nghiệm mà nói nếu như không phải gặp giai tầng biến hóa lớn màu cam linh tử vòng xoay giống nhau chỉ rất là an tĩnh rất chậm rãi xoay tròn sẽ không phát sinh cái gì lớn rung động nếu có căn cứ lang phàm dĩ vãng kinh nghiệm hắn biết tu vi của hắn muốn đột phá chỉ thấy lúc này màu cam linh tử vòng xoay không bao giờ nữa như bình thường vậy chậm rãi chuyển động tốc độ càng thêm rất nhanh lên. Mỗi chuyển một lần, lang Phàm Tâm cũng sẽ cùng theo hung hăng co quắp một lần, bởi vì linh tử vòng xoáy lực lượng quá mức khổng lồ, giống như tiểu vũ trụ giống nhau. Lực lượng cũng rất nặng cùng tồn tại, mỗi chuyển một lần, liền giống như đại địa thanh âm gõ lang Phàm Tâm linh, gây cho hắn vô cùng chấn động. Cũng đúng lúc này, vô cùng mênh mông linh tử vòng xoáy nội bỗng nhiên lại sáng lên một đạo lô âu tính, lang Phàm trong lòng vui vẻ, biết mình hiện tại đã trở thành cựu tinh linh sĩ. Bất quá trong cơ thể truyền đến cái kia cổ bên mênh mông, lực lượng cũng không ngừng dừng lại, hơn nữa Lăng Phàm bên ngoài cơ thể tựa hồ còn có một cổ lực lượng lúc này đang liên tục không ngừng điệu truyền vào. Nhân đang là bởi vì này có lực lượng khổng lồ, mới có thể chống đỡ Lăng Phàm đan điền linh tử vòng xoáy như trước tốc độ không giảm xoay tròn, nhưng lại càng lúc càng nhanh chóng. Lúc này linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ đã sắp khiến Lăng Phàm thấy không rõ rồi, tin như bồ lôi, nhanh như thiểm điện. Lăng Phàm bởi vì từng có một lần như vậy trải qua, cho nên hắn biết, linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ đã sắp đạt được điểm tới hạn. Hắn biết nếu như hắn đột phá cái này điểm tới hạn, liền nhất định có thể trở thành linh sư. Cho nên hắn lúc này liều mạng hấp thu bên ngoài cơ thể năng lượng, lúc này hắn hấp thu năng lượng rất thuần túy, rất tinh thuần, rất cường đại, hơi trọng yếu hơn chính là rất khủng lồ băng bạc, liên tục không ngừng Giống như hay không đầu cùng, hút không xong, lấy bất tận. Lăng Phàm có thể nhận thấy được, hắn hấp thu năng lượng chính là đây tâm chân không dải đất bạch sắc. Hắn không có nghĩ tới những thứ này, bạch sắc lại cũng là một loại năng lượng, lúc này những này bạch sắc huyền hóa thành nhẹ nhẹ bạch khí, xuyên thấu qua Lăng Phàm toàn thân lỗ chân lông, xuyên thấu thân thể hắn. Những này bạch khí tuy nhỏ, thế nhưng Lăng Phàm lại biết mỗi một ti bạch khí ẩn chứa năng lượng là cỡ nào kinh khủng. Năng lượng vốn là một loại hư vô thân thể, tu đạo sĩ si chỉ có thể có thể cảm giác, căn bản cũng không có thể sử dụng mắt thường quan khán. Mà lúc này bạch khí đó là có thể lượng, Lăng Phàm biết, những này bạch khí dùng mắt thường cũng tuyệt đối có thể thấy điều này nói rõ bạch khí lực lượng đã thực chất hóa năng lượng muốn thực chất hóa hay không khổng lồ năng lượng ước số làm cơ sở tuyệt đối là không được nói trắng ra điểm cứ như vậy một tia bạch khí trong đó ẩn chứa năng lượng liền tương đương với lăng phàm tân tân khổ khổ câu thông một tháng linh tử lượng cho nên đừng xem bạch khí một chút đây tấm chân không giải đất có hơn 10 thước ở giữa ẩn chứa năng lượng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung lúc này linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ rốt cục đạt được điểm giới hạn cũng ngay trong nháy mắt này giống như vũ trụ nổ lớn giống nhau linh tử vòng xoáy nổ tung Lăng Phạm thân thể cấp tốc lọt vào này cổ nổ tung lan đến, bất quá cũng, cũng không có bị nhiều ảnh hưởng. Đồng thời nổ tung linh tử vòng xoáy hóa thành linh tinh mảnh nhỏ, tán rơi xuống, vào trong thân thể của hắn, tan ra vào máu thịt của hắn, lại một lần nữa đối với thân thể hắn tiến hành rồi rèn luyện. Nổ tung sau đích linh tử vòng xoáy giống như vũ trụ sinh ra mới bắt đầu giống nhau, như một hỗn độn vòng tròn lớn cầu, đen kịt một mảnh, trừ lần đó ra nữa cũng không có bất kỳ vật gì, giống như chết thế lạc. Đúng lúc này, tại đây tấm tĩnh mịch trong bóng tối bỗng nhiên đã hiện lên một đạo hoàng sắc quang điểm. Đạo này hoàng sắc quang điểm mặc dù nhỏ, nhưng là lại dị thường lóe sáng nếu như dùng ánh mắt nhìn, tuyệt đối đâm vào ánh mắt đều không mở ra được. với anh, đống nhiên đây hạt hoàng sắc quang điểm như thế giới sinh ra giống nhau, xảy ra mãnh liệt nổ tung. ngay sau đó một đạo hoàng sắc vòng xoáy xuất hiện ở đây tấm tĩnh mịch trong bóng tối, chậm rãi chuyển động. sau đó hoàng sắc vòng xoáy nội thiểm quá một đạo lô ông kính, không bao lâu vừa một đạo lô ông kính ở vòng xoáy nội sáng lên. ở đạo thứ hai lô ông kính sáng lên về sau, hoàng sắc vòng xoáy rốt cục chậm lại, lại khôi phục thường ngày trạng thái. lang phàm biết nổ tung thức thực lực tăng trưởng đã đình chỉ. mặc kệ thế nào, lang phàm trong lòng đã rất thỏa mãn. ngắn trong lúc đó để hắn trực tiếp đột phá linh sư. Hắn đã rất cao hứng, hơn nữa còn là hai sao linh sư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy một chương 136, thân thể lực lượng. Lăng Phàm hai mắt như trước đóng chặt lại, không có một chút mở dấu hiệu, tuy là thực lực lột sắc đã hoàn thành, nhưng Lăng Phàm còn chưa phải dám chấm tĩnh lại, hắn còn không rõ ràng hỏa chủng bị luyện hóa hay không. Tâm thần khế động, Lăng Phàm tư duy bắt đầu chuyển qua trái tim bộ vị, chỉ thấy lúc này trái tim lại sinh ra một hạt giống, đây hạt mầm móng cũng không lớn, thế nhưng Lăng Phàm cũng không dám coi khinh đây hạt tiểu mầm mống, bởi vì hắn có thể cảm giác được đây hạt mầm mống ẩn chứa năng lượng có kinh khủng được nào hơn nữa đây hạt mầm móng lúc này đã chăm chú cắm rễ ở trái tim trên cùng trái tim dung hợp lại với nhau giống như mầm móng này đây trái tim làm chất dinh dưỡng có một loại huyết đục tương liên cảm giác mầm móng trên mở ra một đóa bạch sắc cánh hoa đóa hoa này cánh hoa rất trắng bạch óng ánh trong suốt bạch không thể soi mói. trong trái tim sinh ra mầm móng lang phạm cũng đã cảm giác là lạ được rồi không nghĩ tới bây giờ trong trái tim còn mở ra một bá hoa lang phạm càng là không nói gì hắn cảm giác trái tim của mình giống như trở thành phân rồi cho dù ai trên quán loại sự tình này đều đã loại nghĩ gì này trái tim nở hoa lang phạm thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế nhưng không nghĩ tới loại này thần quái sự tình còn phát sinh ở trên người của hắn, Lăng Phạm buồn rầu nghĩ đến, bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, tuy là không biết trái tim của hắn tại sao phải mở ra một bã hoa, thế nhưng hắn biết hắn đã thành công luyện hóa hỏa trùng, nếu như hắn đoán không lầm lời mà nói, cùng trái tim của hắn dung hợp cùng một chỗ cái kia mai mầm móng chính là hỏa trùng, Lăng Phạm có thể cảm giác được kia mai mầm móng ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng là kinh khủng bực nào cùng côn bạo, hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần lòng hắn thần khẽ động, mầm móng kinh khủng hỏa năng lượng đều đã mặc trò khu xử, cảm giác được những thứ này, Lang Phàm cũng yên lòng, hỏa trùng cuối cùng là đã luyện hóa được mục đích của hắn coi như là đã tới, nhưng lại ngoài ý muốn đột phá đến hai sao linh sư. chuyến này thu hoạch đã khiến Lang Phạm rất hài lòng. lúc này đóng chặt lại hai mắt Lang Phạm, con ngươi đen nhánh rốt cục chậm rãi mở. lúc này trung quanh hắn tất cả đều là trong suốt trong suốt nước hồ, bạch sắc chân không giải đất đã hoàn toàn tiêu thất. Lang Phạm cũng không cảm thấy bất ngờ, chân không giải đất vốn chính là dựng dục hỏa trùng địa phương, bây giờ hỏa trùng bị hắn luyện hóa, hơn nữa hắn còn đem bạch sắc năng lượng đều hít vào thân thể hắn, chân không giải đất tiêu thất cũng nằm trong dự liệu. giữa lúc Lang Phạm dự định đi lên du xuất hiện từ đàm, Lang Phạm đột nhiên cảm giác được cái gì, thân thể vội vã trầm xuống. Chìm đến đáy nước. Khi hắn phía trước hơn 10 thước chỗ, có một bụi cây cao đến một thước bạch sắc liên hoa, đây là tử đàm trong vòng duy nhất sinh mệnh đích thân. Lăng Phàm đi tới liên hoa trước, liên hoa có thập đóa bạch sắc cánh hoa, mỗi đóa hoa biện đều kết liễu một hạt sen. Lăng Phàm nhất thời kinh dị, trực giác nói cho hắn biết, hạt sen khẳng định bất phàm. Phù ma, đây là cái gì hạt sen? Lăng Phàm dù sao kiến thức hữu hạ, cho nên hắn cũng không biết những thứ này hạt sen lai lịch, bên người mang theo bản sống bách khoa toàn thư, không cần buồn phi. Hắc, tiểu tử, đây là đồ tốt, nếu như ta không có đoán sai Đóa hoa này liên hoa hẳn là dựng dục xuất hiện hỏa trùng vật dẫn, mà kia mười viên hạt sen hẳn là dựng dục hỏa trùng thì sinh ra sen mầm móng. Loại này sen mầm móng tuy là cạn không nổi hỏa trùng, thế nhưng cũng coi như là đồ tốt. Mỗi một hạt hạt sen ở bên ngoài tuyệt đối là vô giá, hơn nữa bởi vì số lượng rất thưa thớt nguyên nhân. Loại này sen mầm móng còn vẫn là nằm ở có tiền mà không mua được trạng thái. Mặc như vậy, ta đây chẳng phải là phát đạt. Vừa nghe đến Phục ma nói những thứ này hạt sen vô giá thời điểm, Lang Phàm lập tức nhãn mạo kim tinh hưng phấn. Đối với tiền hắn nhưng từ trước đến nay sẽ không ngại nhiều hơn nữa tiền của hắn cho tới bây giờ cũng không còn quá nhiều hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy trên thân cũng chỉ có thất vạn kim tiền tiểu tử ngươi còn có thể tiền đồ bắt lính theo danh sách không đừng mỗi lần vừa nhắc tới tiền tựa như cơ hắn nhìn thấy mịn nữ như nhau tình trong lên não ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần tiền tài đối với tu đạo sĩ mà nói tuy là cũng rất trọng yếu nhưng không là trọng yếu nhất tiền tài dù sao chỉ là vật ngoài thân đối với tu đạo sĩ mà nói thực lực mới là trọng yếu nhất đối với lang phàm tham tiền tính cách phục ma rất là bất đắc dĩ mỗi lần vừa nhắc tới tiền lang phàm đã bị đánh quay về nguyên hình rồi ha ha thói quen lang phàm xấu hổ nhất đầu, ngượng ngùng cười nói, lần sau chú ý, hạt sen có thể công dụng, giá trị đã vậy còn quá cao. nghe xong phục ma thuyết giáo, lang phàm cũng có chút thật xin lỗi, bất quá không có biện pháp, hắn người này liền là ưa thích tiền, cho nên trong lúc nhất thời cũng không phải nói sửa là có thể bỏ. hỏa trùng là kỳ lạ nhất tối hiếm thấy linh hỏa, trong thiên hạ khả năng dựng dục xuất hiện hỏa trùng địa phương ít lại càng ít, mà ở dựng dục hỏa trùng trong quá trình sinh ra sen mầm móng tự nhiên cũng là số lượng rất thưa thớt, sen mầm móng tác dụng có rất nhiều, ta cũng vậy sẽ không nhất nhất lắm lời rồi tác dụng lớn nhất chính là nó có thể bị am hiểu hỏa thuật tính tu đạo sĩ luyện hóa trở nên tương tự với hỏa chủng hỏa diễm nói cách khác chỉ cần đã luyện hóa được sen mầm móng là có thể thu được cùng hỏa chủng tương đồng năng lực thu nạp các loại hỏa diễm cường hóa tự thân đương nhiên sen mầm móng cùng hỏa chủng trên lệch là không cần nói cũng biết một ít tương đối lợi hại hỏa diễm sen mầm móng là căn bản không có năng lực hấp thu bất quá đây cũng không sẽ ảnh hưởng sen mầm móng tại đông đảo tu đạo sĩ trong lòng địa vị lang phạm thoải mái gật đầu không có nghĩ tới những thứ này hạ sen còn có bậc này công dụng bất quá đối với hấp thu hỏa trùng lang phạm mà nói sen mầm móng đối với hắn đã không có, có tác dụng gì rồi đương nhiên, lang phàm ở trước khi đi, hay là đem đóa hoa này trên hoa sen hạt sen cướp sạch không còn, hắn không cần, không có nghĩa là người khác không cần. dựa theo phục ma theo như lời, một viên hạt sen đều vô giá, hắn hiện tại có 10 viên hạt sen, lang phàm lúc này giống như nhìn thấy vô số kim quang lấp lánh kim tệ ở hướng hắn tuyển nhận, lang phàm rất hay không tiền đồ, chạy chạy nước miếng du đi ra từ đàm. lang phàm một cái cá chép nhẹ cầu, mạnh từ từ đàm nhất phi trùng thiên, nhẹ tới trên đất bằng, Từ đàm như trước nặng như vậy tịch, lang phàm nhẹ, không có ở từ đàm kích khởi bất luận cái gì cánh hoa, hú đứng ở trên cổ. Lăng Phàm theo thói quen rỗi lưng một cái, nhất thời toàn thân khung xương đều đùng đùng văng lên, đầu khớp xương đụng nhau chảng thanh âm, có vẻ phá lệ thanh thúy. Hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái không ít, hơn nữa hắn phát hiện hắn gần cốt so sánh với trước đây cứng cáp hơn lên, thân thể tính dẻo dai cùng thể chất đều đã có tiến bộ rất lớn. Lăng Phàm cảm giác hắn lúc này toàn thân cao thấp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, loại này cổ lượng cảm giác từ trong ra ngoài, truyền tới toàn thân mỗi cái các đốt ngón tay, loại cảm giác này là hắn trước đây chưa từng có trôi qua. Lăng Phàm trong lòng kích động, hắn nghe nói linh sư rõ rệt nhất tiêu chí chính là lực lượng cường đại, hắn chỉ lực lượng không phải dùng đạo thuật thôi vọng lại lực lượng mà là đơn thuần thân thể lực lượng. Lăng Phạm ức chế không được trong lòng đích kích động, hắn rất muốn nhìn một cái thân thể của hắn lực lượng đã cường đại đến loại trình độ nào. Nghĩ đến liền làm, Lăng Phạm tay phải ngũ chỉ nắm chặt, cơ thể trên nổi gân xanh, sau đó hắn nắm chặt nắm tay mạnh đánh tới hướng mặt đất. Roeng. Đái bụi mù tán đi, Lăng Phạm tập trung nhìn vào, nhất thời hắn kinh hãi, chỉ thấy ở trước mắt hắn, một cái 89 mét rộng, hơn 10 thước sâu đích hố sâu bất ngờ xuất hiện ở trước người hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 137, vạn tượng tiền không tính. Làm sao có thể, ta phải thân thể lực lượng khi nào biến thành mạnh mẽ như vậy nữa? Lăng Phạm ánh mắt dại ra nhìn trước mắt Hố Sâu, hắn không thể tin được trước mắt Hố Sâu là hắn gây nên, nếu như dùng đạo thuật, có loại này lực phá hoại Lăng Phạm còn sẽ không kinh ngạc, cho dù là ở linh sĩ thời điểm, Lăng Phạm cũng có thể phá hư xuất hiện lớn như vậy một cái hố. Nhưng là bây giờ bất đồng, Lăng Phạm hoàn toàn là sử dụng thân thể lực lượng, không có hỗn loạn bất luận cái gì đạo thuật, cho dù thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân, hắn cũng không thể tin được thân thể của hắn lực lượng lúc này thậm chí có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Hơn nữa quan trọng hơn là, Lăng Phàm vừa một quẻ kia, hắn chỉ dùng 4 phần lực đạo, may là Lăng Phàm định lực kiên ngợi, cũng nhịn không được nữa khiếp sợ. Hắc Hắc, tiểu tử, không cần phải như thế kinh ngạc. Từ linh sư bắt đầu, người tu đạo lực lượng mà bắt đầu mới lộ tài năng rồi. Lúc này Phục ma thanh âm ở Lăng Phạm trong lòng vang lên. Phục ma, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta khi nào có mạnh mẽ như vậy nữa? Lăng Phạm khẩn cấp mà hỏi thăm. Làm người tu đạo trở thành linh sư về sau, lực lượng của hắn cùng trước đây so sánh với liền sẽ phát sinh chất thay đổi. Nếu như đem linh sư lực lượng hình tượng hóa một chút, một sao linh sư lực lượng có bách mã lực, hai sao linh sư lực lượng có ngàn mã lực, tam tinh linh sư còn lại là hai mã lực dùng cái này loại suy nói cách khác, một loại hai sao linh sư lực lượng liền tương đương với một nghìn đầu ngựa hoang đồng thời cuồn cuộn lực lượng. nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch chưa? Phục ma giải thích. Một nghìn đầu ngựa hoang đồng thời cuồn cuộn. Lang phàm kinh hãi nói, ngựa hoang lực lượng hắn là biết đến, một đầu ngựa hoang chạy như điên, ngay cả viên mấy thập niên đại thụ đều có thể xong rồi. chớ nói chi là ngàn thất ngựa hoang đồng thời cuồn cuộn lực lượng. Lang phàm ngẫm lại đều nghĩ chấn động. vậy ý của ngươi là nói là, ta bây giờ thân thể lực lượng đã có ngàn mã lực nữa? Lang phàm hỏi do, hắn còn là không thể tin được, thân thể của hắn lực lượng đã vậy còn quá cường đại rồi. vâng, cũng không hoàn toàn là. Phục Ma lập lờ nước đôi nói. Chỉ giao cho, cái gì gọi là vâng, cũng không hoàn toàn là có thể nói rõ ràng chút sao. Lang Phạm Sốt rồi nói, hắn hiện tại rất muốn biết hắn về linh sư tất cả, rất muốn biết lực lượng của hắn có đúng hay không đã có ngàn mã lực. Hắc hắc, tiểu tử đừng nắm đội. Ngàn mã lực đích thật là hai sao linh sư lực lượng, thế nhưng đây ngàn mã lực cũng không phải là chỉ đơn thuần thân thể lực lượng. Ngàn mã lực là chỉ không sử dụng đạo thuật, kia bản thân chiến lực đạt được ngàn mã lực, loại này chiến lực cũng bao quát linh lực. Đại chúng tu đạo sĩ là đem trong thiên địa nguyên tố linh tử thu nạp đến trong cơ thể chuyển hóa làm linh lực, những linh lực này cũng liền trở thành người tu đạo thực lực, cũng có thể xưng là người tu đạo lực lượng. Loại lực lượng này làm người tu đạo tu luyện tới linh sư thời điểm, liền sẽ bắt đầu nổi bật đi ra, linh sư trước tu đạo sĩ nhiều nhất cũng là hơn 10 mã lực, cùng linh sư so sánh với, cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên loại lực lượng này cũng không phải đơn chỉ như lời người nói thân thể lực lượng. Dừng một chút, Phục Ma nói tiếp, về phần ngươi vấn lực lượng của ngươi có đúng hay không ngàn mã lực, ta nhưng vị rất rõ ràng nói cho ngươi biết, không phải. Không phải. Lăng Phạm sửng sốt, Hiển nhiên nghe không hiểu Phục Ma ý tứ. Người trước đây đang cùng linh tử câu thông thời điểm có đúng hay không cũng không có cảm giác được mỗi một hạt nhỏ bé linh tử đều ẩn chứa lực lượng. Phục Ma không đáp hỏi ngược lại. "Ân." Lăng Phạm thành thật gật đầu. "Kia chỉ là bởi vì thực lực ngươi không đủ, cho nên không cảm giác. Bất quá ngươi sau này sẽ cùng linh tử câu thông, sẽ cảm giác được mỗi một hạt hơi nhỏ linh tử kỳ thực đều ẩn chứa lực lượng. Nhớ kỹ ta đã từng đã nói với ngươi, đại chúng tu đạo sĩ thu nạp đến trong cơ thể linh tử đều là kinh qua thân thể gia công, cũng là cái gọi là linh lực. Kinh qua thân thể gia công linh tử Mặc kệ là ở độ tinh thuần trên hay là trên lực lượng đều không bằng được nguyên sinh thái linh tử. Ngươi mặc dù không có đem linh tử thu nạp đến trong cơ thể của ngươi, thế nhưng cùng ngươi câu thông thông qua linh tử kỳ thực nghiệm nhiên đã cùng ngươi ngay cả là một thể. Cùng ngươi câu thông thông qua linh tử lực lượng, kỳ thực cũng đã trở thành lực lượng của ngươi. Nói cách khác ngươi vừa chém ra đi một quyền kia ngoại trừ lục thể của ngươi lực lượng ra, còn có linh tử lực lượng. Ta đây hiện tại cụ thể là bao nhiêu mã lực? Lăng Phan hỏi. Với ngươi làm cái suy luận, đem mỗi một hạt linh tử tỷ dụ thành một đơn vị lượng, đem linh lực so sánh cùng cái này tương đồng đơn vị lượng. Một đơn vị lượng linh tử ẩn chứa lực lượng ít nhất là một đơn vị lượng linh lực ẩn chứa lực lượng gấp 2. Hơn nữa bản thân ngươi thân thể lực lượng, không chút nào khoa trương mà nói, ngươi bây giờ chỉ ít đã có 2000 mã lực. 2000 mã? Lăng Thần lĩnh dùng mình một cái, hắn không nghĩ tới, hắn bây giờ lực lượng lại đã có 2000 mã lực rồi. Không lâu hắn còn chỉ là một chỉ có hơn 10 mã lực tiểu nhân vật, hiện tại trong nháy mắt thì có 2000 mã lực, ngay cả hắn đều có chút không thể tin được đây là thật. Hắc hắc, tiểu tử, đừng đường người, linh hồn của ta đã chống đỡ không bao lâu, lập tức sẽ rơi vào ngủ say, không, có thời gian làm chết lại ta hiện tại muốn truyền cho ngươi một môn đạo thuật, ngươi bây giờ vừa vận đạt tới tu luyện môn đạo thuật này đẳng cấp yêu cầu. Thả lòng đầu góc của ngươi, không nên chống lại. Lang Phạm theo lời mà đi, vung lòng đầu góc của mình. Cũng đúng lúc này, từng đạo tin tức như kinh văn giống nhau truyền vào đầu góc của hắn. Lang Phạm cũng không có ngăn cản những tin tức này tiến nhập đầu góc của hắn, mà là rất thả lòng hấp thu, bởi vì hắn tin tưởng Phục ma. Cái này chẳng lẽ chính là một quyền đánh nát hắc huyền cái kia môn đạo thuật? Lang Phạm ở những tin tức này thấy được mấy người quen thuộc chữ, cho nên kinh ngạc mà hỏi thăm. Ân, chính là môn đạo thuật này. Lần này thuật gọi là vạn tượng tiền cốt kính. Môn đạo thuật này giai tầng ở một cái thế chữ, cho nên ta mới nói chỉ có đến linh sư khả năng tu luyện môn đạo thuật này, bởi vì người tu đạo chỉ có từ linh sư bắt đầu mới có của mình thế. Đây cũng là tu luyện cửa này tiên cấp trung giai đạo thuật yêu cầu thấp nhất. Tiên cấp trung giai đạo thuật, lang Phạm hai mắt bước lên hoa, giống như gặp được một cái toàn thân xích loa ưu tú đứng ở trước mặt hắn giống nhau, nước bọt giàn ruộng. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái lang Phạm lộ ra loại vẻ mặt này, bởi vì, này loại đạo thuật thật sự là quá rất hiếm. Ở không có gặp phải phục ma trước, Lang Phàm cho tới bây giờ không muốn quá mình có thể có tiên cấp trung giai đạo thuật một ngày, tiên cấp đối với từng đã là hắn mà nói cũng đã là hy vọng xa vời. Loại này cấp đạo thuật khác cũng chỉ có một chút thế lực lớn, đại gia tộc, đại tông mới có. Thế nhưng từ gặp phải phục ma về sau, cuộc sống của hắn liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết thảy không có khả năng đều biến thành có thể. Tiểu tử ngươi còn có thể tiền độ chút không? Tiên cấp trung giai đạo thuật liền đem ngươi cao hứng trở nên như vậy. Đúng thật là hết ngồi đại giếng, không có từng trải việc đời chính là thương tạm á. Đối với Lăng Phàm thần tình, phục ma biểu thị rất không nói gì. Hắc hắc thật cao hứng thất tú, Lăng phàm xấu hổ nhất đầu, tiên cấp trung giai đạo thuật đối với ngươi mà nói có thể tính không là cái gì, nhưng là hướng ta mà nói, không thể nghi ngờ là có chí mạng lực hấp dẫn. Sau đó lăng phàm nói rất chân thành, ân, có lẽ vậy. Phục ma thở dài, nói tiếp, vạn tượng tiền khôn kính tu luyện yếu quyết ngay tại ở một cái thế đang thi triển đạo thuật thời điểm, muốn đem khí thế phát huy được, khí thế của ngươi càng lớn, vạn tượng tiền khôn kính cũng là càng thêm mạnh mẽ. Tựa như ta giết hắc huyền nhất thời, tuy là ta đánh ra một quyền hay không năng lượng, thế nhưng ta lại đem của ta thế đánh đi ra, hắc huyền thân thể bởi vì chịu không được của ta thế, mới hôi phiên diệt cho nên chỉ cần khí thế của ngươi càng thêm mạnh mẽ, vạn tượng tiền khôn kính phát uy lực cũng lại càng lớn. Phản chi, khí thế càng nhỏ, vạn tượng tiền khôn kính uy lực cũng là càng nhỏ. Hảo hảo tu luyện đi, ta muốn bắt đầu ngủ say. Những ngày kế tiếp liền kháo chính ngươi phục ma mà nói càng thêm đến phía sau càng thêm nhỏ rộng, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất ở tại lăng phàm trong lòng. Phục ma, lăng phàm liền vội vàng hô to lên, nhưng là không có tiếng vang, có chỉ có hắn thanh âm của mình. Ôi lăng phàm có chút hề vải đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn không nghĩ tới phục ma nói ngủ say liền ngủ say. Hắn vốn muốn hỏi phục ma có cần hay không làm hắn chuẩn bị một ít đồ vật, khôi phục linh hồn của hắn lực lượng. Thế nhưng không đợi hắn vẫn, phục ma liền không có âm hưởng rồi. Cũng không biết phục ma lần này cần ngủ say bao lâu khả năng tỉnh lại. Lang Phạm trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, nằm nghiêng ở trên cỏ, nhìn Lam Thiên, than thở. Cách phục ma ngủ say đã có một ngày cuộc sống, trong ngày này, Lang Phạm vẫn nằm ở trên cỏ, thật là làm không đến làm, cũng không có tu luyện, cứ như vậy lăng lăng nhìn Lam Thiên. Đã không có phục ma cùng hắn đấu võ mồm, hắn trong lúc nhất thời thật là có những không quen, trong lòng trung quỹ cảm giác vắng vẻ, giống như thiếu một chút cái gì. Quên đi, bất kể. Phục Ma thực lực thần bí khó lường, bây giờ ta căn bản là không giúp đỡ được cái gì, cũng chỉ là mò mẫm quan tâm, còn không bằng đem tinh lực hoa đang tu luyện trên trông chờ. Loại, Phục Ma tỉnh cũng tốt cho hắn một kinh hỉ. Phi, Lang Phàm hai chân hướng mặt đất bắn ra, mạnh đứng lên, nổ ra trong miệng cỏ đuôi chó, sau đó nhìn trung quanh, tuyển một chỗ tương đối an tĩnh địa phương, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Lang Phàm hiện tại cũng không nổi xuất hiện tường vũ sân mạch, dù sao thực lực của hắn đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi quá nhanh, hắn còn cần một cái quen thuộc vững chắc quá trình. Đem cơ sở đánh tủ, như vậy tu luyện tới hậu kỳ mới sẽ không xuất hiện núi nghiệp không còn chút sức lực nào tình huống. Cho nên Lăng Phạm dự định ở Tường Vũ Sơn mạch trông chờ, loại thực lực triệt để vững chắc sau khi rồi đi. Lăng Phạm tư duy bắt đầu thời gian dần qua yên lặng đến linh tử Hải Dương, thời gian dần qua suy nghĩ của hắn cảm thấy bao la, bắt ngát háo cám, ngay sau đó trong bóng tối bắt đầu lục tục xuất hiện rồi một ít lóe ánh hình quang thật nhỏ lốm đốm. Chút ít này hạt đều là cùng hắn câu thông thông qua linh tử. Lúc này Lăng Phạm nữa cảm giác những thứ này linh tử, cùng dị vãng so sánh với quả nhiên phát hiện một kia dị thường. Hắn đang ngửi một hạt hơi nhỏ linh tử cảm thấy một cổ lực lượng. Tuy là cổ lực lượng này rất yếu, thế nhưng phải hiệu ích cấp thành pháp đạo lý. Linh tử số lượng là căn bản không thể vì đơn vị đó đấy. Hơn nữa lăng phàm còn cảm giác được, hắn cùng những thứ này câu thông thông qua linh tử giống như sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Này linh tử lực lượng lăng phàm thân thể đều có thể rõ ràng cảm giác được, giống như chính là mình lực lượng của thân thể giống nhau. Đúng lúc này, chu vi trong thiên địa đống nhiên có đại lượng linh tử điên cuồng mà dũng mãnh vào lăng phàm thức hải. Lăng phàm còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, những thứ này linh tử liền chủ động cùng hắn câu thông. Hơn nữa những thứ này chủ động cùng hắn câu thông linh tử lúc này còn tại cuộn cuộn không dứt dũng mãnh vào hắn thức hải. Lăng phàm đống nhiên nghĩ tới điều gì? sau đó trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, hỏa chủng là hỏa thuộc tính chi linh, hắn nhớ ký phục ma nói qua, chỉ cần đã luyện hóa được hỏa chủng, như vậy một ít thân cận ở tại hỏa thuộc tính linh tử liền sẽ chủ động cùng hắn câu thông. tuy là hiện đang chủ động cùng hắn câu thông linh tử ở tất cả linh tử chung chỉ chiếm phi thường nhỏ tỷ lệ, thế nhưng đây đã tại rất lớn mức độ trên tăng nhanh lang phàm tốc độ tu luyện. linh tử chủ động cùng hắn câu thông cùng hắn cùng với linh tử câu thông, đây hoàn toàn chính là hai khái niệm. 16 quy một chương 138 mua tin tức. ở một tòa phồn hoa thành phố lớn, ngai đạo bốn phương thông suốt, xa nước mã long giang khắp nơi. Hai bên đường là Kim Trang Ngọc Thế, Kim Bích Huy Hoàng đủ loại kiểu dáng kiến trúc. Trên đường phố như nước chảy người đoàn, đông lai tây hướng, nối liền không dứt, tiếng người ồn ào, các loại người bán hàng dòng tiếng giao hàng, người mua cùng người bán tiếng trả giá, mọi người tiếng cãi bà, tiếng thảo luận, vui đùa sinh bên thai không dứt. Náo nhiệt trên đường phố, một cái toàn thân bao phủ thiên trường vào màu lam thân ảnh, lặng lạng dường như sân vắng bước chậm loại ở trên đường phố chậm rãi đi tới, hắn tướng mạo bình thường hay không đẹp trai anh Tuấn, làm cho người ta thấy liền đã gặp qua là không quên được khuôn mặt bằng. Mặc dù là thuộc về nhịn nhìn cái chủng loại kia, nhưng là lại không phải cái loại này khả năng liếc mắt liền khiến cho người chú ý cho nên khuôn mặt bình thường chính hắn đi ở trên đường phố cũng không lộ vẻ lồn lột, không ai chú ý, giống như đã sắp nhập vào đoàn người. Thế nhưng cái kia góc cạnh không lắm văn minh khuôn mặt bằng nhưng lại thủy chung có vẻ vẻ kiên nghị, cái loại này kiên nghị là nội tâm chỗ sâu nhất tính cách ở trên mặt tối trừ quan đích đồng hồ đạc, vẻ này kiên nghị ở khuôn mặt của hắn trên cũng không lộ vẻ lồn lột, trái lại còn tôn nhau lên sinh huy, cấp bình thường khuôn mặt bằng gia tăng rồi một loại dị dạng quan thải giống như là một loại tự nhiên lưu lộ, không có một chút làm ra vẻ, dường như bầu trời sinh chính là như vậy giống. nhau, cái loại này thiên nghị đã sâu tận xương thủy, không tại cái gì chắc trở trước mặt túi đầu, đây chính là hắn, lang phàm. lang phàm chậm rãi ở trên đường phố đi lại, hắn hiện tại chỗ ở thành thị chính là thiên vân thành. hắn từ tường vũ sơn mạch đi ra sau khi liền đi tới thiên vân thành, vân thương đã rõ ràng cùng hắn nói rõ, thiên vân tông cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào, cho nên lang phàm tự nhiên sẽ không quay về thiên vân tông, hắn hiện tại chỉ có thể ở trên đường phố mạn không mục đích tiêu sái. tuy là phục ma ngủ say đã một tháng có thừa thế nhưng Phục Ma hay là không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Trong lúc, Lăng Phàm Linh Thức cũng nỗ lực cùng Phục Ma câu thông quá, hắn ở trong lòng cũng cảm ứng qua Phục Ma, thế nhưng không thể nghi ngờ, những phương pháp này đều thất bại, hắn không có cảm giác đến Phục Ma bất luận cái gì khí tức, Phục Ma cũng không còn cho hắn bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Lăng Phàm có chút lo lắng, Phục Ma ở Lăng Phàm trong lòng vẫn luôn là một cái cùng người thần bí, thân phận thần bí, thực lực thần bí, giống như không có bất kỳ sự khả năng khiến cho hắn chú ý giống nhau. Lăng Phàm biết, Phục Ma thực lực tuyệt đối là đạt tới hắn khó có thể tưởng tượng cao độ dựa vào một luồng tàn hồn là có thể cùng lục đại chân cương tương đương với linh hoàng tồn tại giao chiến, nhưng lại chút nào không rơi vào thế hạ phong giết chết lục đại chân cương, từ điểm này cũng đủ để nói do phục ma sinh tiền thực lực cường hãn. Bất quá cũng chính là bởi vì phục ma là một luồng tàn hồn nguyên nhân, cho nên Lang Phàm càng thêm lo lắng, hắn sợ phục ma đây trầm xuống thủy sẽ thấy cũng không tỉnh lại nữa. "Phục ma, ngươi nhưng nghìn vạn lần chia ra sự a?" Lang Phàm ở trong lòng khẩn cầu nói, kinh qua lâu như vậy ở chung, nếu như nói hay không cảm tình vậy khẳng định là giả dối. Thực lực hay là muốn thực lực a? Hay không thực lực cái gì đều không làm được? chỉ có thể lo lắng xuống không làm được bất cứ chuyện gì loại này cảm giác thật bực tức Lăng phàm trong lòng không cam lòng quát loại này cảm giác vô lực chuyện gì cũng không thể làm cảm giác lại một lần nữa thật sâu kích thích hắn Lăng phàm hai tay không tự chủ hung hăng nắm chặt lại với nhau lòng bàn tay đã nặn ra dày đặc mồ hôi loại này chân tay luống cuống cảm giác hắn thực sự không muốn có hắn muốn trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ một ngày nào đó ở đối mặt bất cứ chuyện gì thời điểm ta đều sẽ không còn có cảm giác vô lực một ngày nào đó ta muốn chắc trở cùng vô lực đều phụ phục ở dưới chân của ta lang phàm ở trong lòng lớn tiếng nộ giống lên hắn tuy là không có kêu ra tiếng Thế nhưng một tiếng này gầm ru chính là hắn trong lòng đối với lời thề của mình, hắn muốn đem chắc trở, thất bại, ngăn trở, vô lực hết thảy đều dẫm tại dưới chân, hắn muốn bất cứ chuyện gì đều không làm khó được hắn. Đây là hắn đối với lời thề của mình, hắn giống như lại nhớ tới cái kia ở kim tự tháp trong nấy mắt, hắn vì Thẩm Linh Nhi ngăn cản một ít xoa trong nấy mắt, khi đó chính hắn là như thế vô lực, chỉ có thể dùng tánh mạng của mình đi chống đối kia ngắn phút chốc, kéo dài Thẩm Linh Nhi tử vong phụ xuống thời gian, đơn giản là hắn không muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Linh Nhi chết ở trước mặt hắn. Thế nhưng kia cũng không phải hắn muốn kết quả, hắn muốn công với là ngăn cản, mà là bảo vệ, ngăn cản là cái gì? chính là kéo dài thời gian. Bảo hộ là cái gì? Chính là giết chết tất cả dám đả thương hại hắn sở ái người người. Thực lực lang Phàm chậm rãi bung lỏng ra hắn nắm chặt song quyền, thần kinh căng thẳng cũng là chậm rãi thả lỏng, thở nhẹ một hơi thở. Từ giờ khắc này bắt đầu, kiên cố hơn định rồi hắn bước về phía đỉnh đầu kim tự tháp quyết tâm. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn không muốn tái xuất hiện cái loại này cảm giác vô lực, bởi vì hắn đã chán ghét. Lang Phàm bung lỏng thân thể, lại như trước giống nhau, một bên nhìn trên đường phố phong phú náo nhiệt sự tình, một bên thư giãn thích trí chậm rãi đi tới bất quá tâm tình của hắn cũng không nữa giống trước vậy dễ dàng, bởi vì hắn lại một lần nữa thể nghiệm được thực lực tầm quan trọng. Lăng Phạm mạn không mục đích ở trên đường phố đi tới, từ hắn luyện hóa hỏa trùng về sau, hắn lại cảm thấy thất mất đi phương hướng, tuy là hắn hiện tại rất muốn trực tiếp trở lại Thiên Linh môn giết lục hình, thế nhưng hắn biết, bây giờ còn không phải lúc. Mặc dù lớn hướng còn tại, thế nhưng bước tiếp theo nên, hắn lại bắt đầu mê man lên. Hiện hiện nay điều quan trọng nhất đúng là đề cao thực lực, đối với ta tới nói, đề cao tu vi biện pháp nhanh nhất chính là luyện hóa thuộc tính chi linh, thế nhưng ta lại không biết nên ở đi nơi nào tìm thuộc tính chi linh. Lăng Phạm đi ở trên đường phố lâm vào chấm tư đông nhiên trong đầu hắn linh quang trận lóe. Được rồi, lần trước ta được đến hỏa trùng tin tức hay là tại đan cát. Đan cát nếu là tụ tập đan dược cùng tin tức tiêu thụ ở tại nhất thể bảng tổ chức lớn, liên mặc thành đều có. Nghĩ đến ở thiên vân thành loại này thánh thành hẳn là cũng có thể tìm tới đan cát. Nghĩ đến liền làm, lang phàm lôi một người vẫn rõ ràng đan cát phương hướng, sau đó liền hướng người nọ chỉ phương hướng đi đến. Đi ngang qua một nhà ma hạch giao dịch cửa hàng, lang phàm thuận tiện đem vệ huyết nghị kiến sau đích ma hạch cầm đi và bán, không nhiều không ít, vừa vặn bán thập vạn kim tiền. Bởi vì từng có một lần trải qua. Lăng Phạm thế, nhưng rõ ràng biết, đang các hoàn toàn chính là tiêu kim địa phương, nếu như không chuẩn bị tốt đầy đủ kim tệ tiến đắc, đến lúc đó túng vẫn sẽ chỉ là hắn. Đi ra giao dịch cửa hàng, đi chưa tới bao lâu, Lăng Phạm đi tới một tòa cao to hùng vĩ kiến trúc bằng nhà này kiến trúc có khác với cái khác kiến trúc kim bích huy hoàng, khiến người ta một loại cổ kính cảm giác, tại loại này phồn hoa địa phương có vẻ có một phong cách riêng. Nhà này kiến trúc có tầng năm, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui lòng thời, lại kim lòng không đậu bị kia to lớn sở rung động thật sâu. Kiến trúc đích chính giữa trên viết hai phong cách cổ giật rảo đại tự, đan cát Lăng phàm nghỉ chân ở đàn các trước, hiện nhiên chỗ ngồi này đàn các cũng mang đến cho hắn mánh liệt thị dắt trùng kích. Mặc Thành đàn các cùng chỗ ngồi này đàn các tương đối, quả thực chính là người xa cơ thất thế cùng đại khu nhà cấp cao trên lệnh. Lăng phàm nghỉ chân hơn 10 dế, sau đó không hề dừng lại, dẫm trận tại chỗ đi vào đàn các. Có khác với Mặc Thành đàn các gan tĩnh, tiến nhập đàn các về sau, đập vào mi mắt chính là nối liền không dứt người đoàn, bất quá đang dược tiêu thụ cùng Mặc Thành đàn các hay là không sai biệt lắm, đại thể đều là chưa làm bất đồng khu vực tiêu thụ, chỉ bất quá so với Mặc Thành đàn các náo nhiệt rất nhiều. Lăng Phạm ánh mắt ở đàn các nội quét mắt vài lần, đương nhiên một cái mặt dung hoa cao quý, Vóc người mập mạp mập mạp đưa tới sự chú ý của hắn, bởi vì Lăng Phạm bất ngờ phát hiện, hắn thấy cái tên mập mạp này sau đích phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là nghĩ tới Chu Bản Tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 139, Linh vực, Chu Bản Tử. Thấy cái kia vóc người mập mạp người ảnh, Lăng Phạm thiếu chút nữa kêu ra tiếng, tuy là hắn không phát hiện cái kia vóc người mập mạp người chính diện, thế nhưng đàn từ bóng lưng đến xem, hầu như cùng Chu Bản Tử bóng lưng có chữ bắt phân tương tự. Nếu không Lăng Phàm biết bây giờ Chu Bản Tử còn tại Thiên Vân Tông, hơn nữa người này tuổi tác so với Chu Bản Tử lớn tuổi rất nhiều, hắn vừa sợ rằng thật đúng là gọi nhầm rồi người này bóng lưng tại sao cùng chu bản tử như vậy giống nhau lẽ nào có quan hệ gì hay sao? Lăng Phạm âm thầm phòng đoán nói. Lúc này cái kia đưa lưng về phía lăng Phạm mập mạp tựa hồ cũng là cảm thấy lăng Phạm ánh mắt, mập mạp thân thể vừa chuyển, hơi có vẻ sưng to lên ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, ánh mắt mạnh hướng lăng Phạm trên thân đảo qua. Lăng Phạm cả người chấn động, ánh mắt không tự chủ vọt đến một bên, vừa trong nháy mắt đó, cả người hắn đều giống như như mũi nhọn ở thứ. Người mập mạp kia ánh mắt tuy là nhìn qua tương đối hiền lành, thế nhưng trong nháy mắt đó ánh mắt cũng là nghiêm nghị có một cổ huy thế, vẻ này uy thế thật là khiến người ta sợ hãi dám làm cho Lăng Phàm ở trong sát na không tự chủ thu hồi ánh mắt. Như, thật là quá giống. Tuy là Lăng Phàm đưa ánh mắt liếc về một bên, bị mập mạp vì thế sợ kinh sợ, nhưng là trong lòng của hắn hay là nhịn không được sợ hai than. Cái tên mập mạp này cùng Chu Bản Tử không chỉ có ở bóng lưng trên có chữ bắt phân tương tự, ngay cả khuôn mặt cũng giống như là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ bất quá Chu Bản Tử khuôn mặt bằng tương đối hèn mọt, trước mắt mập mạp còn lại là nhiều hơn một cổ uy nghiêm vẻ, ngoại trừ điểm ấy bất đồng ở ngoài, những thứ khác thật đúng là nhìn không ra cái gì sai biệt. Nhìn Lăng Phàm tấm tắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trên thế giới còn có lớn lên chân thật sao tương tự chính là người. Đang ở lăng phàm sợ hãi than hết sức, mập mạp nhìn về phía lăng phàm ánh mắt đỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, vốn có vẻ mặt nghiêm túc dần dần cũng lỏng, trên mặt chợt dâng lên vẻ cười ôn hòa có lẽ, hắn cười tủm tỉm đi tới lăng phàm trước người, vẻ mặt tươi cười mà hỏi, "Tiểu huynh đệ muốn mua cái gì?" "Đó ta muốn mua tin tức." Lăng phàm kịp phản ứng, vội vã thu hồi tư tự, hồi đáp. Đang trả lời đồng thời, lăng phàm cũng lần thứ hai đông đảo nhìn mấy lần trước mắt mập mạp, lăng phàm xem chừng cái tên mập mạp này hẳn là có 30 mấy tuổi, đương nhiên, đây chỉ là hắn tự mập mạp bên ngoài suy đoán ra tuổi tác, số tuổi thật sự là bao nhiêu, hắn liền không được biết rồi. Tin tức "Tốt, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi." Mập mạp vẻ mặt hòa thiện đích vừa cười vừa nói. "Ân." Lăng Phàm gật đầu, cũng không tự tuyệt, đang các lớn như vậy, có người dẫn đường cũng là chuyện tốt, cũng có thể bớt đi một phen công phu. Cho nên Lăng Phàm theo Trung Niên Mập mạp ở đàn các nội đi lên. Người ta lui tới đoàn nhìn Mập mạp mang theo Lăng Phàm, cũng nhịn không được cơn thầm kinh ngạc đứng lên, tiểu tử này cũng là linh sư thực lực, làm sao có thể kinh động được rồi vị này tự mình dẫn đường? Lẽ nào tiểu tử này có cái gì đặc thù thân phận của phải không, ngay cả vị này đều có thể kinh động, xem ra lai lịch không nhỏ a." Đây là đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, Lăng Phàm cũng không biết lúc này mọi người tìm cách, hắn hiện tại một lòng một dạ đều ở đây trung niên mập mạp cùng Chu Bản Tử trên, hám đang muốn hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ là phụ tử quan hệ? Đúng, rất có thể, trên thế giới không có khả năng có hai chút nào không quan hệ vóc người nghĩ như vậy giống, ngoại trừ là phụ tử ở ngoài, ta thực sự không nghĩ ra còn có cái gì cái khác giải thích. Lăng Phàm nghĩ thầm, hơn nữa hắn muốn là biết Chu Bản Tử lai lịch bất phàm, phải biết rằng Chu Bản Tử tuổi thọ đã sớm vượt qua liêu Thiên Vân Tông chiêu nạp đệ tử quy định, có thể nói là tính làm bữa mới tiến vào Thiên Vân Tông. Hơn nữa cái này cùng hắn tất cả làm bừa người hay là Thiên Vân tông phó trưởng môn, từ điểm đó cũng có thể thấy được Chu Bản tử thân phận công với Phạm. Bất quá từ mập mạp vì hắn dẫn đường chuyện này nhìn ra, trung nhiên mập mạp địa vị tựa hồ ở đàn cấp cũng không tính cao, hắn vì tìm tòi đến cuối cùng, cho nên trước tiên mở miệng han xúc mà hỏi, "Ta xem nơi này đàn cấp so với ta trước đây nhìn qua bất luận cái gì một nhà đàn cấp cũng phải lớn hơn, lẽ nào nơi này là đàn cấp tổng bộ phải không?" Ha ha, ở đây chỉ có thể nói là đàn cấp ở đại chu đế quốc tổng bộ, không thể nói là đàn cấp tổng bộ. Chung nhiên mập mạp giải thích, kia tiền bối ở chỗ này chỉ là là phụ trách dẫn đường gã sai và sao? Lăng Phạm lần thứ hai hỏi, ngươi xem qua mập như vậy gã sai vật sao? Trung niên mập mạp cười hỏi ngược lại, sau đó nói tiếp, tuy là không phải gã sai vật, thế nhưng địa vị cũng cao không được bao nhiêu, ta chỉ là ở đây một cái chấp sự, chấp sự. Lăng Phạm biểu hiện ra thoải mái gật đầu, thế nhưng trong lòng cũng là nhịn không được hiểu lầm, chẳng lẽ là ta nghĩ làm rồi? Nếu như chỉ là chấp chuyện, ta tin tưởng hẳn là còn không có lớn như vậy sức nặng khiến Phó trưởng môn cùng Chu bạn tử làm bữa. lẽ nào đây cái Trung niên phiến tử nói là lời nói dối? Lang Phạm ở trong lòng suy đoán nói, hắn cảm giác cái tên mập mạp này thực lực bất phàm, ở đan cấp không nên chỉ là một chấp sự. Tiểu huynh đệ cần phải mua cái gì phương diện tin tức?" Lúc này Trung Niên mập mạp mở miệng hỏi, "Thiên địa dị bảo loại a?" Lăng Phàm đáp, "Ừm." Trung Niên mập mạp tiếp theo liền không thèm nói, nhắc, lại, tiếp tục đi đầu dẫn đường. Lăng Phàm cũng không nhiều hơn nữa vấn, bắt đầu đánh giá bốn phía. Lúc này bọn họ chạy tới đan cấp tầng thứ 2, so sánh với tầng thứ nhất, tầng thứ 2 người sẽ thiếu rất nhiều, bất quá vẫn là top 5 top 3 đứng một số người. Tầng thứ 2 không còn là đơn độc tiêu thụ đan dược, mà là phân làm hai lớn khu vực, một cái khu vực tiêu thụ đan dược, một cái khu vực tiêu thụ tin tức. Những đan dược này so sánh với tầng thứ nhất, phẩm chất trên cũng cao rất nhiều. Ngươi cần đâu phương diện Thiên Điệu Dị Bảo tin tức?" Trung niên mập mạp mở miệng lần nữa hỏi. Ân chúc tính chi linh loại." Lăng Phàm chần chờ một chút, hay là trực tiếp mở miệng nói. Loại sự tình này cũng không sợ người khác biết, dù thế nào đi nữa hắn vốn chính là đến hỏi thăm tin tức. "Ha ha, vừa vặn, tầng này có liên quan tin tức." Lăng Phàm nghe vậy, tinh thần cũng là hơi bị chấn động, để ra tinh thần, tiếp tục cùng trung niên mập mạp đi vào tin tức tiêu thụ khu vực. Ở Thiên Điệu Dị Bảo tiêu thụ khu vực, Thất Linh Bất Lạc đứng vài người, những người đó thấy trung niên mập mạp về sau, tựa hồ cũng có chút kính nể đưa ánh mắt vọt đến một bên, Lăng phạm tự nhiên cũng là chú ý tới chi tiết này, thầm nghĩ, đang cắt một cái chấp sự lẽ nào thì có cao như vậy đích thủy tín, Lăng phạm vốn là không hiểu đặt cát, cho nên cũng không biết những người này ánh mắt chanh né hàng nĩa. ở đây bài biện cùng mặt thành đan các tin tức khu vực bài biện không sai biệt lắm, có một thật dài quầy hàng, trên quầy để một loạt tiểu cái bình, những thứ này tiểu cái bình đều là đen bì sắt, tiểu cái bình chính diện tiếp một tờ giấy hoàng sắc tờ giấy, trên tờ giấy viết giới cách, bên trong quầy còn lại là đứng hai phụ trách gã sai vặt. Phụ trách gã sai vật nhìn thấy trung niên mập mạp sau khi đều cung kính trung hơi có vẻ kính nể một dòng một lễ, trung niên mập mạp khoát tay áo, các ngươi mang các ngươi đi, vị công tử này do ta phụ trách. Nghe vậy, hai gã sai vật đều kinh hãi nhìn lang Phạm, bọn họ không nghĩ tới vị này lại cũng sẽ đích thân làm những thứ này. Đến, chính là cái này cái bình rồi, bên trong hữu quan với thuộc tính chi linh tin tức. Trung niên mập mạp chỉ vào bên cạnh một cái cái bình nói, Lang Phạm nhìn qua mắt vừa nhìn, chỉ thấy cái bình hoàng sắc trên tờ giấy viết ngũ vạn kim tệ giới cách. Lăng Phạm trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ đan các chẳng lẽ là đổi tính rồi, đều là thuộc tính chi linh. Hoạ trùng tin tức muốn thập vạn kim tiền, loại này còn không biết loại nào thuộc tính thuộc tính chi linh lại chỉ cần ngũ vạn kim tiền. ở Thiên vân Thành tiêu phí nước bình viễn so với mặc thành cao. Theo lý thuyết thuộc tính chi linh tin tức giới cách hẳn là so với mặc thành cao hơn. Thế nhưng không nghĩ tới giới cách lại vẫn thấp gấp đôi, khiến Lang Phàm rất là không giải thích được. Bất quá giới cách thấp là chuyện tốt, Lang Phàm cùng tiền vừa không có thủ, tiền tiêu càng ít, hắn tự nhiên càng cao hứng. Hắn biết đan các quý củ, cho nên trước từ trong nạp giới lấy ra ngũ vạn kim tiền cấp trung niên một mạng, sau đó liền đem tay vươn vào trong vỏ, xuất ra tờ giấy, chỉ thấy trên tờ giấy viết mấy người giản đơn đại tự. Thuộc tính chi linh chi linh mục ở đại sở đế quốc, Lăng phạm sử sốt, điều này cũng nói xong rất đơn giản đi, như thế mấy chữ liền giá trị ngũ vạn kim tiền, có thật không được cho một chữ giá trị thiên kim? Ách tiền bối, phía trên này cũng nói rất đơn giản đi. Lúc này chu bản tử mặt nghiêm túc trên đống nhiên đã hiện lên vẻ rào hoạt dáng tươi cười, đây xóa sạch dáng tươi cười trang bị cái kia vẻ mặt sẹo lồi khuôn mặt, càng làm cho Lăng phạm cảm thấy chu bản tử vị đạo. Nếu như ngươi còn muốn biết liên quan tin tức, liền phải tiếp tục tăng giá. Quan nhiên, đan cấp đúng thật là vung hố tiền địa phương tốt. Lang phạm trong lòng thầm than, bất quá vẫn là sàng khoái mà hỏi, bao nhiêu? Nam vạn. Lăng Phạm lần thứ hai từ trong nạp giới lấy ra năm vạn, may là hắn sớm có chuẩn bị, đem vệ huyết nghị kiến sau đích ma hải bán, không phải hắn lại phải giang hồ báo nguy rồi. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc vì sao thuộc tính chi linh tin tức còn tiện nghi như vậy? Trung niên mập mạp hảo hảo thu về ngũ vạn kim tiền, không có nói giải về linh một chuyện, trái lại hỏi. Lăng Phạm như thực chất gật đầu, hắn đích sắc rất kỳ quái. Hắc hắc, linh một tin tức đã sớm ở đại sở đế quốc truyền đi ra, chỉ bất quá đại sở đế quốc cách đại chu đế quốc tương đối xa xôi, cho nên một ít tin tức mất linh thông giả còn không biết đầy phương diện tin tức nhìn trung niên mập mạp trên mặt nụ cười dạo hoạn, Lăng Phàm không biết thế nào đung nhiên có một cổ tiến lên tấu hắn xung động, làm cho lâu như vậy nguyên lai like là đem hắn làm đoan đại đầu, hắn liền kỳ quái thuộc tính chi linh tin tức vì sao tiện nghi như vậy, còn tưởng rằng đan các đội tính rồi, không nghĩ tới là bởi vì tin tức đã chuyển ra nguyên nhân. Hiện tại tiền cũng thanh toán, đoan đại đầu cũng làm, trung niên mập mạp còn muốn đến, đây không phải rõ ràng khí hắn ma. Lăng Phàm trong lòng cái kia phiền muộn à, bất quá vẫn là nhịn được ra quyền đánh người xung động, dù nói thế nào người này rất có thể cùng Chu Bản Tử có quan hệ, không thể đánh chính mình tiểu đệ phụ thân khuôn mặt à, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn biết hắn không phải trung niên mập mạp đối thủ. Nhìn Lăng Phạm buồn rầu sắc mặt, trung niên mập mạp nụ cười trên mặt càng đậm, bất quá vẫn là vì Lăng Phạm nói về về linh mục liên quan tin tức, linh mục là tối có sinh mạng lực một hệ cây tối, linh mục sinh tồn thời gian thôi không thể thi liền, đã không biết tồn tại bao nhiêu và năm. Linh mục sở đón trái cây sưng là linh quả, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, 3000 năm một thành thụ, hơn nữa mỗi lần chỉ tiếp 3 viên linh quả, chỉ cần ăn linh quả, đối với thân thể giúp ích tự nhiên là phi thường to lớn, chỗ tốt rất nhiều, diệu dụng vô cùng. Ngươi mới vừa nói đại sở đế quốc ly đại chu đế quốc rất xa cụ thể có xa lắm không? Lăng phàm đầu tiên là hài lòng gật đầu, sau đó đống nhiên nghĩ tới điều gì, có chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. không xa, tối đa cũng liền thập mấy vạn dặm lộ trình. Trung niên mập mạp chẳng hề để ý nói, cái này gọi là không xa. chết bà giáo úc. Lăng phàm cho dù định lực cho dù tốt cũng nhịn không được nữa nhảy chân mắng to lên. ngươi nói lâu như vậy tất cả đều là lời vô ích, xa như vậy lộ trình chờ ta chạy tới đại sở đế quốc cũng không biết là bao giờ. khi đó đừng nói ba viên linh quả, chính là ba viên linh quả đều bị người khác khẳng hết. ha ha, tiểu huynh đệ đừng nóngội. đối với Lang Phạm mắng to. Trung niên mập mạp không có một chút vẻ giận, trái lại vừa cười vừa nói, "Ta có biện pháp cho ngươi ở trong vòng vài ngày liền đạt tới đại sở đế quốc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy một chương 140 bằng điều." "Biện pháp gì?" Nghe vậy, lang phàm kích động tâm tình cũng là thời gian dần qua hòa hoan xuống, mới vừa rồi bởi vì quá mức kích động mà mặt đỏ lên dần dần khôi phục thái độ bình thường, nhìn trung niên mập mạp tò mò hỏi. Chu vi đứng linh tinh vài người đều là tò mò nhìn bên này, vừa lang phàm mắng to trung niên mập mạp bọn họ, nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sợ, Vốn tưởng rằng trung niên mập mạp sẽ bởi vì Lăng Phàm không biết tốt xấu nổi giận, đang khi bọn hắn chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, cũng là mở rộng tầm mắt, trung niên mập mạp nếu không không có tức giận, còn trên mặt nụ cười cấp Lăng Phàm giải thích. Cái này tục ngữ nói không sai, có tiền khả năng khiến mài thôi quỷ, không có tiền chính mình mài sữa đậu nành. Chỉ cần đồng ý lấy tiền, túi sách ngươi trong vòng 3 ngày đến đại sở đế quốc. Trung niên mập mạp lộ ra gian thương dáng tươi cười, khóe môi rẩy nứt ra rồi một đường nhỏ, nhất thời bên trong một viên bất quy tắc hàm răng hiện lên một đạo kim quang. Nhìn Lăng Phàm rất là không nói gì, hắn cảm giác đây một trung niên mập mạp càng ngày càng hiện mọn, càng lúc càng giống Chu Bàn tử rồi các ngươi đang cướp đúng thật là tiêu kim khố mới nói vài lời nói lại muốn tiền thật đúng là chữ chữ như kim Lăng phàm tuy là rất không tình nguyện nhưng vẫn là thỏa hiệp xuống tới đạo cạp mắt trắng dã bất đắc gì nói bao nhiêu tiền ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu à hắn vì khả năng sớm một chút đến đại sở đế quốc cũng chỉ có thể rủi ro chạy đi rồi hắc hắc hiện tại không nổi trước theo ta đi ta dẫn ngươi đi trung niên mập mạp nhìn lăng phàm không tình nguyện lại không có thế nào bộ dạng tựa hồ thật cao hứng cười đến mặt một bà đẩy mặt mang theo lang phàm đi tới tầng này một ngóc ngách rơi Chỗ này góc cùng địa phương khác so sánh với tương đối độc lập, trên mặt đất khắc một đạo trận pháp, đây đạo trận pháp vì tròn vị quyền, vì tam giác trận tập trung trận thế, bốn phía còn khắc một ít lăng phàm không nhận ra cổ xưa dường giả chữ. Đây là cái gì trận pháp? Lăng phàm nhìn dưới mặt đất khắc trận thế hỏi. Đây là cự ly ngắn không gian truyền tống trận. Trung niên mập mạp hồi đáp. Không gian truyền tống trận? Đang cấp thế nào còn có loại vật này? Lăng phàm nhãn thần kỳ quái nhìn trung niên mập mạp, truyền tống trận chu vi căn bản là khô hay, đang các ở loại địa phương này khắc xuất hiện một đạo trận pháp, không thể không sự tìm việc làm sao? Chẳng lẽ là vì vì phòng ngừa vận nhất, chạy trốn chuyên dụng? Lăng Phàm nghi hoặc nghĩ đến. Trung niên mập mạp tựa hồ cũng nhìn thấu Lăng Phàm nghi hoặc, hồi đáp, "Chỗ ngồi này đàn các mỗi một tầng đều có khắp tương đồng không gian truyền tống trận, đại đa số mọi người là ở tầng thứ nhất tiến hành truyền tống, cho nên mặt trên mấy tầng cũng có vẻ thanh tinh không ít, bất quá để cho tiện đến đàn các người, cho nên chúng ta hay là quyết định ở mỗi một tầng đều khắc một đạo truyền tống trận." Lăng Phàm thoải mái gật đầu, sau đó theo trung niên mập mạp đi vào vòng tròn. Trung niên mập mạp trên tay ấn quyết một kết, nhẹ giọng vừa quát, ngay sau đó trận pháp dỗng nhiên tách ra một đạo lộng lẫy quan hoa, trong nháy mắt đó là bao gồm Lăng Phàm cùng trung niên mập mạp hai người. Quang mang dần dần trở nên nhạt cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, chỉ bất quá lúc này đã rồi đã không có hai người hình bóng. ở một cái cự đại trên quảng trường, một người trung niên mập mạp vẻ mặt đạm nhiên tiêu sái, mà bên cạnh hắn mặc thiên trường bảo màu lam thiếu niên lúc này lại là vẻ mặt chấn động nhìn to lớn trên quảng trường vài chục trích thân hình khí lực khổng lồ điều, những thứ này điều bối không biết mấy trăm mét, cao không biết bao nhiêu trượng, bối vô vũ, hiện lên hắc sắc, cánh hợp lại, không biết kia hình, những thứ này đều là con gì thế, hình thể thật lớn, theo lý thuyết hẳn không phải là người lương thiện, thế nào không sẽ công kích nhân loại. lăng phàm nhìn những thứ này chim khổng lồ, khiếp sợ mà hỏi, truyền tống trận quang hoa trận lóe về sau. Hắn và trung niên mập mạp đã bị chuyển đưa đến chỗ ngồi này to lớn sân rộng. Trên quảng trường người đến người đi có rất nhiều người. Thế nhưng cùng chỗ ngồi này to lớn sân rộng vừa so sánh với so sánh, án tỷ lệ mà nói, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, không có một chút ủng tệ dấu hiệu, trái lại còn linh linh tản tán, sẽ cho người sản sinh rất ít người hào giác. Sân rộng trung gian, đứng vững vài chục chiếc lăng phàm sở kiến chim khổng lồ. căn cứ lăng phàm cảm giác, những thứ này tướng mạo hung ác chim khổng lồ có sinh mạng dấu hiệu. Thế nhưng đối với minh ngông những người hiện diện đoàn nhưng lại có mắt không trọng. Những thứ này đều là băng điệu, băng điệu là chúng ta đan cắp dùng nhiều tiền. Thần Đông đảo cơ giới sư kiến tạo phi hành thú máy, kiến trúc bằng điểu thành phẩm phí phi thường cao, chính là kiến tạo như thế một con bằng điểu, sợ hoa giá, sợ rằng đều chống đỡ phải hơn một chút tiểu gia tộc làm trên trăm năm doanh thu. Thú máy? Làm sao có thể? Ta rõ ràng tại đây bằng điểu trên thân cảm thấy sinh mạng khí tức, làm sao có thể sẽ là thú máy? Lăng Phàm tuy là cũng kinh hãi kiến tạo bằng điểu ngẩng cao phí dụng, thế nhưng hắn lúc này kinh ngạc nhất hay là thú máy thậm chí có sinh mệnh khí tức. Phải biết rằng thú máy chính là cơ giới sư chế tạo ra một ít không có sự sống nhưng có các loại tác dụng gì đó, giống nhau ở quốc gia trên quân sự thú máy ứng dụng rộng rãi nhất hiện. Băng điểu bị cơ giới sư chế tạo sau khi thành công, chúng ta đang cắt trưởng lao vì để cho băng điểu mình có phần tư duy phi hành, cho nên chuyên môn tìm một loại tam giai ma thú phi hành, đem loại này ma thú linh trí mạnh mẽ rút ra, sau đó sẽ đem linh trí mạnh mẽ đã đánh vào băng điểu thân thể, nửa kinh qua một loạt công trình, chúng ta bây giờ sở kiến đến băng điểu là được hình rồi. Băng điểu tuy là tốt, thế nhưng theo ta đến đại sở đế quốc có quan hệ gì? Lăng phạm không hiểu hỏi. Trung niên mập mạp nói nhiều như vậy, cũng không nói băng điểu đối với hắn đến đại sở đế quốc có ích lợi gì. Trung niên mập mạp như nhìn kẻ ngu si dường như liếc nhìn Lăng Phàm. Sau đó giải thích, ngươi nghĩ rằng chúng ta đàn các không có việc gì dùng nhiều tiền chế tạo bằng điều để làm chi? Đương nhiên là vì kiếm tiền. Đại lục rộng lớn vô ngần, nhân loại muốn tới đạt xa xa cực kỳ không có phương tiện, đến một cái đế quốc động một chút thì là mấy vạn dặm đường, chớ nói chi là cách xa nhau xa hơn đế quốc rồi. Cho nên để cho tiện, một ít đại gia tộc thế lực lớn liền tạo ra được phong phú phi hành thú máy, bằng điều chính là chỗ này, những phi hành thú máy trung đứng đầu nhất. Bằng điều có thể nhật bay mấy vạn dặm, hơn nữa an toàn có bảo đảm, toàn bộ hành trình đều có đàn các cao thủ đi theo hộ tống, ngồi được an tâm, tùy thứ thích, là đi xa nhà người lựa chọn tốt nhất. Trung niên mập mạp nói xong lời cuối cùng, vẫn không quên đánh một tí quảng cáo. Lang Phạm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, phiên chư bạch nhắn hỏi, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đến đại sở đế quốc cần bao nhiêu tiền? Không nhiều hay không? Chỉ cần ngũ ngàn kim tệ. Trung niên mập mạp lời nói không sợ hãi người chết bất hiu nói, ngũ ngàn kim tệ. Ngay bằng điệu ngồi một tí sẽ ngũ ngàn kim tệ. Ngươi đây là vung hố tiền hay là khinh đa? Lang Phạm thiếu chút nữa chửi ầm lên đi ra, phải biết rằng đối với một người bình thường gia đình mà nói, một tháng sinh hoạt chi tiêu tối đa cũng liền trường mười kim tệ, ngũ ngàn kim tệ đều có thể loại này gia đình dùng mấy thập niên. Hắc hắc bằng điều thành phẩm phí rất cao, giá không cao một chút, chúng ta tiền vốn đều kiếm sẽ không tới. Hơn nữa nếu như ngươi đi bộ đi tới đại sở đế quốc, tin tưởng ven đường sở tiêu hao kim tệ sợ rằng xa xa không chỉ số này. Được rồi, ta phục rồi, cấp, đây là ngũ ngàn kim tệ, hiện tại vậy được rồi chứ? Lăng Phạm rất là không muốn từ nạp giới lấy ra ngũ ngàn kim tệ, lần trước hắn đến mặc Thành đan cấp tiêu phí hắn hơn 10 vạn kim tiền, lúc này đây đến một chuyến đan cấp lại muốn làm hắn phá sản rồi, Lăng Phạm thầm nghĩ sau đó không có chuyện gì, đánh chết hắn cũng không muốn đến đan cấp rồi. Hắn xem như là lĩnh giáo đến đan cấp tiêu kim lợi hại. "Ân, đi thôi." Từng cái bằng điệu trước ngực đều có chữ số, 13 hào bằng điệu mục đích chính là đại sở đế quốc, hơn nữa vừa lúc là ngày hôm nay xuất phát. Ngươi đến 13 hào bằng điệu trước kêu một tiếng đại sở đế quốc, bằng điệu liền sẽ tự động tối đầu, dùng đầu lưới tiếp dẫn ngươi đi vào. Trung niên mập mạp cất xong ngũ ngàn kim tệ, thỏa mãn gật đầu. Lăng Phàm cùng trung niên mập mạp nói đừng, đang muốn lúc đi, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Trung niên mập mạp quái gì cười, cũng không đáp nói, thân thể vừa chuyện, thân ảnh đó là tiêu thất ở không khí ở bên trong, chỉ để lại nhàn nhạt thanh âm còn quanh quẩn ở trong không khí. Chu đại quý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 141, ngọc dao. Lăng Phàm lập đầu, trong miệng túi đầu nhỉ non mấy lần, thực sự là tên kỳ cục, hoàn toàn chính là thị tỉnh tiểu dân mới dùng tên tuổi, người tu đạo chung lại cũng có người sẽ dùng như thế tục khí tên tuổi. Quái thai, quái thai. Lăng Phàm rung đùi đắc ý nói liên tục mấy người quái thai. Sau đó liền dựa theo Chu đại quý theo lời phương pháp, đi tới 13 hào bằng điệu trước mặt, kêu một tiếng đại sở đế quốc. Bang điệu còn tưởng là đúng như Chu đại quý theo như lời, đem nó khổng lồ đầu lâu phụ phục đến mặt đất, chỉ bất quá động tác lại có vẻ phi thường cỡ giới. Tiếp theo bằng điệu cự miệng hơi mở, đưa ra nó to lớn đầu lưỡi. Đầu lưỡi rất hùng vĩ, nhưng là lại dị thường khô giáo, không có một chút hơi nước, hoàn toàn liền là một bộ hình cầu răng róc, nếu như không phải có đầu lưỡi hình dạng, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, đây là đầu lưỡi. Lăng Phàm dọc theo đầu lưỡi đi vào, người đứng ở trên đầu lưỡi có vẻ dị thường nhỏ bé, không bao lâu, Lăng Phàm đi tới bằng điều hàm răng trước, hàm răng có ít nhất 2 lăng Phàm cao như vậy, giữa hàm răng khe, cho dù là lăng Phàm mở thân thể cũng có thể đi vào. Đi vào một miệng về sau, bằng điều một miệng cũng là bắt đầu chậm rãi hợp tụ tập cùng một chỗ. Bàng điều trong miệng rất lớn rất rộng mở, hơn nữa bên trong cũng không đen kịt, có chuyên môn nguyệt quang thạch chiếu sáng. Hiện tại Lăng Phạm đang ở bằng điều trong cổ họng, bằng điều ئێs hầu rất dài, tựa như một đạo hẹp dài thông đạo. Lăng Phạm quan sát bốn phía một cái tình huống về sau, tư tự liền vừa chuyển đến Chu đại quý trên thân. Chu đại quý, Chu Bằng tử, hai người đều là cùng một họ. Nhưng lại đều rất béo, đều có chút hèn mọn, còn dài hơn phải như thế tương tự tổng hợp lại trên đây vài điểm, có thể cho ra kết luận, hai người nhất định có quan hệ, về phần là thân thích quan hệ hay là phụ tử quan hệ liền không được biết rồi. Lăng Phàm vừa đi liền suy đoán Chu Đại Quý nói hắn chỉ là đan cắt chấp sự, thế nhưng hắn lúc gần đi cái chủng loại kia, thủ đoạn, thưa không tiêu thất chỉ có đối với không gian thao tác phi thường thành thạo đích nhân tài có thể làm được, chỉ có tu vi đến linh hoàng khả năng giản đơn thao túng không gian. Lẽ nào Chu Đại Quý vẫn giấu giếm thực lực? Thế nhưng ta từ trên người của hắn không cảm giác một chút thâm thúy đặc ý vị, cùng ta sở kiến linh hoàng có khổng lồ khác biệt. Lùi một bước nói, cho dù hắn không phải linh hoàng, cho dù hắn chỉ là đan cắt chấp sự, thế nhưng nhớ kỹ hắn xem ta đầu tiên mắt là phi thường sắp én, vì sao sau lại hắn rồi hướng ta nhiệt tình đứng lên? Lang Phạm càng thêm khảo cứu, vấn đề phát hiện cũng càng ngày càng nhiều. Ta một không có thực lực nhị không có thân phận, hắn một cái đan cắt chấp sự để làm chi đối với ta nhật tình như vậy? Trừ phi hắn nhận thức ta hoặc là nghe nói qua ta. Không đúng, không đúng, ta cùng với hắn làm vị cùng xuất hiện, cũng rất ít cùng đàn các người giao tiếp, hắn lại làm sao có thể nhận thức ta, hơn nữa ta cũng không có làm cho người ta đáng giá chú ý địa phương. Rốt cuộc là lạ lạ ở chỗ nào? Lăng phạm càng thêm muốn càng thêm không thích hợp, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cùng Chu Bản Tử lần đầu gặp mặt, Chu Bản Tử vừa lên đến liền nhận thức hắn vì đại ca, theo lý thuyết như Chu Bản Tử loại này có thâm hậu bối cảnh người là sẽ không tùy ý làm loại sự tình này. Lẽ nào có mục đích gì? Không, không có khả năng, ta tin tưởng Chu Bản Tử sẽ không đâu lăng phàm không dám nghĩ tới. Theo này tuyến, hắn lại mò tới Chu Bản Tử trên thân. Hắn không dám sẽ tiếp tục suy nghĩ, hắn tin tưởng Chu Bản Tử, hắn không thể hoài nghi huynh đệ của hắn. Sẽ không đâu, ở chung lâu như vậy, ta tin tưởng Chu Bản Tử là thật tâm lấy ta làm huynh đệ, ta không thể hoài nghi hắn, ta sẽ không nhìn lầm người đấy. Đúng, không thể hoài nghi, hơn nữa ta ở Chu Đại Quý thần thân thượng cũng không cảm giác các ý, là ta đa tâm liễu. Không muốn, không muốn. Lăng phàm liễu mạng điệu lắc đầu, đem toàn bộ tạp niệm đều xuý đến một bên, tư tự lại nhớ tới bằng điệu trên thân. Cố chế chính mình không nghĩ nữa đây phương diện chuyện tình. Lăng Phạm vì rời đi chú ý của mình lực, ánh mắt bắt đầu ở bốn phía nhìn quét. Lúc này hắn đã đi vào bằng điệu trong bụng, tầm nhìn rộng mở trong sáng. Bằng điệu dạ dày rất trống trải, rất dài rất rộng, quan trọng hơn là, ở vào bụng hai bên chỉnh tề bài phóng từng dãy tọa ỉ, bên trái hai hàng tọa ỉ, bên phải hai hàng tọa ỉ, vẫn kéo dài đến vào bụng đầu cùng. Lúc này ở những thứ này trên ghế ngồi, ngồi đầy người. Lăng Phạm kinh ngạc nhìn hàng này bài tọa ỉ, hắn không nghĩ tới bằng điệu trong bụng lại vẫn có khác độc tiên, an bài như thế thỏa đáng. Lăng Phạm ở chính giữa lối đi nhỏ đi tới. Hắn phát hiện lúc này phía trước tọa ỷ mấy hồ đã không có không vị, cho nên hắn trực tiếp đi tới phía sau mấy hàng, hắn tướng mạo bình thường, cho nên đi ở trên đường qua đến cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Lúc này, hắn rốt cục phát hiện một loạt ghế chống ghế dựa, hắn ngồi ở kháo bên trong trên ghế ngồi, phía ngoài tọa ỷ như trước không. Tọa ỷ rất thoải mái, mềm nún, tọa ở phía trên có loại khinh phiêu phiêu cảm giác, làm cho người ta rất thả lỏng. Thực sự là thần kỳ, dù tình huống như thế, bằng điệu vẫn còn có sinh mệnh, đang các này trưởng lão quả nhiên hảo thủ đoạn, cũng không biết bọn họ là thế nào đem này mà thú linh trí mạnh mẽ đánh vào bằng điệu bên trong. Đang ở Lăng Phàm sợ hãi than ở tại Đan các trưởng lão đích thủ đoạn, bên cạnh hắn đột nhiên bay tới một cổ nhu nhu làn gió thơm, nhất thời làm cho người ta vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng. Lúc này một đạo hơi có vẻ nhu nhược thanh âm chậm rãi truyền vào Lăng Phàm cái lỗ tai, đem Lăng Phàm tư tự kéo lại, "Xin chào, xin hỏi ngươi chỗ bên cạnh có người không?" Lăng Phàm dương mắt, men theo thanh âm nhìn lại, sau một khắc, hắn sợ ngây người. Đây là một phó thế nào bức tranh khả năng miêu tả xuất hiện như vậy tuyệt sắc nữ tử, chỉ thấy trước mắt nữ tử ăn mặc một thân lam lam quần áo, ba búi tóc đen tùy ý thắt, đặt đến thủ ngami, dương liễu eo nhỏ, ngọc mềm hoa nhu dung nhan tuyệt thế khiến lang phàm nhìn mê người. Ách không ai, chỉ một mình ta." Lang phàm dù sao coi như là cùng mấy người tuyệt thế mỹ nữ ở chung quá, cho nên vẫn là có nhất định được kháng đòn năng lực, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, vội vàng nói. Áo lam nữ tử nhìn lang phàm đích biểu tình bật cười, sau đó nói tiếng cảm ơn, đó là ngồi ở lang phàm bên cạnh. Nhất thời rước lấy chu vi một trận lang hữu đấu kỵ khả năng giết ánh mắt của người, áo lam nữ tử vừa đi vào bằng điệu dạ dày về sau, liền hấp dẫn nơi này 99% ánh mắt, không, có biện pháp, áo lam nữ tử lớn lên thật sự là quá hấp dẫn người, là thế gian ít có tuyệt sắc nữ tử. Ánh mắt của bọn họ vẫn theo Áo Lam cô gái di động mà di động, thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng Áo Lam nữ tử lại ngồi ở một người tướng mạo phổ thông Lang Phàm bên người, Bọn họ trong lòng, cái kia ước cao đấu kỹ à, không nghĩ tới khiến một một tướng mạo bình thường tiểu tử bạch kiếm lớn như vậy tiệt nghi. Xin chào, ta là Lam Ngộ Giao, chúng ta khả năng ngồi cùng một chỗ coi như là duyên phận, không biết công tử tên gọi là gì. Lam Ngộ Giao nhìn Lang Phàm trước tự giới thiệu mình, ta là Lang Phàm. Lang Phàm hồi đáp, sau đó hỏi, ngươi cũng là đến Đại Sở Đế quốc sao? Ân, ta vốn chính là Đại Sở Đế quốc người, lần này đến Đại Chu Đế quốc đến cũng có chuyện muốn làm. Lăng Phàm nghe vậy nhất thời hứng thú, hắn không nghĩ tới trước mắt nữ tử lại còn là đại sở đế quốc Nguyên tác Dân, đang dễ dàng mượn cơ hội này hiểu rõ hơn một tí về Linh Mục chuyện. Ta cũng vậy đến đại sở đế quốc, lần này cũng có việc muốn làm, đang dễ dàng hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Lăng Phàm nói, kế tiếp hai người đó là Hưu Thuyết Hưu Tiếu Hàn Huyên. 16. Quy một chương 142. Phiền phải tới rồi. Ngươi biết Linh Mục sao? Lăng Phàm nhìn Lam Ngộ Giao, trước tiên mở miệng hỏi. Biết. Lam Ngộ Giao trả lời vô cùng sảng khoái. Ngươi lần này đến đại sở đế quốc cũng là bởi vì Linh Mục chuyện. Lang Ngộ Giao hỏi tiếp. Ân, ta muốn hỏi một chút linh mục ở đại sở đế quốc địa phương nào. Linh mục ở đại sở đế quốc gần linh chi sâm, nghe đồn linh mục 3000 năm một nở hoa. Lam ngọng giao đang định ký càng tỉ mỉ cùng Lang phạm nói rõ, Lang phạm cũng là bỗng nhiên cắt đứt lời của hắn. Ách cái này ta biết, ta chính là muốn hỏi một chút muốn như thế nào khả năng nhận được linh quả. Linh quả muốn người hữu duyên khả năng nhận được, nếu như vô duyên, bất luận kẻ nào cũng không thể mạnh mẽ nhận được linh quả. Từ linh quả hoàn toàn thành thục bắt đầu, cách mỗi ba năm liền sẽ tự động mở ra một lần linh quả người hữu duyên chắc ý. Nếu như người cuối cùng người hữu duyên cũng không có. Như vậy tiếp tục đi xuống hóa lại, thẳng đến 3 viên linh quả đều bị người hưu duyên nhận được. Kia mỗi người không là chỉ có một lần cơ hội, nếu có duyên người chắc thí thất bại, khởi không có ý vị sau đó đều cùng linh quả vô duyên. Liên quan ở tại đây phương diện, Lang Phàm cũng là có một ít khẩn trường, dù sao hắn cũng không biết hắn cùng với linh quả có hay không duyên, nếu như không có duyên, vậy hắn chẳng phải là đời này đều không chiếm được một hệ thuộc tính chi linh. Ha ha, sự thực vừa vận tương phản, mỗi người cách mỗi 3 năm đều có một lần cơ hội, bởi vì về cơ duyên vật này là nói không chính xác, nó là không có có hạn chế thời gian, ỷ lại nạ. Lang Ngộng giao giải thích. Nghe ngươi nói như vậy ta lại yên tâm không ít. Lăng Phàm vỗ vô, vô ngực, thở nhẹ một hơi thở. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, linh quả hoàn toàn thành thục đã qua 15 năm, đây trong 15 năm đã có 2 quả linh quả bị người hưu duyên lấy được, hiện tại linh mục trên cũng chỉ còn lại có 1 viên linh quả. Lam Ngộng Giao tựa hồ là nhìn thấu Lăng Phàm trong lòng suy nghĩ, cười nói. Lăng Phàm dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ngắc, không nghĩ tới hắn đem vấn đề mấu chốt nhất cấp không để mắt đến, chỉ còn lại có 1 viên linh quả ý vị như thế nào. Nếu như ở lúc này đây thất bại, rất có thể sẽ không có lần sau rồi. Nghe Lam Ngộng Dao theo như lời, Linh quả lại không thể như cái khác thiên địa dị bảo giống nhau mạnh mẽ cất đoạn, mình có phần bao nhiêu cân lượng, Lang Phàm hay là rõ ràng, Linh Ngục quy củ lâu như vậy chưa từng người khả năng phá, hắn tin tưởng hắn đây cái hai sao linh sư còn không có năng lực kia. kế tiếp hai người cũng không có trọng tâm câu chuyện nhưng trò chuyện đều rơi vào trầm mặc. Lang Phàm quay đầu, đi ra ngoài nhìn lại, không biết chuyện gì xảy ra, người ngồi ở bằng điểu trong bụng lại vẫn khả năng nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, nhìn trời tế bay nhanh thổi qua bạch vân, Lang Phàm có loại đưa thân vào vân hải tiên cảnh cảm giác làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Băng điệu lại phi hành một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này lang phạm cùng lam ngọng giao chưa từng nói nữa đương nhiên ngồi ở lam ngọng giao bên cạnh lang phạm người trên người mỹ nữ bay tới nhàn nhạt, nhạt mùi thơm hay là cảm giác thật cao hứng dù sao có mỹ nữ tọa bên người là một nam nhân bình thường đều đã cảm giác như tắm gió xuân tuy là không đến mức làm cho người ta máu nóng sục sôi nhưng cũng là nhiệt huyết sôi trào. lúc này vẫn trên bầu trời nhanh chóng phi hành bằng điều chẳng biết tại sao bắt đầu đi xuống rất xuống tốc độ cũng phóng chậm lại lẽ nào đã đến đại sở đế quốc nữa lang phạm nghi hoặc nói hắn cảm giác một ngày đều vẫn chưa tới bằng điệu mo nữa cũng không có khả năng tại như vậy thời gian ngắn ngủi đến đại sở đế quốc Còn không có, đây là Đại Hạ Đế quốc, đến Đại Sở Đế quốc một chỗ chạm trung chuyển. Bên cạnh Lam Ngộng giao giải thích, cuối cùng bằng điểu đình đến một chỗ khổng lồ trên quảng trường, bằng điểu sau khi dừng lại, bằng điểu trong bụng người đoàn cũng lục tục đi xuống một số người. Đương nhiên, đồng thời cũng có người lục tục đi đến. Đúng lúc này, Lang Phàm đống nhiên cảm giác được bên cạnh hắn Lam Ngộng giao thân thể kịch liệt khẽ run lên, tựa hồ gặp được làm cho nàng rất sợ hãi chuyện tình. Người không sao chứ?" Lang Phàm nhìn lúc này sắc mặt đã trắng bệch, hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước Lam Ngộng, có chút lo lắng hỏi. Kinh qua ngắn ở chung, hắn cảm giác lam ngọng giao người này hay là rất tốt hơn nữa kêu bản thân thiên hướng nhu nhược thân thể càng là chọc người chịu mến cho nên ngay cả chỉ kém chỗ một ngày không được Lăng phạm nhìn thấy lam ngọng giao kinh sợ đích biểu tình về sau cũng nhịn không được nữa lo lắng lam ngọng giao không trả lời ánh mắt của nàng như trước chỗ chống sợ hãi nhìn về phía trước giữa lúc Lăng phạm tò mò chuẩn bị theo ánh mắt của nàng hướng tiền phương nhìn lại một đạo hơi có vẻ nặng nề và không hài hòa thanh âm vang lên tiểu tử vị trí của ngươi ta định ra rồi ngươi có thể lăn một cái cẩm bào nam tử đã đi tới cái này cẩm bào nam tử thân hình cao lớn mày kiếm mắt sáng anh tuấn đẹp trai Cầm Bảo trung gian hội họa một đạo kình lực mười phần tiềm điện, giống như tình thiên nổ vang giống nhau, lại lộ ra một cổ cường đại lôi điện uy thế. Vị trí này ta cũng sớm đã ngồi xuống, tại sao phải cho ngươi? Lăng Phàm nhíu mày, có chút không nhịn được nói: "Tiểu tử ngươi dám như thế cùng thiếu chủ của chúng ta nói, không muốn sống sao?" Cầm Bảo nam tử phía sau một đại hán lập tức dẫn đầu đứng ra, khí thế uy nghiêm hô lớn. Lăng Phàm lúc này mới chú ý tới, cầm Bảo nam tử phía sau còn đứng hai mặt hướng thô lô đại hán. Lăng Phàm nhìn lai dạ bất thiện ba người, chau mày lên, hắn có thể cảm giác được trước mặt Cẩm Bảo Nam tử thực lực lại so với hắn còn mạnh hơn lần trước, là Ngũ Tinh Linh sư, mà về phần phía sau hai đại hán, tu vi cần hơn cao cường. Bất quá hắn cũng không phải sợ phiền phức người, đối phương như thế cố tình gây sự, nhưng lại cả Vũ lấp Miệng em muốn mạnh mẽ giữ lấy vị trí của hắn, là người đàn ông đều đã tức giận, huống chi hay là hắn lang Phạm. Ta lập lại lần nữa, vị trí này là của ta, ai cũng đừng nghĩ động." Lang Phạm trầm giọng nói. "Hảo tiểu tử, cũng có vài phần tính tình." Cẩm Bảo Nam tử nếu không không tức giận, trái lại còn có chút hăng hái vỗ tay phá lên cười, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là của nàng chưa kết hôn trượng phu Thanh Dương." Cẩm Bảo Nam tử nói đến phần sau khí thế bỗng vừa tăng, quát mạnh nói. Nghe được Thanh Dương hai chữ về sau, nay xem náo nhiệt quần chúng nhất thời bạo phát ra từng đợt sợ hãi than thanh âm. hiển nhiên Thanh Dương tên tuổi đối với bọn họ đã tạo thành rung động rất lớn. Vị hôn phu, Lang Phàm nhưng chưa từng nghe qua Thanh Dương là ai, làm hắn sửng sở chính là Thanh Dương phía trước ba chữ. Lang Phàm hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, có chút cơ giới loại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lam Ngọc Dao. Thế nhưng ta không thích hắn Lam Ngọc Dao nên hướng Lăng Phàm ánh mắt than thầm tuy là rất nhu nhược, nhưng là lại lộ ra một cổ kiên định. Nhớ tới Lam Ngọc Dao lúc trước đích biểu tình, đang nghe lúc này kiên định thanh âm, lang phàm đông nhiên minh bạch rồi cái gì, Tư duy lại phát tán, nhìn cũng chưa từng nhìn cẩm bảo nam tử thanh dương, chẳng hề để ý nói, ngươi là hắn chưa kết hôn vị liên quan ta chuyện gì, ta chỉ biết là vị trí này là của ta, lang phàm dám nói như vậy, tự nhiên cũng là suy tư lợi hại quan hệ, bọn họ bây giờ còn đang bằng điệu bên trong, hắn đối với đan các thực lực vẫn có lòng tin, nhìn đúng thanh dương không dám ở chỗ này đầu thủ. thứ nhì cho dù đi ra bằng điệu, hắn tin tưởng cho dù hắn không là đối thủ của bọn họ, muốn chạy trốn cũng không phải là cái gì vấn đề, ha ha hảo tiểu tử, quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Xem ra không ăn chút vị đắng không biết sự lợi hại của ta. Thanh Dương đối với Lăng Phàm mà nói đầu tiên là sử sốt, hắn muốn cho là hắn nói ra tên của hắn đối phương sẽ biết khó mà lui, thế nhưng không nghĩ tới đối phương tựa hồ căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Sau đó đó là giận quá mà cười. Ngay song phương bầu không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng hết sức, một đạo hơi có vẻ thanh nham uy nghiêm cũng là chậm rãi truyền đến, các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không biết nơi này là ở bằng điệu bên trong? Các ngươi lẽ nào muốn cùng đàn các là địch? Người đến là một trung nhân nhân, hắn thứ nhất đó là liền hỏi ba người vấn đề, mặc dù là phản vấn thế nhưng trong tiếng nói nhưng lại mang theo một cổ uy nghiêm khí thế một cổ cường đại khí chẳng trong mơ hồ khiến người ta một loại cường đại kinh sợ hiệu ứng sừng sốt chấn thanh dương không lời nào để nói thanh dương đập mạnh đầu lưỡi hiển nhiên nghe được đàn các về sau tức giận cũng thanh tình không ít ngay cả vội cười làm lành nói tiên sinh nghiêm trọng chúng ta chỉ là náo loạn chút mâu thuẫn nhỏ nói xong liền hướng trung niên nhân nói lời xin lỗi mà sau đó xoay người trong nháy mắt hung hăng trừng lăng phàm lướt mắt đó là sau này phương không vị đi đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một quyết đấu ha ha thanh dương giận quá mà cười Hắn không nghĩ tới Lăng Phàm cũng dám ở trước mặt của hắn khiên Lam Mộng giao đi tay, đây hoàn toàn chính là không để hắn vào trong mắt, là đúng hắn lớn lao vũ đủ. Tiểu tử, ngươi hôm nay nên vì của ngươi tự tung tự tác trả giá thật nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi dám cùng ta một mình nổi không? Lăng Phàm nhìn thẳng Thanh Dương hai mắt, hắn tin tưởng Thanh Dương nếu là đại sở đế quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, như vậy nhất định là ngạo khí mười phần. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần có ngạo khí người đều đã đáp ứng. Mà một khi Thanh Dương đáp ứng rồi, Lang Phàm mục đích cũng đạt tới. Chính vì hắn có ngạo khí, cho nên hắn sĩ diện. Nếu như hắn đáp ứng như vậy phía sau hắn hai đại hán chí ít hiện tại sẽ không xuất thủ ở đây dù sao nhiều người hơn nữa Lang phàm đang hỏi chuyện thời điểm còn cố ý để cao âm lượng vì chính là hấp dẫn nhiều hơn người trong mơ hồ đã ở một thanh dương đáp ứng nếu như hắn không đáp ứng ngày hôm nay liền xuống đài không được một cái hai sao linh sư muốn hòa một cái ngũ tinh linh sư một mình đấu nếu như cái kia ngũ tinh linh sư còn không đáp ứng tuyệt đối sẽ bị người khinh bỉ tiểu tử ngươi đây là muốn chết ta lại nhìn ngươi hôm nay có bản lĩnh gì dũng rạc dám theo ta một mình đấu thanh dương nụ cười nói có bản lĩnh hay không thử một lần liền biết Lang Phạm thản nhiên nói Lang Phạm Hắn là ngũ tinh linh sư, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không nên cạnh mạnh." Lam Ngộng Giao lo lắng nói. "Không cần lo lắng, ta không sao." Lăng Phạm vỗ vỗ Lam Ngộng Giao tay nhỏ bé, cười nói. Nhìn liếc mắt đưa tình hai người, Thanh Dương càng là trong cơn giận dữ, đây hoàn toàn chính là đem hắn trở thành không khí, vị hôn thê của mình không quan tâm chính mình lại vẫn quan tâm nam nhân khác, đây thực sự làm hắn không thể chịu được được, hắn lúc này càng là kiên định diệt trừ Lăng Phạm quyết tâm. "Tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi, để ngươi xuất thủ trước." Thanh Dương tuy là đã đến bạo phát sát biên giới, thế nhưng hay là cưỡng chế trong lòng đích tức giận, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng. Khiến Lăng Phạm động thủ trước. Đương nhiên, hắn đây cũng là làm hình dạng, chính là làm cấp chu vi người vây xem nhìn, dù nói thế nào hắn cũng là thanh thiên cấp trăm năm nhất ngộ đích thiên tài, ngũ tinh linh sư. Đối phương chỉ là một không có danh tiếng gì hai sao linh sư, khiến một tay cũng là phải, mặt tiền của cửa hàng công phu vẫn phải là làm đủ. Ta đây liền không khách khí. Lăng Phạm cũng sẽ không cùng hắn cắn đầu lưỡi, nếu đối phương đều chủ động để cho, hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận rồi. Nói còn không có rơi, liền bùng lỏng ra nắm lam ngọc dao xanh nhạt ngọc thủ bản tay, thân hình thuật trong khoảnh khắc thi triển ra, rất nhanh một quyển hướng thanh dương vánh cứ. Thanh Dương sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới Lăng Phạm như thế không nói đạo nghĩa, khách cũng không biết khách khí vài câu liền trực tiếp xuất thủ, nhất thời đánh một thanh dương trợ tay không kịp. Thế nhưng thanh dương nếu khả năng trở thành thanh thiên các trăm năm nhất ngộ đích thiên tài, ngoại trừ thiên phu ở ngoài, tâm trí cùng với năng lực phản ứng khẳng định cũng sẽ không kém, cho nên chỉ là ngây người trong mấy mắt, lập tức liền phản ứng qua đây, khó khăn lắm tránh thoát Lăng Phạm một quyền. Lăng Phạm thân thể cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục trợ tay một quyền hướng thanh dương ốp ném tới. Thanh Dương như thế nào lại khiến Lăng Phàm thực hiện được, tay phải nắm thành quyền, cùng Lăng Phàm nắm tay đối bính lại với nhau. Một cổ cường đại sức lực khí tự trung gian ầm ầm bạo phát, đồng thời đem hai người đẩy lui, bất quá Thanh Dương chỉ là lui lại mấy bước liền thoải mái mà ngừng lại, thế nhưng Lăng Phàm cũng là lui vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Ngũ tinh linh sư có 4000 mã lực, mà ta hiện tại đỉnh phá thiên tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 3000 mã lực, ở thuần túy trên lực lượng hay là không nhỏ trên lệch đã xem ra không thể áp dụng liều mạng phương thức, phải mới dùng vu hồi luyện chuyển chiến thuật. Lăng Phàm luốt luốt có chút tê dại nắm tay, âm thầm nghĩ ngợi biện pháp. Lăng Phàm lộ ra vẻ nụ cười quỷ dị, ưu thế của hắn chính là tốc độ đang đối chiến chung chỉ có đem ưu thế của mình phát huy được, khả năng đem mình chiến lực phát huy đến lớn nhất. Ôn Côn Náo nhiệt không nhìn là đầu đất tâm lý, lúc này trên quảng trường chúng nhiều người đều bao vây rồi, trừ đi một tí không có thời gian người ở ngoài, trên quảng trường thời gian đầy đủ người hoặc là không, có việc gì người tất cả đều xuống lại, nhìn giao chiến hai người. Đương nhiên, khả năng hấp dẫn bọn họ nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì giao chiến người chúng có một là thanh dương, thanh dương danh tiếng ở đại sở đế quốc tu luyện giới chúng có thể nói là không người không biết không người không hiểu, tuy là không là tất cả mọi người gặp qua bản thân, thế nhưng trên quảng trường đoàn người đông đảo, Vẫn có người gặp qua Thanh Dương, cuối cùng một truyền mười truyền bách, hầu như tất cả mọi người đã biết Thanh Dương đang cùng một cái hai sao linh sư giao chiến. Lăng Phàm nhưng không tâm tư quản nệ người xem náo nhiệt, chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe, trong không khí trong nháy mắt chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Thanh Dương thấy vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đồng dạng tấn nếu tia chớp chạy trốn, cùng Lăng Phàm kêu đánh lại với nhau. Trên mặt đất tàn ảnh trải rộng, từng đạo lờ mờ bóng dáng ở trong không khí sẽ qua, động tác đều không giống nhau, người đá ta ngăn cản, người phòng ta công, người tính ta động hai người đánh cho khó hòa giải, ưu thế cùng hoàn cảnh xấu tiến hành vi diệu truyền hoán, một hồi Lăng Phàm đứng trên ưu thế Một hồi lại biến trở về hoàn cảnh xấu. Nhưng vào lúc này, lang Phàm thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Thanh Dương tà phía sau, sau đó nhấc chân hướng phía Thanh Dương, cổ hành chân bộ tới. Thanh Dương phản ứng cũng mau lẹ, đầu lập tức nghiêng một cái, khiến lang Phàm chụp một cái một không. Lang Phàm động tác liên tục, rõ ràng thân ảnh còn tại Thanh Dương phía sau, thế nhưng chân phải một cước cũng là mạnh từ trong không khí sẽ qua, trong nháy mắt đã hướng về phía Thanh Dương giạ dậy. Lang Phàm đây một cước tới rất đột nhiên, ở Thanh Dương còn không có kịp phản ứng hết sức, Lăng Phàm đó là đá trúng Thanh Dương, thế nhưng khiến người ngoài ý chuyện tình xảy ra, Thanh Dương thân thể chợt bắt đầu ở trong không khí quỷ dị chậm rãi tiêu tán. Nguyên lai thanh dương mau lẹ hơn người, sớm liền phát hiện phía sau lăng phàm chỉ cần là cố ý lưu lại tàn ảnh. Cho nên hắn tương kế tự kế, cố bố nghi trận, đem cao độ phảng chân tàn ảnh lưu ngay tại chỗ, kêu bản tôn từ lâu giấu ở lăng phàm phía sau, lúc này đang bay nhanh hướng lăng phàm phía sau kéo tới. Lăng phàm con ngươi trận co rụt lại, hắn không nghĩ tới thanh dương tốc độ lại cũng nhanh như vậy, còn có thể thần không biết quỷ không hay lưu lại một đạo tàn ảnh, đúng là ngay cả hắn cũng không phát hiện bất luận cái gì cái hở. Bất quá Lang Phàm cũng không đơn giản. ở Thanh Dương chạy nhanh từ phía sau lưng đá tới hết sức, Lang Phàm thân thể đỗng nhiên quỷ dị vặn vẹo uốn éo, nhìn như chậm rãi động tác cũng là để lại liên tiếp lùi bóng dáng, tựa như ảo mộng, làm cho người ta phân không rõ cái gì. Thanh Dương tỉ mỉ chuẩn bị một cước nhất thời chuột một cái một không. Lang Phàm lần này là đem thần hành thuật quỷ dị phát huy đi ra, thần hành thuật vì quỷ dị cùng tốc độ chứ danh, cho nên thần hành thuật nhưng không riêng gì tốc độ nhanh. Hảo tiểu tử, quả nhiên có vài cái bàn trải, thảo nào như thế đến cuồng, dám nói chuyện với ta như vậy. Thế nhưng, bằng vào điều ấy, nhưng còn chưa đủ. Thanh Dương ngừng thân thể, cười lạnh một tiếng. Lăng Phạm cũng không đáp nói, chỉ thấy hắn ngón trỏ phải ở trong không khí nhẹ nhàng mà tìm một cái quỷ dị độ cung. Tịch diệt chỉ. Lăng Phạm khẽ quát một tiếng, trước người không gian chợt vèo, một đạo dấu tay chậm rãi từ vận bèo không gian tâm điểm hiện lên. Thanh Dương không dám chậm trễ, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Thế nhưng coi hắn như chăm chú địa nhìn chằm chằm Lăng Phạm trước người vận bèo không gian cái kia đạo dấu tay, cũng là phát hiện đạo kia dấu tay sau khi xuất hiện liền không còn có động tĩnh. Thanh Dương nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Cùng lúc đó, ngay Thanh Dương mày nhăn lại trong đáy mắt, Thanh Dương phía sau không gian cũng là lặng yên không một tiếng động địa quỷ dị tạo nên một tầng rung động. Vòng xoáy trung gian, một đạo dấu tay điên tính xuyên thấu ra. Thanh Dương đống nhiên cả kinh, tuy là phía sau động tĩnh rất nhỏ, nhưng hắn hay là cảm giác nhạy cảm đi ra, thân thể bất ngờ vừa chuyển, thế nhưng đã mượn, lúc này tịch diệt chỉ đã rồi đã co thành kiểu, trong khoảnh khắc đó là hướng hắn thấu bàn tới. Với anh, Thanh Dương con người bông phóng đại, dấu tay khi hắn mắt đen trùng trận phóng đại vô số lần, sau đó đó là đập vào trên người của hắn, Mặt đất khói đặc nổi lên bốn phía, đuôi mũi trăng ngập, làm cho người ta thấy không rõ tình hình bên trong. Đợi cho yên vụ tán đi, mọi người mới bất ngờ phát hiện, lúc này Thanh Dương quần áo tả tơi, vốn có đen thui hợp quy tắc tóc lúc này rối bời. Có vẻ dị thường thật vật. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường ồ lên, bọn họ không nghĩ tới đại sở đế quốc tuyệt thế thiên tài lại bị một cái không có danh tiếng gì hai sao linh sư có như vậy chật vật. Lẽ nào hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hay ta là đang nằm mơ? Lẽ nào thế giới này loạn xáo? Đây là bọn hắn mọi người tìm cách, tuy là bọn họ cũng hiểu được ý nghĩ của bọn họ rất hoang đường. Vẻ mặt bận thịu thanh dương từ mặt đất hố sâu thời gian dần qua leo đi ra, lúc này khóe miệng của hắn đã tràn ra một tia vết máu, thế nhưng hắn không có quản trên thân tổn thương, hắn lúc này là hoàn toàn nổi giận. Hắn không nghĩ tới lại khiến một cái hai sao linh sư đưa hắn dồn đến phần này trên, xỉ nhục, đây là lớn lao xỉ nhục. "Tiểu tử, ngươi đây là đang ép ta giết ngươi." Thanh Dương giận không kèm được, khan cả giọng quát. "Hử, ta lại muốn nhìn làm sao ngươi giết ta?" Lăng Phàm chút nào không rơi vào thế hạ phong chất vấn, đồng thời hắn cũng chuẩn bị xong lần thứ hai xuất kích chuẩn bị. "Địa Bạo Thiên Lôi." Thanh Dương đột nhiên thủ kháp tuấn quyết chợt quát lên. "Vạn tượng tiền khu kính." Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 145, lựa bại câu thường. Hai người hầu như ở đồng thời quát lên một tiếng lớn, đều tự thi triển ra uy lực tuyệt luân đạo thuật. Chỉ thấy Thanh Dương ở chợt quát lên tiếng đồng thời, hai tay mười ngón giao triển, ngón giữa cùng ngón áp út hướng lượn xuống, ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón nút đầu ngón tay tương đối, trong nháy mắt ấn quyết vừa bấm, mạnh định ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lang Phàm cũng không cam chịu lạc hậu, tuy là vạn tượng tiền khôn kính hắn hiện tại ngay cả tiểu thành đều vẫn chưa tới, nhưng đây dù sao cũng là tiền cấp trung giai đạo thuật, uy lực tất nhiên là không cần phải nói, hơn nữa vạn tượng tiền khôn kính giai tầng ở một cái thế, chỉ cần khí thế khá lớn, có thể chấn động, có thể bằng bạc, có chưa từng có từ trước đến nay lại quyết tâm, đại khí thế. Hơn nữa Lăng Phàm kia bạn thân tính đạt tụ một quyền này của hắn đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn, 3.000 mã lực. Hơn nữa kia ngập trời khí thế, cho dù vạn tượng tiền khôn kính còn chưa tiểu thành, uy lực của nó so với đã viên mãn tịch diệt chỉ cao hơn không ngừng một cái cấp bậc. Với một cổ mạnh mẽ vô cùng khí thế đi qua tầng tầng không khí, hiện lên phô thiên cái địa su thế hoàn toàn đã đánh vào thanh dương thân thể. Khí thế tuy là hư vô mờ mịn, nhưng là lại là thật thật tại tại tồn tại một loại vô hình năng lượng. Vạn tượng tiền khôn kính chính là đem đây cổ vô hình năng lượng chuyển hóa làm thực chất. Có thể tưởng tượng, lang phàm này cổ khổng lồ khí thế chuyển hóa làm thực chất năng lượng sau khi có kinh khủng bực nào mà lúc này cổ khí thế này như ngũ lôi vanh đỉnh loại hoàn toàn lặn vào thanh dương thân thể trong nháy mắt thanh dương toàn thân như bị sét đánh hơn nữa đây sét đánh hay là từ trong ra ngoài trong nháy mắt đó là đều phá hủy trong cơ thể khung máy móc tổ chức toàn thân huyết đục gân mạch đã gặp phải trước nay chưa có bị thương nặng toàn bộ đại não đều lâm vào chỗ trống thân thể mềm nũn điều kiện tính cũng lui lại mấy bước sau đó vô lực thản ngã trên mặt đất một tia máu từ mũi một miệng ánh mắt cái lỗ thay vân vân khí quan chậm rãi tràn ra khuôn mặt bị tiên huyết nhuộm phải dữ tợn đáng sợ thế nhưng lang phàng không có thể thưởng thức được thanh dương thảm trạng bởi vì hắn đồng dạng bị bị thương nặng Ngay thanh dương tiếng quát hạ xuống đồng thời, lang phàm bốn phía mặt đất oanh một tiếng, từ dưới đất mạnh tuôn ra lục đạo ma bàn, tối say, lớn nhỏ hình tròn thiểm điện. Ma bàn, tối say, thiểm điện bùm bùm chán phóng từng đạo khiến người ta sợ hãi điện mang, lục đạo ma bàn, tối say, thiểm điện cũng không phải là không có quy luật tuân ra, mà là hiện lên lục mang xu thế, ở trong không khí xẹt qua một đạo mỹ lệ độ cong, lang phàm căn bản là không né tránh kịp nữa, trong khoảnh khắc liền đồng thời bị lục đạo ma bàn, tối say, thiểm điện đánh trúng. Oen. Lăng phàm chỗ ở địa phương bị tạc nổi lên từng đạo điện hoa. Phương Viên mười thước trong vòng phủ thêm nồng đậm bụi sương mù, mắt thường căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Đãi bụi mù chậm rãi tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ lúc này Lang Phàm đã hoàn toàn máu chảy như rốt ngã vào hồ sâu, toàn thân y phục đều bị đốt thành cho bụi, tóc từng cây một dựng lên, khuôn mặt hoàn toàn một bộ hất thản răng rớp, chỉ có hai viên con ngươi còn lộ ở bên ngoài. Hắn lúc này thân thể không ngừng run rẩy, một miệng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng càng không ngừng phun tiên huyết, nhìn qua đã là suy yếu đến cực điểm. Lang Phàm, Lam Ngộn giao sắc mặt trong nháy mắt bị dọa đến trắng bệnh, thân thể đều lạnh nửa đoạn, nàng kinh khủng vươn dạng bước nhanh chạy tới Lang Phàm bên người nâng lên thân thể hắn, thanh âm runeu, Lang phàm, Lang phàm, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ à? Lang Mộng dao mang theo khóc nước nợ càng không ngừng loạn loạn Lang phàm thân thể, Thu Thủy con ngươi đã mơ hồ nổi lên một tầng hơi nước. Bất kể thế nào nói, Lang phàm là bởi vì nàng mới chọc tới thanh giường của nàng bằng hưu khát phái không phải ly khai nàng chính là thất ung, nàng không muốn lại một người bởi vì nàng mà đã bị liên lụy. Khúc Khúc Lang phàm biết hầu ngần mọi, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu ho khan vài tiếng, đen kịt con ngươi vô lực đi lồng vòng, người nữa như thế lay động, xương của ta đều phải chặn nước. Lang Phẩm chứng khí hư nói. Đối với xin lỗi, ta không phải cố ý. Lam Ngục Giao đây mới phát hiện mình thất thố, vừa bởi vì quá mức lo lắng, làm cho đã quên lang phàm hay là thân thể bị trọng thương, cho nên mới không ngừng loạn choạng lang phàm thân thể. Hiện tại gặp mặt lang phàm đã tỉnh táo lại, cũng ngừng động tác trong tay, bất quá vẫn là nâng lang phàm suy yếu thân thể. Lúc này, Thanh Dương ở hai đại hán nâng hạ cũng làm miễn cưỡng đứng lên, hai mắt thâm độc nhìn thế trên mặt đất lang phàm, nhìn lại lúc này vẻ mặt lo lắng Lam Ngục Giao, nội tâm phẫn nộ càng lại như phiên giang đạo hải giống nhau cuồn cuộn lợi hại. Nhìn nhìn lại bao vây quần chúng lúc này tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, không giải thích được, nghi hoặc, khiếp sợ. Không dám tin thần tình, trên mặt tức thì bị thứ hỏa lật lạn, mặt của hắn ngày hôm nay bị mất hết. "Đi đem tên tiểu tử kia giết cho ta." Thanh dương thanh âm gián đoạn, phi thường suy yếu, nhưng là lại mang theo vẻ vẻ hoạn độc. Hắn bên trái đại hán nghe vậy, chậm rãi bước ra bước chân, từng bước một hướng Lăng Phàm đi đến. Khục khục Lăng Phàm thân thể lần thứ hai kịch liệt run rẩy lên, nhìn từng bước một tới gần đại hán, lòng bàn tay cũng không khỏi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, không tự chủ nắm chặt lại với nhau. "Liên phải chết ở chỗ này sao?" Thật không nghĩ tới, ta thế nhưng lại chết như vậy, thực sự là châm chọc Lăng Phàm nội tâm vô lực nghĩ đến, hắn hiện tại đã không có chút nào khí lực toàn thân đều bị khó có thể lường được bị thương nặng. Nếu như phục ma còn không có ngủ say, hắn tự sẽ không lo lắng. Thế nhưng hiện nay hắn đã không có phục ma đây đưa đòn sát thủ, căn bản cũng không có phản kháng dư âm. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Đâu sợ sẽ là chết. Ta cũng muốn làm cuối cùng đánh cược một lần. Coi như lang phàm muốn buông tha cầu sinh dục vọng, nội tâm vừa một giọng nói, nội nào 2.3, chở quát lên. Ngồi chờ chết, chờ chết, buông tha. Không phải hắn lang phàm tính cách. Coi như lang phàm làm tốt liều mạng chuẩn bị, ngôi đạo hơi có vẻ nuốt nhược lam sát thân ảnh cũng là động nhiên chắn tiền phương của hắn. Thanh dương, ta không cho ngươi giết hắn. Lam Mộng Giao đối với Thanh Dương sợ hãi tuy là đã thâm nhập đến trong sư cốt, thế nhưng lúc này thấy đến hắn hạ lệnh giết Lam Phạm, cho dù trong lòng đối với hắn vạn phần sợ hãi, cũng dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, Thanh Âm tuy nhiên có chút run, nhưng mang theo một tia quyết tuyệt. "Mộng Giao, đây cũng không phải là chuyện của ngươi, là hai chúng ta ân oán cá nhân, tiểu tử này đông đảo sống một ngày, với ta mà nói đều là lớn lao vũ đụ, ngày hôm nay hắn phải chết." Thanh Dương không để lại chút nào dư địa hung hăng nói. "Tốt, nếu như ngươi muốn giết hắn, ta liền cho chết ở trước mặt ngươi." Lam Mộng Giao dứt nhiên từ trong nạp giới xuất ra một bả chủy thủ lóe hàn quang hành đặt ở ghế ngọc trên, chút nào không lùi bước nói. Ngậm dao, không thể. Lăng Phàm nhìn Lam Ngậm Dao cử động, lập tức kinh hãi giống to, hai người chúng ta chỉ là bình thủy tương phụ, ngươi không đáng vì ta một cái người xa lạ, liền đưa cái mạng của mình ở tại không để ý. Ngậm dao, nghìn vạn lần đừng vờ ngớ ngẩn, tiểu tử kia mình cũng nói, vì một cái người xa lạ làm như vậy không đáng. Thanh Dương nhìn Lam Ngậm Dao như vậy một bộ quyết tuyệt tư thái, cũng là giận mình, vội vã ngăn cản đang chuẩn bị động thủ giết Lăng Phàm đại hán. Hán đối với Lam Ngậm Dao thế nhưng thật sâu mê luyến, hắn còn không có một thân trong lòng nữ thần dung mạo, nhưng luyến tiếc Lam Ngậm Dao cứ như vậy hương tiêu ngẫn vẫn. Lam Ngậm Dao không để ý đến Thanh Dương lời mà nói hơn nghiêng đầu nhìn lã phạm mỹ lệ song đồng tử mơ hồ lóe lệ quang làm ta nhìn ngày xưa khác phái hảo bằng hưu nguyên một đám ly ta đi hoặc là vô cớ thất ung ta cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra rồi ta không bao giờ nữa muốn người khác bởi vì ta mà bị thương tổn tuy là hai người chúng ta mới quen biết không bao lâu nhưng ta biết ngươi là một cái đáng giá tương giao người ta không thể nhìn ngươi bởi vì mà chết nếu là như vậy ta đời này đều sẽ tại tử trách trung vượt qua thanh dương ta nói đã nói rất rõ ràng nếu như ngươi dám giết hắn ta liền cho cảm tử ở trước mặt ngươi Lam Ngộ Giao đặt ở gáy ngọc trên truy thủ lại chặt vài phần, vô cùng mịn màng ra đã mơ hồ có một đạo huyết tuyến. Đừng, đừng Ngộ Giao, nghìn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. A Đại, còn không mau trở về. Thanh Dương lo lắng quát, khi hắn còn không có được Lam Ngộ Giao trước, hắn cũng sẽ không khiến Lam Ngộ Giao liền chết như vậy. Tên lại A Đại đại hắn nghe được Thanh Dương tiếng quát về sau, ngừng đi tới cấp bộ, lui trở lại. Thấy vậy, Lam Ngộ Giao buộc chặt thần kinh cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Nàng đủ đúng là Thanh Dương đối nàng tham muốn giữ lấy mệnh như thế nào. Không thể nghi ngờ, lần này nàng đủ thắng, mặc dù biết Thanh Dương sẽ không cứ như vậy buông tha Lang Phạm, ít nhất. Một kiếp này xem như là tránh thoát. Bất quá của nàng truy thủ hay là đặt ở trên cổ, không có một chút bung ra dấu hiệu, Thanh Dương lời còn chưa nói hết. Lộng Dao, nhanh chóng bung ra truy thủ đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giết hắn, ta Thanh Dương nói từ trước đến nay nhất ngôn kiu định, ngươi lẽ nào còn chưa tin ta? Hy vọng ngươi hay nhất nhớ kỹ hôm nay lời nói này, ngươi muốn giết hắn, ta không có năng lực ngăn cản, đồng dạng, nếu như ta muốn tự sát, ngươi cũng không có năng lực phản xạ. Lam Lộng Dao sau khi nói xong, nhìn Thanh Dương liên tục gật đầu, đây mới thu hồi đặt ở gáy ngọc trên truy thủ, cho tấm khối bộ tiêu sái đến lăng phàm trước người, nâng lên lăng phàm thân thể Nhìn hồi lâu nước mắt rốt cục như vỡ đê cơn lũ loại, chiếu nghiêng xuống, "Lăng Phàm, không sao, không sao chỉ bất quá lúc này nước mắt cũng là hương phấn nước mắt, nàng rốt cục dựa vào nàng năng lực của mình, cứu bằng hữu của mình." Cần gì chứ Lăng Phàm bất đắc dĩ cười cười. "Ha ha, đừng nói nhiều như vậy, ta trước đỡ ngươi đi." Lam Ngột giao đem Lăng Phàm đỡ lên, sau đó mang theo bờ vai của hắn, hướng sân rộng đại môn đi đến. Thanh Dương không có nữa ngăn cản, hắn biết hắn lúc này muốn động Lăng Phàm đã cơ bản không có khả năng, bất quá nhìn hai người từ từ đi xa bóng lưng, khuôn mặt anh tuấn cũng là thời gian dần qua âm trầm xuống chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Tư Viện vi một chương 146, tính kế. xa thủy mã long trên đường phố người đến người đi, thanh âm ầm ĩ, đầy dây các loại thét to có tiếng. Lúc này đường phố đám người bên trên đều há to miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị ngừng động tác trong tay, giao hàng người bán hàng rong đỉnh chỉ thét to, đang chết bất hưu chém giới người mua kia nước miếng tung bay miệng trong nháy mắt cứng ngắt lại, liên tục không ngừng vội vàng con đường địa qua lại lữ hành không bị khống chế dừng lại bước tiến náo nhiệt tiếng động lớn dầm dĩ đường phố. Lúc này một mảnh sự yên lặng, mọi người động tác đều cứng ngắt lại, chỉ là một khắc kia, ánh mắt của bọn họ đều rơi về phía đồng dạng địa phương. Chỉ thấy ở đường phố trung gian một cái có huynh quốc huynh thành có tư thế tuyệt sắc đang không chút nào ngại bận đỡ một cái than cốc quái, nói có bao nhiêu xấu thì có đông đảo xấu người. Nói hắn xấu cũng không phải thực sự xấu, chỉ là bởi vì lúc này dáng dấp thật sự là làm cho người ta không dám khen tạo. Toàn thân y phục bị đụng bể không nói, ngay cả khuôn mặt đều cùng hắc thán dường như, tị khủng còn thỉnh thoảng bạo hiểm một trận hắc khí, nếu không còn được chia rõ ràng nuôi ánh mắt một miệng, không ai tin tưởng này sẽ là gương mặt, nhiều hơn nhân tình nguyện tin tưởng đó là thằn đá. Tóc hơn là một cây căn dựng thẳng đứng lên, hoàn toàn thành nổ tung đầu, trừ lần đó ra, đố tội y phục còn bất chợt truyền ra một trận tanh tưởi. Bọn họ rất khó tưởng tượng, một cái thân thể nhìn qua còn có chút mềm mại tuyệt thế mỹ nữ thế nhưng lại chút nào không chê đỡ như vậy một cái người quái dị, nhất thời khiến một ít tự nhận là còn dài hơn phải quá khứ đích nam tử có một cổ tràng đầu hũ sung động, lẽ nào đầu năm nay mỹ nữ thẩm mỹ quan đều béo méo? Không thích dễ nhìn ngược lại thích tiêu người nữa. Xem ra ngày nào đó ta cũng vậy như vậy trang phục một phen cầu dẫn mỹ nữ. Đông đảo dễ nhìn các tài tử nghĩ như thế đến, bọn họ vốn chính là phàm nhân, một đám thị tỉnh tiểu dân mà thôi, cho nên rất nhiều việc bọn họ tự nhiên là không rõ ràng lắm, chỉ là bình xem náo nhiệt tâm tính, nhìn chính giữa ngã tư đường hai quái dị người. Kỳ sư quan hay nói, phàm nhân cùng người tu đạo đều có một điểm giống nhau, thích xem náo nhiệt, đây tựa hồ là nhân loại bẩm sinh bản chất, tiềm tàng ở trong xương cốt gì đó. Tu luyện giới ở bên trong, phàm là có người quyết đấu, chỉ cần bên cạnh có người, liền nhất định sẽ xem kịch. Trong phàm nhân, nhà hàng xóm gà trống đẻ trứng, chó hoang cùng gà mái chằn miên, mèo và chuột ở cùng một chỗ mặc kệ thật hay giả, đều sẽ có người đi xem náo nhiệt, đồng thời điều này cũng sẽ trở thành bọn họ trà dư tửu hậu chủ đề, cho nên kia bản chất là giống nhau. Nhiều người như vậy đều nhìn ngươi, ngươi xem ngươi một đại mỹ nữ, còn ôm ta đây một than cốc những người này đều ở đây xem ti vui. Lăng Phạm tự dễ cười, suy yếu nói, không có việc gì, chúng ta làm chúng ta, cùng người bên ngoài có thể căn hệ. Chúng ta vốn là người tu đạo, chẳng lẽ còn quan tâm phàm nhân ánh mắt? Lang Mộng Giao không thèm để ý nói, còn nữa ngươi là bởi vì ta mà thụ thường, nếu như ta còn ghét bỏ ngươi, ta đây cũng không phải là Lang Mộng Giao rồi. Ôi tùy ngươi vậy. Lăng Phạm bất đắc dĩ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng loáng, cùng hắc thán mặt tạo thành tiên minh so sánh, nụ cười này càng làm cho bao vây quần chúng nhìn trong dạ dày cuộn cuộn, một trận át tâm. Lần này Thanh Dương tuy là buông thà ta. Thế nhưng ta xem Thanh Dương cũng không phải sở biểu hiện đại độ như vậy người, đường này trên sợ rằng còn không thể thiếu một phen phiền phức." Lăng Phạm than nhẹ nói. "Vậy phải làm thế nào? Loại sự tình này ta cũng vậy dự liệu được, Thanh Dương người này từ trước đến nay ngoài sáng một bộ ngầm một bộ, chúng ta nếu không trước tìm khách sạn ở đi, trốn một trốn. Lăng Ngụ giao đề nghị. "Không có ích lợi gì, hắn nếu quả như thật phái người đến ám sát ta, trốn chỗ nào đều không hữu dụng, còn tiếp tục chạy đi đi." Lăng Phạm lắc đầu phủ định nói. "Ân, ngươi bị nặng như vậy tổn thương, tới trước cha ta tông môn đi, chỉ cần đạt tới rồi phong ngầm tông, Thanh Dương cũng sẽ không sàm bậy." chỉ có thể như thế Lăng Phàm than thở. Kế tiếp, lang rộng giao đó là đỡ Lăng Phàm khập khiễng hướng ngoài cửa thành đi đến. Trên đường phố mọi người cũng do ban đầu dại ra thời gian dần qua lại khôi phục được nguyên trạng, trên đường phố lại khôi phục thường ngày náo nhiệt tiếng động lớn dần dĩ cảnh tượng, ngày hôm nay bọn họ gặp phải chỉ là bọn hắn nhân sinh trên đường khách qua đường, chỉ là phái buồn chán thời gian một loại tiêu khiển, chỉ là ở trà dư tiểu hậu hơn nói chuyện phiếm chủ đề, cuộc sống của bọn họ còn phải tiếp tục. Đi ra khỏi cửa thành, Lăng Phàm hai người cũng cách xa tiếng động lớn dần dĩ thành thị. Trở về đến an tĩnh bình yên và hài hòa trong thiên nhiên rộng lớn. Lam Mộng Giao đỡ trọng thương Lang Phạm đã đi rồi, sắp tới đến chưa rồi. Lúc này mắt thấy đã mặt trời lặn phía tây, nhưng là bọn hắn còn tại Thâm Sơn trong rừng rậm đi tới. đã buổi tối, dù thế nào cản cũng cản không được kế tiếp thành chấn. Đêm nay trước hết mang ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lăng Phạm đề nghị. Ân, cũng chỉ có như vậy. Phong Âm Tông ở rơi thành Bắc, so sánh tốc độ như vậy, ít nhất còn có 3-4 ngày lộ trình. Chỉ mong trong lúc này chia ra cái gì cái sọn mới tốt. Lam Mộng Giao lo lắng nói. Lam Mộng Giao đỡ Lang Phạm ngồi ở một chỗ đại thụ dưới chân, nàng cũng ngồi ở Lang Phạm bên người, tạ rửa vào đại thụ. Loại sự tình này nói không chính xác ta còn là trước khôi phục một tí nguyên khí, chỉ cần thương thế của ta được rồi, cũng không trở thành bị động như vậy rồi. Ân, ta đây không phế dày ngươi." Lam Ngột Giao nói xong, đi tới bên cạnh đại thụ dưới chân, nghỉ tạm xuống tới. Lăng Phàm cũng không thèm nói, nhắc, lại, chậm rãi khép lại hai mắt, tư duy bắt đầu chìm đắm đến linh tử trong hải dương. Mượn linh tử đến chữa trị bên trong thân thể của hắn bộ thương tổn, Thanh Dương Địa Bảo Thiên Lôi cũng không đơn giản, nếu không Lăng Phàm thể chất hơn xa ở tại thường nhân, chỉ sợ sớm đã ở một chiêu này hạ gặp mặt Diêm Vương rồi. Bất quá cho dù như thế, bên trong thân thể của hắn bộ khung máy móc tổ chức cũng là đã bị cực đại bị thương. Lăng Phạm ta trợ lấy linh tử lực lượng, không ngừng mà săn sóc gần cận thân thể mỗi một chỗ kinh mạch, huyết quản, từng giọt từng giọt chữa trị. Theo Lăng Phạm công với ngừng thâm nhập chữa trị, theo thời gian dần dần trôi qua, đang ở toàn tâm toàn ý chữa trị thân thể mình, Lăng Phạm đột nhiên phát hiện chính mình trong đan điển hoàng sắc linh tử vòng xoáy thậm chí có mơ hồ nhanh hơn chuyển động dấu hiệu. Phát hiện này lập tức làm cho trái tim tình bình tĩnh Lăng Phạm kích động, hắn vốn là đã tại hai sao linh sư đỉnh phòng, đột phá tam tinh cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn mạnh nghị đến, có lẽ lần này thân thể bị thương nặng, cũng chưa chắc không phải đột phá tam tinh cơ hội. Quan trọng hơn là tu luyện chu dịch âm dương kinh một. Các đại chỗ tốt là chỉ cần thành công tấn cấp, thân thể tổn thương sẽ theo tấn cấp mà hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. nghĩ đến đây, lang phàm không do dự nữa, bắt đầu trùng kích lên tam tinh linh sử đến. khoan hay nói, lang phàm tâm tư vừa chuyển đến phía trên này đến, lập tức nhận được rõ rệt hiệu quả. linh tử vốn là có linh tính đông tây, đặc biệt lang phàm luyện hóa hỏa trùng về sau, một ít thân cận ở tại hỏa trùng linh tử liền đối với lang phàm thân cận, chúng nó biết chủ động cùng lang phàm câu thông. đặc biệt vào lúc này, những thứ này có linh tính nhỏ bé năng lượng đều cảm thấy lang phàm bị trọng thương, cho nên chúng nó cùng lang phàm câu thông tốc độ cũng biến thành nhanh không ít. Hơn nữa một ít vốn có thân cận lăng Phạm nhưng còn đang do dự Linh Tử cũng bắt đầu chủ động cùng hắn câu thông. Hơn nữa lăng Phạm lúc này bão đủ sức lực câu thông, cái khác Linh Tử hiệu suất này nhất thời so với lăng Phạm bình thường câu thông Linh Tử tốc độ nhanh không ngừng vài lần. Nữa xem lăng Phạm lúc này trong đan điền Linh Tử vòng xoáy, chuyển động tốc độ cũng là càng thêm nhanh hơn, hầu như mỗi quá một giây tốc độ đều sẽ tăng nhanh chia ra. Làm Linh Tử vòng xoáy tốc độ để thăng tới cực hạn. Đột nhiên, Linh Tử vòng xoáy nội mệnh tách ra một đạo lộng lây quang hoa, sau đó đây đạo quang hoa cấp tốc quét tán, chỉ chốc lát sau đó là bao phủ toàn bộ Linh Tử vòng xoáy lúc này hoàng sắc linh tử vòng xoáy hoàn toàn bị đây đạo quang hoa sở bao phủ biến thành lộng lây bạch sắc sau đó cũng không lâu lắm đây đạo quang hoa bắt đầu cấp tốc cảm đạm kia ảm đạm tốc độ hiện lên bao nhiêu nhân không tới 1 phút đồng hồ đó là triệt để ảm đạm xuống tới linh tử vòng xoáy lại khôi phục nguyên trạng vẫn là hoàng sắc tốc độ cũng không nữa tăng trưởng cùng thường ngày giống nhau chuyển động bất quá lúc này linh tử vòng xoáy nội lô ông kính nhưng lại rõ ràng nhất nhiều hơn một nói trước kia là lưỡng đạo lỗ ông kính lúc này đã biến thành ba đạo lỗ ông kính linh tử vòng xoáy chuyển động khí thế cũng so với trước cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần nữa xem lăng Phàm thân thể, lúc này hất thán mặt lại khôi phục dĩ vang trắng nõn, dựng đứng tóc cũng một lần nữa phiêu tán ở tại phía sau, ngoại trừ y phục hay là đốt chọi răng rớp, cái khác tất cả cũng đều khôi phục nguyên dạng. Lam Ngộng Giao vẫn không có ngủ, một là vì phòng ngự tùy thời đột kích địch nhân, nhị là vì phòng ngự tùng lầm trên ma thú, ba là sợ nàng ngủ sau khi lăng Phàm gặp chuyện không may, cho nên hắn vẫn quan sát đến lăng Phàm. Lúc này nàng rõ ràng thấy được lăng Phàm thân thể mặt ngoài biến hóa, nhất thời kinh ngạc cười toẹt toẹt, kinh ngạc nhìn Lang Phàm, vẻ mặt vẻ kinh dị. Hồ Lang Phàm chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, tuy là hay là buổi tối, nhưng vẫn là nhịn không được rũ lưng một cái loại này thần thanh khí sảng cảm giác làm hắn vô cùng thỏa mãn. nhìn Lang Mộng Giao không dám tin nhã thần, mỉm cười, trêu nói, thế nào? chưa có xem qua dễ nhìn à? Lang Mộng Giao bật cười, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người như thế biến thái dễ nhìn. Lang Phạm sờ sờ mũi, từ chối cho ý kiến, sau đó đứng lên, bắt đầu quan sát lên bốn phía địa thế. Lang Mộng Giao tuy là kinh ngạc ở tại Lang Phạm vì sao nhanh như vậy liền khôi phục thực lực, thế nhưng cũng không nhiều vấn, nàng biết mỗi người đều có bí mật của mình, vấn hơn cũng không tốt bởi vì nàng là tám sao linh sĩ nguyên nhân, cho nên cũng không có nhìn ra lang phạm thực lực so với lúc trước đã cao một cấp bậc, bằng không xác định vững chắc có thể so với hiện tại kinh ngạc hơn. Ngươi đang làm cái gì? lam ngọc giao thấy lang phạm ở trung quanh đi lang thang, còn không phải là mân mê, lượn thốn cây cối, ở vài chỗ làm kỳ quái thủ thế, nàng nghĩ không ra lang phạm đang làm cái gì, cho nên mới hỏi. hắc hắc, phật viết cô thể nói cô thể nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. lang phạm cười thần bí, thiếu gia chủ, a đại đi lâu như vậy cũng không biết giải quyết tên tiểu tử kia không có. dưới ánh trăng, một cái cửa sổ đại thuê phòng thời gian. Một cái cẩm bào nam tử nam tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, khép hở lấy hai mắt. Bên cạnh hắn cần đứng một đại hán, lúc này đại hán này mở miệng nhẹ nói nói: "Không cần lo lắng, a đại là thất tinh linh sư, đối phó một cái bị trọng thương hai sao linh sư còn không nói chơi." Lúc này đây mộng giao, nhưng không trách được ta cẩm bào nam tử nhẹ nhàng cười, trong thanh âm lộ ra vô cùng âm hiểm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 147, giải quyết hậu hạn. Một vòng minh nguyệt thật cao treo ở trên bầu trời đêm, nhàn nhạt, nhạt ánh trăng đem đêm đen nhánh khung phủ thêm một tầng ngân sa, dày đặc tung lâm, ánh trăng một chút, nhàn nhạt sương hoa làm đẹp ở giữa. Vốn có đen kịt tùng lâm, cũng bị phủ thêm một tầng sao ý nhi, có vẻ phá lệ ưu tĩnh, thân ở trong đó, có khác một phen ý nhị. Nương ánh trăng có thể thấy, trong rừng có một cái bóng dáng không ngừng mà ở bốn phía lục lọi cái gì, ở trên cây to sao vừa gõ, truy một đứa, ở bất đồng phương vị biết làm bất đồng động tác, không đồng dạng như vậy thủ thế, khắp các loại ẩn quyết, tựa hồ ở làm cái gì. Bên cạnh một người mặc thủy lam sắc quần áo tuyệt thế thiên hạ, cau lại lông mày, nghi ngờ nhìn đạo nhân ảnh kia, nàng không nghĩ ra hắn đang làm cái gì, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, nàng biết hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn. Hai người kia không là người khác, chính là Lang Phạm cùng Lam Mộng Giao. "Được rồi, Mộng Giao, còn có bao lâu ngươi mới có thể gả cho Thanh Dương?" Lang Phạm một bên lượng chấm đất thế, một bên dường như mạn bất kinh tâm hỏi. "Ta cho hắn nói phải duy nhất yêu cầu chính là, muốn kết hôn ta nhất định phải đợi được linh mục trên vô linh quả mới được." Hắn vốn có không muốn đáp ứng, nhưng nhìn ta quyết tuyệt đích biểu tình, cũng là thỏa hiệp xuống tới. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, có thể kéo một ngày là một ngày đi. Lam Mộng Giao bi thương than thở. "Vậy còn có bao nhiêu lâu mới đến 3 năm một lần người hữu duyên chắc thí?" Lăng Phạm đứng ở một cây đại thụ bên cạnh trên mặt đất, Dùng chân có quy luật định rồi vài cái, đồng thời hỏi. Còn có hơn 2 năm đi, ôi, nếu như 2 năm sau khi linh quả bị người hữu duyên nhận được của ta hắc ám sinh hoạt cũng là biểu thị không xa. Lăng Phạm nghe vậy biểu tình nghiêm trọng. Tâm tình của hắn hiện tại phi thường mâu thuẫn, một bên rất dự đoán được linh quả, một bên lại sợ nếu như mình nhận được linh quả, không phải bởi vậy nhanh hơn Lam Ngộ Giao gả cho Thanh Dương thời gian. Cho nên bây giờ Lăng Phạm thật không biết nên vì thế nào tâm tình đến đối mặt Lam Ngộ Giao, nên dùng loại điều nào tâm tính đối đãi linh quả, khát vọng, bức thiết. Trương Lang Phạm đích thật là loại tâm tính này, bất quá nghe xong Lam Ngộ Giao mà nói về sau đối với linh quả tâm tính cũng biến thành mâu thuẫn. ngay Lang Phàm miên man suy nghĩ hết sức, một đạo băng lanh công với mang chút nào cảm tình thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến. Tiểu tử, Diêm Vương gửi gọi ngươi canh ba chết, sẽ không lưu ngươi đến năm canh, mạng của ngươi ta tới thu. Lang Phàm cùng Lam Ngộ Giao đồng thời cả kinh, bất quá lập tức Lang Phàm trong lòng đó là một tiếng cười nhạt, hừ, cuối cùng là tới, lần này xem ai là Diêm Vương, ai là tiểu quỷ. Lang Phàm khoe môi nhếch lên cẩu thả dáng tươi cười, cười, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ở một cây đại thụ trên mảnh cây, bất ngờ đứng thẳng một cái bóng đen, cái bóng đen này toàn thân bao phủ một tầng hấp bảo, làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt của hắn cùng lang phàm chấn tĩnh so sánh với lang ngọc giao gương mặt vẻ mặt vẻ cướp bộ liên tiếp lui về phía sau thối lui đến lang phàm bên người, nhãn thần kinh hãi nhìn trên nhánh cây người ảnh tinh tiếng nói ngươi là ai tới lấy tiểu tử kia mạng cho người hắc bào nhân thanh âm phi thường băng lãnh lộ ra một cổ tử vong khí tức ngọc giao rất rõ ràng người này nhất định là thanh dương phải tới chỉ là không muốn làm cho ngươi bắt chứng cứ lấy cái chết tương áp chế hắn mà thôi ngươi trước thôi xa một chút ta lại muốn nhìn hắn thế nào lấy tính mạng của ta lang phàm đừng xin cưỡng thanh dương đã có tâm muốn giết ngươi phái người tới thực lực khẳng định không kém hay là ta Lam Ngộng Giao lời còn chưa nói hết, Lăng Phàm liền cắt đứt lời của nàng, "Ngộng Giao, ngươi đừng quên rồi, ta lúc đi nhưng vẫn là trọng thương, đối với ngay cả bước đi cũng không ổn người, Thanh Dương chẳng lẽ còn sẽ coi trọng." Nghe vậy, Lam Ngộng Giao biết Lăng Phàm tâm ý đã quyết, cũng không khuyên nhiều nữa, xa xa điệu thối lui đến một bên. "Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi khôi phục thực lực còn rất nhanh đến chứ sao." Hắc Bảo Nhân Lăng không một phen, bóng đen nhiệt lên, rơi vào mặt đất. "Ngươi còn không thừa nhận ngươi là Thanh Dương người?" Hắc Bảo Nhân từ chối cho ý kiến, vừa không có thừa nhận cũng không còn phủ nhận, "Ngươi chỉ cần biết nơi này chính là của ngươi nơi Táng Thân là được." "Ừ." Khẩu khí thật lớn, ta lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Lăng Phạm mặc dù nói kiên cường, thế nhưng thân thể cũng là vô ý thức địa lui về phía sau mấy bước. Hắc Bảo Nhân thấy vậy chỉ biết Lăng Phạm chỉ là máy miệng, trong lòng đã trột dạ vài phần, không để lại dấu vết về phía trước tới gần vài bước. Thanh Âm dày đặc nói, có hay không năng lực ngươi lập tức sẽ biết. Lăng Phạm thân thể lần thứ hai lui về phía sau mấy bước, ngoài miệng cứng rắn nói, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Hắc Bảo Nhân theo sát mà lên, cười lạnh nói, có lẽ không dễ dàng thử một lần liền biết. Hắc Bảo Nhân cũng không có vội vã đầu thủ, khi hắn xem ra lúc này Lang Phạm đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là trên đầu lưỡi thể hiện mà thôi. Từ hắn theo bản năng lui về sau liền mở vì nhìn ra, trong lòng của hắn kỳ thực đã tràn ngập sợ hãi. Cho nên hắn tận khả năng ở giết Lăng Phàm trước, còn muốn nữa trên tâm lý giàn vật Lăng Phàm một phen. "Hà ta đây nhìn ngươi hôm nay làm sao tới giết ta?" Vốn có thần tình có chút sợ hãi Lăng Phàm, khóe miệng lại bỗng nhiên lộ ra vẻ nụ cười quỷ dị, "Thiên tứ quan mang, đất dung thần trụ, tới từ địa ngục lao lung, tủ. Lục Trượng quang lao. Lăng Phàm ngón tay liên tục động tác, ấn ký một kết, ngân khế thanh âm ở vắng vẻ tùng lâm vang vọng dựng lên, có vẻ phá lệ quỷ dị. "Oanh." Cũng ngay trong nháy mắt này, Hắc bào nhân chu vi bỗng nhiên hiện lên ngũ giác su thế nhấp nhóng từng đạo tia sáng. Ngay sau đó vô cùng lộng lấy kim quang từ mặt đất ngũ giác đại trận vì bài sơn đảo hải su thế bỗng nhiên tuôn ra. Hắc bào nhân trong lòng hoảng hốt, nhưng là căn bản còn không né tránh kịp nữa. Đó là trong khoảnh khắc bao phủ ở tại kim quang trong hải dương. Sau đó bốn phía mặt đất cấp tốc chấn động, say lão đảo, thoáng như địa chấn đã tới. Ngay sau đó ngũ giác đại trận chu vi mặt đất bắt đầu có tiết tấu chậm rãi hở ra, mặt đất nứt ra rồi từng đạo hang sâu, từng cây một kim sắc trụ lớn mang theo vô cùng cường hãn khí thế từ trong hang sâu ù ù mọc lên, hoàn toàn vây một mảnh kim sắc hải dương ngũ giác đại trận. Lăng Phạm đã sớm dự liệu được Thanh Dương muốn phái người đến ám sát hắn, cho nên hắn khôi phục thực lực về sau, mà bắt đầu quan sát nổi lên bốn phía địa thế, sớm bố được rồi lục trượng quang lao trận thế, vì chính là giết địch người một trở tay không kịp. Lần này lục trượng quang lao là ở hắn tỉ mỉ chuẩn bị hạ hoàn thành, cho nên uy lực cùng đối phó Vương Thiên thì lục trượng quang lao mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thu. Lúc này Lăng Phạm hướng về phía lục trượng quang lao nhẹ nhàng vừa quát, sau đó 24 căn kim sắc cây cột bay nhanh chuyển động, ngay sau đó một lần nữa sắp quay về xuống đất. Kim sắc cây cột vừa biến mất, ngũ giác đại trận kim quang cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lúc này ở ngũ giác trong đại trận không phải hơn một cỗ thi thể, mà là nhiều hơn một cụ lạnh lạnh bạch cốt. Kinh qua lăng phàm cẩn thận điều tra, phát hiện nơi này địa thế khí sát phạt phi thường dày đặc, cho nên lăng phàm bảy lục trượng quang lao cũng là hiện hiện nay hắn có thể bố trí giết lực cường đại nhất lục trượng quang lao. Hơn nữa xuất kỳ bất ý hiệu quả, cho nên mới nhẹ nhàng như vậy địa giết chết hắc bảo nhân. Diêm vương vĩnh viễn chỉ có người thông minh mới có thể làm. Nhìn trên mặt đất bạch cốt, lăng phàm không mang theo bất cứ tiêu cảm tình nào hừ lạnh nói mà lúc này Lang Mộng Giao đã sớm kinh ngạc cười toét toét, nàng không nghĩ tới Lang Phạm đã vậy còn quá nhanh chóng liền giải quyết Hắc Bảo Nhân, nàng lúc này cuối cùng là minh bạch rồi Lang Phạm lúc trước làm cho này không rời đầu động tác là làm cái gì? Dưới ánh trăng, ở một chỗ cửa sổ đại thuê phòng thời gian, thiếu gia chủ, a đại lâu như vậy còn chưa có trở lại, sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít. Hừ, vì vì phòng ngừa vắn nhất, cấp tốc miêu tả làm ra một bộ tên tiểu tử kia bức họa, hạ lệnh đại sở đế quốc thanh thiên các hết thể phân đả thế lực, một khi thấy trên bất hoại người, lập tức truyền tin ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương một hội đấu giá, Lăng phạm, ha ha quả nhiên lợi hại, lam ngọc giao nhịn không được đối với Lăng phạm giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt vẻ tàn thán, rất hiển nhiên, Lăng phạm chiêu thức ấy là thật làm cho nàng rung động, là địch nhân quá mức sơ suất, hơn nữa ta sớm có chuẩn bị, cho nên mới khả năng nhanh như vậy giải quyết người được phải đến, Lăng phạm cười nói, ha ha, theo ta còn khiêm tốn gì, dù sao ngươi rất lợi hại là được, lam ngọc giao cũng mặc kệ Lăng phạm nói như thế nào, tiếp tục thở dài nói, lang phạm ngượng ngùng cười, nhìn lam ngọc giao hưng phấn mà thần sắc, sờ sờ mũi, vốn định nói tiếp chút gì, cuối cùng cũng chỉ có thể thôi. Dù sao có một đại mỹ nữ cho rằng ngươi lợi hại cũng không phải là cái gì chuyện xấu, không đáng không có việc gì tìm đánh, ở một bên kiêm tốn. Giang qua một đêm, cuối cùng là có thể ngủ một đêm ổn cảm rất rồi. Mộng Giao, ngươi cũng đừng sùng bài ta, hay là nghỉ ngơi cho đi, ngày mai tiếp tục chạy đi. Gặp mặt Lang Mộng Giao còn tại không được khích lệ hắn, Lang Phàm bất đắc dĩ nói, Khanh khách còn ngượng ngùng, không đuổi ngươi, ta cũng vậy nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp theo chạy đi. Lang Mộng Giao nhìn Lang Phàm sắp mặt đỏ ráng rấp, bật cười, cũng không nữa đuổi Lang Phàm, đi tới một cây đại thụ dưới chân, ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi. Lang Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cũng khoanh chân ngồi dưới đất, tiến nhập tu luyện trạng thái. Đồng thời cũng bắt đầu nhớ lại chuyện vừa rồi. Một trận chiến này hắn có thể nói là toàn thắng, không có phí bất luận cái gì khí lực liền giải quyết tám sát địch nhân. Đây nguyên nhân trong đó vô ở ngoài hai loại, đệ nhất Lục Trượng Quang Lao là lang phàm tỷ mị chuẩn bị, từ vừa mới bắt đầu hắn liền nắm giữ quyền chủ động. Thứ hai, tới giết hắn hắc bảo nhân quá mức sơ suất, căn bản là không nghĩ tới lang phàm thực lực sẽ uy hiếp được hắn, cho nên khi Lục Trượng Quang Lao hoàn toàn khởi động, hắn nghĩ tại phòng ngự đã không thể nào. Nếu như Hắc Bảo Nhân dù cho có một tí để phòng tâm lý, cho dù Lăng Phạm Lục Trượng Quang lao đánh bất ngờ thành công, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền giết Hắc Bảo Nhân. Nhìn tình hình này, Thanh Dương nhất định là đã cho ta bị trọng thương, cho nên chỉ phái một cái thực lực tương đối một loại tiền đến, dọc theo con đường này hẳn là cũng liền chỉ có Hắc Bảo Nhân một người theo dõi chúng ta, hiện tại giải quyết Hắc Bảo Nhân, Thanh Dương cũng không có khả năng nữa rất dễ dàng tìm được chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn ứng với nên không sẽ có phiền toái gì rồi. Lăng Phạm ở trong lòng suy đoán. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 ánh bình minh vừa mới vừa đến, Lăng Phạm cùng Lăng Mộng Dao liền không trì hoãn nữa tiếp tục chạy đi kế tiếp liên tiếp vài ngày cũng đúng như Lăng Phạm đoán trước không ai trở lại ám sát hắn cho nên mấy ngày nay buộc chặt tâm cũng từ từ trầm tĩnh lại ngày này chính trực mặt trời treo trên cao ở đàng không Lăng Phạm cùng Lang Ngộ Giao đi tới một tòa phồn hoa thành thị trước tòa thành thị này cửa thành xa xa nhìn lại rất là hùng vĩ thành trên cửa tuyên khắc ba người bút sức lực mười phần đại tự rơi thành bắc không nghĩ tới nhanh như vậy đi ra rời thành bắc rồi đứng ở cửa thành trước Lang Ngộ Giao than thở đúng vậy à thời gian trôi qua thật nhanh Lang Phạm cũng là hết cách thở dài sau đó tiếp tục nói ta hiện tại thương thế đã tốt đã không dùng tại phong ẩm tông tản lãnh Xem ra chúng ta chỉ có thể liền như vậy từ biệt rồi. Ngươi liền không có ý định đến Phong Âm Tông làm khách một hai ngày? Lam Ngọng Giao có điểm mong được nói. Ha ha, còn chưa phải rồi, sớm muộn có phần ly một ngày, ngây ngô càng lâu, cũng chẳng qua là tăng thêm bi thương mà thôi. Được rồi, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, nếu như gặp phải cái gì cực khổ hoặc là gặp khó xử rồi, tùy thời hoan nên đến Phong Âm Tông, Phong Âm Tông đại môn sẽ vì ngươi rộng mở. Lam Ngọng Giao rõ ràng nói. Ân, yên tâm, ta sẽ không quên Phong Âm Tông nhưng còn có một đại mỹ nữ chờ ta. Lăng Phạm trêu nói. Hử, Ba Hoa, không với ngươi nhiều lời ta đây liền đi trước một bước. Lam Ngộ Giao sắc mặt đỏ lên, giống như là một viên chín mọng cây anh đào giống nhau. e thẹn đích biểu tình rất là khả ái, nhìn Lang Phàm con ngươi đều nhanh rất xuống. Lam Ngộ Giao nhìn Lang Phàm đích biểu tình, càng thêm thật xin lỗi, sắc mặt đỏ bừng hung hăng trừng mắt Lang Phàm, cắn chặt môi đỏ mọng, xoay người, phương ảnh thời gian dần qua tiêu thất ở tại Lang Phàm trong tầm mắt. Lang Phàm sờ vớt mũi, hiển nhiên còn không có trở lại chút ý vị đến, mặt kia hồng đích biểu tình thật đang yêu, mỹ lệ trung lộ ra một cậu ngượng ngùng, không mất cao nhã, không mất mỹ lệ, không mất hồn nhiên, nhất một ít túi đầu ôn nhu, như một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát é e thẹn. Hay. Quả nhiên hay hay, Lăng Phạm đánh trong lòng thở dài nói. Kế tiếp Lăng Phạm cũng bước vào chỗ ngồi này với hắn mà nói xa lạ Thành Thị. Toà Thành Thị này rất phồn hoa, đường phố bốn phương thông suốt, rám khắp nơi. Trên đường phố cũng là người đến người đi, xa thủy mã long. Tuy là so với không trên Thiên vân Thành, nhưng phồn hoa mức độ ở Lăng Phạm đã thấy trong Thành Thị coi như là cầm cờ đi trước rồi. Mặc Tiên Trường bào màu lam chính hắn, tướng mạo phổ thông, đi tới hối hạ trên đường phố cũng không chọc người nhìn chăm chú. Lão đại, nghe nói hôm nay A Nhị Kim đấu giá hội Tựa Hồ có cấp quan trọng bảo bối xuất hiện, cũng không biết sẽ là bảo bối gì. Ta chỉ biết là sẽ có một viên Thăng Linh đan xuất hiện ở trên đấu giá hội, những thứ khác cũng không rõ ràng rồi. Thăng Linh đan. Tối trước tiên nói về cái kia người rõ ràng phi thường kiếp sợ, đây chính là phẩm chất phi thường tốt cao giai đan dược a, nghe nói có thể làm cho linh sư chút nào không tác dụng phụ ngay cả khóa lớp cấp, loại đan dược này từ trước đến nay đều là các đại môn phái tranh mua gì đó, bất quá bởi vì kia luyện chế độ khó phi thường cao, cho nên số lượng cũng không phải thường rất thưa tốt, không nghĩ tới lần này A Nhị Kim đấu giá hội lại đem loại vật này đều lấy ra nữa rồi. Hắc hắc, quản nhiều như vậy để làm chi? mặc kệ thế nào ta mặc dù không có cái kia tài lực thế nhưng náo nhiệt vẫn là có thể đi thấu một đấu, đi đi xem ngày hôm nay vị ấy đại tài chủ có thể đem thăng linh đan đấu ra được nghe trên đường hai người này đối thoại lang phạm trong lòng khẽ động thăng linh đan hắn nghe nói qua bất quá đối với hắn mà nói vẫn là thuộc về trong truyền thuyết gì đó cho dù là thiên linh môn cũng không có năng lực luyện chế ra loại đan dược này luyện chế viên thuốc này mặc kệ là đối với đan dược tài liệu hay là luyện chế thủ pháp yêu cầu đều cực kỳ khắc nghiệt một loại luyện đan sư căn bản cũng không có năng lực luyện ra loại đan dược này Đương nhiên để cho lang phàm động tâm hay là linh sư ngay cả khóa lớp cấp nhưng lại không hề tác dụng phụ, cái này đan dược ten chốt chút ngay tại ở không hề tác dụng phụ trên. Giống nhau dùng cái khác đan dược mạnh mẽ tăng thực lực lên, đều đã có tác dụng phụ, chẳng hạn như sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, sau đó tăng thực lực lên độ khó nâng cao một bước vân vân. Thế nhưng Thăng Linh Đan liền hoàn toàn không có loại này tác dụng phụ, cùng thường nhân theo khuôn phép cũ tu luyện, từng bước một đi tới, trên căn bản là không hề sai biệt. Đương nhiên, mỗi cái linh sư cũng chỉ có thể dùng một lần loại đan dược này, dùng lần thứ 2 dược lực sẽ kém rất nhiều. Đây Thăng Linh Đan năng lực thật đúng là khiến người tâm động a không hề tác dụng vụ, ta nhưng là chống cự không nổi đầy rủ rỗ, Lăng Phàm tìm cá nhân, hỏi rõ Ai Nhị Kim đấu giá hội phương hướng, tiếp theo đó là hướng Ai Nhị Kim phòng đấu giá đi đến. Dựa theo lăng Phàm tìm cách chính là không đi ngu sao mà không đi, hắn mặc dù biết Thăng Linh Dan khẳng định giá trị xa xỉ, bất quá vừa nghĩ tới trên thân 10 viên hỏa trùng liên tử, cái eo cũng cưng, rán, hắn hiện tại cũng là có tiền người. Đi chưa tới một hồi, lăng Phàm đó là đi tới Ai Nhị Kim phòng đấu giá, Ai Nhị Kim phòng đấu giá rất lớn, là hình thức kiến trúc, tổng cộng chia làm ba tầng, ở trên cùng đứng thẳng một cái rộng mở trần nhà. Lúc này lui tới ở tại A Nhị Kim phòng đấu giá người núi liền không dứt, Lăng Phàm cũng theo dòng người đi vào A Nhị Kim phòng đấu giá. Đập vào mi mắt đầu tiên là một tòa rộng rãi phòng khách, trong đại sảnh có rất nhiều quầy hàng, rất nhiều vừa mới người tiến vào đoàn đều đứng ở trước quầy công việc một ít liên quan thủ tục. Lăng Phàm nhìn lướt qua những thứ này quầy hàng, sau đó đó là hướng đoàn người tương đối hơi ít một chỗ quầy hàng đi đến. Chỗ ngồi này trên quầy đứng thẳng một cái bảng hiệu, trên tấm bảng viết đấu giá hội vào ban phí. Vào ban phí là bao nhiêu? Đến viên Lăng Phàm về sau, Lăng Phàm liếc nhìn trước mắt trang phục tương đối đẹp đẽ nữ tử, hỏi: "Khách khách công tử không thường đến chúng ta chỗ này sao?" Đẹp đẽ nữ tử che miệng cười, thanh âm lộ ra một cổ mê người ý nhị. Lần đầu tiên tới, lang Phàm thật cũng không giấu diếm, trực tiếp nói: "Khanh khách công tử chân tự tại." Nữ tử cười duyên một tiếng, sau đó đẹp đẽ lông mi tràn ngập mê hoặc tính chất liêu chát, chỉ cần 500 kim tệ. Còn vươn ra nàng kia xinh đẹp khêu gợi ngón tay khiêu khích tính khoa tay múa chân một chút. Lang Phàm nhàn nhạt, nhạt gật đầu, sau đó từ trong nạp giới xuất ra 500 kim tệ, tuy là biểu tình bình thản, một bộ không thèm quan tâm rằng, rốc, thế nhưng trong lòng nhưng lại từ lâu mắng lên hoa, bà mẹ nó, buổi đấu giá này cũng quá vung hấu người, vào bản phi đều phải 500 kim tệ. Tiền của ta cứ như vậy tắt nước nữa à, Lăng Phàm Thịt Đau nhìn kia 500 kim tệ, đây 500 kim tệ hoa rất không đáng, rồi, thật là làm không đến mỏ được. Đương nhiên kia cũng chỉ là ở trong lòng Thịt Đau, ở mỹ nữ trước mặt, phong độ vẫn phải là duy trì. Nếu như ban đầu giá thành công rồi, các ngươi phòng đấu giá tiền thuê là bao nhiêu? Rất đơn giản, chúng ta mặc kệ thành dao kim mạch lớn nhỏ, giống nhau rút ra thành dao kim mạch bách phân chi nhất. Đẹp đẽ nữ tử hồi đáp, "Công tử nhìn ngươi người này rất hào phóng thành thật, lại là lần đầu tiên đến, ta liền cho với ngươi miễn phí chỉ dẫn hạ xuống. Mặc dù lớn sảnh bày hàng rất nhiều, thế nhưng phụ trách công việc chủ yếu chỉ có bốn loại, chúng ta hàng này quầy hàng phụ trách vào bàn phí, ta bên trái một hàng kia phụ trách người đấu giá bán đấu giá số ghế, ta phải vừa một hàng kia phụ trách kim tệ đổi. Tiếp theo đẹp đẽ nữ tử rào hòa cười, nếu như công tử trên thân kim tệ không đủ, thế nhưng có quý trọng vật phẩm lời mà nói, tùy thời đều có thể đến ta phải vừa đây phải quầy hàng đổi lấy kim tệ. Nếu như vật phẩm cứu hảo, còn có thể cầm bán đấu giá, chúng ta phòng đấu giá cũng chỉ rút ra đoạn được kim tệ bách phân chỉ nhất. Lăng Phàm trong lòng khẽ động, không biết trên người mình hỏa chủng liên tử có thể đấu giá được bao nhiêu kim tệ. Đối với đẹp đẽ nữ tử nói một tiếng cảm ơn về sau, lăng phàm đó là đi tới bên phải người tương đối ít quầy hàng. "Công tử, ta đây mà nhưng chỉ lấy giá trị vượt qua 20 vạn kim tệ vật phẩm nha." Sau quầy nữ tử bọc một thân hắc sắc quần áo nịt, gợi cảm nóng bỏng vóc người ở quần áo nịt hạ hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, giàn nước loại vòng eo trong lúc dây dụ mang theo một cổ vô cùng sức hấp dẫn, có một loại làm cho người ta phạm tội xung động. Cho dù là xem qua các loại tuyệt thế mỹ nữ lăng phàm đều có một loại cảm giác kinh diễm, nữ nhân này khi giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cổ quyến rũ. Trời sinh ưu tú, nhìn Lăng Phàm âm thầm chắc lưới. ta bảo bối này tuyệt đối vượt qua 20 vạn kim tiền. Bất quá Lăng Phàm so với đây nhiều hấp dẫn đều gặp, trước mắt nữ tử tuy là tuyệt đối là hắn sở kiến nữ tử trung tình cảm nhất quyến rũ, thế nhưng không tính là xinh đẹp nhất, cho nên rất nhanh liền chấn yên tĩnh trở lại, lòng tin tràn đầy nói, "A." Sau quẩy ưu tú trong lòng cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới Lăng Phàm nhanh như vậy là có thể khôi phục thái độ bình thường, phải biết rằng, chỉ cần là một nam nhân bình thường nhìn thấy nàng trên cơ bản đều sẽ bị mê phải thần hồn điên đảo, như Lăng Phàm nhanh như vậy liền trấn tĩnh lại, nàng còn chân thật cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vật gì vậy? Yêu tú tuy là kinh ngạc, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tỏ mò hỏi. Hoa trùng liên tử lăng phàm từ trong nạp giới lấy ra một hạ sen đi ra. Hoa trùng liên tử. Lúc này đây, trước mắt yêu tú không còn có chiếc thông dung biểu tình, cả kinh nói, ngươi xác định ngươi đây là hoa trùng liên tử? Yêu tú có chút hoài nghi nói, dù sao hoa trùng liên tử số lượng rất thưa thớt, vẫn nằm ở có tiền mà không mua được trạng thái, nàng không thể tin được. Trước mắt cái này mới nhìn qua phi thường nam tử trẻ tuổi, lại vẫn khả năng xuất ra loại vật này. Thế nào? Ngươi không tin ta lăng phàm thanh âm kéo dài nói, công tử, ngươi hiểu lầm. Ta không là không tin ngươi, chỉ là hỏa trùng liên tử loại vật này quá mức quý trọng, ta phải đưa cho phòng đấu giá giám định sư giám định xuống. Ta đây lẽ nào vẫn muốn chờ ở chỗ này?" Lăng Phàm cao mày nói, trời biết giám định một hỏa trùng liên tử muốn giám định bao lâu?" "Không, không, không. Công tử ngươi xin chờ một chút." Yu Tú vội vàng nói, sau đó chạy chậm đến một cái bên trái nhất một cái quầy hàng, nói những thứ gì, sau đó liền đi tới Lăng Phàm trước người, "Công tử ngươi trước theo ta lên đến đây đi." Lăng Phàm khẽ bước cằm, theo Yu Tú trên lên tầng trên đi đến. Lăng Phàm cũng là không có chú ý tới Lúc này trong bóng tối, đã có một đôi mang theo hùng quang ánh mắt theo dõi hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 149, bán đấu giá bắt đầu. Vào đi, nơi này là số 30 phòng khách quý. Lăng Phàm theo Vưu Vật đi tới tầng thứ 3, đẩy cửa ra trên dán số 30 nhãn khảm kim môn, Vưu Vật đối với Lăng Phàm giới thiệu. Lăng Phàm đi vào đây cái gọi là phòng khách quý, chỉ thấy bên trong phấn trang ngọc thế, trang sức đặc biệt xa hoa, hơn nữa căn phòng này cách âm hiệu quả phi thường tốt, phía ngoài tiếng động lớn rầm rĩ cũng không có ảnh hưởng đến bên trong, hiện phải vô cùng thanh nhũ, căn phòng này hoàn toàn chính là một tòa xa hoa đơn độc còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Lăng Phạm đứng ở phòng khách quý bên trong, đánh giá chu vi trang sức, nhìn Lăng Phạm âm thầm chất lưới, một bên mạn bất kính tâm hỏi: Nguyệt Mỹ vưu vật nguyệt Mỹ thanh âm có một cổ phi thường quyến rũ vị đạo, chỉ nghe kia tiếng chính là có thể đem định lực không đủ nam nhân phát thảo đi một nửa hồn. Kia một nữ tử là làm chi hay sao?" Lăng Phạm chỉ vào bên trong gian phòng đứng ở ra hổ ghế dựa lớn bằng nữ tử hỏi. Phòng khách quý nội khả năng hưởng thụ a nhị kim phòng đấu giá tối cao đánh độ, cho nên mỗi cái phòng khách quý đều có chuyên gia hầu hạ. Nguyên Mị giải thích: gia hồ cái ghế bằng nữ tử sớm đã nhìn thấy lăng phàm hai người rồi chỉ là thấy nguyệt mỹ về sau kia một nữ tử mới im lặng không nói đứng ở gia hồ cái ghế bằng. ân lăng phàm nhàn nhạt, nhạt gật đầu ngồi xuống gia hồ ghế trên mềm nũng làm cho người ta phi thường thư giãn thích gì nửa người bên cạnh nữ tử mê người hương vị phảng phất đặt mình trong tiên cảnh có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác công tử ta trước tiên đem viên này hỏa trùng liên tử đưa cho giám định sư giám định ngày trước ở chỗ này nghỉ ngơi đầu gia hội lập tức liền sẽ bắt đầu rồi nguyệt mỹ đối với lang phàm nói nhìn nguyệt mỹ đi ra phòng khách quý. Lăng Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, đây một nữ tử đồng dạng ăn mặc một thân hắc sắc quần áo nịt, hoàn mỹ vóc người ở quần áo nịt hạ biểu diễn vô cùng nhỏ nhuyễn, vóc người gợi cảm nóng bỏng, có dụ phát phạm nhân tội xung động, tuy là so ra kém mượt mỹ, nhưng cũng có khác một phen ý nhị. Phòng đấu giá này người quả nhiên thông minh, khắp nơi đều là gợi cảm mười phần mỹ nữ, đây chỉ sợ cũng là phòng đấu giá hấp dẫn khách hàng một điểm sáng chói sao, chỉ là đẹp mắt, đây 500 kim tệ cũng đáng. Lăng Phàm trong lòng thầm than, ở phòng khách quý nữ tử sợ rằng còn không dừng lại đẹp mắt đơn giản như vậy. Công tử nhưng cần gì phục vụ? Xinh đẹp nữ tử tựa hồ cũng cảm thấy Lăng Phàm ánh mắt, bỗng nhiên đưa ra nàng gợi cảm ngón tay quyến rũ, ở Lăng Phàm trên mặt ma sát, thanh âm lộ ra vô cùng khiêu khích, mỹ lệ lông mi trong ngáy mắt. Ha ha, cô nương đừng hiểu lầm, tiểu tử đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Lăng Phàm tâm trạng thở dài, bất quá hắn mà nói đã nói xong rất rõ ràng, Lăng Phàm đối với những thứ này cũng không có gì hứng thú, nhìn đã mắt có thể, là người đàn ông đều thích xem mỹ nữ, bất quá cũng dừng ở ánh mắt mà thôi, hắn cũng sẽ không tiến thêm một bước làm chút gì, hắn ở đây phương diện vẫn không thể làm được tùy tùy tiện tiện đẹp đẽ nữ tử nhìn thấy Lăng Phạm ánh mắt trong suốt cùng quả quyết nửa khí, biết hắn không giống như trước khách nhân, cho nên cũng chỉ được hậm hực thu hồi ở Lăng Phạm xung đột gợi cảm ngón tay. Cái thủy tinh này là làm cái gì? Lăng Phạm chỉ vào phía trước cửa sổ thủy tinh hỏi. Cái thủy tinh này cửa sổ có dài hơn 10 thước, hoàn toàn chính là tương đương với phòng khách quý lấp ký tượng. Xuyên đấu qua thủy tinh, toàn bộ phòng đấu giá nhìn một cái không xuất gì. Lúc này phòng đấu giá một hai tầng đầy ấp người đoàn, từ những người đó động tác biểu tình đó có thể thấy được, hầu như toàn bộ cũng đang thảo luận cái gì. Có thể tưởng tượng, lúc này phòng đấu giá là cỡ nào ở mỹ, nhưng đã đến phòng khách quý nhưng lại không còn có một chút xíu thanh âm. Cái thủy tinh này cửa sổ là do chúng ta phòng đấu giá đặc chế mà thành, phòng âm thanh quả phi thường tốt. Đương nhiên quan trọng hơn là, cái thủy tinh này kinh qua đặc thù đích thủ pháp chế tác mà thành về sau, phòng khách quý người ở bên trong có thể rõ ràng nhìn gặp mặt tình hình bên ngoài, thế nhưng người ở phía ngoài nhưng lại thấy không rõ phòng khách quý tình huống bên trong. Lăng phàm khẽ gật đầu, tâm trạng thoải mái, thầm nghĩ phòng đấu giá đối với phòng khách quý chiếu cố quả nhiên chủ đáo, loại này chiếu cố người đấu giá tư ẩn cách làm, cũng đáng giá khiến người sừng tán, bất quá cực hạn tính chính là chỗ này loại cửa sổ thủy tinh chỉ có thể ở phòng khách quý ngoại trừ tầng thứ ba phòng khách quý, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất ngay cả gian phòng cũng không có, tất cả đều là chỗ ngồi. ở loại tình huống này cũng không có có thể đem loại này cửa sổ thủy tinh ứng dụng khi đến mặt hai tầng. lúc này phòng khách quý cửa ít. một tiếng khêu gợi Nguyệt Mị rẽ rửa rắn nước loại vào eo, đẹp đẽ mười phần đi đến, nàng đi tới Lang Phàm bên người nói, công tử trải qua giám định, ngài xuất ra hỏa trùng liên tử vì chính phẩm, hiện tại đã đến lúc điều và hôm nay bàn đầu giá, xin mời công tử kiên trì chờ. Lang Phàm cũng không kinh ngạc, tất cả đều nằm trong dự liệu, hỏa trùng liên tử vốn là thực sự, tự nhiên cũng không sợ giám định. Nguyệt Mỹ đi tới một người khác nữ tử bên cạnh, thấp giọng dì thay vài câu, kia một nữ tử liền đi ra phòng khách quý, tiếp theo Nguyệt Mỹ đi tới lang Phàm bên người, tiểu kiều cười, "Công tử, đấu giá hội lập tức sẽ bắt đầu, ta sẽ vì ngài toàn bộ hành trình dẫn giải." Sau đó Nguyệt Mỹ lấy ra hé ra thẻ bạch kim đưa cho lang Phàm, "Đây là a nhị kim phòng đấu giá thẻ khách quý, sau đó công tử chỉ cần đến a nhị kim gia tộc dưới cờ phòng đấu giá, đều có thể hưởng thụ phòng đấu giá đẳng cấp cao nhất đãi ngộ." Lang Phàm tiếp nhận thẻ bạch kim, chép bữa tính mà hỏi, "Cái này sẽ không cần tiền sao?" Công tử yên tâm. Thẻ bạch kim chính là phòng đấu giá biểu tượng, là một loại thân phận tượng trưng, không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng. Nguyệt Mị buồn cười giải thích, nàng không nhìn ra, trước mắt công tử thật không nở tham tiền. Công tử, đây là thẻ đỏ số 30, tượng trưng cho ngươi lần này đấu giá số ghế. Nếu như đấu giá thành công, phòng đấu giá sẽ căn cứ của ngươi số ghế thức biệt thân phận, sau đó khả năng đem bán đấu giá đoạt được vật phẩm giao cho trên người của ngươi. Cái này thẻ đỏ đại biểu có ý tứ gì? Lăng Phàm tiếp nhận số ba thẻ đỏ, nhìn coi, hỏi tiếp. Thẻ đỏ đại biểu cho phòng khách quý, như phía dưới hai tầng người thì không thể dùng thẻ đỏ, tầng thứ hai chỉ có thể dùng hoàn tạm. Tầm thứ nhất chỉ có thể dùng làm tạm. Ngay hai người nói chuyện với nhau hết sức. Đấu giá hội chàng lúc này đã đi đi ra một cái bạch phát lão giả. Lão giả này đứng ở đấu giá hội chàng hình tứ phương trên đài cao. Cái này đài cao có rộng vài chục thước, hơn 10 em mở dài. Lão giả là từ dưới đất đi tới. Lão giả cầm trên tay một cái truy nhỏ. Hắn đứng ở một cái bàn gỗ bảng, hướng phía phòng đấu giá trên bốn phương tám hướng chắp tay. Thanh âm giản mua rõ ràng địa truyền vào mỗi người trong hai. hoang nên mọi người đi tới A nhị kim phòng đấu giá. Buổi đấu giá hôm nay chính là chúng ta A nhị kim gia tộc tỷ mỹ chuẩn bị đã lâu đấu giá hội, hội tụ đông đảo bà mối tin tưởng ngày hôm nay mọi người đem lại ở chỗ này tìm được đều tự cảm thấy hứng thú gì đó, định đem chuyến đi này không tệ. Phòng khách quý lăng Phàm đem lão giả lời nói này nghe được rõ ràng, phòng khách quý cửa sổ thủy tinh cách âm hiệu quả hắn cũng đã thấy rồi. Phòng đấu giá như vậy tiếng động lớn thanh âm viên náo chưa từng truyền vào phòng khách quý mảy may, mà lão giả thanh âm rõ ràng không lớn, có thể truyền vào phòng khách quý chỉ có thể nói rõ một chút. Lão giả thực lực tuyệt đối vô cùng cường đại, chỉ có ở lúc nói chuyện gia tăng một cổ mạnh mẽ linh lực mới có thể truyền vào phòng khách quý, cho dù vì Lang Phàm thực lực bây giờ hắn cũng tự nhận làm không được. đang ở Lang Phàm đánh giá lão giả thực lực. Lão giả thanh âm lần thứ hai rõ ràng vô cùng, mơ hồ có chứa một cổ uy thế truyền vào lang phàm trong tai, hiện tại, ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 150, đấu giá. Lang phàm nghe vậy, một lần nữa đưa ánh mắt bỏ vào phòng đấu giá trên trên đài cao, hắn muốn nhìn một chút làm đấu giá hội chủ ảnh thứ một kiện đồ vật là cái gì. Tuy là đấu giá hội thường thường sẽ đem thứ trọng yếu nhất phóng tới cuối cùng làm áp trụ, nhưng là đồng dạng, làm như đấu giá hội mờ màn, bán đấu giá gì đó cũng không thể quá khó coi, quá kém liền điều động không dậy nổi người đấu giá cảm xúc. Đang lúc mọi người ánh mắt tò mò, Phòng đấu giá trên đài cao nứt ra rồi một đường nhỏ, một cái dưới đất thông đạo xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó ngầm thông đạo chạy ra một cái gợi cảm xinh đẹp nữ tử, kia một nữ tử trên tay ôm một cái hộp gấm, nàng cung kính đem hộp gấm đưa cho Bạch Phát lão giả. Ta bên trong hộp gấm giả là một môn phi thường lợi hại đạo thuật Trích Hoa Đoạt nguyệt kiếm bí quyết, đạo này thuật là huyền cấp trung giai đạo thuật, luyện đến đại thành nhưng một kiếm phong hầu, giết cánh mạng người ở vô hình ở bên trong, là kiếm thuật bên trong đích cực phẩm, giá khởi điểm cách thập vạn kim tiền, bắt đầu. Lão giả cầm lấy trong tay chu nhỏ, nhẹ nhàng đập vào cái bàn gỗ trên, nhưng là lại vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai Nhất thời toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào lên. Lăng Phàm đối với cực phẩm hai chữ cười nhạt, nếu như ngay cả huyền cấp trung giai đạo thuật chính là kiếm thuật bên trong đích cực phẩm rồi, kiếm tiêu đạo không biết xuống dốc trở nên dạng gì. Bất quá hắn cũng chỉ là cười một cái, cũng không có để ở trong lòng, hắn hiện tại đem lực chú ý chuyển đến phòng khách quý. Hắn phát hiện ngoại trừ lão giả thanh âm có thể phòng khách quý ở ngoài, tiêu thanh âm của hắn đều truyền không vào đến, hắn chỉ có thể nhìn thấy phòng đấu giá trên mỗi người kích động đích biểu tình, cũng là nghe không được bất luận cái gì âm vượng, loại này không được tự nhiên cảm giác không có thể như vậy hắn muốn. Nguyện mị cũng không thể được khiến phòng đấu giá những người khác thanh âm cũng truyền vào. Lăng Phạm đối với cái kia cái gọi là Huyền cấp trung giai đạo thuật Trích Hoa Đoạt Nguyệt Kiếm Bí Quyết cũng không có hứng thú, hắn cũng không am hiểu sự kiếm, cho nên kiếm pháp đối với hắn không có dùng. Nguyệt Mị điểm nhẹ đặt đến thủ, đi tới cửa sổ thủy tinh trước, dùng gợi cảm ngón tay quyến rũ ở cửa sổ thủy tinh trên rất có quy luật khoa tay múa chân vài cái, cuối cùng búng tay bắn ra, khẽ kêu nói, "Đối phó." Theo Nguyệt Mị mà nói rơi, nhất thời phòng đấu giá trên các loại ầm ĩ tiếng động lớn rầm rì thanh âm đều truyền vào Lăng Phạm trong tai, phi thường náo nhiệt. 50 vạn kim tiền. Lúc này, Trích Hoa Đoạt Nguyệt Kiếm Bí Quyết đã theo tới 50 vạn kim tiền, thế nhưng còn không có một chút dừng lại đi dấu hiệu giới cách còn đang không ngừng dâng lên, 51 vạn kim tiền, lại làm một người hô, 55 vạn kim tiền. Ngắn trầm mặc về sau, rốt cục có người phá vỡ trầm mặc, từ phòng khách quý chuyển tới một giọng nói, trực tiếp đem giới cách nâng lên tứ vạn, làm cho dự định tiếp tục tăng giá người đều do dự. Phải biết rằng 55 vạn kim tiền giới cách nhưng đã không thấp, một loại tiểu gia tộc làm một năm gia tộc Sinh ý sợ rằng đều kiếm không được nhiều như vậy. Hơn nữa thanh âm là phòng khách quý bên trong, có thể đi vào phòng khách quý, kia bản thân cũng đã nói rõ tài lực phi thường ủng hộ. 55 kim tệ một lần, 55 vạn kim tiền hai lần, có còn hay không người tiếp tục tăng giá? Lão giả kéo dài thanh âm tiếp tục hỏi: "Tốt, 55 vạn kim tiền ba lần, ta tuyên bố Trích Hoa Đoạt Nguyệt kiếm cuối cùng đoạt huy chương là thẻ đỏ một số năm. Lão giả giải quyết dứt khoát, tuyên bố đoạt huy chương. Lão giả cầm bút ở hộp gấm trên bìa mặt vẽ đồ, sau đó liền đem hộp gấm giao cho từ dưới đất thông đạo đi tới đẹp đẽ nữ nhân. "Tốt." Phía dưới bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Kế tiếp các loại vật phẩm bán đấu giá đều luân phiên ra trận, bất quá đại đa số vật phẩm cũng không tính là chân quý, cho nên Lăng Phàm cũng không có hứng thú đấu giá mấy thứ này, thỉnh thoảng nhìn qua tương đối vật chân quý, đối với hắn lại không nhiều lắm tác dụng, cho nên cho tới bây giờ, Lăng Phàm cũng còn vẫn trầm mặc kế tiếp bán đấu giá gì đó ta tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho mọi người khiếp sợ. Mọi người đoán đây là vật gì đâu này? Lão giả đứng ở trên đài đấu giá cười thần bí, bán một cái nút, đồng thời cũng gợi lên đông đảo người đấu giá hứng thú. Bọn họ đều đều suy đoán lão giả nói là vật gì? Chẳng lẽ là thăng linh đan? Trong lòng mọi người muốn tối đa chính là như vậy Đông Tây. Nhân vì lần đấu giá này sẽ đã minh xác để lộ ra có thăng linh đan. Hơn nữa lần này đấu giá hội đã nhanh chóng chuẩn bị kết thúc, cho nên mọi người mới có loại này suy đoán. Lão giả cười mà không nói. Phòng đấu giá mọi người suy đoán tự nhiên là rơi vào lỗ thay của hắn, bất quá hắn cũng không có hề rằng tiếp tục vẫn duy trì nhất quán dáng tươi cười ngầm trong thông đạo một cái khêu gợi nữ tử lắc lắc thân hình như rắn nước chân thành mà đến cầm trong tay hộp gấm dao cho lão giả về sau liền lui trở về thông đạo hộp gấm trong vòng giả là là có thêm tiểu hỏa loại danh xương là hỏa trùng sen mầm móng hỏa trùng liên tử lão giả rơi lên cao lên hộp gấm thanh âm bình tĩnh cũng có chút kích động hỏa trùng liên tử áp dụng ở tại luyện chế các loại cao giai đan dược hỏa trùng liên tử trung hòa tính rất mạnh ở luyện chế cao giai đan dược thì chỉ cần muốn gia nhập hỏa trùng liên tử như vậy xác suất thành công chỉ ít sẽ để cạo phân nửa đương nhiên Hỏa trùng liên tử tối khiến người tâm động đó là có thể có thể bị luyện chế thành ngụy hỏa trùng, thu nạp các loại hỏa diễm, cường hóa bản thân, đối với hỏa thuộc tính tu đạo sĩ đề cao thực lực có rất lớn ích lợi. Giá khởi điểm cách 20 vạn kim tiền, đấu giá bắt đầu. Lao giả nắm truy nhỏ, ở trên bàn gỗ nhẹ nhàng vừa gõ, nhất thời toàn trường khiếp sợ không ngừng bên tai, đồng thời rất nhiều người đều cảnh tương theo giá. Lăng Phạm lực chú ý cũng bắt đầu tập trung lại, tuy là hắn không đấu giá hỏa trùng liên tử, thế nhưng cái này hỏa trùng liên tử nhưng là của hắn, hắn tự nhiên rất quan tâm hỏa trùng liên tử có thể bán ra bao nhiêu giới cách, hỏa trùng liên tử bán giá càng cao, trong lòng hắn tự nhiên cũng là càng cao hứng. 40 vạn kim tiền. 45 vạn kim tiền. Phòng đấu giá trên đấu giá thanh âm nối liền không dứt, lang Phàm trong lòng đã sớm cười nở hoa, bất quá hắn như trước vẫn duy trì nhất quán trầm mặc, ở mỹ nữ trước mặt cũng không thể đã đánh mất phong độ. Đương nhiên lang Phàm đích biểu tình rơi vào Nguyệt mỹ trong mắt chính là cao thâm có lượng, nàng không khỏi đối với lang Phàm trong lòng hắn vừa đánh lên tham tiền nhãn sinh ra hoài nghi, lẽ nào trước là ta nghĩ lầm rồi. Nếu như hắn tham tiền, hiện tại không có khả năng còn có thể như vậy duy trì trầm mặc, Lăng Phàm hình tượng ở Nguyệt Mị trong lòng càng phát ra thân bí. 60 vạn kim tiền. 62 vạn kim tiền. Đấu giá rơi cách còn tại tăng trưởng. Không có ngừng xuống dấu hiệu, mỗi người đều giống phải mặt đỏ tới mang tai, quả nhiên náo nhiệt. 80 vạn kim tiền. Lúc này, một đạo hơi một tia lánh ý thanh âm mạnh từ phòng khách quý uống xuất hiện, trực tiếp làm cho còn muốn tiếp tục tăng giá người táp liêu tắc truy, biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Một số người trong lòng rõ ràng lâm vào dãy rủa, tuy là bọn họ đều rất dự đoán được hỏa chủng liên tử, thế nhưng nghe cái thanh âm kia chỉ biết cũng không phải là loại lương thiện, hơn nữa từ hắn một hơi thở có thể gọi 80 vạn kim tiền mà nói, kia tài lực tuyệt đối hùng hậu, hỏa chủng liên tử tuy là chân quý, nhưng cũng không phải bọn chúng đến mục đích của chuyến này, do dự luôn mãi, đại đa số người chọn lựa bùng tha. 80 vạn kim tiền một lần, 80 vạn kim tiền hai lần còn có người tiếp tục tăng giá sao? Lão giả thấy không có người tiếp tục tăng giá, cuối cùng giải quyết dứt khoát nói, "Ta tuyên bố lần này hỏa chủng liên tử cuối cùng đoạt huy chương là thẻ đỏ số 20." Thẻ đỏ hai số không đại biểu cho thứ 20 hào phòng khách quý. Nghe lão giả tuyên bố giới cách, lang Phàm khẽ miệng kìm lòng không đọng hơi co quắp hạ xuống, lang Phàm đây một phản thường đích biểu tình tự nhiên là rơi xuống, "Vào, Nguyệt Mị trong mắt, công tử, ngươi làm sao vậy?" "Không sao chứ?" Nguyệt Mị kỳ quái hỏi. "Hách động kinh, không cẩn thận động kinh." Lăng Phàm vội vã xấu hổ nhức đầu, đến cái ha ha, chê cười. Hắn cũng không thể khiến mỹ nữ biết hắn là bởi vì bị 80 vạn kim tiền cấp hụ sợ mới có gấp, hình tượng vấn đề hắn chính là rất coi trọng, cho nên hắn lại khôi phục thường ngày thần thái, vẻ mặt chấn tĩnh đạm nhiên nhìn phòng đầu giá, chỉ bất quá trong lòng nhưng lại từ lâu cao hứng địa phân không rõ đông nam tây bắc rồi. Ha ha, lão tử lần này phát đạt, 80 vạn kim tiền a, 80 vạn a. Ta đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy tiền, phát, ha ha ta rốt cục cũng là người có tiền. Lăng phàm trong lòng cái kia cao hứng a, nếu không phải vì cố kỵ hình tượng, đã sớm lớn tiếng bật cười, đâu còn dùng ở trong lòng đến mức khó như vậy chịu. Hỏa trùng liên tử khả năng đấu giá được loại giá này tiền thực tại ra ngoài dự liệu, hỏa trùng liên tử tuy là chân quý, thế nhưng nó thực tế giá trị cũng không thể giá trị nhiều như vậy tiền. Bởi vì hỏa trùng liên tử tuy là khả năng luyện chế thành hỏa trùng năng lực, nhưng dù sao cũng là ngụy hỏa trùng, thu nạp hỏa diễm không thể thật ngông cuồng bạo, quá lợi hại, không phải sẽ lọt vào hỏa diễm phản vệ, cuối cùng bạo thể mà chết. Chỉ là bởi vì hỏa trùng liên tử quá mức rất thưa thớt, vật vì hiếm là quý, cho nên đã ở vô hình trung tăng lên hỏa trùng giá trị. Kế tiếp bán đấu giá gì đó liền là đại gia đợi đã lâu thang linh đan, nói vậy thang linh đan năng lực mọi người sớm đã là nghe nhiều nên thuộc rồi có thể làm cho linh sư chút nào tác dụng phụ tăng lên hay sao? Thế nhưng thăng linh đan luyện chế độ khó mọi người cũng là tin tưởng, cho nên qua nhiều năm như vậy thăng linh đan cũng không thể phổ cập, chỉ có dùng nhiều tiền khả năng nhận được. Lão giả trong tay đang cầm một cái hộp gấm hướng tứ diện hoàng liễu hoàng. Dừng một chút, thanh âm bỗng tăng trưởng vài phần, lời vô ích ta cũng không nhiều lời rồi. Thăng linh đan giá khởi điểm cách 25 vạn kim tiền, đấu giá bắt đầu. Theo lão giả một búa gõ xuống đi, nhất thời toàn bộ phòng đấu giá một mảnh sôi trào, tất cả đều cảnh tương hô lên giá tiền của mình. Lang phàm cũng đem lực chú ý đặt ở thăng linh đan trên, hắn lần này tới đấu giá hội chính là vì thăng linh đan cho nên đối với Thăng Linh đan hắn là ôm nhất định phải chi tâm 50 vạn kim tiền. Lúc này Lăng Phạm rốt cục lên tiếng, trực tiếp một hơi thở đè xuống Đông đảo còn muốn tăng giá người. Lăng Phạm tuy là không có ở phòng đấu giá nghiệp lẫn vào quá, thế nhưng cơ bản nhất đạo lý hắn hay là hiểu người xưng hô phải một chút, người khác hay cùng hung, chỉ có một ngụm xưng hô ra làm cho người ta nhìn mà sợ chữ số mới có thể kinh sợ ở tiếp tục tăng giá người. Một là bởi vì giới cách đống nhiên đề cao nhiều lắm, sẽ là một phần tài lực không đủ người tự giác địa rời khỏi. Nhị là bởi vì khả năng một hơi thở sưng hô cao như vậy đứt giới nữa cùng giới người nhất định phải lo lắng thân phận của đối phương, ở trên khí thế ngăn chặn đối thủ. Nguyệt Mị cũng tán thưởng liếc nhìn Lang Phàm, Lang Phàm chiêu thức ấy thực tại không tệ, hắn một tiếng này tiếp tục. Lúc này phòng đấu giá đều yên tĩnh lại, hiển nhiên đều ở đây cân nhắc lợi hại. 60 vạn kim tiền. Lúc này một người khác phòng khách quý chuyển đến một đạo hơi có vẻ bệnh trạng thanh âm. Lang Phàm núm mày, tâm trạng trầm than, xem ra lần này dự đoán được Thăng Linh đan phải phí một phen công phu rồi. 70 vạn kim tiền. Lang Phàm cũng nghiêm túc, trực tiếp bỏ thêm thập vạn kim tiền, hắn tuy là rất tham tiền, thế nhưng nên dùng tiền thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không nhăn nhăn nho nhỏ. 80 vạn kim tiền. đạo kia bệnh trạng thanh âm rõ ràng có chút không nhịn được, lang phàm cùng giới tựa hồ làm cho hắn rất khó chịu. lúc này phòng đấu giá toàn trường vắng vẻ, đều thất thời thối lui ra khỏi trận này thăng linh đan chi tranh giành, tuy là rất nhiều người đều dự đoán được thăng linh đan, bất quá mình có phần bao nhiêu cất lượng, mọi người hay là tin tưởng. hai thần bí nhân rõ ràng không phải loại lương thiện mà ai cũng không muốn đúc kết tiến đến chuyến đây giao du với kẻ xấu. 100 vạn kim tiền. lang phàm đồng dạng có chút không nhịn được. lúc này đây bên kia trầm mặc, tựa hồ lộ vẻ do dự, mà trên đài đấu giá lão giả cũng bắt đầu đếm ngược thời gian. thử. Là người nào không có mắt gì đó dám theo ta đoạn Một người khác phòng khách quý nội, một cái khuôn mặt bệnh trạng loại bạch nam tử sắc mặt dâng lên một tia sắc mặt giận dữ. Là số 30 phòng khách quý. Cùng nam tử truyền miên đẹp đẽ nữ tử dùng kia khêu gợi ngón tay ma sát nam tử không có một chút huyết sắc môi. Ngày hôm nay ta lại muốn nhìn hắn có bao nhiêu tiền theo ta gọi nhịp. Nam tử trở tay lâu chủ đẹp đẽ nữ tử, tay phải bắt được đẹp đẽ cô gái ngọc, phong lướt ve. Thiếu gia chủ, không thể, chúng ta mục đích của chuyến này là cuối cùng bán đấu giá cái kia kiện đồ vật, hiện tại không thích hợp lãng phí quá nhiều kim tệ. Nam tử phía sau một cái đại hán áo đen tiến lên khuôn ngủ. Lẽ nào cứ như vậy bất kể? Thang Linh đàn đối với ta đồng dạng trọng yếu, ta xem chung gì đó còn chưa từng có đã đến ở trong tay người khác." Nam tử nhướng mày hơi giận nói. "Hắc hắc, thiếu chủ, chúng ta rõ ràng công với đi, chẳng lẽ không biết đến ám hay sao?" Hắc y nam tử âm hiểm cười nói. Nam tử vốn có hơi nhíu vùng xung quanh lông mày trở nên một thứ, bệnh trạng loại khuôn mặt bàng dâng lên vẻ dữ tợn, gọi người nhìn thẳng số 30 cao phòng khách quý, ta lại muốn nhìn bên trong là thần thánh vương nào chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng tứ viện.